chương bốn t r ư ơ i bốn lâm gia k ỳ biến đối với an bích ngọc thành đế trần bác quyên cũng không cảm thấy ngoài ý lớn nàng vốn là chuẩn đế đ ỉ n h phong khoảng cách đế cảnh bất quá cách xa một bước lại thêm nuốt đại lượng bác quyên tinh hoa tẩm bổ nhục thân còn có thành đế đang phụ trợ muốn không tấn thăng đế cảnh cũng khó khăn phải trần bác quyên đem cái viên kia thành đế đ a n cho an bích ngọc trước mắt mà nói đan này đối với hắn hiệu quả không ai qua được dạy hoa trên đấm hiệu quả không lớn còn lại mấy vị khí vận nữ chính lại còn đều còn kém một chút tạm thời không cần đến so sánh dưới chợ an bích ngọc thành đế ngược lại là càng có tính so sánh giá cả bích ngọc thành đế sau đó có thể triệt để phát huy ra đế cổ chiến lược chân chính sẽ không theo trước đó như vậy luôn là tại thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố lọt vào đủ loại hạn chế lại còn có thể giải quyết nàng thọ nguyên vấn đề không đến mức bị hai mươi năm thọ hạn sở ước t h u ố c thành đế sau nàng tại triệt để nắm giữ đế cổ về sau hắn đối với đánh dấu chiến lược hẳn là có thể tính được trí cường giả cao cấp nhất cái kia một ú m có lẽ vẫn còn so sánh không lên hiện tại lao r a t ử thế nhưng chỉ là kém hơn một đường thôi loại tình huống này nàng tồn tại có thể làm ta bố trí tại nam cương một chiêu chuẩn bị ở sau cung át chủ bài thời khắc mấu chốt tất nhiên có thể phát huy ra to lớn tác dụng tiếp đó liền nên quân quyền thống nhất trần bắc uyên đôi mắt cục xuống trong mắt nổi lên một tia phức tạp hào quang một tôn có thể vì bản thân không chế thúc đẩy đỉnh tiêm trí cường giả đây không thể nghi ngờ là để trong tay hắn át c h ủ bài lần nữa trồng chất một tấm đồng thời cũng là vì hắn tiếp xuống bố cục đặt vững một tầng cơ sở hôm sau cổ tộc truyền ra một kiện chấn động toàn bộ nam cương đại sự đương nhiệm cổ tộc thánh nữ an bích ngọc tại hôm qua đột phá đế cảnh triệt để nắm giữ đế cổ trở thành kế năm trăm năm trước vị kia truyền kỳ nữ cổ đế bên ngoài cổ tộc vị thứ hai nữ đế trong khoảnh khắc thế lực khắp nơi vận động v cổ tộc thánh nữ cùng cổ tộc nữ đế thế nhưng là hai khái niệm cái trước sống tối đa hai mươi năm liền phải thối vị nhậu trước thọ nguyên hao hết mà chết người sau lại là đã mấy trăm năm thọ nguyên đủ để cho toàn bộ cổ tộc lần nữa thịnh vượng còn có thể tiến một bước ảnh hưởng toàn bộ nam cương b ả n thối bất thình lình biến cố không khác là đánh tất cả người một cái trở tay không kịp đế đô lâm g i a từ lâm cựu châu thổ hết u y sau khi hôn mê toàn bộ lâm gia cơ hồ là loạn thành một đoàn cho dù là có gia tộc thời đại cung cấp nuôi dưỡng ngự y t i ế n hành bắt mạch cùng điều trị cũng là một mực không có chuyển biến tốt đẹp bất thình lình biến cố đối với lâm gia không thể nghi ngờ là trời、sập. Lâm láo gia trong ổ bây bí giờ tại thương, lúc đó cho dù là có một chút lâm gia tộc lao trong lòng còn có lo nghĩ có thể đối mặt lâm cựu tiêu thân phận đặc thù cùng cái kêu phần gia chủ thư cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc từ xưa đến nay mỗi cái đại gia tộc gia chủ thực lực cũng không phải là chủ yếu hơi trọng yếu hơn là tự thân năng lực cùng có thể dẫn theo gia tộc đi hướng thịnh vượng mới có thể về điểm này lâm c ử u tiêu mặc dù bất quá chiến vương cảnh giới so với hắn ca kém không biết bao nhiêu tiết tự thân mới có thể càng là kém không í t có thể ráng lùn bên trong trọn củ cải tóm lại vẫn là để hắn cho chống đỡ dù sao chỉ là đại diện thôi chờ lâm c ử u châu thức tỉnh đến lúc đó đại quyền tự nhiên vẫn là muốn bật về kỳ chủ trả lại trở về nhưng vấn đề là lâm c ử u tiêu thật biết như vậy ca nguyện giao quyền lâm ra hậu viện phủ đệ sắc mặt tái nhợt g ầ y gò bờ m ô i khô nước lâm cựu châu nằm tại trên giường bệnh trên thân tre kín một giường chăn mền lộ ở bên ngoài đôi tay lại là nổi lên từng tia ý lạnh không có người bình thường nên có nhiệt độ cơ thể liền ngay cả khí tức lại là cực kỳ yếu tớt không có ai biết từ lâm cựu tiêu đại diện lâm ra sau đó tất cả mang đến cho lâm cựu châu gian phòng đồ ăn cùng dược vật đều sẽ được nửa đường đoạn ngừng trực tiếp cầm lấy đi cho chó ăn vốn là lâm vào trạng thái hôn mê lại còn thân thủ kịch độc hắn tại không có mảy may đồ ăn cùng từ bên ngoài đến dược vật trị liệu xong hắn hiện nay tình huống cũng là có thể nghĩ đông nhiên hắn m í mắt khẽ run lên tựa như hồi quan phản chiếu đúng là vừa tỉnh lại chậm rãi mở mắt ra ra ra đây là hôn mê bao lâu vì sao thân thể như vậy suy yếu không đúng Ta đây lâm à Là là chúng độc. Là ai? Là ai cho ta hạ độc, hạ hôn l ai, ai ta ta mê u như vậy, gia t cửu châu không hổ là lâm cửu châu đang thức tỉnh sau đó phản ứng đầu tiên chính là dò xét tự thân tình huống mà đây tra một cái cuối cùng để hắn t r a ra thể nội một chút đầu mối giữa lúc hắn vừa kinh vừa sợ thời điểm lại là đột nhiên ngửi thấy trong không khí một cỗ mùi máu t a n h cùng một cỗ quen thuộc son phân vị lập tức run lên trong lòng hắn thân thể run lên chậm c h ạ m chuyển động cái đầu nhìn về phía một bên lập tức đập vào mi mắt là một t ấ m tất h khiếu chảy máu tràn đầy thống khổ trong miệng bị đút lấy nhuấn máu vải diễm lệ khuôn mặt cái kia rõ ràng là một bộ toàn thân trải rộng vết thương quần áo tạ tơi không biết đã trải qua bao nhiêu trà tấn nữ thi thần nhi lâm cửu châu tâm thần kịch chấn con ngươi co g ụ ù lại ngơ ngác nhìn trước mắt gần trong gang tấc nữ thi chỉ cảm thấy như gặp phải lôi kỳ chỉ vì trước mắt nữ thi thình lình chính là hắn về nhà chồng thê tử tần h thị cho dù hai người hôn nhân thuộc về gia tộc thông gia trộn lẫn lấy đủ loại lợi ích quan hệ lại cưới về sau hắn một lòng trầm mê tu luyện chỉ muốn gia tộc đại nghiệp cơ h đại đa số thời điểm đều là tường kính như t â n có thể nhiều năm xuống tới trong lòng há có thể không có một tia tình ý nhưng bây giờ nàng lại là chết vị này lâm ra chủ mẫu hắn thê tử đúng là lấy một loại cực kỳ thê thảm phương thức chết tại hắn trước mặt cách hắn hôn mê giường bất quá một tay chi cách nàng gái kia tuyệt vọng ánh mắt đến chết đều đang ngó chừng hắn tựa như là tại khẩn cầu lấy hắn t h ứ c t ỉ n h hắn cứu mạng cựu châu cứu ta cứu ta giờ phút này nhìn trước mắt cái kia triệt để ảm đạm không có hào quang đôi mắt cùng cái kia bị thô bạo bẻ gãy hai tay lâm cựu châu ánh mắt tơ máu trải rộng hô hấp trở nên gấp rút g ba n cửa t phòng bị bạo lực đề ra một đạo xuân phong đắc ý thân ảnh nhanh chân đi vào trong tay bưng một bát canh hạt sen trên mặt còn mang theo dối trá nụ cười trừng trừng nhìn chằm chằm trên giường lâm cựu châu đại ca ngươi đã tỉnh n ó i buộc không ta cố ý cho ngươi nấu chén canh hạt sen vừa vặn uống lúc còn nóng chương bốn trăm năm mươi lăm lâm cựu châu cái chết là ngươi lâm cửu châu phẫn nộ khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn cái kia đạo bưng canh hạ sen đi tới thân ảnh quen thuộc chỉ cảm thấy tâm thần run dày dữ dội vốn là trắng bệnh khuôn mặt tại thời khắc này càng là tức run r u dày hắn g á n g chống đỡ lấy đứng dậy đưa tay chỉ trước mắt đi tới lâm cửu tiêu ngăn không được run run run dày hắn từng tưởng tượng qua là chi mạch mấy cái lao bất tử kia lòng mang ý đồ xấu muốn trong bóng tối đoạt quyền vì thế lựa chọn đối với hắn xuống tay và gắt càng là nghĩ tới là trần ra cái này đối thủ một mất một còn tại phía sau màn rợi xuống h ấ thủ cũng hoặc là, là hoàng thất hương ra quái vật khổng lồ này hắn nằm m còn giết hắn người màn giết thế thê tử người phía sau màn thế mà lâm ạ i là mình t đệ. Giờ khắp chín o hắn phản bội mang đến bội đà k c trước chết h thê thảm h so với trước mắt thê tử chết thảm bi mắt tử t ư ơ g còn muốn kịch muốn l i ệ tiêu Lâm. Chín. t n g ư ơ i biết ngươi đang làm cái gì sao ta là đại ca ngươi là ngươi một mẹ đồng bào thân đại ca à, ngươi làm sao dám làm ra loại chuyện này ngươi có phải hay không nên rồi ngươi thằng ngu này phải hay không nhớ đem toàn bộ lâm ra phá đổ sớm biết ngươi l à như vậy một cái đồ chơi tại mẫu thân trước khi đi năm đó ta liền không nên đáp ứng nản một mực cho ngươi thằng ngu này trồi đ í liền nên ngay trước nàng mặt bóp chết ngươi cái này hại chết gia tộc ngu xuẩn mắt thấy vậy mình từ nhỏ đến lớn đều sợ như sợ cọp đại ca giờ phút này lại là tựa như một con đường biên lão cầu một dạng lại không ngày xưa vi phong lâm cựu tiêu liền chỉ cảm thấy một cỗ thoải mái đầm địa trả thù cảm giác tự nhiên sinh ra có thể thoải mái đầm địa trả thù cảm giác còn chưa kéo dài bao lâu chính là nên đón hàng loạt h ú c đầu m a n g to mắt thấy lâm cựu châu thế mà còn như trước kia như vậy đem hắn xem như phế vật tùy ý nhục mạ nguyên bản hoàn hương ngụy sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt tâm trầm tựa như là bị đâm thủng mặt ngoài ng cậu thí đại ca ngươi chừng nào thì cầm ta làm qua thân đệ đệ từ nhỏ đến lớn từ mẹ chết về sau ba cũng không đánh qua ta ngược lại là ngươi mỗi một lần xuất thủ đều là đánh cho đến chết ngươi đừng cho là ta không biết ngươi chính là đem ta trở thành ngươi một con chó cả hứng dỗ dành dỗ dành không vui thời điểm liền lấy đến c h ú t giận các ngươi tự hỏi trong lòng ngươi chừng nào thì cầm ta làm qua huynh đệ ngươi không tầm thường ngươi thanh cao ngươi là lâm gia thiếu chủ tương lai gia tộc lãnh tụ ngươi làm đến chuyện gì đều là đúng mà ta cái này lâm ra hoàn k ố công tử làm chuyện gì đều là sai ta không phục Ta k h ô người phục, không cái vì gì ta không lấy đ ợ c đồ vật, n g ư có thể dễ như trở như biết n tay, c người hay không đã sớm thật lâu trước đó ta liền muốn giết người người biết ta một mực kiểm chế ngụy trang có bao nhiêu vất vả n g ư ơ i có biết hay không mỗi một lần nhìn thấy cái kia uống xong ta cho ngươi xuống kịch độc canh hạ sen thời điểm ta tâm rốt cuộc đến cỡ nào thoải mái độc tận xương thủy tư vị không dễ chịu à toàn thân lực lượng không dùng đến tựa như phế nhân tư vị thế nào ba ba ba lâm hữu tiêu không kiêng nghề gì cả quật lấy nhà mình đại ca khuôn mặt trong khoảnh khắc vị này lâm ra da chủ trắng bệnh khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng s ư n g trải rộng giấu bàn tay nhưng hắn ánh mắt lại là lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm hắn người biết không lúc đầu đại tẩu là có thể không cần chết dù sao ta người này hay là có chút danh giới cuối cùng chật ò n muốn lấy c ờ ngươi khi sau chết chật nước đọng không thể không nói ta hảo đại ca ngươi thật cưới một người tốt thế tử nàng đối với ngươi là thật mối tình thám thiết ta phàm là nàng lựa chọn là một người chạy về tần g i a ta trong thời gian ngắn thật đúng là cầm nàng không có cách có thể nàng lại muốn dẫn theo ngươi ha ha ha, ha. ngươi yên tâm huynh đệ ta vẫn là coi trọng cầu tình xem ở người một nhà trên mặt mũi ta không có quá khó xử nàng chỉ là ngay trước n g ư ờ i mặt hành hạ mấy canh giờ liền rơi đi đúng nàng trước khi chết còn một mực hô hào tên của bạn đâu đáng tiếc à ngươi không có tỉnh ha ha ha về sau ta cảm thấy có chút ồn ào liền cắt nàng một nửa đầu lưới lâm c ử u tiêu không kiêng nể gì cả cười lớn níu lấy lâm c ử u trâu tóc không ngừng ngôn ngữ nhục nhã tại hắn dưới chân đang dẫm lên nữ thi đầu người giờ phút này hắn cơ hội là triệt để lâm vào điên cùng một dạng hắn vốn cho rằng tại thời khắc này có thể gặp đến nhà mình đại ca lửa công tâm lựa dẫn đốt cháy vừa mới mản nhưng ra ngoài ý định bên ngoài là vừa vặn còn p ẫ n nộ đến cực điểm lâm cựu châu giờ phút này lại là bình tĩnh lại. đây hết h ả y đều là lâm tiêu ở sau l ư n g giúp ngươi đúng không cái tiêu bình tĩnh âm thanh đột nhiên để điên cuồng lâm cựu tiêu thần sắc khẽ biến lấy như n g ư ơ i loại này đầu góc liền xem như loại suy nghĩ này cũng không có loại năng lực kia duy nhất khả năng chính là có người tại phía sau màn giúp ngươi thẳng ngu này năm bản đến lúc này còn có tất yếu cất dấu sao lâm tiêu ba ba ba trong bóng tối đột nhiên vang lên một trận tiếng vô tay lâm tiêu thân ảnh chậm rãi đi ra ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lâm cựu trâu mang theo vài phần trêu tức không hổ là lâm ra mấy trăm năm qua tối cường thiên tài chúng ta độc bị phong ấn một thân lực lượng còn có thể phát hiện ta tồn tại, quả nhiên danh truyền. Đến thể phát ta tại, bất hư quả lâm ú c còn bày ra bộ này cao cao ca. này, này thượng không bày là bộ ra ta hảo tại tư thế, thật không hổ là ta đại hổ l cựu tiêu sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm b ư ớ c tóc động tác càng phát ra dùng sức bị ngươi cầm súng dùng ngu xuẩn ngay cả người mình cùng ngoại nhân đều không phân rõ ta xem như biết trần bắc uyên trước đó vì sao tại đế quốc câu lạc bộ như vậy coi trọng ngươi lâm ra sớm muộn thua ở ngươi trên tay lâm cựu châu không để ý đến trên đầu kịch liệt đau nhức ánh mắt ở trước mắt tam đệ dừng lại một cái t r ớ c mắt chợt chính là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lâm tiêu tự hận không được đem hắn tiên đau và quả sớm biết hôm nay trước đó liền nên dưới ngươi đối mặt lâm c ử u châu uy hiếp lâm tiêu lại là mười phần lạnh nhạc đối với mặt âm trầm l â m c ử u tiêu mở miệng nói c ử u tiêu đ ộ n g thủ đi tiếp xuống liền dám ngươi tiếp nhận lâm ra đại quyền lâm c ử u tiêu thân thể r u lên tựa như lấy lại tinh thần nhìn trước mắt tức sủi bọt mép đại ca giữ im lặng tháo xuống hắn cái cằm đem chén h ư n kia canh hạ sen cưỡng ép rót xuống dưới mắt thấy cái kia từng khối nục trùng bộ dáng hạ sen không ngừng rót vào lâm c ử u châu trong miệng lâm tiêu trong mắt một v ệ c lục quăng càng phát ra loài sáng mang theo không che giấu chút lơ đãng chảy ra nước lâm gia đột nhiên phát sinh một kiện đại sự đương nhiệm lâm gia gia chủ lâm cựu châu tại trong lúc hôn mê đột phát bệnh hiểm nghèo không chỉ bỏ mình trong khoảnh khắc toàn bộ lâm gia chấn động c h ư n g bốn trăm năm mươi sáu long phật thay ngay tại đế đô lâm gia phát sinh kịch biến thời điểm tại phía xa ngàn dặm bên ngoài ma đô lại là nhiều một vị thần bí khách đến thăm lâm gia trang vườn lầu hai nhị tiểu thư đây là t r ấ n gia chủ mẫu từ đế đô khẩn cấp đưa tới dâu rồng k h ô n canh gà nói là có trợ giúp dưỡng thay còn có thể bổ dưỡng cường thân đồ vật thả xuống ngươi ra ngoài đi ngồi tại bên cửa sổ trên ghế cảm thụ được ánh trăng trong ngần lâm vân lạc đối với sau lưng bừng phiêu hương canh gà tiến đến nữ bột cũng không thèm để ý không quay đầu phân phó nói nàng ánh mắt có một tia khó nén đu ám tựa như là có một loại nào đó phiền não cùng ưu sầu m ở dạng đôi tay phủ tại đã hở ra mượt mà phân bụng tựa hồ đối với tất cả đều không thèm để ý chút nào m ở dạng cùng loại với từ đế đô đưa tới đồ vật đã không phải là lần một lần hai cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ có người đưa tới từ nàng mang thai sau đó có cái gì đối với thai nhi tốt thiên tài địa bảo trần gia cùng lâm ra cơ hồ là liên tục không ngừng từ đế đô đưa tới trồng chất như núi nhất là Loại chuyện này trong ạ i t ầ n nhà phái tới 2 vị tuổi già nữ tính cường già sử dụng Lâm l phái già tới tuổi già vị sử ạ i à o lao o đó cổ ra thuật tính t pháp, suy n r bụng bộ nàng hẳn là một đôi long phượng thai sau đó, càng đem toàn tình đến đỉnh phong. Trong của trực thai sau là đôi đó, đem đạt tiếp sự khoảnh khắc toàn bộ ma đô đóng quân binh lực từ nguyên lai ba cái tập đoàn quân trực tiếp đổi thành thứ tư chiến khu thứ nhất thứ hai thứ ba tối cường ba cái tập đoàn quân cơ hồ đem chọn cái ma đô vây chặt đến không lọt một giọt nước l i ê n ngay cả trần phụ thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện tại ma đô tòa trấn toàn bộ ma đô chỉ có thể ra không thể vào bất kỳ dính lũ có vấn đề người đều sẽ lọt vào vây quét truy sát trong khoảng thời gian này đến nay lâm vân lạc cơ hồ là hưởng thụ toàn bộ đông hoa đế quốc cao cấp nhất đ á i ngộ hai cái đỉnh tiêm thế gia bảo hộ cùng cung cấp nuôi dưỡng cũng không phải đồ dỡn cơ hồ chỉ cần nàng muốn đều không cần đợi đến ngày thứ hai liền có thể thực hành cho dù là nàng mở miệng muốn trên trời tinh tình đều sẽ có đế cảnh cường giả tự mình đi trên bầu trời hay xuống có thể mặc dù là như thế lâm vân lạc lại là vẫn không có mảy may vui sướng bởi vì khi lấy được một ít đồ vật đồng thời tự nhiên tất không thể miễn muốn mất đi một ít đồ vật cái kia chính là tự do giờ phút này toàn bộ trang viên phụ cận không biết tẩn giấu bao nhiêu trần gia cùng lâm gia cờ giả cho dù là nàng muốn ra ngoài đi đi đều sẽ có không biết bao nhiêu ánh mắt tại nàng bốn phương tám hướng nhìn chăm chú bảo hộ lấy bất kỳ tới gần nàng người hoặc là động vật chỉ cần có một chút điểm uy hiếp đều sẽ trước tiên bị nhân đạo hủy diệt tại loại này cơ hồ kiềm chế tình hô giới lâm vân lạc liền rất nhanh không có đi ra ngoài ý nghĩ lựa chọn ở tại trong trang viên nhưng mà nương theo lấy thời gian trôi qua cùng mang thai mang đến đa sầu đà cảm cùng không có trượng phu ở bên người cô độc tịch mịch để vị này tài trí ưu nhãn ữ nhân bắt đầu xuất hiện một tia u ám cảm xúc nhất là trong khoảng thời gian này, nàng luôn có một loại chẳng lành dự cảm p h ả n phất huyết mạch có chỗ rung động xảy ra đại sự gì mở dạng từ nửa năm trước phụ thân cho ta đánh qua một lần điện thoại sau đó để ta an tâm tại ma đô dưỡng thai lâm ra liền một mực không cùng ta liên lạc qua cũng không biết hiện tại ra sao đã lâu như vậy lâm ra một mực không có chút nào tin tức chuyển đến phụ trách bảo hộ ta những cái kêu người hẳn là biết chút ít cái gì nhưng lại là không dám lộ ra hiển nhiên là bị xuống lệnh cấm lâm ra hẳn là ra một loại nào đó biến cố là bác h u ê n bắt đầu động thù sao lâm vân lạc túi đầu ánh mắt lấp lóe vớt vé bụng trong lòng tự lầm vờm trong khoảng thời gian này lâm gia liên tiếp phát sinh biến cố thật ở tại ma đô nàng cơ h ộ i là hoàn toàn không biết gì cả hắn nguyên nhân tự nhiên là trần gia sợ nàng biết được sau đó tâm thần bất định động thai khí bất kỳ dám ở nàng trước mặt lộ ra nửa chữ người đều sẽ được trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết có thể mặc dù là như thế thông minh như nàng cũng là đại khái đoán được một chút dù sao trước đó thời điểm trần bác quyên đã từng hướng về nàng tiết lộ qua một chút tin tức cũng không biết hắn hiện tại thế nào đã rất lâu không có nhìn thấy hắn hiện tại hắn hẳn là bề bộn nhiều về ca lâm vân lạc ánh mắt có chút hoảng hốt vớt ve bụng động tác có chút dừng lại đúng lúc này trong bụng hai cái bảo bảo tựa như là cảm ứng được nàng yêu sầu đột nhiên đông đúc đ í c h lần này trực tiếp đem lâm vào yêu sầu cảm xúc lâm vân lạc bừng tỉnh ánh mắt nhìn về phía hở ra phần bụng đột nhiên nhiều hơn mấy phần mẫu tính n u hòa tự lẩm bẩm bảo bảo cùng mụ mụ một dạng cũng muốn ba ba a bảo bằng oan chờ ba ba rút xong sẽ đến nhìn các ngươi nếu như nói giờ phút này còn có cái gì có thể làm cho nàng chống đỡ lấy chính là trong bụng hai cái bảo, bảo. ngay tại nàng vớt ve phần bụng nói một mình còn bắt đầu hừ lên nhạc thiếu nhi thời điểm lại là không hề hay biết sau lưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo thân ảnh đang mục quang ôn nu nhìn nàng đông nhiên lâm vân lạc tâm thần run lên trên tay cái kia cùng như ẩn như hiện dây đỏ đột nhiên nổi lên một vệ t h ư n g quang tựa như đang nhắc nhở cái gì vô ý thức nàng manh liệt quay đầu lại là thấy được cái kia đạo quen thuộc tận xương thân ảnh đứng ở phía sau ánh mắt thâm tình nhìn nàng ta trở về trên giường ta muốn làm phụ thân rồi trần bác yên cúi đầu ghé vào nàng phân bụng lắng nghe bên trong hai cỗ sinh mệnh r u n động trên mặt cũng là hiện ra vẻ kích động cùng hoảng hốt làm người hai đời hắn còn là lần đầu tiên trải nghiệm đến làm cha cảm giác cho dù là hắn tâm tính như sắt tại thời khắc này cũng là không chỉ có chút hoảng hốt giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được lâm vân lạc trong bụng hai cái tiểu sinh mệnh cùng hắn có một cô huyết mạch tương liền cảm ứng vân lạc cái k i a hai cái tiểu gia hỏa vừa rồi đ ã ta nhìn trong ngực kích động như hải tử một dạng bắc quyền lâm vân lạc trên mặt yêu sầu cũng là theo t i ể u tán thay vào đó là một vệ hạnh phúc hào quang đem so sánh với nguyên t á c nàng chỉ có thể một thân một mình bên ngoài đông trốn tây tàn sinh ra một cái nữ hoa khác biệt giờ phút này nàng hiển nhiên so với nguyên tắc tốt không biết gấp bao nhiêu lần chỉ ít người thương giờ phút này ngay tại trước mặt ngay tại trong l ự c chẳng biết tại sao có lẽ là đã lâu không gặp có lẽ là trong lòng k i ể m chế cảm xúc quá kịch liệt giờ phút này nàng thế mà bắt đầu có một loại nào đó xúc động nàng ánh mắt ôn nhu vớt ve hắn khuôn mặt gương mặt nổi lên một vệt đỏ b ừ n g đông nhiên túi đầu tại hắn bên thai chậm rãi mở miệng nói bác uyên ta nghe nói mang thai nửa năm sau là có thể trần bác uyên long phượng thai chương bốn trăm năm mươi bảy linh đường thực thi cứ việc đối tại lâm vân lạc đề nghị trần bác uyên có chút ý động có thể tại trải qua ngắn ngủi đắn đo suy nghĩ về sau hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ、này. hắn còn không muốn cho chưa xuất sinh long vật thai một cái côn động phía dưới r a hiếu tử nghiêm phụ hình tượng theo một ý nghĩa nào đó hắn là cái tốt phụ thân vì thế hắn không tiếc tranh đua miệng lưỡi lấy tinh động biết bằng lý trí cạn thâm nhập ra chỉ tùy tâm động tại trải qua một phen vất vả sau đó cuối cùng một chút xíu thuyết phục lâm vân lạc bỏ đi cái nào đó hoang đường suy nghĩ bác quên ngươi thật tốt lâm vân lạc dựa vào hắn trong ngực ánh mắt mơ hồ giống như b ị kín một t ầ n hơi nước chừng, chừng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân mang theo vài phần thanh em r u n động tự lẩm vân lạc các ngươi tuy không phu thê chi danh lại có phu thê chi thực lâm vân h lạc sở dĩ biết cái này dị thường biểu hiện nhìn như chỉ là một lần bình thường nhu cầu nhưng trên thực tế lại là một loại tiềm thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò muốn nhìn một chút hắn đối với nàng còn tồn tại hay không yêu thương phải chăng đối với nàng đã chẳng ghét đồng thời càng là muốn xác định một cái hắn từ đầu đến cuối muốn là nàng người này vẫn là bụng h ạ i tử mà nàng trở nên như vậy mẫn cảm nguyên nhân trần b á c uyên hiển nhiên cũng là đoán được xem ra lâm gia biến cố nàng đại khái cũng là đoán được một chút cũng đúng nàng vốn là cái thông minh nữ nhân với lại từ lâm cựu châu thượng vị về sau lâm gia tài chính có không nhỏ trống chỗ từ ma đô bên này tiểu kim khố điều không ít bất quá loại chuyện này tóm lại là l ừ a không được bao lâu sớm muộn cũng là đến làm cho nàng biết được sớm một chút biết được một chút đến cũng không phải chuyện gì xấu lâm cựu tiêu cũng không thẹn là cái làm nội chiến hào thủ tại lâm tiêu vị này khí vận chi từ hiệp trợ dưới đầu tiên là ngược sát đại cầu sau đó lại độc chết mình đại ca lâm c ự u châu hiện tại thế mà còn có giết cha ý nghĩ toàn bộ lâm ra đã bị hắn chơi đùa không sai bịt lắm trận này vợ kịch cũng là đến nên kết thúc công việc thời điểm trần bác uyên ôm lấy trong ngực lâm vân lạc ánh mắt lấp lóe phản phất đã đoán được cuối cùng kết cục một dạng đ ỗ n g nhiên một đạo rất nhỏ âm thanh từ trong ngực vang lên mang theo một tia thương cảm cùng t ư niệm bác uyên ta nhớ nhà hắn ánh mắt dừng lại suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh gãy nhìn về phía trong ngực co quắp tại trong ngực tựa như là một cái mèo con một dạng yếu đuối ánh mắt mang theo khẩn cầu lâm vân、lạc. hai người ánh mắt tại thời khắc này lẫn nhau mắt đ ố i mắt đụng vào nhau trong lòng không khỏi run lên t ố t ta mang ngươi về nhà đ ế đô lâm ra rất nhanh tại đã trải qua hàng loạt kiểm tra tại xác định lâm cựu châu cũng không có lọt vào ngoài có tổn thương cùng độc chết khả năng có quan hệ với hắn tăng lễ liền mượi phần điệu thấp xử lý lâm cựu tiêu vốn cho rằng tại đại ca sau khi chết thân là chủ mạch nhất hệ hắn có thể thuận lợi cầm lấy một phần đại ca lưu lại di thư thuận lợi thợ vị lúc đầu h ắ n kế hoạch đã thành công hơn phân nửa không ít gia tộc cao tầng trở ngại đủ loại nguyên nhân cũng là lựa chọn ngầm thừa nhận nhưng mà hắn vẫn là không để ý đến lâm g i a một cái đặc thù quần thể cái kia chính là những cái kia lý lịch thâm hậu lại không còn sống lâu nữa còn tính cách cố chấp gia tộc tộc lão không được cựu châu gia chủ mặc dù có lưu một phần di thư có thể cựu tiêu ngươi năng lực cùng thực lực vẫn là đối với đại ca trên lệnh quá lớn lâm g i a giao cho ngươi trên tay lao phu không yên lòng lao phu đề nghị đón về tại công đức viện lao gia chủ để lao gia chủ một lần nữa chấp trưởng lâm g i a đúng lao gia chủ quyền lưu năng lực là nhất đảng tồn tại để hắn quay về lâm ra chấp trưởng đại quyền mới là tốt nhất lựa chọn mặc dù đế quốc cao tầm tiến vào công đức viện liền không có thả ra án lệ có thể trên cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu thiếu phá lệ sự tình ta cũng không tin ta đông hoa lâm ra còn chưa thể để hoàng thất phá một lần lệ không thành không tệ ta cũng là kiên quyết ủng hộ lao gia chủ trở về với lại ta cảm thấy cựu châu gia chủ chết sự tình có kỳ quặc nhất định phải nghiêm t r a mới được mắt thấy sắp đại công c á o thành thế mà còn toát ra một chút chướng ngại vật đi ra cầm trong tay di thư lâm cựu tiêu gần như sắp muốn giận đi lên cả người tại chỗ tức phát run nếu không phải thực lực không đủ lại thêm có chỗ kiếm kỵ hắn hận không thể đem trước mắt những lao bất tử kia đều cho băm chặt thành t h ị nát một tên cũng không để lại bình thường từng cái liền cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy cùng chết một dạng hiện nay vừa có đại sự liền xuất hiện k h ó á i gió nổi mưa đơn giản đó là gia tộc sâu mọt có thể tại lúc này hắn có thể không đáp ứng sao phải biết công đức trong nội viện vị tia thế nhưng là hắn cha ruột à, hắn cái này làm nhi tử chẳng lẽ lại muốn cùng cha tra ruột tranh vị trí lâm cựu tiêu mạnh mẽ cắn răng nghiêm mặt ngăn chặn trong lòng sát ý đáp ứng nói t ố t theo ý ngươi nhóm bất quá có thể thành công hay không đem phụ thân từ công đức viện cứu g i liền nhìn các ngươi thủ đoạn lâm ra linh đường lâm cựu châu di ảnh cùng một n g ụ n to lớn hát quan bị đặt ở trung gian xung quanh trải rộng lắng hoa tiền liền giấy còn có không ít beo có linh tính người giấy có thể hiện trường lại là không có mờ hay liền ngay cả một cái khóc tang người đều không có toàn bộ lâm gia cao tầng cùng một đời mới lâm gia tử đệ giờ phút này đang tụ tập phía trước đường thương thảo cái gì bình thường mà nói loại này cấp bậc tang lễ là không xứng với lâm cửu châu vị này lâm gia gia chủ đỉnh tiêm thế gia gia chủ cái chết không thể nghi ngờ là mười phần lòng trọng chí ít toàn bộ đế đô tất cả danh gia vọng tộc người cầm quyền đều muốn trình diện liền ngay cả trong cung đều sẽ phái người tới ngoài ra đế quốc các nơi lâm gia tử đệ trong ba năm đều muốn lấy mặc áo tơ trắng chỉ bất quá trở ngại hiện nay lâm gia đặc thù tình huống lại thêm không tiện đối ngoại tuyên truyền gây nên gia tộc dung chuyển cuối cùng toàn bộ lâm gia cao tầng cuối cùng vẫn quyết định điệu thấp xử lý trước tìm ra mới gia chủ sau đó chờ sau đó lại tìm thời gian đ ạ i làm tăng lễ mà cái này cử động không thể nghi ngờ là chính xác nhưng mà giờ phút này đang tụ tập phía trước đường thương thảo sự t ì n h chư vị lâm gia cao tầng lại là cũng không biết giờ phút này nhìn như không có một hai yên t ĩ n h linh đường lại là đột nhiên xuất hiện một tia d ị động xoẹt, xoẹt, xoẹt. một trận dùng mình huyết n ụ c gặm ăn âm thanh từ trong linh đường ở giữa to lớn trong quan tài truyền r a phản phất gái kia trong quan tài có một tôn nữa thích gặm ăn thi thể quái vật đang tại ăn như gió cuốn một dạng một trận trầm thấp quỷ dị tiếng cười cũng là theo tại toàn bộ linh đường văn vọng không hổ là bị lâm ra ca tụng là có đại đế chi tư nam nhân trên thân thịt ngược lại là thật non a chương bốn trăm năm mươi tám giết cha xoẹt xoẹt xoẹt gái kia dùng mình gặm ăn âm thanh vẫn tại linh đường văn vọng có thể quỷ dị là linh đường bên ngoài lại là không có nghe được mảy may động tĩnh phản phất là bị ngăn cách hai thế giới một dạng đặc đặc lúc này một trận trầm thấp rõ ràng tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện có người đi vào trong linh đường lại không có chút nào dừng lại cùng nghĩ hoặc trực tiếp đi tới c ố quan tài kia trước mặt lâm cựu trâu mặt tâm trầm ánh mắt trải rộng tơm máu khó nén khí thế hung ác phảng phất giống như một đầu gần như đ i ê n côn g ác thú hung hăng vô vô trước mắt c ố quan tài kia âm thanh gầm nhẹ nói đủ rồi chờ ăn chúng ta kế hoạch xuất hiện biến cố đã thất bại một nửa ta nếu l à b ạ i ngươi cũng đừng trông cậy vào sống b à ảnh nắp quan tài đột nhiên sốc lên một cái lỗ hổng một tấm tràn đầy vết máu ánh mắt xanh mơn mận lộ ra tà ác mang theo điên cuồng nụ cười quỷ dị khuôn mặt đột nhiên từ bên trong c h u i r a cái kia vỡ ra miệng rộng hàm răng còn dính lấy từng tia từng tia miếng thịt cùng màu trắng tương dịch hắn trong tay tựa hồ đang cầm lấy thứ gì ngón tay tại mở ra lỗ hổng bên trong khoáy nhiễm một trong số đó lau hoàng bạch dịch nhờn nhét vào trong miệng hốt trượt cái tia trắng kiện ướt át lưới dài một quyển liền đem chọn cái ngón tay hoàng bạch chi vật nuốt vào trong miệng trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ thư vị hắc hắc ban đầu động thủ thời điểm ngươi cũng không phải hiện tại như vậy bộ dáng làm sao ta lâm gia chủ ngươi bây giờ biết sợ muốn hay không cân nhắc đi tự để hắn tha cho ngươi một mạng ha ha ha ha lâm cựu tiêu ánh mắt chán ghét nhìn trước mắt cái này ăn người quái vật đang nghe đối phương cái kia không che giấu chút nào trào phúng âm thanh trên mặt da thịt càng là không ngừng run rẩy tựa h ồ tại đẻ nén trong lòng lửa giận chỉ là cổ lửa giận này khi nhìn đến đối phương cái kia ăn động tác về sau lại là giống như bị một thùng nước đá chăm bón xuống tới trực tiếp dập tắt vừa nghĩ tới mình trước đó từng cùng trước mắt ăn người quái vật từng có vài đoạn thân mật tiếp xúc hắn chỉ cảm thấy một trận không hiểu muốn nói cùng một nôn hẳn không thể đem trong dạ dày đổ vật toàn bộ p h ư n g a hắn làm sao cũng không nghĩ ra từng có lúc cái kia ưa thích cẩ thế mà lại biến thành như vậy một cái quái vật tựa như là đổi một người giống như mà hết thể này biến hóa đều là tại đối phương khởi tử hoàn sinh sau xuất hiện vừa nghĩ tới đó hắn cưỡng chế lây trong lòng trong nháy mắt đó sợ hãi cũng không biết có phải hay không vì cho mình trang khí đúng là tiến lên một bước gần như sắp muốn mặt đối mặt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương ta không quản ngươi đến cùng là ai ta cũng không quản ngươi bây giờ là thật lâm tiêu vẫn là hất lên ra người quái vật hiện tại ngươi ta là bó tại trên một sợi thừng châu chấu ngươi không nên quên liều yếu ngươi chết nhưng còn có một cái trần bắc quên nếu không có ta chấp trưởng lâm gia ở phía trước đỉnh lấy đối phương áp lực mặt ngươi đối với hắn có thể sống bao lâu hiện tại ta muốn ngươi đi công đức viện không quản ngươi dùng thủ đoạn gì giết lâm tuất phong giết hắn toàn bộ lâm gia chính là muốn lấy ta làm chủ giết hắn người ta mới có thể ăn gối vô ưu có nghe hay không lâm tiêu tấm kia điên cùng vết máu khuôn mặt đang nghe trần bắc bên cái tên này thời điểm hiển nhiên có trong nháy mắt dừng lại cùng cứng ngắc cái kia xanh mân mận đôi mắt h ỏ a diễm c à n g là xuất hiện kịch liệt chấn động rất hiển nhiên trần bắc b ê cái tên này từng cho hắn bộ thân thể này phát ra từ linh hồn khắc sâu ấn tượng cùng to lớn sợ hãi liền ngay cả trong tay quáy mắt thấy cái này ăn người quái vật bị trấn nhiếp lâm cựu tiêu trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra quả nhiên trần bác n u y ê n cái tên này tựa như là có một cố đặc thù ma tính luôn là có thể làm cho hắn địch nhân không hiểu sợ hãi nói đến một người hắn cũng không có nghĩ đến mình một ngày kia thế mà phải dùng hận nhất cựu nhân danh tự đến trấn nhiếp người khác chỉ là lâm cựu tiêu không có phát giác được trước mắt lâm tiêu trên mặt bất thình lình biến hóa đến nhanh đi cũng nhanh cặp tia xanh mơn mận ánh mắt càng là trong k h o ả n khắc trở nên vô cùng hung á t hốt trượt một cố ướt d tâm áp cảm giác đột nhiên tại lâm cựu tiêu khuôn mặt xuất hiện Cái được rồi ngươi tỉnh h cầu ta đáp ứng không phải liền là đi công đức viện giết cái lao ra hỏa nhà đương nhiên không có vấn đề a bất quá ngươi liền cha ruột đều không công tha thật đúng là cái đại hiếu từ a Công đ là là ứ tại nơi này ngươi n g có thể nhìn thấy thế giới các quốc gia trang sức phong cách kiến trúc còn có nước cờ không rõ mỹ thực cùng xa xị phẩm bị liên tục không ngừng vận chuyển tiền đến, đến mỗi một cái tiến vào công đức viện phạm nhân đều có thể dựa theo mình ý nghĩ đưa ra muốn ở lại kiến trúc cùng đủ loại nhu cầu ngoại trừ không thể rời đi nơi này bên ngoài giờ phút này tại công đức viện bắc khu vị trí trung tâm nhất một tòa đứng sừng sức mà lên phong cách cổ xưa trang nhã trong tứ hợp việt trung đã từng lâm ra ra chủ lâm tuất phong đang nằm trên đế mang theo một cái kính lão tựa như là một cái về hưu trung lão niên người một dạng ánh mắt sáng ngời nhìn trong tay cái kia phần mới nhất đế quốc người báo cho dù là bị nhốt vào công đức viện đã mất đi đã từng quyền lợi nhưng hắn ngược lại là thích tướng rất nhanh Cũng không có trong tưởng tượng như vậy thất lạc chỉ là chẳng biết tại sao giờ phút này hắn lại là có một c ố không h i ể u tìm đập nhanh chuyện gì xảy ra lâm tuất phong đống nhiên t r e n ngực chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau lòng truyền đến hắn ánh mắt đột nhiên run lên trong n g á y mắt liên tưởng đến cái gì ta huyết mạch đang run r ậ y có trực hệ huyết mạch bỏ mình làm sao khả năng là ai chẳng lẽ lại là cửu tiêu giờ phút này hắn phản ứng đầu tiên chính là mình cái k i a không nên thân tiểu nhi tử x ả ra chuyện dù sao toàn bộ trong lâm ra dễ dàng nhất xảy ra chuyện chính là lâm cửu tiêu vành vành vành Đúng lâm ú c c này, nhiên hiện nhỏ động, từng mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhỏ dị y à u xám thất r ắ n bàn n g tay đột i ê n từ mặt đ bột phong á t trộm tới hắn tư chi cùng thân thể. Tuất ra, Lâm chi hắn h cùng p sắc mặt k ỳ biến vô ý thức muốn dây ruộng có thể tiếp xuống mặt đất đột nhiên xuất hiện một màn lại là đột nhiên để hắn cứng ngắc tại chỗ cũ chỉ thấy một bộ toàn thân rách tung tóe đầu người bị đổi u một cái động lớn sắc mặt có cảm xúc gặm ngân thanh niên thi thể đột nhiên từ mặt đất đánh g i ế t đi ra há hốc mùm răng hướng phía hắn cắn xé mà đến cựu châu chương bốn trăm năm mươi chín trần b á u y ê n n u đồ lâm ra suy bại tiến vào đ ế ngược mado lâm ra trang vườn quả nhiên đủ húm áp thật đúng là một vị a phương đ chức t l Tiêu biết cũng không biết là đỉnh óc hỏng, vẫn là thật điên rồi,、Chỉ、sợ Lâm Tuất p h o g vừa ra sự t ì n tiêm o à n bộ đế đô đều sẽ m ọ người đều biết. Một vị trước đỉnh trước biết. i đều Một t vị thế gia gia chủ đế quốc binh bộ phó đại thần đỉnh tiêm đại lao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hắn tạo thành ảnh hưởng đủ để gây nên kinh đảo hải lãng đều ra đều sẽ lâm vào điền cổng yêu cầu hoàng thất hương gia nghiêm l i ê n biết làm bừa loại tình huống này cho dù là hắn thành công thợ ư n g vị một khi bại lộ vài phút đều sẽ lọt vào phản vệ trần bác uyên ánh m ắ t hiện lên một tia dị dạng hào quang trong ngực ôm hống rất quen thuộc ngủ lâm vân lạc trong lòng đã cho lâm cựu tiêu xuống tử hình gia hỏa này vì thợ ư n g vị đã triệt để đ i ê n rồi làm việc không hề cố kỵ một lòng chỉ muốn ngồi bên trên vị trí kia có thể thật tình không biết lại là đã cho mình đảo một cái đủ để mai táng mình hố sâu cái này lôi một khi phát nổ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mà phụ trách động thủ lâm tiêu cũng là khó thoát khỏi cái chết bất quá cho dù là không có cái này lại lôi chỉ bằng trước đó lâm cửu châu chết bất đắc kỳ từ sự tình cũng là đủ để đem hai người kéo vào thâm uyên phải biết trước đó lâm cửu châu trước khi chết phát sinh từng màn thế nhưng là bị hắn lợi dụng nhập thân vào lâm tiêu trên thân ma niệm ghi chép lại cũng k h ắ c họa đến lưu ảnh thạch bên trên muốn hay không cân nhắc xuất thủ lưu lâm tất u phong một cái mạng nói thế nào hắn cũng là vân lạc cuối cùng còn sót lại mấy cái trực hệ huyết mạch người thân trần bá c uyên trong mắt ma quang lòng lánh phản p h ấ t xuyên việt không gian trói buộc thấy được công đức trong nội viện lâm tất phong lọt vào từng gỗ độc thì vây giết một màn giờ phút này vị này lâm ra ra r chủ đời trước chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đế cảnh cường g i ả tình huống nhưng không có trong tưởng tượng như vậy tốt bị bốn phương tám hướng độc thi ngã nào xuống đất điên cuồng cắn xé cầm đầu thình lình chính là hắn đại nhi tử lâm cựu châu mà lâm tiêu thân ảnh cũng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên thân cẳng là hiện ra màu lục bảo xương độc trực tiếp ngăn cách toàn bộ tứ hợp viện tất cả động t i n h cùng ba động như thế sắc cục đối với lâm bất phong không thể nghi ngờ là trí mạng giờ phút này hắn không chỉ muốn đối mặt những cái kia không sợ cái chết lại mang theo lấy khủng bố độc tố độc thi còn muốn đối mặt một cái thâm bất khả chắc lâm tiêu dưới loại tình huống này hắn bất lạc trần b á c uyên nguyện ý xuất thủ lấy hắn thủ đoạn cho dù ma đô khoảng cách công đức viện không thua mấy ngàn g i ả m vẫn như cũ có thể đem lâm tất u phong cứu được thuận tiện đem lâm tiêu giết chết cũng không phải không được bất quá lâm tất u phong nếu là còn sống nói thế tất sẽ đối với tiếp x u ố n g bố cục có chỗ trở ngại còn sẽ đối với vân lạc trong bụng hải tử tạo thành ảnh hưởng cuối cùng tất nhiên sẽ gia tăng biến số hắn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trong ngực ngủ say ôn nhu bóng hình xinh đẹp trong mắt lóe lên một tia áy náy đem ôm càng chặt người thành đại sự không câu n g tiểu tiết phải học hiểu ý ngoan thủ tay khi lâm tuất phong sống sót sẽ ảnh hưởng với bản thân bố cục cùng kế hoạch tình h ữ n g ư ớ i trần bá quyên tự nhiên không có khả năng lựa chọn xuất thủ với lại hiện nay lâm gia nội loạn cũng là hắn một tay bước lên tự nhiên không có khả năng tự mình đánh mình mặt bất quá lâm tiêu vị này khí vận c h i tử biến hóa ngược lại là càng lúc càng lớn liền ngay cả trên thân khí tức đều trở nên càng phát ra thâm bất khả chắc thế mà đều đạt đến chuẩn đế tu vi xem ra tại n u ố t lâm cựu châu vị này lâm gia thiên tiêu về sau hắn đạt được không nhỏ chỗ ta nhưng bây giờ hắn ngược lại là đã cùng nguyên tắc không phải một cái bộ dáng liền cùng bị ma sửa lại mở dạng, hiện tại gia hòa này vẫn là lâm tiêu sao vẫn là bị cái nào đó tả thần cho đ ổ i hồn phải hay không phải thử một lần liền biết tứ hợp viện x o ẹ tại xoẹt, xoẹt. t xoẹt. một trận dùng mình lôi kéo âm thanh bên trong chỉ thấy từng đạo giống như gãy tay gãy chân tản chi nát hải bị những cái kia mục nát hôi thối độc thi điên c u ồ n g cướp đ o ạ n cầm tới trong miệng cầm cắn cái đầu phá cái đại động lâm cựu trâu giờ phút này đang ôm lấy một viên nóng hởi nhảy lên đồ vật không ngừng há mồm lôi kéo sắc mặt tràn đầy vết máu lâm tuất phong vị này đã từng lâm ra ra chủ thình bị những quái vật này cho ngũ mã phanh h â y xem như ăn chất dinh dưỡng giờ phút này trong làn k h i độc một đôi xanh luân mượn con mắt đang lóng lánh quỷ dị hòa diễm mang trên mặt điên cuồng cười tả trong tay càng là cầm lấy một cái tròn vo đồ vật cái kia thình lình chính là lâm tuất phong cái đầu lâm gia chủ đã lâu không gặp a hhhh mắt thấy đã từng cần ngưỡng vọng đại nhân vật giờ phút này cũng là bị vặn xuống cái đầu bỏ vào trước mặt cho dù là lâm tiêu giờ phút này cũng là khó nén trong lòng kích động tích tích nước bọt càng là nhịn không được c h ả y ra đến giờ phút, này hắn đã không giờ phút này hắn lại là không có phát giác được mình nhất cử nhất động cũng là bị lưu ảnh thạch trò ghi chép rõ ràng、Bá. lúc này một cỗ quỷ dị ba động đột nhiên tại trong làn khói độc xuất hiện lặng yên không một tiếng động tới gần đang chuẩn bị bắt đầu đào mở sọ não lâm tiêu đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu hàn ý xông lên đầu trong n g á y mắt cầm trong tay đầu người vứt bỏ muốn chạy trốn hắn phản ứng mặc dù nhanh có thể di động làm hiển nhiên là chậm một bước v à n h hắn nửa người dưới đột nhiên mất toát tựa như là bị một cái vô hình khủng bố ma thủ bóp nát một dạng chỉ còn lại có một nửa thân thể treo ở giữa không chúng xanh mơn mợn ruột từ lỗ hổng có thể thấy rõ ràng chậm chạp nhảy lên một cỗ khủng bố kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến h xung quanh tràn ngập xương độc cũng là bị vừa rồi động tĩnh trực tiếp bóc nát mà bất thình lình động tĩnh cũng là trong nháy mắt kinh động đến công đức viện ẩn tàng đông đảo cường giả lớn mật là ai dám xông vào công đức viện không tốt đó là lâm tuất phong chỗ ở thật là nồng nặc mùi máu t h a n h thặc tử người dám động thủ đừng cho hàn chạy khởi động đại trận đem chọn cái công đức viện phong tỏa lên vây anh vây anh vây anh trong khoảnh khắc t ư ơ n g cổ cường đại khí tức trong nháy mắt xuất hiện khóa chặt lại lâm tiêu trong đó càng là có một cỗ đế cảnh khủng bố u y áp vừa rồi còn điên cuồng kiệt ngạo lâm tiêu trong chốc lát liền lâm vào trùng điệp vây、quanh. s ắ p mặt trực tiếp đều lục đáng chết là ai đang hại ta lâm ra vạn xả quật bí cảnh ngay tại lâm tiêu quỷ dị x ư ơ n g độc bị phá đã mất đi che đậy năng lực sau một đạo chính sử tại hang rắn chỗ sâu tiến hành chữa thương âm lánh thân ảnh gián mua đột nhiên run lên trong lòng cảm nhận được mãnh liệt huyết mạch cảm ứng biểu thị hắn mấy đạo trực hệ huyết mạch xuất hiện liên tiếp v ỡ lạc trong nháy mắt bị bừng tỉnh mở mắt v â anh lâm ra một mực không có chờ đến tin tức lâm cựu tiêu tới lúc gấp rút giơ chân trong phòng đi qua đi lại đúng lúc này lại là có một đạo huyết quang đột nhiên tại hắn bên hông ngọc đội xuất hiện, hiện lộ ra hai đầu tin tức lâm cựu tiêu liền vội vàng đem ngọc đội cầm lấy trong n g á y mắt thấy được một tốt một số hai cái tin tức tin tức tốt là lâm tuất phong đã chết tin tức xấu là lâm tiêu tại ám sát sau đó bị phát hiện dẫn đến bản thân bị trọng thương bị vô số cường giả truy sát dùng thủ đoạn trốn thoát đang tại chạy trốn từ phía hướng hắn cầu cứu tốt tốt tốt quả thật là trời cũng giúp ta lâm ra vị trí gia chủ không phải ta lâm cựu tiêu không ai có thể hơn phụ thân năm đó ngươi chuyển vị cho đại ca thời điểm ta ngay tại tâm lý nói qua một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận Chương 460, đối với lâm cựu tiêu mà nói cha ruột chết so cái gì đều trọng yếu không phải nói muốn thật đi ra còn muốn cùng hắn tranh vị trí về phần nói lâm tiêu bị đuổi g i ế t nhiều lần suýt nữa mất mạng k i ê u liền càng không quan trọng người chết thì chết lão tử liền cha ruột đều không để ý làm sao khả năng quan tâm hắn một ngoại nhân người tốt nhất liền chết tại bên ngoài đem tất cả sự tình đều đưa đến diêm vương điện bên trong đi tốt về phần nói phái người cứu viện đó là không tồn tại không có phái người đi đâm g a o đều xem như xứng đáng trước đó hợp tác tình nghĩa bất quá hưng phấn qua đi lâm cựu tiêu lại là đột nhiên xứng sở trong nháy mắt ý thức được cái gì không đúng giờ phút này duy nhất biết được ta tất cả lịch sử đen cùng h ắ c liêu liền chỉ có lâm tiêu tên tiện chủng này nếu là hắn bị bắt chỉ sợ là sẽ khai ra ta tới đến lúc đó tất nhiên sẽ để ta tất cả nỗ lực phí công đọc sức nhất định phải đem cái này uy hiếp xử lý sạch bất quá giờ phút này trong tay của ta còn không có nắm giữ có thể đối phó hắn lực lượng cường đại nhất định phải mau chóng ngồi lên vị trí gia chủ mới có thể điều động lực lượng đối n ó cắn g i ế t lâm tiêu a lâm tiêu ngươi ngay tại bên ngoài nhiều sống tạm mấy ngày chờ ta chấp trưởng đại quyền về sau nhất định trước tiên đưa ngươi đi cùng đại ca phụ thân đoàn tụ một đường ha, ha, ha, ha. lâm cựu tiêu lộ ra thâm độc độc c á c biểu tình tựa như là một đầu ẩn nhận rắn độc cuối cùng tại thời khắc này lộ ra thuộc về mình r ă n g n a n h giờ phút này hắn đã bắt đầu triển lộ ra lanh huyết một mặt hiện tại phụ thân đều đã chết toàn bộ lâm gia chủ mạch cũng chỉ còn lại có ta cùng nhị tỷ nhị tỷ bất quá là cái phụ đạo nhân d â a căn bản không có cơ hội kế thừa gia nghiệp chỉ có ta như vậy lâm gia nam đinh mới có thể kế thừa đại nghiệp hiện tại ta cũng phải nhìn những lao gia hỏa kia còn muốn nói thế nào vị trí gia chủ ngoài ta còn ai nói đến hắn liền nhanh chân hướng phía lâm gia tiền đường phương hướng nhanh chân đi, đi chuẩn bị cùng những lao gia hỏa kia tiến hành cuối cùng ngà bài ngay tại lâm cựu tiêu chuẩn bị đi cùng lâm ra cao t ầ n g tiến hành ngã bài thời điểm lại là còn chưa ý thức được mình rốt cuộc náo động lên bao lớn chiến trận lâm tuất phong tại công đức viện đột nhiên lọt vào ám sát lại bị ngũ mã phanh thây sự t ì n h giờ phút này đã tại toàn bộ đế đô đưa tới sóng to gió lớn khiến vô số đỉnh tiêm thế g i a người cầm quyền đều cảm nhận được xuất phát từ nội tâm phẫn nộ như thế hành vi đã nghiêm trọng chạm tới toàn bộ đế quốc đỉnh tập đoàn lợi ích danh giới cuối cùng tưởng tượng ban đầu trần bắc viên đại náo đế đô trần gia đại thắng lâm ra đem chọn cái lâm ra đều cho làm nắm xuống đều không có làm ra đây chờ phát rồ sự tỉnh chỉ là đem lâm tuất phong đưa vào công đức viện chiếm quyền lực không có giết người hiện tại một cái không biết từ nơi nào xuất hiện cống ngầm chuột lại dám bộ dạng này làm hôm nay dám đi công đức viện giết người ngày mai ngươi còn muốn đi cái nào giết đây không thể nghi ngờ là muốn cùng toàn bộ đế quốc đỉnh lợi ích tập thể đối người ta cùng lâm gia tương hố là quan hệ thông gia tần gia đã xuất động không ít cường giả xuất thủ truy sát còn lại các đại danh gia vọng tộc đều xuất động không ít hào thủ l i ê n ngay cả thân là lâm gia thủ truyền tiếp trần gia đều xuất thủ trong đó không thiếu có một chút đế cảnh cường giả cường giả đều xuất động Việc liền này, ngay viện, viện là một h n trận không gian ba động xuất hiện lâm tiêu không t h ọ n vẹn thân thể cả người xuất hiện tại một chỗ vắng vẻ trong núi rừng trong tay nắm chặt năng lượng gần như sắp muốn tiêu hao hầu như không còn đại na di lệnh cả người có thể nói là thê thảm vô cùng thân thể có to to nhỏ nhỏ cái hố nếu không có mắt trần có thể thấy mầm thịt không ngừng q u ấ n quanh tự lành hắn sợ là đã sống treo giờ phút này t h ả m tao thế lực khắp nơi truy sát vòng vây hắn mới đại khái biết mình đến rốt cuộc đã làm gì kiện đem ngày cho xuyên phá đại sự lần này toàn bộ đông hoa đế quốc tất cả danh gia vọng tộc đều xuất thủ còn có một cái nửa bức trí cường giả đột nhiên xuất hiện muốn bắt hắn nếu không phải thời khắc mấu chốt thể nội một đạo màu vàng hộ thuẫn xuất hiện chặn lại một kích trí mạng lại thêm có khối này đại na di lệnh bằng ệ n h đem hắn na di đi hắn sợ là đã sớm để những cái kia người bắt lại trực tiếp tại chỗ sống sờ sờ sờ mà lâm tiêu ánh mắt toán độc tức phát run nếu không phải cái kia xảy ra bất ngờ bàn tay đem hắn che đậy thủ đoạn cho phá hắn làm sao đến mức bị phát hiện bị đổi u g i ế t đến như vậy t h ế thảm đáng chết rốt cuộc là ai ở sau lưng hám hại ta lâm ra tiền đường tại sự tình sau khi phát sinh lâm tất phong hải cốt trước tiên bị khâu thi tượng cho và tốt vội vàng đưa về lâm ra giờ phút này toàn bộ lâm ra cao tầng tộc lão đều là tề tụ một đường chỉ thấy một ngụ mới m tinh đàn mục trong quá tải lâm tất phong sinh động như thật thi thể đàng trưng bày bên trong mà tại quan tài trước mặt giờ phút này đang đứng một đạo hất lên đấu bồng màu đen bóng người tại hắn trước mặt còn trưng bày hai khối đang tại diện hóa lưu ả n h thạch tại trái phải hai bên theo thứ tự là lâm gia tộc lão cùng chư vị cao tầng giờ phút này bọn hắn sắc mặt đều là cực kỳ khó coi tái nhuận phảng phất tựa như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình m ở dạng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai khối lưu ả n h thạch đập đập đập lúc này vội vã tiếng bước chân xuất hiện lâm cựu tiêu vị này vai chính tại thanh trừ hết mình một chút dấu vết về sau cuối cùng lóe sáng n g a tràng chỉ thấy hắn thất tha thất thể ở, sắc mặt trắng bệnh ánh mắt tràn đầy không thể tin từ bên ngoài và vào nhìn cũng không nhìn xung quanh những người còn lại trực tiếp nào h tới cỗ quan tài kia trước mặt gào khóc phụ thân phụ thân tiêu nhi đến chậm tiêu nhi đến chậm là ai rốt cuộc là ai là cái nào súc sinh g i ế t ngài a phụ thân tiêu nhi phát thể nhất định phải vì ngài báo giữa lúc lâm cựu tiêu diễn kỹ bạo dạp thời điểm lại là đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng chỉ vì xung quanh thật sự là quá mức c an tĩnh lại tất cả người ánh mắt tựa hồ đều tập trung đến hắn t r ê n thân chẳng biết tại sao giờ phút này hắn đột nhiên có một loại chẳng lành dự cảm trình diễn xong đông nhiên h ắ n tựa như mới đã nhận ra quan tài bên cạnh tựa hồ còn đứng lấy một người mặc đấu bồng màu đen người coi hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên thời điểm lại là trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ cũ g i a g i a người trước mắt này thình lình chính là hắn g i a g i a lâm g i a lão gia tử nhưng mà càng làm cho lâm cựu tiêu tâm thần kịch liệt là giờ phút này cái k i a hai khối b ả y g i a tại lao g i a t ử trước mặt hai khối lưu ảnh thạch chỉ thấy cái k i a hai khối lưu ảnh thạch chính thanh tích đem hắn cùng lâm tiêu thảo luận cùng giết h u n h giết cha chi tiết đều diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn trực tiếp dọa đến bài tiết không kiềm chế tiếp xuống nên trần mẫu người đăng tràng chương bốn trăm sáu mươi mốt trần bác quên thủ đoạn chiếm đoạt lâm gia lâm lão gia tử m ặ t không biểu tình nhìn dưới chân sủi lơ trên mặt đất trực tiếp sợ tệ ra quần t i ể u tốt tử trên mặt không có biến hóa chút nào cái kêu băng lanh dưới ánh mắt lại là khó nén hắn căm g i ậ n múc trời giết minh ngược tàu giết cha quả thật là ta lâm gia ân huệ lang hắn mới chỉ là một lần bế quan dưỡng thương toàn bộ lâm gia thế mà kém chút từ nội bộ cho cả tê liệt nếu không có người trong bóng tối đưa tới đây hai khối lưu ảnh thạch chỉ sợ hắn cũng không biết mình trực hệ hậu những năm gần đây hắn lại không có nhìn ra như vậy một cái bạch nhãn lang gia pháp xử trí hắn băng lánh mở miệng nói phụ trách gia tộc chấp pháp mấy vị tộc lao tiến lên trực tiếp bắt lấy lâm cựu tiêu tứ chi trực tiếp nhấn trên mặt đất bị dọa sợ dọa nước tiểu lâm cựu tiêu giờ phút này phảng phất cũng là ý thức được mình sắp không còn sống lâu nữa không ngừng trú lên tại thời khắc này cái gì c ầ u thí vị trí gia chủ cái gì c ầ u thí y ề n thế vậy cũng là hư g i a g i a g i a g i a không muốn à tiêu nhi biết sai rồi tiêu nhi biết sai rồi tiêu nhi cũng không dám nữa lâm gia chủ mạch hiện tại chỉ còn lại có ta một cái đích hệ huyết mạch ta không thể chết không thể chết ta ta nếu là chết rồi lâm gia chủ mạch liền gây mất ta sai sai ta biết sai nương theo lấy thời gian trôi qua có quan hệ với lâm gia sự tình lại là càng diễn càng liệt lâm tuất phong xảy ra chuyện thảm tao ám sát ngũ mã phanh thây tạm thời không đ ể cập tới tại đông đảo thế gia cường giả truy sát hung thủ lâm tiêu thời điểm thế mà còn phát hiện bị làm thành độc thi lâm cựu châu lâm g i a hai đời người hai vị mới cũ gia chủ lại đều là toàn quân bị diệt chết bởi một người chi thủ đây cơ hồ là đem chọn cái đông hoa lâm ra mặt mũi đều cho đập nát trong khoảnh khắc toàn bộ đế quốc thế g i a ánh mắt cơ hồ đều tập trung đến đông hoa lâm ra trên thân liên tiếp chết hai vị gia chủ đông hoa lâm gia vị này đã từng quân đội cắn thương cấp tiến cường ngạnh phái l a n h tụ gia tộc sợ là muốn ra nhiễu loạn lần à. hiện nay tất cả người đều m u ố n biết hiện tại lâm gia rốt cuộc vẫn được không được còn có thể hay không giữ vững mình vị trí những n à y người không chỉ có là ngang cấp đỉnh tiêm thế g i a còn có một số yếu một cái cấp độ danh gia vào tộc có thể quỵ dị là tại vô số ánh mắt nhìn trăm chủ dưới lâm gia lại là vẫn không có mảy may động tĩnh rất nhanh màn đêm bắt đầu hàng lâm g i a n g giác. đông hoa lâm ra cửa lớn đột nhiên bị mở ra rộng mở cửa lớn p h ả n phất đang chờ đợi một vị nào đó quý khách tới cửa bất thình lình cử động không thể nghi ngờ là lệnh xung quanh còn lại đại viện nhìn chăm chú ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi đúng lúc này trong đêm tối bông nhiên xuất hiện một đạo tản gia khủng bố ma tính p h ả n phất cùng đêm tối hòa làm một thể cao lớn thân ảnh trực tiếp hướng phía lâm ra chậm rãi đi tới mà khi nhìn đến đến người khuôn mặt về sau những cái kêu thăm dò ánh mắt trong nháy mắt n g ố là người dang dắt đợi đến, đến người bước vào lâm ra sau đại môn cái kia rộng mở cửa lớn đột nhiên từ bên trong trùng điệp khép kín đi lên ngăn cách tất cả người thăm dò sau một khắc bên ngoài tất cả người trong nháy mắt s ô i trào trần bắc vn lâm ra tiền đường trần b ắ c uyên cùng nhau đi tới cơ hồ không nhìn thấy một cái người lâm ra thân ảnh đợi đi vào tiền đường về sau đập vào mi mắt chính là hai cái đàn m ộ quan tài cùng một cái đứng tại quan tài trước mặt lau sạch lấy di ảnh thân hình có chút còn xuống lao nhân lâm láo gia tử viết ta m u n tới trần bác uyên con ngơi một trận thần sắc trên mặt bình tĩnh lộ ra vẻ tươi cười chậm rãi mở miệng nói Đem so sánh vâng ta tại lâm tiêu trên thân lưu lại chút thủ đoạn chúng hợp thấy được một ít chuyện liền khắc họa lưu ảnh xuống tới trần bác uyên m ặ t không đổi sắp địa chuyện nhưng cùng sự thật cũng không kém nhiều lâm lão gia tử trên tay động tác một trận m á n h liệt xoay người gắt gao nhìn chằm chằm trần bác uyên việc này coi là thật không có quan hệ gì với ngươi giết cha giết minh giả lâm i ể u tiêu trần bác uyên đang đối mặt xem không coi trốn tránh trịnh trọng tuyên bố nói lâm lão gia tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trần bác uyên tựa hồ là muốn nhìn ra sơ hở nhưng lại chỉ có thấy được một mảnh thản nhiên lập tức trong lòng thở dài hậu sinh khả q u ta lâm gia thua tâm phục khẩu phục phàm là động thủ người là người trần gia hắn cho dù là liệu mạng đầu này mạng gia cũng muốn cùng trần gia làm qua một trận. có thể hết lần này tới lần khác động thủ người họ lâm là người trong nhà đối phương chỉ là ngồi xem trong lâm ra đấu tự giết lẫn nhau nhiều nhất chính là vụ n trộm đ ầ y một cái xét đến cùng vẫn là lâm cựu tiêu tham nghiệm quậy phá nói ra ngươi mục đ í c h t a ta lần này đến đây là chuẩn bị thay lâm lão gia t ử tiến cử mới lâm ra ra chủ nhân tuyển trần bác uyên tại thời khắc này cuối cùng nói ra hăn ý đổi đến tiến cử ha ha ha tốt một cái tiến cử ngươi một cái người trần gia lại muốn nhúng tay ta lâm ra về nhà ngươi dựa vào cái gì lấy thân phận gì lâm lão gia tử giận quá thành cười ánh mắt trở nên băng lánh tự lâm lão gia từ đại biểu lâm gia chủ mạch nam ninh đã toàn bộ xảy ra chuyện muốn quyền lực không xa suốt chi mạch bằng hệ liền phải từ trực hệ huyết mạch tìm kiếm hiện nay ngài trực hệ huyết mạch liền chỉ còn lại có vân lạc một người cứ việc lâm gia có tổ hấn chỉ có nam ninh mới có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ để phong xuất hiện đại họa có thể vân lạc trong bụng đã mang thai một đôi long vợ thai vừa vặn cũng là có lâm gia huyết mạch vừa vặn có thể kế nhiệm vị trí gia chủ ta trần gia mặc dù cùng lâm gia có t h ủ chuyển k i ế p nhưng bác quyên cùng cựu châu huỳnh tình như thủ túc cùng tất phong bá phụ cũng có được một đoạn cha vợ tri t ì n h tự nhiên không muốn nhìn thấy lâm gia chủ mạch đ o ạ t tuyệt nguyện để vân lạc trong bụng hải tử theo họ lâm kế thừa lâm gia hư n g hỏa thuận tiện cho ngài lao dưỡng lao t ổ n g trung đương nhiên vân lạc thân là mẹ tại hai tử hàng thế trước đó vừa vận đại diện vị trí gia chủ là lâm gia ổn định thế cục đợi hai tử tại trần gia trường thành trở lại lâm gia sau đó lại đem vị trí gia chủ nhường ra như thế chẳng phải sung sướng lại là một cọc ca tụng mắt thấy trần bác u y ê n một bộ chân tình cầ ý là lâm gia suy nghĩ chân thật bộ dáng Lâm Láo Gia Tử t r ự c tiếp c ư ờ i tiếng. ra đ ư ơ n g nhiên, hắn là bốn ị tức t cười. trăm sáu c n tốt mươi ộ t Trần Lân Gia Kỳ hai muốn một ngụm nuốt một đầu mà không phá không trách lâm lão gia tử bị chọc giận quá mà cười lên thật sự là hắn muốn không bị cười giận dữ cũng khó khăn dù sao trần bác uyên ý đồ từ đầu đến cuối đều không mang theo mảy may che giấu bên ngoài để lâm vân lạc vị này chủ mạch trực hệ đại diện vị trí gia chủ sau đó để trong bụng của nàng lưu có một nửa lâm da huyết mạch một nửa trần da huyết mạch hải tử họ lâm Kế thừa đây có vẻ trí. đ â như chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nhưng vấn đề là trần bác uyên nói là chờ hai từ tại trần gia trưởng thành lại trở lại lâm gia kế thừa vị trí gia chủ cái này mang ý nghĩa hai từ kia từ khi ra đời về sau muốn giao cho trần gia đi nuôi cùng lâm gia không có nửa xu quan hệ Hai tử kia tử từ muốn cho tại trần gia. Trần gia dù là hắn tiếp nhận lâm gia cũng biết không tự chủ thiên hướng trần gia không tự chủ nghe theo ngươi trần gia nói thân cận ngươi trần gia đây trực tiếp từ trên căn bản để lâm gia trở thành ngươi trần gia phụ thuộc ngươi trần gia có thể mình không lưới đau máu l i ê n dùng hai đời người mấy chục năm thời gian đem ta lâm ra ngàn n ă m cơ nghiệp trực tiếp mướt vì đặt đến cái này mục đích ngươi ngược lại là nhọc lòng không từ thủ đoạn a lâm ra lão ra tử cười lạnh liên tục liếc mắt một cái thấy ngay trần bắc q u ê n dụng tâm h i ể m ác cái gì sợ hương hỏa đoạn tuyệt dưỡng lao tông trung đều là hư có bất quá là trần chùi ăn người thôi khi thật sự là thật lớn khẩu vị đầu tiên là lợi dụng trong bụng của nàng hải tử làm thẻ đánh bạc trần gia tiểu tử ngươi quả thật là đủ hung ác thủ đoạn như thế nhưng so sánh những cái kia ma đạo tàn nhất nhiều c nàng, nàng ũ lâm gia, lão gia, gia tử ngươi hẳn phải biết ta cử động lần này là tại cứu ngươi lâm gia lâm gia liên tiếp tao nổ đại biến q u y ê n bính bị đoạn gia chủ liên tiếp bạo chết đã trong mắt người ngoài bẫy biện ra suy yếu chi thế vô số xài lang hổ báo đều tại mơ gước ngươi lâm gia Đế quốc trước ầ n nhất g cao t vị í cứ n h v ậ đó lâm gia còn có, có thể kiềm chế trần gia trọng yếu chiến lược ý nghĩa có thể hiện nay lâm gia đã không có loại năng lực này dưới loại tình huống này lâm gia đã mất đi đại bộ phận giá trị lưu cho hắn chỉ có qua cầu rút ván hạ tràng hoàng thất quyết sẽ không nguyện ý nhìn thấy lâm gia bị trần gia chiếm đoạt đã như vậy tất nhiên sẽ lựa chọn trước một bước ra tay một cái thực lực còn chưa khôi phục lâm lão quỷ có thể gánh không được hoàng thất n g h i ê n ép không gánh nổi lâm ra mà còn lại đỉnh tiêm thế gia cũng biết nhân cơ hội ra tay vớt một đợt thuộc về mình c h ỗ t ố t một cá voi chết vạn vật sinh đánh ngã một tên lâm ra đủ để cho tất cả người đều ăn bụng ruột già tròn nhưng mà biến mất đã lâu t r ầ n bắp c bên đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là đánh cái tất cả người một cái trở tay không kịp mà h ắ n động tác hiển nhiên so với trong cung b ị kia so tất cả người đều nhanh một bước trực tiếp tiến vào lâm ra cửa lớn loại tình huống này nhất là sốt ruột không ai qua được hoàng thất cư gia trong cung vị kia cũng sẽ không n g u y ệ n ý nhìn thấy trần gia cùng lâm gia đạt thành thỏa thuận gì nhưng vấn đề là các phương thám tử lại thu vào tin tức biên cảnh chiến tuyến bên kia trần lao g i a t ử đột nhiên mất tích bí ẩn không biết chạy đi đâu rồi cũng không biết có phải hay không lại l ặ n g y ê n không một tiếng động lưu quay về đế đô mà trần c h í c h khanh vị này trần gia gia chủ cũng là phía trước mấy ngày cũng là đột nhiên tuyên bố muốn dẫn lấy quân đội đi cái nào đó bí cảnh tiến hành tôi luyện không biết trốn đi đâu rồi càng không biết có phải hay không tại một góc nào đó miêu người trần gia cái kia ưa thích tại thời khắc mấu chốt mẹo lên thói quen tại lần trước đế đô đại chiến thế nhưng là cho tất cả người một cái tiểu tiểu đông hoa r đây cũng chính là các phương chậm chạp không có động tác nguyên nhân hiện nay thế cục là các phương đều muốn nhìn đến lâm gia chết chỉ có ta trần gia nguyện ý nhìn thấy lâm gia sống hai nhà những năm này thế hệ trước góp n h ặ t t h ủ truyền kiếp tân đoán cũng nên đến hiểu rõ thời điểm vân lạc trong bụng đứa bé kia chính là hai nhà ân đoán thời g i a thời cơ lao gia tử lâm gia tiếp đó là sinh là chết liền giao cho ngươi để phán đoán trần bác uyên tại thời khắc này cuối cùng hiện lộ ra hắn thuộc về thiên mệnh đại phản phái cách cục bình thường tiểu thuyết phản phái khi nhìn đến trong nguyên tắc trần gia cửa nát nhà tan kết cục bi thảm về sau chỉ sợ là hận không thể đem chọn cái lâm ra đều sẽ đổ sắt không còn giết cái không còn một mảnh cho dù là nỗ lực nguyên khí đại thương hậu quả cũng là sẽ không tiếc nói thật để tay lên ngực tự hỏi lòng lấy hiện tại trần gia thực lực tổng hợp hủy diệt một cái suy yếu lâm ra cũng không phải là vấn đề cho dù là lâm gia l i ề u mạng phản công nhiều nhất đó là xuất hiện một chút thương vòng tổn thất thôi còn không đạt được thương cân động cốt trình độ đuổi tận giết tuyệt cũng không phải là làm không được có thể giờ phút này trần bác quyên lựa chọn lại là một loại càng thêm n u hỏa hòa, hòa đảm phương thức hãn quả thực là cho lâm gia lưu lại một đầu sinh lộ cũng chuẩn bị đem biến thành của mình cũng hoặc là là lưu cho mình nhi dụng. Vạn năm là là lưu tử đương ạ i kiếp sắp đến, hắn cần đoàn kết kết đến, sắp hắn đoàn đoàn cần thể cả có thể đoàn kết lực tất l ợ n bản thân sử dụng, vì bản thân g để đẩy. đ thúc sử vì ư nhiên nói thật hắn sở dĩ sẽ làm ra cái lựa chọn này trong lòng không khỏi không có một tia lâm vân lạc duyên cớ phạm là không phải là bởi vì nàng tồn tại trần bá quyên cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện lâm gia hủy diệt chỉ sợ cũng trong n g y mắt mà giờ khác này lâm gia lão ra từ sắc mặt cũng là triệt để lâm vào âm chầm cùng không có tận cùng xoắn suýt chỉ vì giờ phút này hắn đang tại đứng trước một cái lúc nào cũng có thể vi phạm tổ tông quyết định cùng sắp không có tổ tông hậu quả đáp ứng trần bắc uyên yêu cầu chỉ sợ hắn sau này đều đem bị đinh nhập lâm g i a xỉ nhục trụ lên có thể nếu là không đáp ứng trần bắc uyên yêu cầu chỉ sợ lâm g i a liền không có ngày sau có lẽ là đã nhận ra lâm lão g i a t ử xoắn suýt lại có lẽ là muốn cho đối phương một cái hạ bậc thang trần bắc uyên ánh mắt trận lóe đ ỗ n g nhiên mở miệng nói nếu như lão g i a tử nếu là còn hạ không được quyết định nói bắc uyên có thể lui một bước chờ vân lạc trong bụng hải t ử lớn lên tiếp nhận lâm ra ra ra chủ vị trí về sau trần ra có thể trả lại lâm ra quân quyền trước đó ta trần ra liền nói qua chỉ là thay lâm ra tạm thời đảm bảo tôi chỉ cần thời gian vừa đến tự nhiên là có thể tr chuyện này là thật lâm lão gia tử mãnh liệt giật mình chương bốn trăm sáu mươi ba đế đô đại l u ậ n đấu không trách lâm lão gia tử như vậy khiếp sợ trần gia thế mà nguyện ý trả lại quân quyền một cái có quyền bính đỉnh tiêm thế g i a cùng một cái không có quyền bính đỉnh tiêm thế g i a là hai loại khái niệm trường không quyền bính đỉnh tiêm thế g i a cơ hồ thì tương đương với nắm dự đế quốc bộ phận m ệ n h mạch một khi động vài phút liền sẽ dẫn phát to lớn dung chuyển cùng p h ô thiên cái địa mãnh liệt phản kích loại tầng thứ này tồn tại cơ hồ đều là có lật bàn năng lực trong đó nhất là chứ danh không ai qua được trần gia mà mất đi quyền bính đỉnh tiêm thế ra tự thân lực ảnh hưởng cơ hội bị suy yếu đến thực hạng ngoại trừ vũ lực trị so với bình thường t r u n g đẳng thế gia cao bên ngoài các phương diện đã bắt đầu đã mất đi lật bản khả năng cho dù là động đối với toàn bộ đế quốc ảnh hưởng cũng là không lớn đây cũng chính là vì sao đều ra d á m sinh ra động lâm ra căn bản nguyên nhân bất quá lâm lão ra tử tóm lại vẫn là cái lao hồ ly tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ cũng là tỉnh táo lại nhìn như trả lại quân quyền nhưng trên thực tế bất quá là tay trái ngược lại tay phải tôi h nhiều nhất chính là trần bắc yên người phụ thân này cho mình tương lai hải tử một phần lễ vật đế quốc quân quyền c ủ n b ì n h xét đến cùng vẫn là một mực nắm giữ tại trần gia trên tay lâm lão gia tử trong lòng â m thầm thở dài thế nhưng biết đây là trần bắc u y ê n cố ý cho hắn một bậc thang đồng thời cũng là cho toàn bộ lâm g i a bậc thang có trả lại quân quyền cái này mỗi n h ư tại có thể trình độ lớn nhất triệt tiêu trong lâm g i a bộ cảm xúc đồng thời chỉ định lâm vân lạc trong bụng hải tử mới có thể kế thừa bộ phận này quân quyền quyền lực cũng là đem triệt để buộc chặt tại g i a chủ vị trí bên trên dưới loại tình huống này cái kia còn chưa xuất sinh có trần lâm hai nhà huyết mạch hải tử thế mà tự nhiên có được hai đại gia tộc ủng hộ đối mặt cái này mang độc ngồi nhử cho dù là lâm gia lại tâm không cam tình c ô nguyện n g nhưng thân thể tóm lại vẫn là thành thật dù sao ai đều muốn thực quyền mà không phải hư ầm ầm lúc này một trận kịch liệt năng lượng ba động đột nhiên tại đế đô phía trên bạo phát phản phất có được từng cổ thế lực thần bí đang tiến hành chiến đấu hắn khủng bố ba động càng là trực tiếp chuyển đến lâm gia tiền viện trực tiếp cắt ngang hai người đàm phán xem ra có ít người bắt đầu không nhẫn mại được trần bác uyên khép cười một tiếng từ hắn tiến vào lâm gia sau đó chỉ sợ đã có không ít người bắt đầu gấp thế nhưng là có không ít người không nguyện ý nhìn thấy trần gia nuốt lâm gia bởi vì cái gọi là c h ế t gầy lạc đà so ngựa lớn trần lâm hai nhà nếu là triệt để liên hợp đến một khối đủ để đánh vỡ bây giờ toàn bộ nội bộ đế quốc cân bằng áp đảo tất cả thế g i a phía trên đến lúc đó cho dù là hoàng thất đều khó mà ức chế lâm lão ra t ử ánh mắt mù mịt hiển nhiên cũng là biết được trong đó ý vị hai người gật đầu nhìn lại lờ mờ có thể thấy được mở tối trên bầu trời mấy đạo thần bí thân ảnh màu đen đang hướng phía lâm ra phương hướng chạy nhanh đến trên thân tản ra khủng bố đế cảnh bị áp ngầm giống đúng lúc này một đạo khủng bố băng x ư ơ n g cự long đột nhiên chống rông xuất hiện ngăn tại cái kia mấy đạo thần bí hắc y nhân trước mặt phát ra r ồ n g gầm rung trời tùy ý phun ra cực hàn băng x ư ơ n g là nam cương vị kia tân tấn cổ tộc nữ đế thật can đảm mấy trăm năm qua nam cương luôn luôn độc lập với bên ngoài không bao giờ tham dự đế quốc giật mình trị cho nên mới có thể bo bo giữ mình cổ tộc hiện tại tham dự vào liền không sợ bị thế lực khắp nơi cắn giết cổ tộc nữ đế nhanh chóng t ố i lui còn có thể là cổ tộc lưu lại một đường sinh cơ chúng ta liền làm cái gì cũng không biết cầm đầu thần bí h y nhân âm thanh khạc hàn nghe không ra chân thật giọng nói mang theo vẻ tức、giận. hiện nhiên là cố ý che giấu không nguyện ý bại lộ thân phận chân thận tối nay nếu như không phải trần bắc uyên bước vào lâm、Bình、gia chính là một đám cường giả bí ẩn xâm nhập lâm、Bình、gia tiến hành tàn sát t ấ p đoạn giống nhau trong nguyên tắc trần gia thảm án tao nộ một dạng đến lúc đó liền xem như lâm gia có một tôn thiên yêu hoàng thi hải lại có thể giết mấy người nhưng mà đối mặt cầm đầu hắc y nhân tức giận q u á lớn cái kia đứng tại băng xương cự long bên trên lãnh diễm nữ đế thân hành lại chỉ là khét c ư i một tiếng chỉ bằng mấy người các ngươi giấu đầu lộ đôi lao giả còn không diệt được ta cổ tộc nầm giống băng xương cự long mãnh liệt mở ra to lớn l o khẩu k h ủ người bố hàn n ý t r o cầm n đầu thình lình chính là trần chiết khanh chỉ thấy hắn gật đầu nhìn về phía trước mắt từng đạo đồng dạng che đậy khuôn mặt không có hiện lộ thân phận chân thật thần bí hắc ý nhân mang trên mặt một tia ôn hòa ý cười chư vị đêm nay vẫn là không nên chạy loạn tương đối tốt bạch đạo trạch các ngươi bạch gia cũng muốn n ú n g tay bảo đảm lâm gia tần lão quỷ đừng tưởng rằng đeo phó mặt nạ lão phu cũng không biết là n g ư ờ i trên người ngươi c ố này nữ nhân son phân vị vừa nghe liền biết tối nay vì cam đoan kế hoạch tiến hành tiếp trần bác n u y ê n cơ hồ là làm xong vạn toàn bộ trí đem chọn cái trần gia đại bộ phận thực lực đều bại lộ đi ra liền ngay cả tương hố là quan hệ thông gia bạch gia cũng là tự mình hạ tràng chính như lúc trước hắn nói như thế tối nay đều ra đều muốn nhìn đến lâm gia chết cho dù là tương hố là quan hệ thông gia tần gia cũng giống như vậy duy chỉ có trần gia muốn nhìn đến lâm gia sống giờ phút này toàn bộ đế đô đã loạn thành một bẫy có muốn ăn thịt giết lâm phái có muốn người bảo lãnh bảo đảm lâm phái còn có bảng quan lương t r ư n g phái đương nhiên chơi thì chơi não thì não làm việc đều phải mang mặt nạ bộ áo vét tất cả mọi người là người thể diện bất quá đem so sánh với đều ra điên cuồng ngược lại là hoàn g c u n g phương hướng hoàn toàn yên tĩnh không có chút điểm động tĩnh cùng các phương hôn loạn tạo thành mánh liệt tương phản tình huống này ngược lại để trần bắc quên có một tia kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh liền đem đ ư c chú ý chuyển rời về trước mắt chỉ vì lâm lão gia tử đã làm ra quyết định chỉ thấy vị này lâm gia chủ cột vốn là g i à n mua khuôn mặt tại thời khắc này càng thêm suy bại mấy phần thở dài tựa như triệt để hạ quyết tâm một dạng người điều kiện lâm gia đáp ứng để vân lạc nha đầu kia trở về à, vị trí gia chủ tạm thời do nàng tiếp nhận lâm lão gia tử là có đại trí tuệ trần bác quên trên mặt lộ ra nụ cười có thể binh không lưới đao mà bắt lấy lâm gia đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt đồng thời đối với hắn tiếp xuống một cái khác kế hoạch có cực lớn chỗ tốt từ đầu đến cuối hắn đều tuân theo một cái lý niệm đâu mà không phá cho lâm gia lưu lại một đường sinh cơ đây nhìn như có chút ngu xuẩn hậu hoạn vô cùng nhưng lại là ẩn chứa một loại nào đó đại trí tuệ đã như vậy như vậy tiếp xuống sự tình liền để bản thể đến cùng l a o ra từ nói chuyện ba ba ba hắn phủi tay h ư không đột nhiên nhắc lên một trận g ậ n sóng chỉ thấy một đạo tà dị tuấn tú hắc y thân ảnh đỡ lấy một cái bụng nâng lên tài trí mỹ thiếu phụ đột nhiên xuất hiện tại lâm gia thiền đường cái tia tài trí mỹ thiếu phụ thình lình chính là lâm vân lạc mà bên cạnh hắn cái tia tà dị tuấn tú thanh niên thân ảnh thình lình lại là một cái trần bắc u y ê n chương bốn trăm sáu mươi bốn lâm cửu tiêu tỷ phu ta tỷ phu cứu ta từ đầu đến cuối trần bác bên bản thể đều không có xuất hiện một mực cùng lâm lão gia tử đàm phán là hắn hư không phân thân hắn bản thể một mực đều canh giữ ở lâm vân lạc bên người bảo hộ nàng và hải tử an toàn bảo đảm tiếp xuống kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hiện nay toàn bộ kế hoạch trọng yếu nhất điểm mấu chốt không ai qua được mẹ con các nàng ăn uy p h à m là có người muốn phá hư trần lâm hai nhà dung hợp đơn giản nhất chính là trực tiếp giết lâm vân lạc cùng trong bụng hai đứa bé kia tại đàm phán không có triệt để hoàn thành trước đó hắn chắc chắn sẽ không tùy t i ệ n mang theo vân lạc xuất hiện đây không chỉ là đề phòng lâm lão gia tử còn đề phòng một chút ch đàm phán nếu là thành công hắn liền sẽ mang theo vân lạc đi ra hoàn thành tiếp nhận ra chủ một bước cuối cùng nếu là đàm phán thất bại tối nay diệt vong lâm giả nhất định là trần gia tất cả bên ngoài thủ hộ trần gia lực lượng sẽ không chút do dự phản công đem chọn cái lâm ra trực tiếp nhổ tận gốc may mắn tất cả đều tại dựa theo hắn trong dự đoán tiến hành đầu năm nay muốn chết người quá ít muốn sống quá nhiều người vân lạc ngươi cùng hải tử đường ta đều vì các ngươi trải bằng ta không cho được ngươi cùng hải tử quá nhiều cũng cho không được ngươi danh phận liền đem chọn cái lâm ra đều cho ngươi trần b á c bên ánh mắt l i ế m diễm nhìn bên cạnh thần sắc nặng nghề bi thương tài trí mỹ thiếu phụ trong lòng cũng là nổi lên một k i a gợn sóng âm thầm thở dài ngắn ngủi mấy ngày đại ca bị đ chết c đại tẩu bị hành hạ đến chết phụ thân bị phanh thây liên tiếp đả kích xuống đến cho dù là lâm vân lạc đều có chút gánh không được càng nguy hiểm hơn là người phía sau màn vẫn là nàng đã từng thương yêu nhất tiểu đệ p h ạ m là không phải bắc bên một mực tại bên người nàng cho nàng trên n ụ c thể cùng trên tinh thần trèo trống nàng sợ là sẽ phải cảm xúc hằng mất có thể mặc dù là như thế giờ phút này nàng đang nhìn trước mắt hai cái có tài còn có trước mắt g i à nua còn xuống bóng người vẫn là cảm xúc hơi không khống chế được nước mắt làm ư ớ t khuôn mặt âm thanh run r u ẩ y ra ra ta trở về lâm nha đầu trở về liền tốt trở về liền tốt lâm lão ra t ử nhìn trước mắt chân tình bộc lộ tôn nữ cũng là thân thể run lên tấm t i a g i à nua m ù mịt khuôn mặt lộ ra một tia vui mừng cùng đậu dung vị lao nhân này tại trải qua hàng loạt cốt nhục tương t à n tranh quyền đoạt lợi về sau nay đã có chút nản lòng p h á i trí chỉ là dáng chống đỡ lấy không có hiện lộ ra hiện nay có thể khi nhìn đến thân tình xuất hiện trong lòng lại thế nào không thể có cảm xúc hắn lại không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được trước mắt lâm nha đầu ánh mắt không có chút nào đối với quyền lực dục vọng có chỉ là người thân mất đi bị thương đây cùng cái nào đó giết cha giết huynh tiểu x u ấ t sinh có trên bản chất to lớn khác nhau cho dù là hiện nay cũng là bị trước mắt lòng này hát trần r a tiểu tử cứng rắn đẩy ngồi lên thuộc về quyền lực vị trí đối với lâm nha đầu cháu gái này hà nội n tâm vẫn là rất xem trọng dù sao cũng là mình trực hệ huyết mạch với lại những năm gần đây nha đầu này từ nhỏ là có tiếng không màng danh lợi không thích quyền lực một mực rời xa toàn bộ lâm gia quyền lợi trung tâm tại ma đô thay lâm gia nắm giữ lấy nhiều cái túi tiền vì gia tộc liên tục không ngừng cung cấp tài chính liên tiếp mười năm chưa từng về nhà một mực lưu tại ma đô năm đó tức thì bị hắn bước đi cùng trần gia thông ra vừa nghĩ tới đó lại nghĩ tới cái nào đó bình thường ngang ngược càng hẳn rỡ gây chuyện thị phi sau đó còn tàn sát thân tộc giết minh giết cha x u ấ t sinh lâm láo ra tử chỉ cảm thấy l ử a giận công tâm bay thẳng thiên linh cái và n h chỉ thấy một đạo quỷ gối hai cái quan tài trước mặt một cái sinh động như thật sáp người trực tiếp bị nhấc lên hung hăng đập vào trần bắc quên cùng lâm vân lạc trước mặt trần gia tiểu tử lâm nha đầu cái này đáng chết tiểu xúc sinh liền giao cho các người xử trí rơi và n h k quái n động như h t vật này g ư ờ i nện ở mặt đất, tầng thình lình chính là lâm cửu tiêu nương theo lấy tượng sắp tăng vỡ Bị phong tình lít lít lại lâm cựu tiêu phát ra thê lương thống khổ gào d í t h đạo chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm ngứa cùng kịch liệt đau nhức k i a bạch cốt âm u đôi tay không ngừng tại trong lồng ngực ảo nhưng lại là đối với những cái k i a yêu xà không làm gì được chỉ có thể tại mặt đất không ngừng c u ộ n quật dù mình g ặ m ăn âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tại toàn bộ tiền đường văn vọng trần bác bên đôi mắt n h í u lại trong nháy mắt nhận ra lâm cựu tiêu giờ phút này đang tại gặp chính là lâm gia có một yêu xả tâm hình loại khóc hình này cơ hội là lâm gia đối ngoại hung t ắ n nhất đồng thời cũng là để vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật khủng bố hình phạt cùng loại này hình pháp so sánh cái gì nhân tộc thập đại cực hình đều là trò trẻ con chúng loại khóc hình này nhưng so sánh chết còn muốn thảm kia yêu xả biết chun chút ăn tươi nuốt sống nội tạng chui vào thách tâm chui vào đầu góc loại này hình pháp sẽ kéo dài chín ngày chín đêm càng nguy hiểm hơn là cho dù là muốn chết đều không chết được tấm như tiêu h bên trên không ngừng quần quận khàn cả giọng điên cùng têu thảm lầm cựu tiêu chợt nhìn thấy trước mắt kia đối với bệnh nhân lập tức ánh mắt sáng lên phát điên đi qua tại trước mặt hai người không ngừng dập đầu hắn cũng không đốc ở đây bên trong nếu như nói ai mới là nói chuyện có tác dụng có thể cứu hắn một cái mạng c h o không ai qua được trước mắt trần bắc uyên hắn vị này tỷ phu nếu làm mờ miệng cho dù là lao ra tử đều phải cho mặt mũi tha cho hắn một mạng phanh phanh phanh phanh vị này lâm ra tam thiếu tại thời khắc này đã không có trước đó ngang ngược càng rắn rỡ tựa như là một đầu nhìn thấy chủ nhân cầu mở dạng cực điểm linh luận nhưng mà đối mặt hắn linh luận trần bắc uyên lại là sắc mặt bình tĩnh không có chút nào ba động chỉ là lạnh l ù n nhìn mắt thấy trần bắc uyên thỡ lâm c ự tiêu không chút do dự lựa chọn quanh c o lộ tuyến vội vàng nhìn về phía bên cạnh nhị tỷ tỷ tỷ n g ư ơ i văn cầu tỷ phu văn cầu tỷ phu ta là n g ư ơ i thân đệ đệ thân đệ đệ ta chết đi ngươi liền không có đệ đệ à m á u tan trong nước m á u tan trong nước à hải tử ra đời không thể không có cứu cứu à, ta về sau cho đại cháu ngoại làm châu làm ngựa làm châu làm ngựa mau cứu ta mau cứu ta à. chương 465, quân quyền thống nhất đế quốc thứ nhất tỷ đệ đệ chỉ là nhất thời hồ đồ nhất thời hồ đồ bị lâm tiêu cái kia gian nhân che đậy đệ đệ dập đầu cho ngươi dập đầu a a a phanh phanh phanh phanh phanh có lẽ là biết được đến liệu yếu chết tình trạng một lòng cầu sống lâm cựu tiêu đã triệt để đến cuồng không ngừng dập đầu cái chán tại kiên cố gạch đã đập ra một cái ngủ lớn máu thịt bé bét mơ hồ có thể thấy được trong máu thịt có mảnh như tơ tuyến yêu xài n ú c đ í c h k i ê u bắn tung tóe huyết n ụ c càng là trực tiếp bắn tung tóe đến lâm vân lạc mép váy còn chưa nhiễm liền bị một c ô vô hình lực lượng ngăn cản định giữa không trung trần bác n u y ê n giờ phút này có thể cảm giác được vân lạc hô hấp trở nên gấp rút thân thể đang rút rơi rất hiển nhiên nàng đối mặt trước mắt một màn nội tâm cảm xúc ba động không nhỏ bất quá hắn lại là không có ngăn cản ánh mắt tại nàng âm tình bất định lâm lão gia t ử đem lâm cựu tiêu cái này lâm g i a chủ mạch cái cuối cùng nam đinh giao ra chính là tại chứng thực hắn thành ý đồng thời cũng là dùng hành động biểu lộ đem lâm g i a giao cho lâm vân lạc quyết tâm phàm là lâm lão gia t ử phải t r ả có một loại nào đó ý nghĩ sợ là sẽ phải trong bóng tối giữ lại lâm cựu tiêu mệnh bắt hắn khi ngựa giống dùng là lâm g i a trong bóng tối bồi dưỡng huyết mạch làm một đạo ám thủ bây giờ muốn thế nào xử trí lâm cựu tiêu liền nhìn trần bắc quên cùng lâm vân lạc ý nghĩ bất quá trần bắc quên lại là không có làm quyết định ý nghĩ n g ự khí bình đạm mở miệm nói vân lạc người ta phu thê một thể chuyện này ngươi làm quyết định hắn mới mở miệng. liền đem quyền quyết định giao cho lâm vân lạc chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời có thể lấy tha trước mắt lâm cửu tiêu một mạng lâm lão ra t ử ánh mắt t r ợ t lóe v ẫ n đục đôi mắt có dị dạng cảm xúc hiện hiện có thể chợt liền biến mất vô tung vô ảnh không nói một lời chỉ là nhìn trước mắt sắp phát sinh một màn chỉ là tiêu nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới lại là mang theo vài phần chờ mong tựa hồ đối với lâm nha đầu tiếp xuống quyết định mười phần để ý một dạng mà mắt thấy trần bắc uyên mở miệng giờ phút này kích động nhất không ai qua được lâm cửu tiêu bởi vì trong lòng hắn trần bác uyên câu nói này không thể nghi ngờ là chừa cho hắn con đường、sống. Giờ nói phút phục hắn chỉ trước này cần càng càng tỷ phu, tỷ, tỷ phu đệ đệ một n đệ đệ h đệ đệ làm làm đạo lưu i ề n có cầu thể đ quang hiện lên hắn biểu tình đột nhiên cứng ngắc mi tâm nhiều hơn một thanh dao găm vào đao mũi lao xuyên qua xương đầu xuất hiện ở sau gáy còn dính nhuộm một tia góc cùng một đầu yêu xả xá thể xác lâm cựu tiêu ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên thống hạ sát thủ nhị tỷ ánh mắt tràn đầy không thể tin thân thể không tự chủ run dậy khỏa kia chậm chạp nhảy lên bị hóa đá trái tim càng l à c ó trong nháy mắt tạm d ừ n g có lẽ là đã nhận ra k ý chủ sinh mệnh trôi qua tốc độ đột nhiên tăng tốc trong l ò n g ngực những cái tiêu mảnh như lông châu yêu xà bắt đầu phát điên tán loạn tăng nhanh ăn tốc độ hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mình đã từng sủng ái nhất mình nhị tỷ lại đột nhiên thống hạ sát thủ là vì cái gì cựu tiêu ngươi từ nhỏ tính tình ngăn bướng ta đều có thể bao dung có thể tha thứ có thể ngươi không nên giết đại ca cùng phụ thân Với lại, người tên xuất sinh tên này, xuất có ă n bản không c làm cứu cứu thể Lâm、Vân、lạc ánh mắt băng lánh, là liếu loại liền Vân câu nhân, câu, nhân mắt mở miệng. mấy mắt ánh băng từng từng Nàng cũng không phải là như liếu như yên loại kia không có đầu nữ nhân, tùy tiện huynh chữ có góc trước giết cửu nhân giết cha. Có phải tha thứ h tùy giết giết t đầu kia nói tại nàng biết được lâm cửu tiêu giết đại ca cùng phụ thân về sau đối phương trong lòng nàng cơ hồ đã phán quyết tử hình sống sót tỷ lệ không cao hơn không một tỷ lệ có thể sống sót có thể cực nhà mình nhị tỷ đột nhiên thánh mẫu tâm tràn lan tha hắn nhưng mà lúc trước hắn nói những lời kia lại là triệt triệt để để đem cuối cùng này không Không không không một trò phá hỏng vừa rồi lâm cựu tiêu tự cho là thông minh muốn kéo gần quan hệ còn lấy trong bụng của nàng kia chưa xuất sinh hải t ử cứu cứu tự cho mình là thời điểm lại là không có chú ý đến nhà mình nhị t ỷ ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh sắc ý trả ngợp tên x u ấ t sinh này liền thân đại ca cha ruột đều hạ thủ được lại thế nào khả năng để ý cái gọi là cháu ngoại đến lúc đó nếu là đối nàng cùng bắc quên hải t ử động thủ làm sao xử lý loại này thai họa tuyệt đối không thể lưu lâm vân lạc vị này luôn luôn lấy tài trí ưu nhã gặp người thế gia đích nữ giờ khác này cuối cùng hiện lộ ra mình tàn nhẫn một mặt ôi ôi ôi lâm c ự tiêu ánh mắt trở lên bất lực ngã trên mặt đất há to miệng còn muốn nói nhiều cái gì có thể miệng bên trong lại là đột nhiên tràn ngập ra vô số sợi tơ yêu xả trong nháy mắt tắt lại hắn liết hầu ngăn chặn hắn cuối cùng không c â m lòng lâm lão ra tử trơ mắt nhìn một màn này ưu ám vẩn đục ánh mắt lại là đột nhiên nổi lên một tia thống khổ cùng vui mừng thống khổ là lâm ra thế hệ này nam ninh toàn bộ đều đã chết vui mừng là muốn chấp trưởng một cái gia tộc cái thứ nhất yếu tố đó là đến tâm a n tâm không hưu ác ép không được người trưởng không được gia lâm vân lạc tuy là nữ hoa nhưng tâm tính sẽ không thua lâm gia nam nhi bất quá nàng cũng chỉ là tạm thời quá độ tương lai chân chính lâm gia gia chủ là trong bụng của nàng hải tử quả nhiên giờ phút này đối với vân lạc mà nói ta cùng hải tử mới là nàng duy nhất so sánh dưới còn lại đều muốn hướng phía sau trạm trần bác quyên đôi mắt thăm thẳm nhìn chết không nhắm mắt lâm cựu tiêu hiện lên một tia đương nhiên h à o quang phản phất đã sớm dự liệu được một dạng có thể nói có lẽ hắn trong nữ nhân tính cách khác nhau còn có lấy đủ loại tính cách thiếu hụt có thể duy nhất có thể xác định là tuyệt đối không có một cái nào là quỳ xuống đất ma nếu như nói nếu như xuất hiện cần cầm thân đệ đệ đội hắn mệnh thời điểm bạch n h ư ợ c vi tám chín phần mười sẽ không chút do dự đem bạch vũ c h ạ c h cái này người công cụ đệ đệ cho buộc trực tiếp bán cho dù là lâm vân lạc sợ cũng là biết một bên cạnh giới lệ một bên đem lâm c ử u tiêu bắt bước hắn đi đổi tỷ phu bá nương theo lấy lâm c ử u tiêu tử vong lâm ra bên ngoài chiến đấu cũng là bắt đầu trở nên yên tĩnh bắt đầu đi xa phản phất những cái kia thần bí hắc y nhân cũng là biết được tối nay khó mà hủy diệt lâm ra bắt đầu thối lui tất cả phản phất đã hết thể đều kết thúc đông nhiên một tia nắng đột nhiên từ bên ngoài chiếu vào chiếu dọi phía trước đường m ư ờ bóng người trên thân chiếu sáng h tám trời sáng lên keng chúc mừng ký chủ cải biến đông hoa trần gia vốn có hủy diệt vận mệnh tuyến thành công chiếm đoạt đông hoa lâm gia hoàn thành đông hoa đế quốc hoàn chỉnh quân quyền thống nhất thực lực tổng hợp nhảy lên trở thành đông hoa đế quốc đệ nhất thế gia thu hoạch được đặc thù b a n thưởng thành đế đan ít một ư ờ r mươi thực lực nhiều m ư ờ i vị đế cảnh cường giả trần gia sợ là đều đủ để nhảy lên trở thành nhân tộc đệ nhất thế gia càng là vô cùng có khả năng lấy sức một mình trở thành siêu cấp thế gia so sánh tùy ý một nhà siêu cấp thế lực đỉnh tiêm thế lực phía trên là vì siêu cấp thế lực đông hoa đế quốc bạch hưng đế quốc vạn long đạo thanh khâu hồ tầu đều là thuộc về siêu cấp thế lực trần gia nội viện khi mặt trời mọc hào quang phổ chiếu đến nội viện thời điểm chỉ thấy tại nơi hẻo lánh vị trí lại là ngồi xếp bằng nhất phật một đạo thân ảnh canh giữ ở hai bên đây nhất phật một đạo thình lình chính là trần bắc n u y ê n thiện áp song thi tại thiện áp song thi thể sau trong phòng giờ phút này tụ tập mang thai bạch lử vi trần mẫu khương vân hoa lãnh l g ư ợ c băng đám người đêm qua đại chiến ngoại trừ muốn chiếm đoạt lâm gia ngăn lại đều ra tiến công bên ngoài tự nhiên cũng là phòng ngừa bị dò xét hạ hổ t r ộ n ra trần bắc uyên sớm liền đem thiện ác s o n g thi c h ầ m ra canh giữ ở trần gia nội bộ bảo h ộ người trong nhà an uy a di đạp phật đêm qua hoàng cung đúng là không có động tĩnh chút nào liền ngay cả một vị hoàng thất cường giả đều không có xuất động trần gia cũng là không có lọt vào tắc kích tất cả đều là như vậy bình tĩnh b ầ thi lời này g gần t vừa nói ra thiện thi trên mặt nụ cười cứng đờ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ác thi không nói một lời rất có một lời không hợp liền động thủ làm lên đến y tứ nội viện gian phòng trần mẫu đang ngồi ở mang thai con dâu bên người ôm nàng bà vai hôn âm thanh thì thầm khuyên giải nói nhựa v ì mẹ là người t ừ n g trải trần gia nam nhi bên ngoài cầm lấy dao làm việc chúng ta những n à y làm vợ liền phải ở phía sau hỗ trợ ổn định trong nhà tình huống đừng ra đừng rẽ trần gia những năm này có thể để giành được nhiều như vậy gia nghiệp còn không phải dựa vào những nam nhân kia tại bên ngoài liều sống liều chết chúng ta t ậ n lực nhiều lý giải bên dưới bọn hắn bác uyên tiểu tử kia tâm sự nặng lâm gia vừa rồi bắt lấy hắn không có khả năng liền bộ dạng như vậy tùy tiện rời đi mấy ngày nay sợ là sẽ không trở về chỉ sợ còn phải lưu tại lâm gia một chuyến đem sự tình đều an bài thỏa đáng yên tâm bác quyên là có chừng mực ngày sau trần gia cơ nghiệp khẳng định là chuyển cho các ngươi hài tử mẹ ta hiểu bác quyên cũng là vì gia tộc tương lai bạch n h ư ợ c vi nhìn trước mắt ấm r ộ n g an ủi trấn mẫu trong lòng cũng là một trận cảm động t i ê u một tia dị dạng cùng khó chịu cũng là theo tan thành m â y khói cũng là mang thai nàng mắt thấy trượng phu một mực không trở về nhà mà là lưu tại những nữ nhân khác trong nhà trong lòng nếu là không có chút khác thường khẳng định là không thể nào nhất là đối phương vẫn là k h n g có chút khác h ư ờ n g k h định là n g thể nào n h đối p h ư n g vẫn là nàng đ t n g l ớ h ấ t t n h địch t n g ư ớ c đính h thời trong bụng nghe nói còn mang thai cái long vợ n g thai may mắn trần mẫu nói vẫn là cho nàng không nhỏ lòng tin cùng ă n u ổ i cũng thế nếu như đã làm trần gia thiếu phu nhân đối với trượng phu một ít chuyện khẳng định là phải nhiều cách cục cùng, cùng dễ dàng tha thứ một cái trước mắt chính là một tháng thời gian trôi qua một tháng này thời gian đến nay trong lâm gia bộ đã trải qua lần lượt máu tanh h t ẩ y bài lâm vân lạc tạm thay ra chủ vị trí hắn trong bụng hải tử bị sớm chỉ định trở thành tân nhiệm gia chủ sự tình h i ệ n nhiên là tại trong lâm gia bộ đưa tới sóng to gió lớn trong đó tự nhiên là có được không ít người lâm gia khâm phục còn ý đồ náo gia không nhỏ chiến trận vì thế lâm lão gia tử tự mình xuất thủ hung hăng máu tanh c h ấ n áp giết không ít người cho nhà mình tôn nữ đem đường cho trại bằng không có cách trần bác u yên trong khoảng thời gian này một mực lưu tại lâm g i a cùng lâm vân lạc ở chung một chỗ như keo như sơn nếu là hắn không xuất thủ giết một nhóm người lập uy trải đường thật dẫn tới trần bác u yên động thủ sợ là to lớn cái lâm g i a có thể làm cho hắn cho trước đồ một nửa lại đồ một nửa vì chết ít một chút người lâm g i a ác nhân chỉ có thể chỉ có thể để lâm lão gia tử đến làm dưới loại tình huống này lâm vân lạc tạm thay ra chủ sự tỉnh tự nhiên cũng là trở nên thuật lý thành trương đủ hung hạc c dùng minh loại khi a y mận đ trong gượng lâm ra bộ biến hóa truyền ra thời điểm tự nhiên cũng là tại toàn bộ đế quốc đưa tới không nhỏ gợn sóng không ít người đều là sợ hai thản phục tại trần bắc uen thủ đoạn có thể duy nhất không dạy là từ đầu đến cuối hoàng thất thế mà cũng không có động tĩnh rõ ràng đều là trơ mắt nhìn một cái trước mắt lại là nửa tháng thời gian trôi qua toàn bộ đế đô vốn đang táo bạo huyên náo bầu không khí cũng là dần dần ổn định lại trong lúc đó ngược lại là ra một việc k i a sát hại lâm tuất phong hung thủ lâm tiêu tại đế quốc tây bộ một chỗ bí cảnh bị đế quốc cường giả ngăn chặn ngay tại tất cả người đều cho rằng lâm tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm hắn đúng là đột nhiên buộc phát ra một cỗ quỷ dị lực lượng mới chỉ là chuẩn đế hắn đúng là gắng gượng từ lâm lão gia tử trong tay đào thoát việc này tự nhiên là trong nháy mắt đưa tới toàn bộ đế đô không ít thế ra chú mục cùng sợ hai thang phục chẳng ai ngờ rằng lâm tiêu lại có thể từ một vị nhân tộc trí cường già trong tay đào thoát trong khoảnh khắc toàn bộ đế đô đều là nghị luận â m ý không ít người suy đoán lâm tiêu thân mang dị bảo bí tịch hoặc phía sau có cao nhân chỉ điểm bảo hộ mà liền khi vô số người nghị luận â m ý thời điểm một cố cường đại đế cấp uy áp lại là đột nhiên từ trần ra phương hướng bạo phát đưa tới toàn bộ đế đô các đại danh gia vọng tộc chú mục có người tại thành đế chẳng lẽ lại đế quốc lại phải có tân tấn đế cấp cường giả chờ một chút cái hướng kia kia tựa như là trần gia phương hướng chương bốn trăm sáu mươi bảy đại trưởng lao thanh đế lâm tiêu đầu nhập vào hoàng thất h ư ờ n g gia trần gia có người tại thành đế trong chốc lát tin tức này liền quét sạch toàn bộ đế đô đều ra lão tổ ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung đến trần gia phương hướng từ trần gia đem lâm ra c h i ế m đoạn mới qua không đến hai tháng thời gian thực lực tổng hợp liền đã để không ít người cũng vì đó sợ hãi hiện nay lại sắp thêm ra một tôn đế cảnh cường giả đây còn phải phiên bản chiến lược đổi mới đều không có khoa chương như vậy a ánh sáng cường hóa xem thường yếu đúng không bộ dạng này tất cả mọi người còn như thế chơi trong khoảnh khắc tương đạo khủng bố đế niệm đột nhiên tụ tập đến trần gia bên ngoài nhưng lại là không dám nhìn trộm đi vào gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn trần gia rốt cuộc là vị kia ẩn tàng lao quái vật tại thành đế thời gian thế mà năm chắc đến như thế như vậy xảo diệu không nên à trần gia những lao quái vật kia phần lớn đều tại trăm năm trước trận đại chiến kia v ỡ lạc cho dù là còn sống đều là thọ nguyên không nhiều tiềm lực hao hết căn bản không có khả năng thành đế chờ một chút thế hệ trước nếu là không có khả năng nói chẳng lẽ lại là thế hệ trẻ tuổi đậu sẽ không phải là trần bắc uyên tại thành đế à trong đó một đạo đứng tại trung giai đế niệm đống nhiên kêu lên sợ hãi nói ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán lời này vừa nói ra ở đây trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh nếu như là đổi thành những người khác chỉ sợ vừa rồi kia mở miệng thế ra láo tổ sợ là sẽ phải bị mọi người ở đây p h u n chết cực điểm chế dễ ước cho rằng là tuổi già ngu dại có thể nếu như là trần bắc uyên nói có vẻ như xác thực là có khả năng này dù sao trần bắc uyên cho lúc trước bọn hắn kinh ngạc thật sự là nhiều lắm cho dù là đột nhiên thành đế cũng không phải không có khả năng nhưng mà mọi người ở đây Lại là có lịch lao quái có độc các phong phú, ánh mắt độc các lao quái vợ, trong nháy nhận duyệt mắt trong mắt đã nhận ra vợ, không thích hợp. Không đúng thành đế người không phải trần bắc uyên người này ngưng tụ đế cảnh lĩnh vực nên là cấm chế cái này cũng không phù hợp trần bắc uyên hệ thống tu luyện càng không phù hợp lúc trước hắn triển lộ ra quỷ dị lĩnh vực cấm chế thiên hướng về phụ trợ tính lĩnh vực là vô số trận pháp sư trong lòng hoàn mỹ nhất lĩnh vực lực lượng một khi có thể ngưng tụ có thể nhất nghiệm thành trận thoát khỏi đủ loại trói buộc trận pháp thông tin tốc độ nhanh nhất tạo thành chiến lược một vị đế cảnh trận pháp sư có thể lấy sức một mình đối đầu nhiều vị đồng cấp cờ giả thậm chí còn có vượt cấp mà chiến năng lực mà trần gia nội bộ vừa lúc liền có một vị trận pháp đại tông sư vậy được đến người là đã sống hơn ba trăm năm trần gia đại trưởng lao trần hướng lễ trần hướng lễ ở đây một chút đế cảnh cường giả có chút ngạc nhiên tự nhiên cũng là biết được lấy trần hướng lễ tồn tại vị này năm đó thiên phú dị bẩm cũng là có đại đế chi tư trần gia thiên tài lại là đột nhiên chuyên tu trận pháp nhất đạo nội nhập l ạ t lối mất thọ nguyên thiên phú nhưng vấn đề là hắn không phải đã thọ nguyên không nhiều tiềm lực hao hết lại thế nào có thể đột phá thành đế chẳng lẽ lại lại hữu cơ duyên gặp vỡ trên thực tế bọn hắn sắc thực đoán không tệ trần hướng lễ lại là có không giống nhau cơ duyên gặp gỡ trước đó trần bác quyên từng lấy ra thọ nguyên quả cùng tẩy t ụ y quả đem vị này trần ra đại trưởng lao thọ nguyên tiềm lực cho khôi phục lúc này đại trưởng lao đã có thành đế tư cách cùng năng lực chỉ kém lâm môn một cước thôi mà tại hơn một tháng trước trần bác quyên liền cho đối phương một viên thành đế đang triệt để đền bù đây lâm môn một cước ha ha ha hôm nay lão phu phá kính thành đế thọ nguyên lại thêm hai trăm năm rất nhanh đại trưởng lão trần hướng lễ kêu thoải mái đầm địa tiếng cười to từ trần ra xuất hiện vang vọng toàn bộ đế đô mang theo một cô hạo nhiên đế uy dẫn tới vô số người chủ m ụ hành động này đã là t ạ i biểu đạt mừng rỡ tâm tình kích động lại là tại hướng về ngoại giới tiến hành một loại nào đó c h ấ n nhiếp hiệu quả biểu thị trần gia thực lực tổng hợp càng thêm thâm hậu mấy phần chúc mừng đại trưởng lão phá kính thanh đế ta trần gia lại nhiều một tôn đế cảnh cường giả c h ấ n thủ gia tộc khí vận chúc mừng đại trưởng lão phá kính thanh đế ta trần gia lại nhiều một tôn đế cảnh cường giả c h ấ n thủ gia tộc khí vận chúc mừng đại trưởng lão phá kính thanh đế ta trần gia lại nhiều một tôn đế cảnh cường giả trấn thủ gia tộc khí vận tiếng ngay sau đó xuất hiện trần gia từ đệ dung trời tiếng la càng là dẫn tới các phương kiến kỵ trần gia trưởng thành tốc độ thật sự là qu khương vân phạm vị này đế quốc thái tử cũng là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn trần gia phương hướng trong lòng cũng là không tự chủ hiện ra một tia dị dạng mặc dù đã trong bóng tối cùng trần gia đạt thành một loại nào đó giao dịch cùng liên hợp có thể đối mặt ngày càng cường đại trần gia hắn trong lòng cũng là càng phát ra kiên kỵ cùng sợ hãi c h ắ c không được phụ hoàng những năm này một mực trong bóng tối chen ép trần gia như thế quái vật một khi mặc kệ tự do sinh trường không biết lại sẽ đạt tới loại tình trạng nào đợi cô kế vị đăng cơ về sau cũng phải trước tiên tiến hành chen ép mới được hoàng cung huyền vũ điện mở tối trong cung điện lâu không từng lộ diện khương hoàng ngồi tại trên lo nghỉ phía dưới đứng đông hoa học phủ hiệu trưởng khương bạch tỷ hỉa cùng một đạo thấy không rõ bộ dáng người khoác h ắ c y bóng người một mặt hiện ra kim quang tấm kính lơ lửng giữa không trùng đang chiếu chiếu đến toàn bộ đế đô phát sinh sự tình mà trần hướng lễ đột phá đế cảnh một màn giờ phút này đang rõ mồn một trước mắt lại là một vị đế cảnh cơn giả trấn gia gia tộc khí vận quả n h i ê n là thịnh vượng a trên lo nghị tiêu tản gia đế vương uy áp hoàng giả bỗng nhiên phát ra một tiếng ý vị không rõ âm thanh vị này đông hoa đế quốc bên ngoài hoàng đế cao nhất quyền lực trưởng khống giả từ lần trước vũ cực điện sụp đổ bị trôn sâu sau đó l i ề nhưng một mực lâu k ô n diện, thậm chí ngoại giới một mực tin đồn thân thể xảy ra vấn đề, đã đến bệnh nguy mệnh n g giới lộ một thậm thể chí kịch, h mực đề, đã xảy ra h u y ề ti tình t n r ạ mà hơn h n một t á giờ trước,、hoàng、Thất Trơ mắt Hoàng n g ồ xem trần da nuốt lâm trần nuốt chút tại ít ra, không có phản ứng chút nào, càng là tại không n da là g có ư i trong mắt, nghiệm chứng điểm này. Nhưng mà, giờ phút này cao cư ngồi tại phía trên cung điện long ỵ khương hoàng lại là khuôn mặt uy nghiêm không giận tự phát nào có một chút xíu mệnh như huyền ti tình huống càng khiến người ta vì đó kinh ngạc là vị này ngoại giới một mực nghe đồn tu vì không cao thiên phú cực kém đây có thể cùng dĩ vãng khương hoàng cho thế lực khắp nơi trong mắt vật biểu tượng ấn tượng nghiêm trọng không phù hợp hạ thân là một vị đế cảnh cường giả nhưng lại là một mực tại thần tự trước mặt thể hiện ra yếu thế một mặt l i ê n ngay cả trước đó tại phát động t r i n h chiến anh hoa quốc thời điểm bị lúc ấy chỉ là chiến vương trần bắc u yên bức thoái vị uy hiếp cũng là một bộ gắng chịu đục thái độ vị này khương hoàng giấu rất s â u a đột nhiên trên lòng ỉ khương hoàng trong mắt nhìn phía dưới kia hất lên hắc y nhân ảnh thần bí mở miệng nói lâm tiêu ngươi thấy thế nào chương bốn trăm sáu mươi tám hoàng thất khủng bố nội t ì n h trần bắc u yên cuối cùng thành đế kia đứng tại h u y ề n vũ điện hạ phương người khoác hắc y nhân ảnh thần bí chậm rãi ngừng đầu lập tức lộ ra một tấm mang theo từng đạo vết sẹo khuôn mặt kiên nghị một đôi màu lục bảo đôi mắt hiện ra tại ác hà quang không sợ hai chú người này thình lình chính là trước đó thảm tao các phương truy sát nhưng lại là nhiều lần đào thoát khí vận c h i t ử lâm tiêu đoạn thời gian trước hắn càng là từ lâm l á o ra t ử vị này nhân tộc t r í cường giả trong tay trốn qua một kiếp dẫn đến thanh danh đại trấn nhưng mà mặc cho ai cũng không nghĩ đến vị này vốn nên là bốn phía ẩn nút đế quốc tội phạm truy nã vậy mà lại xuất hiện tại đế đô hoàng cung bên trong cái này đáng giá n g h i ê ngấm phải biết với tư cách sát hại lâm tuất phong hung thủ lâm tiêu thanh danh tại toàn bộ đông hoa đế quốc đa thối cơ hồ là người, người kêu đánh t ồ tại mà trận đánh lúc trước các đại thế lực lần lượt truy sát thậm chí còn có trí cường già xuất thủ lại là có thể lần lượt vượt qua khó khăn ở trong đó mặc dù có bộ phận tự thân nhân tố nhưng muốn nói không có người ở sau lưng ủng hộ và hỗ trợ sợ là người xin ó i ngộ mà giờ khác này xuất hiện tại huyền vũ liệt hắn tự nhiên cũng là b ộ lộ ra hắn cùng hoàng thất khương gia bí ẩn liên hệ tại ngắn ngủi mắt đối mắt sau đó lâm tiêu chậm rãi rủ xuống đôi mắt tại khương hoàng, vị này, đế quốc hoàng đế trước mặt hiện lộ ra một tia cung kính chậm rãi mở miệng nói bệ hạ trong lòng chị sợ là so lâm tiêu càng rõ ràng hơn trần gia sở dĩ sẽ ở những năm gần đây xuất hiện như vậy lòng trời lở đất biến hóa. xét đến cùng hay là bởi vì kia người phàm là không phải kia người tồn tại trần gia chỉ sợ là còn duy trì lấy trước đó nửa chết nửa sống trạng thái lại thế nào khả năng như bây giờ như vậy phồn binh hương thịnh nếu không phải kia người liên tiếp bố cục hoang thất mặt mũi cùng tấm màn tre há lại sẽ lần lượt bị giật xuống lâm tiêu há lại sẽ lâm vào hôm nay như vậy thê thảm tình cảnh tại duy nhất một lần nâng lên kia người thời điểm dù chưa từng nâng lên bản g danh nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì lửa dẫn bốc cháy hận ý như cỏ dại tràn ngập như muốn điên cuồng trần bắc vn nếu không phải cái này đáng chết xuất sinh hắn sao lại rơi vào giờ này ngày này tình cảnh như vậy tại bị truy sát trong khoảng thời gian này hắn xem như đã đại khái đoán được ngày đó tại công đức viện âm thầm ra tay đánh lén h ã m hại hắn người chính là trần bắc uyên trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ đã trải qua toàn bộ đông hoa đế quốc t ầ n g cao nhất chiến lược liên tiếp vây giết nhiều lần suýt nữa mất mạng nếu không phải thời khắc mấu chốt hoàng thất người âm thầm ra tay kéo hắn một cái hắn cũng không biết mình đã chết ở đâu cái danh nước bẩn bên trong mà đối mặt đến từ tại hoàng thất h ư ơ n g g i a dối đến cảnh ô liu hắn tự nhiên cũng là không có cự tuyệt không chút do dự liên lụy chiếc này quái vật khổ t u ế n hắn biết rõ lấy giờ này ngày này tình cảnh hắn chỉ một người căn bản ch nhất định phải có đại thế lực ở sau lưng ủng hộ mới được hiện nay toàn bộ đông hoa trong đế quốc duy nhất có thể cùng trần gia chống lại chỉ có hoàng thất mặc dù bên ngoài trần gia thực lực tổng hợp cao hơn hoàng thất nhưng làm đông hoa đế quốc chúa t ể hoàng thất thực lực chân thật cùng nội tình nhưng không có bên ngoài đơn giản như vậy không phải nói đã sớm để người l ậ t tung thống trị nhìn chung trần bắc uyên ban đầu một đường quật khởi thời điểm cơ hồ đều dựa vào nhổ hoàng thất trên thân lông dê mới có thể quật khởi đến như vậy cấp tốc khủng bố huyết nhiệt long đế h u n hệ d ạ thân thông cổ thần mặt nạ trần bắc uyên những cái kia dựa vào thành danh át chủ bài cơ hồ đều là từ hoàng thất trên thân lay đi qua mà liền đây vẫn chỉ là hoàng thất gương gia h i ể n lộ bên ngoài một góc băng sân thôi hoàng thất gương gia nội tình mới thật sự là thâm bất khả chắc cho dù là trước đó lâm g i a tại hoàng thất trước mặt cũng là càng giống là nhà giàu mới nổi lẫn nhau giữa t r ê n lệch có thể nghĩ nếu là có thể từ đó đạt được một chút chỗ tốt đối với ta mà nói cũng là rất có ích lợi không thể không nói lâm tiêu sở dĩ chọn liên lụy hoàng thất gương gia tuyến ngoại trừ muốn tự vệ bên ngoài làm sao không có muốn nổ lông dê ý nghĩ có trần mẫu người án lệ phía trước hắn há có thể không động tâm vừa nghĩ tới đó lâm tiêu nhìn về phía trước mắt gương hoàng ánh mắt chỗ sâu không khỏi nhiều một tia sốt ruột hào qu lâm tiêu cùng t r ầ n bắc bên có thâm cựu đại hận nhưng lại là trở ngại thực sự thấp một mực khó mà báo thủ hôm nay gặp được minh chủ cuối cùng thấy được báo thủ rửa hận cơ hội hy vọng bệ hạ cho lâm tiêu một cái cơ hội ba lâm tiêu không chút do dự trực tiếp quỳ xuống đầu giảm xuống đất đại lễ t h ă m viếng hắn rất chắc chắn khương hoàng sở dĩ sẽ cho người cứu hắn tất nhiên là có ý đồ cùng nhu đồ song phương quan hệ tự nhiên cũng là có thể lợi dụng lẫn nhau mắt thấy lâm tiêu đúng là như vậy kính cẩn nghe theo ngồi cao tại trên long ỵ khương hoàng khẽ vất cảm lãnh đạm đôi mắt giống như nổi lên vẻ hài lòng nếu như thế cô liền cho ngươi một cái cơ hội tà khương gia tiên tổ xuất lĩnh đông đảo tùy tùng tại điện cơ đông hoa đế quốc cơ nghiệp thời điểm từng phát hiện một chỗ thượng cổ cổ tộc còn x u ấ t lại quỷ dị bí cảnh bên trong không chỉ có lấy cổ tộc còn x u ấ t lại tà khí trí bảo còn phong ấn một chút tà ma yêu vật n g ư ờ i cầm này bí lệnh tiến vào chỗ kia bí cảnh đi một chỗ di tích đem một tôn năm đó bị tiên tổ phong ấn huyết ma thả ra nói cho nó biết cô vì hắn chuẩn bị một trăm vạn huyết thực cùng một vị tương lai thần cảnh hẳn giống sau khi chuyện thành công cô đưa ngươi một cọc cơ duyên chúc ngươi bước vào đế cảnh ánh mắt đột nhiên trở nên nóng rực h i ể n nhiên cũng là bị khương h o à n g vẽ bánh nướng hấp dẫn đến bước vào đế cảnh đây đối với giờ phút này hắn không thể nghi ngờ là cực lớn dụ hoặc càng là có thể làm cho hắn trước trần bắc uyên một bước d à i có lúc sau vượt qua cơ hội loại tình huống này hắn lại thế nào khả năng không động tâm về phần nói đem nào đó đ ầ u bị phong ấn ở quỷ dị bí cảnh khủng bố huyết ma thả ra mang về cái thế giới này sẽ có hậu quả gì ha ha tiết đều không trọng yếu đa t ạ bệ hạ thưởng lâm t i ê u không chút do dự đem trước mắt bí lệnh đón lấy đang chuẩn bị cung kính bái t ạ thời điểm lại là đột nhiên cảm ứng được cái gì không chỉ là hắn toàn bộ huyền vũ trong điện còn lại hai người giờ phút này cũng là phát giác được dị dạng Bá. ba người t h ầ n sắc khẽ biến đột nhiên nhìn hoàng cung bên ngoài kia thuộc về đông hoa lâm ra phương hướng ẩm ẩm một cỗ khủng bố đến cực điểm đế cảnh uy áp đột nhiên từ lâm ra bạo phát trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đế đô trong khoảnh khắc toàn bộ đế đô trên không trong nháy mắt lâm vào tính m ị n h hát cám tựa như vĩnh dạ hàng lâm với lại hắn hiện lộ ra cấm kỵ khí tức cùng dị tượng so với vừa rồi thành đế trần long dít gạo không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần trong chốc lát toàn bộ đế đô đều ra láo tổ đều là sợ hãi cả kinh lại có người tại thành đế đó là Lâm giờ một phút này khoảng cách trần gia đại trưởng lão trần hướng kết thúc buổi lễ đế vẹn vẹn không đến một phút một mươi năm phút thời gian trần gia lại muốn tăng thêm một vị mới đế cảnh cường giả giờ phút này toàn bộ đế quốc các đại danh gia vọng tộc đã nhanh điên cuồng hơn trong vòng một ngày nhiều hai tôn đế cảnh cường giả đây cũng không phải là phiên bản cường hóa vấn đề đây h ắ n a là phiên bản tê không a giờ phút này trước hết nhất phá phòng không ai qua được những cái kia phổ thông thế gia cùng trung đẳng thế gia lao tử mấy đời người dốc hết toàn lực không tiếc bất cứ giá nào mới có thể trồng chất đi ra một cái gia tộc nội tỉnh sống lương trụ người bây giờ trong vòng một ngày liền trực tiếp cho chỉnh ra đến hai tốt tốt tốt bộ dạng này chơi đúng không phá ta phòng đúng không đem so sánh với phía dưới những cái kia phá phòng bên trong tiểu thế gia những cái kia nằm ở đế quốc đỉnh chấp trưởng nguyên thủy cổ đỉnh tiêm thế gia lại l à mười phần bình tĩnh cũng không phải cũng không kinh ngạc chỉ là đã chết lặng bọn hắn đã khắc sâu lý giải qua trần bắc quên tên yêu nghiệt này khủng bố huyền vũ điện bên trong mắt thấy trần bắc quên thế mà bắt đầu thành đế vừa rồi còn trò chuyện với nhau thật vui bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết lâm tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm khó coi ánh mắt mù mịt hô hấp cũng là trở nên gấp rút cơ hồ muốn bị khí ra nội thương cặp tia xanh mơn mẩn đôi mắt chỗ sâu lại là khó nén một tia sợ hãi chẳng biết tại sao mỗi một lần coi hắn muốn tiến thêm một bước siêu việt đối phương thời điểm đối phương cuối cùng sẽ lấy một loại không chút nào phân rõ phải trái tốc độ trực tiếp trước hắn một bước đem mà ngồi cao tại trên long ỵ khương hoàng mặc dù sắc mặt bình tĩnh có thể nắm kia long du nắm tay tay lại là không khỏi nắm chặt cơ hồ đem k i a m à u vàng đầu rồng nắm tay cho bóp ra một cái lom giấu tay dấu vết hắn là không nguyện ý nhất nhìn thấy trần bắc uyên thành đế người một trong thành đế trần bắc uyên một người liền có thể bù đắp được toàn bộ đỉnh tiêm thế g i a không không chỉ là một cái đỉnh tiêm thế g i a mà là mấy cái đỉnh tiêm thế g i a hắn tồn tại cho hoàng thất uy hiếp thật sự là quá lớn đây không thể nghi ngờ là sẽ để cho hắn kế hoạch xuất hiện thiếu sót nhất định phải làm ra tương ứng điều chỉnh mới được lâm tiêu cô đồng ý ngươi trước tiến vào hoàng thất bí khố một、lần. hoàng thất bí khố có một bộ đế cảnh đ ỉ n h phong yêu minh độc long thi hải đem l u y ệ n hóa đủ để giúp ngươi đột phá đế cảnh xét thấy ngươi thân phận mất cảm ngươi mang theo yêu minh độc long thi hải đi bí cảnh đột phá sau khi đột phá liền khởi hành đi đem bị phong ấn huyết ma giải cứu ra bá lại là một cái hoàng thất bí khố lệnh bài ném ra rơi xuống lâm tiêu trước mặt nguyên bản còn mặt âm trầm l â m tiêu nhìn trước mắt lơ lửng ám long bí lệnh cả người trong nháy mắt tựa như là bị thiên đại đĩa bánh đập trúng một dạng đầu góc có trong nháy mắt chỗ trống sự tình còn chưa làm ban thưởng trước hết sớm tới tay hắn làm sao khả năng không kích động đa tạo lâm tiêu quyết không phụ bệ hạ coi trọng chắc chắn huyết ma giải cứu ra mà một bên khương bạch di dưới sắc mặt biến hóa đôi môi chứa động muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng lại mà tại lâm tiêu rời đi về sau toàn bộ huyền vũ điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh vị này đế quốc thân vương cuối cùng kìm nén không được trong lòng dị dạng ngẩng đầu nhìn phía trên k h ư ơ n g hoàng đại bệ hạ người giống như này tùy tiện đem cỗ kia long thi cho hắn thần đệ quan này tiêu nhìn như trung lương thực tế mang ý đồ phản loạn cho dù là ngươi đối nó ban ân cũng sẽ không trong lòng còn có cảm ơn này tiêu tính cách ngày sau tất nhiên sẽ phệ chủ đối mặt nhà mình nhị đệ kiêng ngồi cao tại trên long ỵ khương hoàng trên mặt hình như có một cái chớp mắt đọc d u n g có thể chợt liền biến mất không thấy cô làm sao không biết kẻ này mang ý đồ phản loạn bất quá đây đều không trọng yếu v ự c ngoại thiên ma vốn là như vậy ác liệt tính cách kẻ này mặc dù cũng không phải là chân chính v ự c ngoại thiên ma chỉ là một tôn bị tùy ý tạo ra không chọn vẹn phẩm nhưng cũng là không thể khinh thường những cái kia v ự c ngoại đại nhân vật tiện tay bố trí xuống quân cờ tất nhiên không có đơn giản như vậy không phải nói hắn cũng không có khả năng cùng trần ra quái vật kia đấu lâu như vậy và năm đại kiếp sắc mở ra trần b á u y ê n chỉ cần rết này kiêu nhất định cùng phía sau vượt trêu trọc đại họa đến lúc đó tự có ngày đi thu chân hình ra so sánh cùng nhau một bộ đế cảnh long thi căn bản không đáng giá nhất tới vượt ngoại thiên ma hương bạch thi ánh mắt biến đổi hiển nhiên cũng là biết được đó là cái gì quỷ đồ vật mà giờ khắc này nói chuyện với nhau hai người lại là không có phát giác được tại vừa rồi lâm tiêu chỗ đứng vị trí lại là lại lấy một tia cơ hồ cực hơi thâm viên ma niệm đang chậm rãi tiêu tán ầm ầm ầm ầm trên bầu trời tia giống như cực ban đêm một dạng quỷ dị dị tượng đang kéo dài mấy tức sau đó liền bắt đầu xuất hiện lôi kép khí tức đề báo phản phất là đang chuẩn bị ngăn cản lấy thành đế một dạng Đó là lôi kiếp. Chuyện gì x ả trong a làm khoảnh i ế p r n u t ư khắc bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số màu đen nhánh lôi đỉnh giống như một mảnh màu đen lôi hải không ngừng quẩn quẩn bốc lên bất thình lình một màn cực kỳ giống trước đó huyết nhiệt long đế trọng sinh tình huống chỉ là khác biệt là giờ phút này trần bắc u y ê n đối mặt hủy diệt lôi k i ế p so với trước đó huyết nhiệt long đế đối mặt không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần giữa song phương đ á i ngộ càng là ngày đêm khác biệt bầu trời kia ngưng tụ tùy ý một đạo đen kịt lôi đ ỉ n h so với trước đó huyết nhiệt long đế đối mặt đạo thứ mười lôi đ ỉ n h đều không chút thuốc kém một chút đế cảnh cường giả nhìn lên bầu trời kia đen kịt lôi hải ẩn chứa khủng bố huy áp cơ hồ chỉ cả m thấy tê cả ra đầu tâm thần run dày dữ dội có vẻ như đây hủy diệt lôi kép có chút mạnh mẽ không sợ là một b ổ một cái không lên tiếng ngay tại không ít người nhịn không được là trần bắc quên cầu nguyện cùng cười trên nôi đau của người khác thời điểm lại là nghe nói một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên từ trong lâm ra bộ xuất hiện hừ sau một khắc để người t r ấ n kinh con mắt một màn phát sinh chỉ thấy trên bầu trời kia không ngừng b ư ớ c lên quần quận đen kịt lôi hải đang nghe kia âm thanh quen thuộc hừ lạnh thời điểm đột nhiên một trận chật liền như là gặp ma hỏng ra cửa quên xem lịch vốn định đi ra khi dễ quả hờ mềm kết quả gặp phải kẻ khó chơi đây lôi kiếp đến nhanh đi cũng nhanh sợ chậm một bước lại chịu sát tinh đó bang bang mấy quyền lâm ra nội viện ngồi ở giường trên giường trần bắc yên tại không có dùng thành đế đan tình hôn giới trên thân khí tức tựa như nước chạy thành sông tùy tiện liền bước vào đế cảnh sơ kỳ không có chút nào trở ngại mà liên tại thành đế một khắc này hắn trong đầu lại là đột nhiên nổi lên một vệ thần bí hào quang tựa như là thấy được thiên cơ một dạng đúng là xuất hiện một đạo đức q u a n g thần bí thầm thì vạn năm đại kiếp nham vào âm mưu phản bội nhân tộc thảm bại cẩn thận kẻ phản bội chương bốn trăm bảy mươi trần lao ma vẫn là trần tướng cẩn thận kẻ phản bội kia đức quán thần bí thầm thì tựa như còn muốn nói nhiều cái gì có thể phảng phất bị một loại nào đó ngăn cản hoặc là cầm chế trong chốc lát liền im bặt mà dừng bá mà đang thì thầm biến mất trong nháy mắt trên giường trần bắc uyên mánh liệt mở ra đôi mắt ánh mắt trở nên vô cùng l ă n g lợi có thể mới chỉ là nháy mắt liền biến thành bình thản trên thân cái kia vừa mới đột phá đế cảnh khí tức khủng bố cùng ngưng tụ thâm viên lĩnh vực càng là trong nháy mắt tiêu tán trở nên vô cùng bình tĩnh giờ khác này hắn phảng phất không giống như là trước đó vị kia tùy tiện liền có thể chấn áp thiên địa lôi kiếp nhân tộc đệ nhất thiên kêu trần bắc uyên càng giống là một cái bình thường người bình thường giờ phút này hắn cũng không để ý tới trên thân kịch liệt biến hóa. mà là thật sâu yên lặng tại vừa rồi cái kia đạo thần bí thẩm thì tin tức bên trong ánh mắt không ngừng lấp lòe biến hóa lần trước vạn năm đại kiếp nhân tộc bị các tộc nhằm vào hãm sâu âm mưu vòng xoáy còn có đến từ vào trong bộ phản bội dẫn đến cuối cùng thảm bại bị thanh tẩy người phản bội kia ở lưng phản nhân tộc sau đó không chỉ không có lọt vào thanh tẩy ngược lại là đạt được lớn lao chỗ tốt trở nên vô cùng tương đại lại còn một mực tồn tại cái kia đạo thần bí thẩm thì âm thanh không chỉ có tại nhắc nhở lấy ta có quan hệ với bên trên một vòng vạn năm đại kiếp sự tỉnh đồng thời còn đang nhắc nhở ta cẩn thận năm đó kẻ phản bội bình thường mà nói, t r kia cố thần, thần bí thẩm thị âm thanh cùng trước đó tại quỷ dị ma quật thấy được trần lao ma pho tượng cùng thu hoạch được thâm viên cấm điện thời điểm nghe được thẩm thị cơ hồ giống như lúc nguyên tắc kịch bản trần lao ma pho tượng tại sao lại xuất hiện ở cái thế giới này kia cố thần bí thẩm thị chẳng lẽ lại là hắn âm thanh đã vốn nên là nguyên tắc kịch bản hậu kỳ trần lao ma ở cái thế giới này tồn tại qua như vậy ta rốt cuộc là ai hắn rốt cuộc tại sao phải cùng ta truyền đạt những tin tức này trần bác u y ê n ánh mắt ưu ám biến hóa không chừng nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng xuyên việt đến đô thị y thần tiêu giao lục cái này sảng văn thế giới trở thành thiên mệnh đại phản phái hắn hiện tại thế mà thu vào đến từ tại tương lai trần lao ma thần bí t h ầ m thị bất thình lình kịch bản biến hóa có vẻ như đã có chút siêu cương trước đó tại quỷ dị ma quật lần đầu tiên còn chưa tính hiện tại lại tới một lần có vẻ như hắn đã quấn vào một cái khó có thể tưởng tượng vòng xoáy bên trong liền ngay cả hắn xuyên việt sợ cũng là có vấn đề hô trở về chính đề nếu như cái kia đạo thần bí thẩm thì tin tức là thật như vậy nói cách khác cái này nhân tộc kẻ phản bội là tồn tại khoảng cách mới vạn năm đại k i ế p càng ngày càng gần đến lúc đó kẻ phản bội sợ là sẽ phải xuất thủ lần nữa lại vô cùng có khả năng động thủ với ta như vậy vấn đề đến năm đó phản bội nhân tộc hư hư thực thực đầu phục cái khác các tộc đạt được chỗ tốt cực lớn kẻ phản bội sẽ là ai chứ thời gian trôi qua lâu như vậy năm đó kẻ phản bội sống hay chết tạm thời không rõ ràng bất quá hắn hậu đại sợ là vô cùng có khả năng thân có cao vị thậm chí là tại hiện tại chấp trường đại quyền mới đúng hắn đôi mắt một trận nhưng trong lòng thì đã đối với kẻ phản bội có một thứ đại khái suy đoán ánh mắt nhịn không được nhìn về phía hoàng cung phương hướng nếu là hắn không có nhớ lầm nói năm đó khương gia tiên tổ chính là một cái đột nhiên b ô n g dưng xuất hiện cường g i ả khủng bố ở gia tộc ghi chép bên trong có quan hệ với vị kia khương gia tiên tổ tư liệu có thể nói là thiếu chi lại thiếu đối phương tựa như là b ô n g dưng đụng tới một dạng nếu như đối phương chính là vị kia kẻ phản bội nói như vậy tất nhiên là lấy đổi tên đổi họ phương thức che giấu vốn có thân phận như thế nói đến cũng là nói không được năm đó kẻ phản bội lắc mình biến hóa thông qua đổi tên đổi họ phương thức Che giấu trong h phận, thành Hoa â n còn Đông lập Quốc, một tay t Đế ở thành tộc t nhân nước vạn r mắt trí cao vô h ư ợ nguyên hoàng đế. Mà hắn h Mà đế. ậ đại cũng là vững vàng n là à vị kế thử vị trí、này. Khương h n gia, i tất cùng vực các ngoại tắc trần lao ma sợ dĩ lại đột nhiên lọt vào đông đảo thần cảnh cường giả vây giết còn có lâm tiêu có thể đột phá thần cảnh tất nhiên cũng là cùng khương gia có không thể xóa nhòa liên hệ như thế nói đến trần lao ma vẫn là nguyên nhân đại khái đã sơ bộ tìm được ngay tại trần bắc bên suy nghĩ nằm vạn rốt cuộc tìm được trần lao ma vẫn là chân tướng thời điểm lại làm đông nhiên chót m ũ i cảm nhận được một câu n g a một đạo bụng viên viên nâng lên tài trí ôn n u bóng người đang nằm tại hắn trong ngực v ê lên một sợi tóc dài chậm rãi tại hắn chót m ũ i thao túng đang suy nghĩ gì đấy không có gì đang suy nghĩ hai cái hải tử sau khi sinh danh tự bị đánh gây suy nghĩ hắn cũng không có tức giận đang nhìn hướng trong ngực mang thai về sau tính cách bắt đầu trở nên nhí nha nhí nhảnh lâm vân lạc trên mặt hiện ra vẻ ôn n u thuận tiện đổi tư thế làm cho đối phương nằm càng thêm thoải mái tay phải bàn tay tại viên kia chống tròn lên cái bụng nhẹ nhàng vớt ve cảm thụ được bên trong sắp đạn sinh tiểu sinh mệnh trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở tại lâm gia tao ngộ lấy đối phương chính mắt thấy vân lạc bụng từng ngày từng ngày bị lớn cẩn thận tính toán từ vân lạc xác định mang thai về sau cho tới bây giờ cũng đã có một năm thời gian bình thường mà nói thai nhi đã thành hình có thể sản xuất mới đúng cũng không biết vì sao lại là một mực không có động tĩnh điểm này lâm vân lạc cũng làm mười phân n g h i hoặc không có việc gì thời điểm cho dù thường xuyên nói một mình lẩm bẩm để bảo bảo nhanh lên đi ra ma ma muốn cùng ba ba đi ngủ cảm giác vừa nghĩ tới đó trần bác q u ê n lại là có chút một người suy nghĩ kỹ một chút ta cái này làm cha có vẻ như có chút không đủ xứng trước hai tử đều nhỏ như vậy liền trước gặp phải mấy lần tình tra giáo dục trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là còn chịu được tâm thần có thể lâm vân lạc lại là có chút không chịu được không có cách hắn cũng chỉ có thể vì đó bài yêu dài nạn ai không có cách ai bảo hắn là một người đàn ông tốt đây đ ắ n g một đắng hải tử đ ề u danh ta đến đánh ba hắn n g ư ợ c chịu một cái đôi bàn tay trắng như phấn lâm vân lạc trên mặt đỏ bừng co u ắ p tại hắn trong ngực nhịn không được nói lầm bầm bại hoại chương bốn trăm bảy mươi một c ò n dám phái người tới gần lâm ra nữa bước trần mỗ tự mình đến nhà khám nhà diệ tộc tại ngắn n g ủ i ôn tồn sau khi hai người tựa như là lao phu l a o thêm ở dạng ô m nằm cùng một chỗ trải nghiệm lấy đây lẫn nhau ở chung thời gian tốt đẹp đ ỗ n g nhiên một đạo rất nhỏ âm thanh phá vỡ đây ngắn n g ủ i tốt đẹp bác uyên ngươi trong khoảng thời gian này bồi ta rất lâu nên trở về đi xem một chút n g ợ c vi n a m nghiêng co quắp tại trong ngực lâm vân lạc ngầm đầu nên đón bác uyên kia kinh ngạc ánh mắt ánh mắt mười phần kiên định trần bác uyên ánh mắt xứng sở lại là hơi kinh ngạc lâm ra sự tình ta đại khái đã làm rõ những cái kia không phục tộc nhân đều bị ra ra giải quyết hết tiếp xuống cục diện ta có thể khống chế liên tiếp mấy tháng thời gian, Bác quên m ộ trong mực lâm ở tại tiếp gia bồi tiếp nàng, ấ t trình lớn là chính vì độ b ả hộ mẹ c o các n n à an ngừa trong lâm gia ra ra làm ra lựa nguy, phòng trong người cùng Đồng cũng chọn, đi đem những dầu. chó thời, dứt lâm là làm đem đi cái bộ bước có khoảng i tiềm a ẩn k ô n an phận phần g sạch. tử t xử lý r n g k h o thời gian này đến nay toàn bộ trong lâm gia bộ cơ hồ là trải qua một trận đại thanh tẩy chết không ít người toàn bộ lâm gia quyền lực cũng là bị dần dần tập trung đến nàng trên tay chí ít hiện nay có gia gia ủng hộ nàng đã có thể sơ bộ đem chọn cái lâm gia khống chế lại mà trong khoảng thời gian này bạch ngược vi lại là cho thấy trần gia thiếu chủ mẫu cách cục khí độ cho dù là biết được mình trượng phu một mực bên ngoài cùng những nữ nhân khác ở cùng nhau ngủ ở cùng một chỗ cũng là lạnh nhạt tự nhiên một mực ở tại trần gia dưỡng thai còn thỉnh thoảng phái người đưa tới đủ loại thuốc bổ sự t ì n h đã đến lúc này cho dù là trong nội tâm nàng không bỏ thế nhưng không có khả năng làm ra như vậy độc c h i ế m bắc uyên gắt gao bực hắn không cho rời đi sự tình nhược vi cũng mang thai nàng mới là ngươi thê tử thân là thê tử nàng có thể có nàng lòng dạ cách c ụ ta lại không thể đủ được một t ứ c lại muốn tiến một thước một mực ba chiếm ngươi những lời này xuống tới chân bắc uyên cũng là không khỏi vì đó động dùng thật lâu không nói gì chờ mặc nhìn trong ngực cầm u thân ảnh lâm vân lạc đó là lâm vân lạc cho dù là bị hắn điều l a m hư ơ n g danh giới cuối cùng bị kéo xuống không ít vẫn như trước là có mình kiên trì đây muốn đặt hương vân hoa lấy nàng kia tham viên tính tỉnh sợ là có thể trực tiếp thượng t i ề n gắt gao quấn lấy hắn không thả thả ngươi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngạch tích ngạch tích đều là ngạch tích trong bụng hài tử muốn cùng nàng sợ là đến lao t a o tội mỗi ngày đều phải sọ nao đau nhức nàng a có tình thương của mẹ nhưng không nhiều cuối cùng trần bác uyên vẫn là nghe theo lâm vân là nói khởi hành rời đi lâm ra đương nhiên trước lúc rời đi hắn đem còn sót lại một lần cuối cùng sử dụng số lần bí hí tàn giáp giao cho vân lạc cái này phòng ngự vô song trí bảo có thể ngăn trở bất kỳ đế cấp công kích chỉ cần không có đạt đến thần cấp đều có thể đỡ được trước đó thời điểm vật này đối với trần bắc uyên cũng là có không nhỏ tác dụng có thể nương theo lấy át chủ bài càng ngày càng nhiều vật này cũng là dần dần biến thành áp đáy hòm bảo vật hiện tại giao cho vân lạc ngược lại là vừa vặn đương nhiên trước lúc rời đi trần bắc uyên không biết là vô tình hay là cố ý trên thân đế cảnh uy áp như có như không tại toàn bộ lâm gia tràn ngập tựa như là không tiếng động trân hiếp mà coi hắn bước ra lâm gia thời điểm Cũng là trong khoảnh á mắt tới khắc hắn ba đạo âm thanh trong nháy mắt tại toàn bộ đế đô các đại định tiêm thế gia thậm chí tại hoàng cung văn vọng từ đột phá đế cảnh sau đó toàn bộ đông hoa không hẳn là cái thế giới này có thể làm cho hắn cố kỵ người cơ hồ đã không có nếu như có người nào muốn muốn thử một thử hắn giao có đủ hay không lợi đại khái có thể thử một lần quá h ắ n A k h o a trương mắt thấy trần bắc u y ê n bá đạo như vậy toàn bộ đế đô đế cảnh cường giả đều là một trận tức giận có chút tính cách hỏa bạo càng là trực tiếp tức tại chỗ chửi hầm lên đương nhiên mắng thì mắng tất tất về tất tất đều ra tiếp xuống chuẩn bị tiếp tục giám thị lâm gia thám tử cũng là vội vàng rút về trần gia nội viện bạch nhược vi đang ngồi ở trên giường giữa nệm êm đang cấp trong bụng bảo bảo đàn sen y phục n ũ nàng bụng cũng là hơi nâng lên mặc dù so ra kém lâm vân lạc như vậy to lớn nhưng cũng là đơn giản hình thức ban đầu nàng ánh mắt thỉnh thoảng đang nhìn hướng bụng thời điểm luôn là không tự chủ hiện lộ ra một tia mẫu tính hào quang cùng lâm v â n lạc duy nhất một lần mang thai long phượng thai khác biệt là trong bụng của nàng chỉ có một cái hải tử là cái nam hải tại xác định là nam hải thời điểm bạch n h ư ợ c vi cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra trước đó thời điểm có lâm v â n lạc kia đối với long phượng thai phía trước nàng trong lòng cũng là có không nhỏ áp lực đoạn thời gian kia nàng đều muốn hải tử muốn điên l ê n rồi còn nghĩ qua chờ lâm v â n lạc sản xuất sau đó đem hải tử nhận làm con thừa tự cho nàng ngôi bất quá đến lúc đó điên liền phải là lâm văn lạc may mắn ngay à n cũng m n trong bụng hài tử mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng đã nhất định là trần gia đích trường tôn. g gia thai, tử xuất thế, hài chưa đích ba ba Bảo bảo b là mặc dù đã â giờ tại bạch ê n ngoài bận rộn, chờ hắn đem sự tính rút xong, liền sẽ trở về xem chúng、ta. Ngay rút trở chờ đem xem sự sẽ ta. t về i b ạ nhược vi dừng lại động tác vớt ve bụng khí ngẩn người s ư ơ n g sở nói một mình thời điểm lại là không có chú ý đến cửa phòng đột nhiên bị lạc n yên không một tiếng động đi đến đi tới nàng bên người ánh mắt ôn hòa thâm tình nhìn nàng có lẽ là người đàn bà chữa ngốc ba năm riêng cớ người mang bạch trạch chiến hồ nàng giờ phút này thế mà liền ngay cả có người tới gần đều không rõ ràng thẳng đến trần bắc uyên làm đến trên giường đưa nàng ôm vào trong ngực thời điểm mới bỗng nhiên bừng tỉnh nhược vi tỷ ta trở về từ khi đính hôn về sau trần bắc uyên luôn là thói quen ưa thích tại sưng hô nhược vi thời điểm nhiều hơn cái trước tỷ chữ loại tình huống này bắt nguồn từ hai người một lần nào đó nhân vật đóng vai sau thu hoạch hắn phát hiện nhược vi có vẻ như rất ưa thích hắn gọi nàng tỷ tỷ tựa như là hắn luôn yêu thích nhược vi gọi hắn ba ba một dạng hai người chủ đánh đó là một cái đều l u ậ n đều đều hô đều, đều không thể không nói bạch tiên tử ở trước mặt người ngoài thời điểm luôn là một bộ tiên khí bồng bền cao quý thanh khiết bộ dáng có thể tại trước mặt hắn thời điểm lại là ngoài ý muốn thoải mái trở về rồi bạch nhược vi đối với hắn trở về ngược lại là lộ ra mười phần bình tĩnh tựa như là lao phu lao thêm một dạng chỉ là ánh mắt kích động vẫn là bại lộ nàng giờ phút này tâm tình chỉ là nàng chưa kịp thận trọng kéo dài bao lâu liền bị trần bắc liên làm loạn tay cho phá phòng chỉ chốc l á t cũng có chút mơ mơ màng màng bất quá tại thời khắc mấu chốt nàng vẫn là kịp phản ứng chờ m ộ t chút trong khoảng thời gian này còn không được bạch nhược vi tóm lại vẫn là có lý trí cùng m ẫ tính cho dù là mớn có thể tóm lại vẫn là không bỏ được hải tử chịu khổ tại tối hậu quân đầu giữ vững danh giới cuối cùng 3. nàng mãnh liệt đem trước mắt muốn thâm nhập hang hổ đồng đánh hổ từ trần mẫu người đẩy ra sau đó trực tiếp kéo động đầu giường chung nhỏ linh linh linh tại trần bắc uyên kinh ngạc ánh mắt bên trong cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra khương vân hoa cùng lãnh n h ư ợ c băng đi đến chương bốn trăm bảy mươi hai cơ ra đến người mắt thấy khương vân hoa cùng lãnh n h ư ợ c băng đồng thời t i ế n đến trần bắc uyên cũng là có chút sửng sốt h i ệ n nhiên có chút không có phản ứng kịp cũng không phải bởi vì khác đơn giản là trên thân hai người y phục giống như có chút không đúng a có vẻ như hai nàng trên thân kia tựa như là điều tra quan màu đen khóa kéo bằng ra chiến ý, ý ở đây có vẻ như có chút không đúng a gian g rắc đông nhiên hắn chỉ cảm thấy đôi tay căng thẳng đúng là bị đột nhiên còng lại còng tay trực tiếp bên kia trực tiếp bị còng tại đầu giường mà kẻ cầm đầu tự nhiên chính là một mặt vô tội nhìn hắn bạch ngược vi trần bác bên mắt thấy một mặt này lập tức giật mình chật liền kịp phản ứng hỏng chúng kế đây rõ ràng đó là sớm có dự mưu a cái này tiểu bác bên thành con mồi bạch n g ư vi tám chín phần mười là trong khoảng thời gian này đem t ư ơ n g vân hoa cùng lãnh n g ư băng lôi kéo đến mình một bên mà lôi kéo thẻ đánh bạc tám chín phần m ộ ư ơ i đó là hắn không có cách thân ở tại đặc thù thời kỳ nàng tự nhiên là không chịu để cho hải tử từ, từ nhỏ trải qua phụ thân yêu quất cũng chỉ có thể lựa chọn dùng cái khác thủ đoạn mình không cần đến để người sử dụng làm sao vậy liền k h i xe cho người mượn mở một chút thuận tiện bảo dưỡng bên dưới kéo cách cục muốn mở ra phải học được mở mắt thế giới không muốn luôn là so đo nhất thời được mất b ạ c h ngược v i cách cục hiển nhiên đã mở ra các người đến vội vặn ta hoài nghi hắn không phải ta chân chính trượng phu trần bắc u y ê n cho ta từ trên xuống dưới từ trong tới ngoài hào hào thẩm vấn một phen cần phải tra ra hắn thân phận chân thật bạch nhược vi thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc ánh mắt hung dữ nhìn trước mắt trần bác huyền đối với đi tới hai vị điều tra quan mở miệng nói thiếu phu nhân yên tâm chúng ta là chuyên nghiệp cam đoan đem kẻ tình nghi nội t ì n h toàn bộ điều tra ra thật lớn là gan lại dám chạy đến trần gia hậu viện đến đi lựa gạn ta nhìn ngươi là ă n gan h ù n mật gấu trần bác huyền mắt thấy hai vị điều tra quan từng b ư ớ c ép sát mà đến lại là trong nháy mắt phá phòng n g ẹ n ngào có lớn nhờ vi ngươi có ý tứ gì các ngươi các ngươi muốn làm gì thả ta ra, mau bưng ta ra g ừ n g tay g ừ n g tay im ngay ngay tại c h â n bắc bên đang cùng bạch n được vì mấy người chơi lấy nhân vật đóng vai thời điểm đ ế đô bên ngoài lại là đột nhiên xuất hiện mấy đạo khách không mời mà đến kia rõ ràng là ba nam một nữ mặc hoa phục đặc thù tổ hợp người cầm đầu là một cái không giận tự uy ánh mắt thâm thúy hình thể gầy gò trung niên nam nhân tại hắn sau lưng ba người đều là người trẻ tuổi trong đó một nam một nữ trên thân lại là có một cô mắt trần có thể thấy quý khí cùng người bình thường có to lớn khác nhau tựa như nhân trung long phượng liếc mắt liền nhìn ra phía sau ra t ấ t không đơn giản kia còn lại cái cuối cùng người trẻ tuổi là cái nhìn như khí độ bất phàm khuôn mặt tuấn tú tiểu bạch kiểm có thể cùng bên cạnh một nam một nữ so sánh lại là trên lệnh cực lớn tựa như là chen vào mao sân kê làm sao cũng so ra kém vượng hoàng trải qua hơn nửa năm thời gian cơ hồ còn kém đem chọn cái đông hoa đều đi khắp đã sơ bộ xác định những cái tia thất lạc ở bên ngoài hôn huyết huyết mạch đều không có xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu hiện nay duy nhất còn lại khả năng chính là nhị tỷ cùng tên hôn đản g kia tại đế đô sinh hạ huyết mạch trung nhiên nam nhân kia nhìn cách đó không xa đế đô c ổ thành ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng trên mặt thần sắc cũng là hơi khác thường liền ngay cả ngự khí cũng là có chút q á i giọng nói kia đã là có chút k i n h thường lại là có chút ki nơi này chính là đông hoa đế quốc thủ đô a ngược lại là nhìn vẫn được ngược lại là miễn cưỡng có mấy phần nhân tộc khí vật tại xem ra kia cái gọi là khương gia vẫn còn có chút năng lực bất quá cái địa phương quỷ quái này linh khí thật sự là quá vần đục so với nhân hoàng sơn cao đẳng linh khí tranh l ệ n h quá lớn cô cô lúc ấy lại có thể chịu được như vậy vần đục dơ bẩn địa phương còn ở nơi này lấy chồng sinh con chật chật chật phụ thân vẫn là mau chóng đem sự tình xong xuôi chúng ta nhanh lên trở về tốt cái này vần đục tục giới ta là thật một khắc đều không muốn ngây người nghĩ đến tên tiệu tạp chủng nên là chúng ta muốn tìm người một cái khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên khinh thường nhìn phương xa đế đô khoe miệng lại là lộ ra một k i a cười lạnh hắn bộ d á n g cùng cầm đầu trung niên nam nhân có mấy phần tương tự nghĩ đến hẳn là t h ầ n cận trực hệ huyết mạch đối mặt nhà mình nhi t ử ngôn luận cầm đầu trung niên nam nhân cơ tổn thương ngược lại là mười phần bình tĩnh có thể trong đội ngũ duy nhất một vị t i ể u d i ễ m động người khí chất cao quý trời sinh linh mô mang theo một cô mãnh liệt cảm giác g á p bách thiếu nữ lại là nhữ m ạ c lại âm thanh lạnh lùng cơ ngạo chú ý ngôn tử đây chính là cô cô nhi tử cũng là người đường đệ cậu thí đường đệ ta cơ gia tộc phổ bên trên nhưng không có ghi chép qua hắn tính danh những năm gần đây toàn bộ cơ gia nội bộ lúc nào thừa nhận qua cái này cái gọi là đường đệ cơ lịch ngươi thiếu cho lão tử giả bộ làm người tốt đừng tưởng rằng ngươi là biểu m ộ i ta liền có thể bộ dạng này nói chuyện với ta tiền ngạo thanh niên cơ ngạo cười lạnh nhìn trước mắt linh m â u thiếu nữ không có chút nào cho mặt mũi ý tứ ngươi mắt thấy linh m â u thiếu nữ cơ lịch bị đoàn á khẩu không trả lời được tiểu bạch kiểm kia bộ dáng thanh niên lại là không nhịn được m u ố n vì đó tranh luận một hai cơ ngạo ngươi không nên quá phận lịch nhi cũng là ba cơ ngạo không đợi tiểu bạch kiểm nói xong trực tiếp chính là một bàn tay con tới diêm hàn ngươi cho rằng ngươi là ai bất quá là ta cơ ra ở dễ thôi cũng dám bộ dạng này nói chuyện với ta một cái vô pháp thức tỉnh chiến hồn mất đi tiềm lực phế vật cầm lấy một phòng c ầ u thí hôn thư tới cửa cũng không biết lao tổ có phải hay không nhìn lầm vẫn là bị ngươi che đậy thế mà thật chứa chấp ngươi cái phế vật này còn đem cơ lịch chỉ phối cho ngươi ta cho ngươi biết ngươi chính là ta cơ ra một con chó đối mặt c ơ n g ạ o không che giấu chút nào nhục mạ tiểu bạch kiểm diệm hàn lập tức tức thẳng phát run trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh nhưng lại cũng chỉ có thể ẩn nhẫn hắn khỏe mắt dư quang vô ý thức nhìn về phía một bên vị hôn thê cơ lịch có giải quyết xong là từ đầu đến một mực thờ ơ lạnh nhạt trung niên nam nhân mắt thấy một màn này lại là ra mặt đ i ề u giải ý tứ chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói não đủ chưa lao tổ giao cho chúng ta nhiệm vụ là tìm tới mục tiêu đem người mang về không phải để cho các ngươi tại nơi này n ộ i đấu đi thôi trước vào thành tìm tới người lại nói nói đến trung niên nam nhân liền nhanh chân hướng phía phía trước đi đến sau lưng cơ lịch cùng cơ ngạo cũng là vội vàng theo sát phía sau tiểu bạch kiểm kia diệp hàn cứ việc không có cam l ò n g có thể mắt thấy vị hôn thê đều động cũng là vội vàng đi theo mà từ bọn hắn một số người đối thoại đến xem bọn hắn lai、like、lịch hiển nhiên mười phần bất、phàm. xuất từ truyền thuyết bên trong nhân hoàng thế gia cơ gia t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ba trần mẫu tam đệ tỷ phu ngươi phải biết người đến khẳng định thật cao hứng khi người nhà họ cơ tiến vào đế đô thời điểm trong n g á y mắt liền dẫn tới đế đô các đại đ ỉ n h tiêm thế lực mãnh liệt chú ý cùng c h ú m ụ thân là nhân hoàng thế gia cơ gia tại đông hoa đế quốc không thậm chí là toàn bộ nhân tộc nội bộ địa vị đều cực kỳ cao thượng không có cách vẹn vẹn là một cái nhân hoàng tên tuổi liền có thể làm cho cả cơ gia được ích lợi không nhỏ cũng một mực kéo dài di trạch bất luận là ai ngồi thiên hạ đều phải cho cơ gia tôn trọng năm đó đông hoa đế quốc thành lập ban đầu khương gia tiên tổ càng là tự mình đến nhà muốn b a i phòng cơ gia nhưng lại là ăn bế môn u canh đây cơ hồ là trần c h ù i đánh mặt một điểm mặt mũi đều không có cho thân là đông hoa đế quốc h a i quốc hoàng đế đều bị cự tuyệt chi ngoài cửa nhân hoàng thế gia cao ngạo có thể thấy được lồn đốn rõ ràng không có đưa ngươi coi ra gì a mà cơ gia thực lực một mực cũng là mười phần thần bí cùng khủng bố ai cũng không biết hắn thực lực chân thật khủng bố cỡ nào càng không biết năm đó nhân hoàng có hay không cho cơ gia hậu nhân lưu lại chút gì bảo vật phải biết thượng cổ nhân hoàng cơ hồ có thể nói là thần cảnh phía trên kinh khủng tồn tại cho dù là lưu lại chút vật gì cũng duy nhất ngoại lệ chính là năm đó đông hoa trần ra đầu sắt cùng cơ gia người này hoàng thế gia chính diện va vào còn thuận tiện bắt cóc một vị cơ gia nữ việc này lúc ấy tại toàn bộ đông hoa huyên náo xôn xao dẫn đến một chút đỉnh tiêm thế lực coi là cơ gia cái này nhân hoàng thế gia bất quá là cái hồ giấy c ũ n sau n đó động thủ mấy cái lao quái vật trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử từ đ â u đến cuối người nhà họ cơ liền lộ diện đều không có mấy vị kia lao quái vật đầu người trực tiếp bị treo ở cơ ra ngoài cửa lớn hắn phía sau gia tộc cũng là bị thế lực thần bí tập kích thảm tao các phương trực tiếp chia cắt những cái kia còn chưa đến kịp động thủ thế lực khắp nơi lập tức lòng còn sợ hãi âm thầm may mắn quả nhiên không phải ai đều có thể cùng trần gia như vậy đầu sát lần này cơ gia cầm đầu là lao tam cơ tổn thương là cơ gia khiêng đỉnh một trong những nhân vật nghe nói đã thức tỉnh thể nội một số người hoàng h u y ế t mạch ngay tại đoạn thời gian trước thành công đột phá đế cảnh thực lực thâm hậu thâm bất khả chắc vừa đột phá liền tự tay chém giết một tôn đế cảnh cao dài hung thú cơ thương thân bên cạnh đi theo mấy người trẻ tuổi có hai cái là cơ gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật đều là tuổi còn trẻ liền bước vào hoàng cấp thiên tiêu cái cuối cùng nghe nói là cơ gia tới cửa ở rể tựa như là cái ăn cơm chùa ph bởi vì năm đó sự kiện kia cơ gia cùng trần gia nhìn như là thân tộc có thể quan hệ lại là trở mặt lẫn nhau chưa bao giờ có vắng lai trước đó trần bắc bên cùng bạch gia nữ đính hôn thời điểm cơ gia liền người đều không có đến liền lễ vật đều không có hiện tại làm sao người đến chẳng lẽ lại là mắt thấy trần gia đã thế bắt đầu cố ý muốn thân cận cũng không hẳn là a người nhà họ cơ thế nhưng là có tiếng nào a liền hoàng thất khương gia đều không có để vào mắt người nhà họ cơ đột nhiên xuất hiện tại đế đô gây nên động tĩnh thế nhưng là không nhỏ toàn bộ đế đô danh gia vọng tộc cùng hoàng thất đều đưa cho mãnh liệt chú ý dù sao hiện nay thế cục vốn là cực kỳ đặc thù trần gia quyền thế càng là cơ hồ có thể nói là địa vị cực cao tình trạng còn kém tiến hơn một bước hiện nay lại t o á t ra một người hoàng thế g i a cơ gia lại còn cùng đông hoa trần gia có quan hệ thông giá quan hệ ai cũng không biết đây có phải hay không là hai nhà muốn quay về tại tốt dấu hiệu hiện tại trần gia đã để không ít người đau đầu kiếm kỵ buổi tối ngủ không n g o n giấc lại muốn đến cái cơ gia quản c h i là sẽ có người n ổ i điên phải biết cơ gia trên thân gánh vác nhân tộc chính thống h á n đại biểu ý nghĩa thế nhưng là không tầm thường thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể thao tác rất nhiều đồ vật năm đó k ư ơ n g gia tiên tổ sở dĩ sẽ đích thân tới cửa chính là muốn muốn mời cơ ra cái này nhân tộc chính thống vì đó học thuộc lòng thừa nhận hắn chính thống địa vị cha cha rõ ràng người nhà họ cơ mục đích cô phải biết bọn hắn chân thật ý đ ồ đến khương hoàng sắc mặt tâm trầm hung hăng vỗ trước mắt long bàn đem tất cả tấu trương trực tiếp lật tung ra ngoài người nhà họ cơ đột nhiên đến thăm không thể nghi ngờ là sẽ để cho hắn mưu đồ xảy ra vấn đề mà người nhà họ cơ tiến vào đế đô về sau trực tiếp thẳng hướng phía trần ra đi đây không thể nghi ngờ là để không ít người có chẳng lành dự cảm người nhà họ cơ đến trần gia tự nhiên cũng là thu vào tin tức trước tiên liền làm ra tương ứng bố trí cùng cao nhất kiểu mẫu nên đón dù sao đây chính là chủ mẫu người nhà mẹ đẻ mà đây cũng là người nhà mẹ đẻ gần mấy chục năm qua lần đầu tiên đến nhà không thể nghi ngờ là đãi ngộ trực tiếp kéo căng trong đó cao hứng nhất không ai qua được trần mẫu cứ việc bởi vì lúc trước sự tình dẫn đến nàng một mực đối với người nhà họ cơ chửi g ầ m lên có thể tóm lại vẫn còn có chút không nỡ dưới mắt nhà mẹ đẻ đến người nhà mình tam đệ mang theo mấy cái chất t ử chất nữ tới cửa nàng cái này làm tỉ tỉ làm cô cô tự nhiên cũng là vui vẻ kích động bởi vì đây để nàng nhìn thấy hai nhà quan hệ hòa h o ã n đi ể m báo đến người đem người tới nội sảnh tại an bài tốt mấy cái phòng khách phái người đi hậu viện thông chi viên nhi liền nói hắn cứu cứu đến lại cho gia chủ đi tin liền nói nhà mẹ đẻ đến người trần mẫu có trật tự an bài nói rất nhanh cơ tổn thương một đoàn người liền được đưa tới trần gia nội sảnh không giống với lễ tân khách lạ bên ngoài bộ nội sảnh cơ h ộ i là trần gia người thân nhất tôn quý nhất khách nhân mới có thể tiến vào nội sảnh lao tam đây là người lần đầu tiên mang theo ngạo nhi lịch nhi còn có diệp hàn đến trần gia a dạng này trước a đã đó từng trở lại một chuyến cơ ra chân mẫu tự nhiên cũng là nhận biết cơ ngạo đám người liền ngay cả diệp hàn vị này cơ ra tới cửa ở rể cũng là có ấn tượng bình thường mà nói người nhà mẹ đẻ đến người thân là gia chủ trần triết khanh hẳn là cũng ra mặt mới đúng thế nhưng không biết có phải hay không là trùng hợp cơ tổn thương một số người đến thời gian thật sự là quá không trùng hợp trần Chiết khanh trước mấy ngày đi bắc cảnh xử lý một ít chuyện cũng không tại đế đô song phương là thật là lẫn nhau bỏ qua nhắc tới cũng là không khéo tỷ phu ngươi mấy ngày nay đều không ở nhà chuyên môn đi một chuyến bắc cảnh nếu là hắn biết ngươi đến khẳng định thật cao hứng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố cái gì a m i u a c ẩ u cũng dám đến ta trần ra làm thân thích còn dám dương ai chán xấu rồi nhắc tới cũng là không khéo tỷ phu ngươi mấy ngày nay đều không ở nhà chuyên môn đi một chuyến bắc cảnh nếu là hắn biết ngươi đến khẳng định thật cao hứng m ắ trong thấy t nhà người đến, mẹ đẻ ầ phần phần n tình hiển nhiên cũng không nàng ném、xó. Đồng nhiên, nàng nhìn mẫu tâm mười một vui vui đều trước chút t h là vẻ, về đó bị á qua b ê nháy c ạ n chống không một i giải lời khác chủ thức thích thể câu. Có vị, vô ý thức giải thích một n à vừa vừa với vui, ra, nhau nói còn chuyện rồi trò thật mắt a ra tam n trên nụ tổn thương g mặt cười cơ cơ láo s p m ặ lại là đột nhiên đột đở, trong cứng nháy có mất ắ t m tự nhiên dưới hai gõ má ý thức kéo căng trong nháy mắt rút r ư i y nguyên bản còn cùng hai bầu không khí trong khoảnh khắc liền trở nên mười phần xấu hổ cùng q u dị cơ ngạo cùng cơ tổn thương hai vị người trẻ tuổi biểu tình cũng là có chút c ổ q u á i mà chỉ có diệp hàn vị này tới cửa ở rể một mặt mờ mịt tựa hồ không rõ ràng phát sinh mà mắt thấy bầu không khí trở nên quỷ dị t r ầ n mẫu lúc này mới hồi tưởng lại mình có vẻ như có chút nói sai nhớ năm đó trần phụ mang binh đi cơ ra đập phá quán thời điểm thế nhưng là đem chọn cái cơ ra thế hệ trẻ tuổi đều cho làm trong đó bị đánh thảm nhất chính là nàng cái này tam đệ cơ tổn thương lúc ấy cơ tổn thương chính sự tại tuổi trẻ k i n h c u ồ n nhiệt huyết sôi chảo n ê n kỷ còn có chút tỷ không khuyên hướng đột nhiên được nghe nhà mình đại tỷ bên ngoài để người kỳ đối phương vẫn là một cái niên hữu kỷ so với hắn còn muốn nhỏ tóc vàng hút đản hiện tại còn c ư ớ i quỷ a không mang theo kỵ binh trông nom việc nhà cho vây quanh lập tức khí huyết dâng lên tại chỗ cái đầu khí bốc khói trong cơn giận dữ hắn vội vàng xuống núi cùng trần phụ cái này tóc vàng đơn đấu kết quả lại là thảm tao là yêu cầu nhiệt trần phụ một trận nổ truy còn bị n ổ lấy tóc khoảng đập l o ạ n đều cho đánh thành đầu heo hắn cũng là đầu s á t bị đánh thành như thế đều không mang theo tự giới thiệu thẳng đến còn lại người nhà họ cơ chạy đến trần phụ mới biết được trên tay mình mang theo đầu heo là nhà mình anh vợ từ đó về sau đây đối với tỷ phu cùng anh vợ ân đoán xem như、kết. trần mẫu vốn cho rằng nhà mình tam đệ chủ động đến nhà là trong lòng đã đem năm đó ân oán bông xuống hiện tại xem ra tựa như là không có thả xuống à. đây đều qua mấy thập niên trong lòng oán khí có vẻ như còn không có tiêu vừa nghĩ tới đó trần mẫu trong lòng đối với người nhà mẹ để đến nhà kích động cũng là bắt đầu nhanh chóng tiêu tán trong nháy mắt trở nên lý trí xuống tới đã như vậy nói như vậy nhà mình tam đệ dẫn người đến nhà động cơ có vẻ như có chút không đúng à. đặc biệt vẫn là chọn trần phụ không tại thời điểm không thể không nói trần mẫu cho dù đối với thân tình nhìn rất nặng nhưng bây giờ nàng còn nhớ kỹ mình cái thứ nhất thân phận là trần gia chủ mẫu tiếp lấy mới là cơ gia trưởng nữ t r ầ n mẫu trên mặt hiền lành nụ cười cũng là trở nên bình tĩnh cơ tổn thương ngươi không phải đến tìm t ỷ có chuyện gì nói thằng tốt tốt t ỷ đệ đệ ta cũng không gặp ngươi cũng không nhiều lời lần này tới là lao tổ mệnh lệnh tới một chuyến đến tìm trần ta k i a đại cháu ngoại lao tổ có lệnh để ta dẫn hắn trở về một chuyến hỏi một số chuyện cơ tổn thương sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc tại nâng lên trần bắc bên thời điểm hiển nhiên là muốn muốn gọi thẳng tên nhưng nhìn lấy trước mắt thân tỉ tỉ vẫn là miễn cưỡng sửa lại miệng nhưng từ cái kia cứng ngắc mất tự nhiên âm thanh đến xem hiện nhiên là không có đem nhà mình thân tỷ nhi tử để vào mắt dù vẫn là mệnh lệnh n g ư khí liền ngay cả s ư n g hô một tiếng đều giống như muốn mạng mở dạng vậy phần nói nhà mình tỷ phu hắn càng là trực tiếp bỏ qua trong mắt hắn ngoại trừ trước mắt thân tỷ bên ngoài kia trần gia phụ tử liền người xa lạ cũng không bằng nếu không phải lão tổ có lệnh hắn sợ là liền trần gia cửa đều sẽ không đăng hơn nửa năm trước nhân hoàng sơn xuất hiện chín đạo tiếng trung biểu thị có cơ gia huyết mạch thức tỉnh nhân hoàng truyền thừa đây đối với cơ gia không thể nghi ngờ là một chuyện tốt nhưng vấn đề là tại lúc ấy toàn bộ cơ gia tra khắp sau đó lại là không có cha già có ai thức tỉnh nhân hoàng truyền thừa cái này mang ý nghĩa thức tỉnh người không phải thuần túy người nhà họ cơ mà là có bộ phận cơ gia huyết mạch m ọ i nhân đây đối với một mực lấy nhân hoàng huyết mạch tự cho mình là cơ gia mà nói không thể nghi ngờ là trần chủi đánh mặt thuần huyết người nhà họ cơ không có thức tỉnh nhân hoàng truyền thường ngược lại là để một ngoại nhân thức tỉnh c h ậ c c h ậ c c h ậ c hơn nửa năm qua này cơ tổn thương cơ h ộ i là phụng mệnh đi bốn phía d i ò xét cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại trần bắc quen trên thân dựa theo lão tổ ý là trước tiên đem người mang về hỏi một chút tình huống ngươi một câu liền muốn dẫn nhi từ ta đi trần mẫu nhúm mày hiển nhiên cũng đánh hơi được cơ trong vết thương mang theo mệnh lệnh giọng điệu ngựa khí cũng là trở nên băng lãnh việc quan hệ mình thân sinh tốt đ ủ c h o dù là hôn lão tử đến cũng vô dụng tỷ chỉ là lao tổ bàn giao sự t ì n h đừng cho đệ đệ khó làm ta cũng không g ạ c ngươi đoạn thời gian trước nhân hoàng sơn chiếc chung kia vang lên ngươi nhi tử hẳn là thức tỉnh một chút đồ vật lao tổ hẳn là muốn để ta dẫn hắn đi về hỏi hỏi dù nói thế nào đó cũng là thuộc về ta cơ da huyết mạch truyền thừa cuối cùng tự nhiên cũng là cần lưu một phần tại ta cơ da mới được yên tâm xem ở ngươi trên mặt mũi ta sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện tỷ đây là lão tổ mệnh、lệnh. trong cơ thể ngươi cũng là giữ lại cơ da huyết mạch đã sự tình nói ra cơ tổn thương cũng là lại không che giấu đồng thời ngựa khí trở nên cao ngạo tự đ ạ i lên tận hưởng cao cao tại thượng trạng thái mở miệng ngậm miệng chính là muốn đem người mang đi rất hiển nhiên năm đó trần phụ hiển nhiên là không có đem hắn trên thân cái kia nhân hoàng hậu duệ cao ngạo trò đánh tan cũng hoặc là nói năm đó trần gia không có đem cơ ra trên thân cao ngạo trò đánh tan mắt thấy một màn này trần mẫu sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống được rồi t r á c không được chuyên môn chọn nhà mình trượng phu không tại thời gian đây là muốn lên cửa khi dễ các nàng cô nhi quả mẫu đến lúc này một trận tiếng h u y ê n áo cũng là đột nhiên phá vỡ giờ phút này yên tĩnh b ảnh k i a cao ngạo thanh niên cơ ngạo mãnh liệt đem ly trà đột nhiên rơi đập trên mặt đất đem bưng trà đổ nước thú t hai nữ b ộ c trực tiếp một bàn tay tắt lăn trên mặt đất phấn n ộ t khuôn mặt trong nháy mắt bị đánh s ư n g mù ngươi mắt n g ư ơ i lây đê tiện nhân thu tạp chủng cũng dám xuất hiện tại bản thiếu trước mặt trên người ngươi kia dơ bẩn hôi thối cách y phục đều nghe được l i ê n hạ nhân đều là như vậy tạp huyết thú nhân xem ra trần gia phong hòa gia dạy cũng liền như vậy bên cạnh cơ lịch mắt thấy cơ ngạo cố ý như vậy nục nhã chân ra muốn nhở vào đó vì đó cha báo thủ cũng là giờ phút này mắt thấy một màn này trần mẫu lập tức tức phát run đây nói rõ là đánh trần ra mặt ta giữa lúc nàng không nhịn được muốn đập bàn quát mắng thời điểm một đạo băng lãnh bá đạo âm thanh lại là từ sau đường truyền đến vang vọng toàn trường cái gì a miêu a cậu cũng dám đến ta trần ra làm thân thích còn dám dương ai c h á n xấu rồi chương bốn trăm bảy mươi lăm đến người mang x u ố n g đánh t h ư ớ n g buộc khỏi đ á ánh cái gì a m i u a c ẩ u cũng dám đến ta trần ra làm thân thích còn dám d ư n g ai c h á n xấu rồi trong chốc lát đang nghe cái k i a đạo b á đạo âm thanh ở đây người đều là thần sắc khác nhau tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến từ sau đường đi ra trần bắc q u ê n trên thân trần m â u mắt thấy đến người trên mặt phẫn nộ phút chốc tiêu tán khôi phục lại bình tĩnh ung dung hoa quý ngồi tại thượng tòa bưng lên bên cạnh ly trà nhấp một miếng ánh mắt nhìn về phía trước mắt cơ tổn thương một đoàn người nhiều một tia lanh y vốn cho rằng là người nhà mẹ đẻ tới cửa muốn hai nhà quay về tại tốt không nghĩ đến lại là đến kiếm chuyện dương a i quả nhiên nàng t ử vừa mới bắt đầu liền không nên ôm lấy lấy loại k i a không hiểu hứa tưởng bất quá đã nhà mình nhi tử bảo bối đi ra tiếp xuống sự t ì n h tự nhiên cũng không cần nàng đến xử trí một số thời khắc xử trí loại tình huống này vẫn là đến trong nhà nam nhân đến làm sự so sánh tốt đập đập đập trần bác uyên một bộ đồ đen thân hình t h ẳ n g t ắ p ánh mắt thăm thẳm nhìn trước mắt nội sảnh mấy vị dương a i khách không ngời mà đến hắn ánh mắt đầu tiên là tại trung niên nam nhân cơ tổn thương trên thân d ừ n g lại một cái trước mắt đã nhận ra hắn thể n ộ i ẩn chứa một cỗ cùng loại với nhân hoàng chi khí huyết mạch khí tức cái này khí tức đối với phổ thông đế cảnh cường giảm mà nói tất nhiên là tràn ngập h á p chế tính nhưng đối với hắn mà nói chỉ nói là bình thường thôi sau đó hắn ánh mắt tại cơ ngạo cơ lịch diệp hàn ba cái cơ r a thế hệ trẻ tuổi thiên kêu trên thân đ ọ o qua trong đó ánh mắt duy chỉ có tại vị kia cơ ra ở rẻ trên thân d ừ n g lại một chút đôi mắt giống như nổi lên vẻ khác lạ tựa như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật mà coi hắn nhìn thấy bên trên kia chịuột bàn tay khuôn mặt sưng đỏ Thân thể run hai run nữ u lầy bấy b mèo ộ cơ về vậy, nhiều sau, Qua chưa ai Gia lại là ánh mắt lạnh léo. tại ánh dám năm như vậy, còn chưa có ai dám tại Trần mắt ư có d n gia a náo Hoàng Khương cho sự, Thất dù là Hoàng Thất ra cũng Cơ không dám bộ dạng này dám làm. bộ ra. tốt một cái cơ r a mặc dù trần bắc uyên vừa rồi chỉ là tùy ý đ ả o qua lớp nhìn nhưng đối với cơ ngạo cơ lịch diệp hàn ba người kia mà nói đều là thân thể run lên đúng là cảm nhận được một cô đến từ tại huyết mạch chỗ sâu khủng bố áp chế giờ khác này bọn hắn tựa như phủ du ngưỡng vọng bầu trời như thấy thương thiên đúng là từ thực chất bên trong hiện ra một cô cảm giác bất lực đ á n tới cái kia vừa mới còn kiệt ngạo bất tuân cơ ngạo càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể run r u dày cả người tê liệt ở trên đế nếu không có cái ghế ủng hộ sợ là có thể trực tiếp sủi lơ đến bên trên t i ê u thanh thuần cao quý linh mâu thiếu nữ cơ lịch giờ phút này cũng là hai gò mã ửng hồng thân thể ngăn không được run dày ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mắt đây lạ lẫm biểu ca tựa như tiểu bạch kiểm diệp hàn trên thân mạo một thân mồ hôi lạnh tựa như là hư thoát một dạng giờ phút này chính tâm hư túi lầu xuống không dám nhìn hướng cái kia đạo tựa như thương thiên bá đạo thân ảnh chẳng biết tại sao khi thấy đối phương một khắc này hắn luôn có một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. tựa như là thấy được chúng đích khắc tinh mở dạng trần bác u y ê n vừa ra trận liền cơ hồ là sẽ tại trận tất cả người đều chế trụ giang giác cầm chén t r à cơ tổn thương nguyên bản còn cười ha hả nhìn nhà mình nhi tử hồi nháo nhưng đột nhiên bị bất thình lình b ụ n mạng cùng nhìn thấy nhà mình nhi tử chật vật không chịu nổi một màn lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đi ra cùng trần phụ có mấy phần tương tự tà dị tuấn tú tuổi trẻ thân ảnh ánh mắt không khỏi trở nên băng lãnh trong tay lực đạo không tự chủ tăng lớn trực tiếp đem b ó n nát đều không cần nói hắn liền hiểu đến người thân phận và n h trong tay ly tr Trung niên nam n h â n chầm ơ tổn t ư ơ n g âm t r đứng dậy lạnh lùng nhìn trước mắt cái k i a đạo tuổi trẻ thân ảnh trong mắt chính muốn phút lửa năm đó lao tử khi nhục hắn hiện tại tiểu tử khi nhục hắn nhi tử còn thuận tiện liền hắn một khối cho mắng trần gia tốt một cái trần gia hôn trướng trần gia gia phong đó là như vậy sao ta thế nhưng là mẫu thân ngươi thân đệ đệ ngươi cậu ruột ngươi lại dám bộ dạng này nói chuyện với ta thì đây chính là ngươi hảo nhi tử cơ tổn thương sắc mặt âm t r ầ m nhìn trước mắt trần bắc u y ê n sau đó mãnh liệt nhìn về phía một bên trần mẫu chất vấn có thể trần mẫu lại là một mặt lãnh đạo lại không vừa rồi thân tình càng là không đã ể ý đến đất đứng đ Nàng nhưng không có cánh tay ra bên ngoài ngoặt xuống đất mà thư tưởng.、Tự、nhiên là đứng tại nhà mình như bên này. tứ. tay thư Tự tại tử Tốt, tốt, tốt. mà là có ra quỳ ngươi không quản vậy liền ta để ý tới ta cũng không tin ngươi cái này không có giáo dục d a n h con có thể lật trời không thành vốn nghĩ mang ngươi quay về nhân hoàng sơn t r a hỏi nếu là hỏi rất hay cũng không phải không thể cho ngươi một cọc cơ duyên để ngươi vào cơ gia tộc phổ nhưng bây giờ xem ra sợ là không thể nào cơ tổn thương ánh mắt trở nên â m lãnh mạnh liệt hướng phía trần bắc bên trục tới đúng là không hề cố kỵ không có chút nào trưởng bối đức hạnh muốn động thủ với hắn vê anh chỉ thấy hắn trên thân đột nhiên nổi lên một vệ kim quang trực tiếp kích hoạt thể nội nhân hoàng huyết mạch trên thân khí tức trong nháy mắt liên tục tăng lên đặt đến một cái khủng bố trình độ nhìn như chỉ là đế cảnh sơ giai hắn giờ phút này bạo phát đi ra khí thế lại là so với một ít đế cảnh đ ỉ n h phong đều không chút thua kém hắn lòng bàn tay giờ phút này càng là hiện ra một tấm lơ lửng màu vàng phù lục mang theo một cô phong ấn cấm kỵ lực lượng nhìn như phẫn nộ hắn lại là đối tại trần bắc bên không có chút nào khinh thị vừa đọc thủ chính là toàn lực ứng phó với lại vẫn là trực tiếp nổi lên đánh lén sớm tại trước khi đến cơ tổn thương tự nhiên cũng là làm song vạn sớm biết được trần bắc u y ê n khủng bố chiến tích không thể không nói trước mắt đại cháu ngoại s á t thực khủng bố liền ngay cả nhân tộc t r í cường giả đều đã đánh bại nhưng mà những n à y khủng bố chiến tích cơ hồ đều là nguồn gốc từ tại trần bắc u y ê n trên thân món kia có thể tăng lên trên diện rộng cảnh giới thần bí dị bảo mang đến mà món kia thần bí dị bảo muốn sử dụng cũng là cần kích phát thời gian chỉ cần hắn động thủ nhanh không cho trần bắc u y ê n vận dụng món kia thần bí dị bảo lấy hắn thực lực tự nhiên có thể đem hắn chính diện đánh bại bắt lại thêm còn có cái kia đạo lao tổ đưa cho hắn phong cấm phụ lục đủ để thu thập trước mắt tiểu từ túi nghĩ đến đây cơ tổn thương không khỏi lòng tin tăng gấp bội. ưu thế tại ba trần bác uyên trở tay chính là một bàn tay kia xuất thủ tốc độ so với nổi lên cơ tổn thương chí ít nhanh lên không chỉ một lần cái kia có thể so với đế binh đỉnh phong khủng bố thể phách trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ l ự c đạo giờ khác này hắn thậm chí liền ngay cả một tia ma khí cũng không có đ ủ tới vê anh cơ thương thân bên trên kim quan g ó n g ánh trong nháy mắt t ă n vỡ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên và mẹo cả người trên không t r ú n g xoay tròn một vòng bộ não trực tiếp v o nóng lại không vừa rồi cao n g o sau đó lại là trở tay một bàn tay vê anh toàn bộ mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn hình người cái hố nhỏ trong cái hố nhỏ đ ạ i cứu thân hình run lên một cái run dày hiển nhiên bị nhà mình đại cháu ngoại bang bang hai bàn tay đánh có chút bất tỉnh nhân sự mắt thấy một màn này ở đây tất cả người đều là lâm vào t ĩ n h mịch trầm mặc trần bác quyên giờ phút này đang nắm u ố t tấm k i ê màu vàng phụ lục tùy ý đánh giá l ư ớ t nhìn sau đó ánh mắt nhìn bên trên cơ tổn thương cùng một bên mắt trợn tròn cơ ngạo mấy người âm thanh lạnh lùn g nói nói nhảm nhiều như vậy lại nhải dám ở ta trần ra nháo sự liền phải làm xong t r à giá đắt đến người đều mang súng đánh hướng bốc khói đến đánh lúc nào, đánh bước khói, lúc nào ngừng chương bốn trăm bảy mươi sáu trần bác u y ê n cái này ở rể cũng mang x u ố n g đáy á n h lúc nào đánh bốc khói lúc nào ngừng cứ việc đã sớm biết cơ da người có tiếng mắt cao hơn đầu thói quen không đem những người còn lại để vào mắt có thể trần bắc uyên thật cũng không nghĩ đến cơ tổn thương cái này cầu thí cứu cứu có thể dũng như vậy vừa lên đến liền muốn động thủ ngươi cho rằng ngươi là ai a phạm là không phải trước mắt bị làm nằm xuống cơ tổn thương là nhà mình mẫu thân thân đệ đệ có liên hệ máu mủ lại thêm trong nguyên tắc từng tại trần gia gần như hủy diệt thời điểm mang theo cơ da người đem trần mẫu cứu y mang về cơ da duyên cớ bằng vào tại trần gia dương oai náo sự điểm này liền đầy đủ muốn hắn bệnh đại trưởng lão trần long dít gào mang theo mấy đạo và vỡ tản ra nồng đậm sát khí thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong tay còn cầm lấy chuyên môn trói buộc tu luyện giả dây thừng từ trần bác quyên hạ lệnh đến xuất hiện bọn hắn cơ hổ là một cái chớp mắt liền xuất hiện, hiện nhiên cũng là đã sớm tại một bên mai phục đã lâu phụ thân sùi lơ trên ghế cơ ngạo lúc đầu mắt thấy nhà mình cha ruột đại phát thần uy thời điểm còn sinh lòng kích động coi là có thể thay mình lấy lại danh dự có thể sau một khắc liền thấy nhà mình cha ruột bỗng dưng chịu bang bang hai bàn tay mặt đều rút biến hình trực tiếp đánh ngã trên mặt đất trong chốc lát trên mặt hắn kích động nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc cả người đều đ ố c chờ phản ứng lại thời điểm hướng thẳng đến bên trên run lên một cái phụ thân đánh tới muốn kiểm tra tình huống có thể nửa đường liền bị nhấn trên mặt đất cầm lấy bó ma t ắ c cho buộc cơ lịch mắt thấy cơ tổn thương vị này thức tỉnh bộ phận nhân hoàng huyết mạch tại toàn bộ cơ gia đều thuộc về cao cấp nhất cường giả một trong tam thúc trực tiếp bị hai bàn tay phiến té xuống đất liền ngay cả cơ ngạo cũng là bị tùy tiện bắt lấy lập tức dọa đến giật mình dòng nước cấm phun trào nàng ánh mắt ngơ ngác nhìn cái k i a đạo bá đạo lanh khốc thiếu niên thân ảnh tựa như là gặp được thần linh đồng dạng về phần nói nàng vị h ư n phu vị tia cơ gia ở r ẻ phế vật tiểu bạch kiểm diệp hàn lúc này đã sợ đến rụt lại đầu một bộ rùa đen rút đầu bộ dáng sợ bị người chú ý đến nhưng mà cái tia thấp trên mặt lại là hiện ra một tia khó nén có ý cơ tổn thương cùng cơ ngạo hai cha con này trước đó thế nhưng là không có thiếu cho hắn sắc mặt tốt động một chút thì là tới cửa ở rể đó là tới cửa cầu nhục mạ n g phàm là hắn có chỗ phản kháng cùng muốn giữ gìn tôn nghiêm chính là cơ r a ở rể phệ chủ kẻ này đoạn không thể lưu cho ta đánh cho đến chết nhiều lần hắn đều kém chút không có bị đánh chết các ngươi muốn làm gì thả ta ra thả ta ra các ngươi biết ta là ai không ta là cơ ngạo cơ r a đích hệ huyết mạch nhân hoàng huyết mạch hậu duệ đụng đến ta đó là động cơ g a động nhân tộc chính thống tự tuyển nhân tộc để h ư ơ n g bạch cảnh đến để h ư ơ n g bạch cảnh đến người nhà họ khương chết sạch đông hoa đế quốc rốt cuộc là ai làm chủ liền trần gia đều không còn được bị bó ma tắc trói lại cùng đầu sâu gió một dạng trên mặt đất không ngừng vặn b è o nhúc ních cơ ngạo mắt thấy nhà mình cha ruột cũng bị buộc lập tức đỏ ngầu cả mắt tức miệng mắng to cho dù là đến lúc này đều bị trói đi lên trên thân ngạo khí cũng là không có chút điểm tiêu tán mà trong miệng hắn khương bạch cảnh không phải người khác chính là khương hoàng thân là cơ gia đích hệ tử đệ cơ ngạo rất tốt kế thừa nhân hoàng thế gia cao n ạ o ngoại trừ cơ tính bên ngoài ai đều trừng mắt điểm này không chỉ là nhằm vào trần gia còn nhằm vào tất cả người mà cùng loại với hắn loại tính cách này tại cơ gia cũng chỉ là một cái cực kỳ phổ biến ảnh thu nhỏ thôi ba ba đối với cái này đại trưởng lão trần long dít gạo cũng là không có chút điểm nung chiều đi lên trực tiếp đó là hai bàn tay xuống dưới im miệng lý lịch thâm hậu từng trải qua trần phụ cấp vợ cùng cơ gia người làm qua trận chiến hắn hiểu rất rõ những n à y người tính cách đặc điểm không cho hắn hai bàn tay những n à y người là thật dám nổi điên thật nghe không vâu ngươi nói cái gì nói không thể không nói và miệng có thời điểm thật là một cái tốt chịu hai bàn tay cơ ngạo trong nháy mắt ánh mắt đều trong suốt không ít cô cô cô, cô cứu mạng cứu mạng à Ta là ngài cháu ruột ồ ồ i có c h ú thể xúc động, t ậ t chút t có xúc có h động. không đợi hắn ồn nào liền bị một đầu khăn lao nhét miệng chỉ có thể phát ra ồ ồ âm thanh mà trần mẫu từ đầu đến cuối đều ngồi tại thượng tòa ánh mắt hờ hững nhìn không nói một lời vừa rồi phách lối thời điểm tiểu tử ngươi cũng không phải bộ này tư thái hiện tại bị đánh cuối cùng nhớ tới thân nhân sớm làm gì đi mà trần bắc uyên tự nhiên cũng là không có chút nào để ý tới mà là trực tiếp đi tới đem t r ê n mặt đất hai mèo đất thị hai bác h o kéo bên Tay phải nổi lánh một nguyên khóc khuôn mặt nổi lên một tia ô nu còn thuận tiện nuốt vớt kia lông mềm như nhung thai mẹo một màn này trong nháy mắt nhìn ngây người ở đây tất cả người nhất là cơ ngạo cơ lịch diệp hàn mấy người bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến trần bác uyên thế mà lại đối với một cái hạ nhân có như vậy ôn hòa thái độ đơn giản cùng vừa rồi kêu bá đạo lãnh khốc bộ dáng tạo thành kịch liệt tương phản trần bác uyên nhìn vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc hai mẹo thị nữ rời đi thân ảnh đ ố n g nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó ngay tại cơ tổn thương cha con sắp bị lôi ra nội sành thời điểm trần bác uyên bỗng nhiên mở miệng chờ một chút trần long rít gào đám người lôi kéo động tác đột nhiên dừng lại dừng ở tại chỗ bị trói lấy cơ ngạo ánh mắt kích động. coi là biểu đệ là dự định thả hai cha con bọn họ vội v à n g đụng đụng bên cạnh nửa bên mặt xương thành đầu heo đồng dạng miệng bên trong bị nhét khăn lau cha ruột cơ tổn thương quả nhiên thân tình huyết mạch là đoạn không được ngồi tại nơi hẻo lánh co lại thành đầu diệp hàn thầm têu một tiếng đáng tiếc chỉ có ngồi tại thượng tòa trần mẫu đầu tiên là nhúng mày sau đó lại vung l n g ra biết được nhà mình nhi tử bảo bối có thù tất báo tính cách nàng tự nhiên rõ ràng không có khả năng tùy tiện thả cơ tổn thương hai cha con kế tiếp một màn cũng là nghiệm chứng hắn phỏng đoán chỉ thấy trần bác uyên bỗng nhiên như đầu ánh mắt tại cái nào đó rụt đầu ở rể trên thân dừng lại chỉ tay một cái nói cái này cũng mang x u ố n g đánh chương bốn trăm bảy mươi bảy mới khí vận c h i tử d i ệ p hàn giờ phút này vị này rụt lại đầu khi rủa cơ ra ở rể một mặt hát nhân d ấ u hỏi tại chỗ bối rối trên mặt c ư ờ i gian trực tiếp cứng n g ắ t lại À, không đúng tình huống như thế nào hắn làm sai cái gì thế nào dắt hắn trên thân chờ một chút chẳng lẽ lại là vừa vặn hắn nhìn m è o kia thai thị nữ t à ác ánh mắt bị vị này trần ra thiếu chủ phát hiện chờ một chút chờ một chút ta cái gì cũng không làm cũng không nói cái gì a n v ảnh không đợi vị này cơ ra ở rể rào biện một bên vá vỡ từ bắc cảnh chiến tuyến lui ra đến trần gia tử đệ đi lên đó là một cái lực đạo quán thông ngất tức chân trực tiếp đem đạp l à n trên mặt đất trên mặt đất lộn vài vòng chịu một c ư ớ c diệp hàn tại chỗ kèm chút một hơi không có để lên kia kịch liệt đau đớn để hắn há to miệng nhưng lại không phát ra được một tia âm thanh chính muốn n u ơ n mửa sau một khắc k i a bó ma tắc trực tiếp đem từ trên xuống dưới cực kỳ chặt chẽ bụt lên thuận tiện đem một cái tràn đầy mùi mồ hôi bẩn mới mẹ bít tất cưỡng ép nhét vào hắn trong miệm ô ô ô diệp hàn đôi mắt trợt nhét vào chui vào thiên linh cái tại chỗ không cho ngạt n g ấ t đi hắn l i ề u mạng dãy ruộng trên thân dây thường lại là càng ngày càng gấp trong miệng muốn phát ra tiếng vang lại là chỉ có ô ô, ô âm thanh diệp h à n đoán không sai trần bác uyên thu thập hắn quả thật có vừa rồi kia tả ác ánh mắt d u y ê n cớ nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ chân chính nguyên nhân là trần bác uyên từ hắn trên thân cảm ứng được cùng loại với lâm tiêu khí tức lại thêm cái kia đặc thù thân phận ẩn tăng thế ra tới cửa ở rể vô pháp thức tình chiến hồn phế vật có xinh đẹp động người vị hôn thê thường xuyên lọt vào tộc nhân nhục nhã thật sao thỏa đáng long vương ở rể kịch bản a lại là một cái khí vận c h i tử cũng hoặc là là cái nào đó vượt ngoại đại năng rơi xuống quân cờ bất quá cân nhắc đến mình cái này sản văn thế giới tính đặc thù diệp hàn vị này nhân vật chính kịch bản nên là nón xanh ở rể mới đúng bất quá vị này cơ ra ở rể trên thân khí vận có vẻ như có chút yếu không hợp t h i thường so với lâm tiêu căn bản không cùng đẳng cấp cho hắn cảm giác tựa như là một cái tàn thứ phẩm bên trong tàn thứ phẩm đúng lúc này đã lâu không gặp hệ thống lần nữa nổi lên ken kiểm tra đến ký chủ gặp phải người ẩn dấu vật khí vận tri tử diệp hàn ngụy bởi vì nguyên khí vận tri tử lâm tiêu tàn tao nội nhiều lần thất、bại. trên thân khí v ậ n xuất hiện suy bại cùng biến hóa dẫn đến có bộ phận khí vận thần bí biến mất xuất hiện đến diệp hàn trên thân sáng tạo ra hắn đặc thù tồn tại bất quá giờ phút này hắn còn rất nhỏ yếu cũng không có giá trị ken chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù bán thưởng âm dương động huyền trải qua âm dương động huyền trải qua đây là một bản ghi chép 99 đạo âm dương bí pháp đặc thù kinh thư thường nhân tập chi có thể rèn gốc dễ kéo dài lúc đó biến lớn tiểu tung h à n h trong thế tủ tu giả tập đại thành có thể lĩnh nộ đại tiểu như ý động huyền trân ý quả nhiên lại là một cái ngụy khí vận tri tử bất quá trong ừ lầm tiêu t chốc lát hắn trong đầu cơ hồ là lõe lên không ít suy đoán bất quá bên ngoài lại là không có chút nào biểu lộ ra hắn không để ý đến bị kéo ra ngoài treo lên đến dẹp diệp hàn cùng cơ tổn thương cha con mà là nhìn về phía toàn bộ nội sảnh bên trong cái cuối cùng cơ tính ngoại nhân đồng thời cũng là duy nhất nữ tính cơ lịch mắt thấy n là tiêu người, lịch bá đạo biểu ca lanh khóc ánh mắt đột nhiên trông lại lập tức tâm thần run lên chỉ cảm thấy thân thể đều mất đi khống chế một dạng cả người đều nhanh mềm đún chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy vị này lạ l ắ m biểu ca nhìn về phía nàng ánh mắt cùng những người khác nhìn về phía nàng ánh mắt không giống nhau người khác nhìn về phía nàng ánh mắt đều là kinh diễm ngưỡng mộ tham lam có thể vị này biểu ca ánh mắt lại là dị thường quỷ dị tựa như là không có đem nàng làm người nhìn một dạng cũng không biết vì sao nàng lại cũng không bài xích loại cảm giác này về phần ngươi trần bác uyên còn chưa nói xong một mực trầm mặc xem kịch trần mẫu lại là bỗng nhiên mở miệng cắt ngang chờ một chút lịch nhi coi như xong đến người mang nàng đi phòng ta ân trần bác uyên xứng sở hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua nhà mình mẹ già vừa rồi nâng lên tay chậm rãi rơi xuống cũng không có ngăn cản phanh phanh phanh phanh trấn r a đại viện một gốc trăm năm đại cây gờ giờ phút này đang treo ba đạo thân ảnh to bằng miệng chén cây gậy cùng dài nhỏ r o i tựa như tàn ảnh hung hăng hướng phía treo trên người bọn họ rơi đi không có chút điểm lưu t ì n h lần này phụ trách động thủ đều là trong quân đội chấp pháp am hiểu nhất đó là tra tấn người thiếu chủ bàn giao muốn đem người đánh bốc khói không bốc khói không cho ngừng bọn hắn tự nhiên cũng là tuân mệnh mà đi a a a a a a a biểu đệ biểu ca biết sai rồi đều là một đại viện bên cạnh một căn phòng bên trong trần bắc uyên đang chắp tay sau lưng xuyên thấu qua mở ra cửa sổ nhìn sân bên trong tình huống hàn ánh mắt rơi vào kia quỷ khóc sói gào trên thân hai người không che giấu chút nào vẽ khinh bỉ Cứu cứu c kéo kéo lúc này một đạo hơi có vẻ dàn mua âm thanh bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến tiểu tử ngu ngốc này qua nhiều năm như vậy vẫn là bộ này chết tính tình đến nay còn không có đội năm đó kém chút bị cha ngươi đánh không còn thở đều không mang theo lên tiếng mặc dù ngạo lạc yêu ngạo điểm nhưng cứng rắn cũng là thật cứng rắn một cái mơ hồ có thể thấy được lúc t u ổ i còn trẻ xoáy khí dung mạo lao xoáy ca từ trong bóng tối đi ra đi vào trần bắc uyên bên người sóng vai cùng tồn tại người này rõ ràng là rất lâu chưa từng lộ diện trần lao gia tử trần sơn hà một cái trước mắt quyển sách này đã một trăm vạn chữ thời gian trôi qua thật nhanh chương bốn trăm bảy mươi tám trần gia chân chính nội tình đối với lao gia tử xuất hiện trần bắc uyên cũng không cảm thấy k ỳ q u á i bây giờ bắc cảnh chiến tuyến mấy đại trí cường hung thú đều là vẫn lạc tại lao gia tử trong tay toàn bộ bắc cảnh họa lớn trong lòng cơ hồ bị triệt đệ nổ còn sót lại một chút đế cảnh hung thú cùng dị tộc vương giả c ò mấy ngày trước đây trần phụ càng là tự mình chạy tới bắc cảnh chiến tuyến tạm thời thay lão gia từ vị trí chấn thủ toàn bộ bắc cảnh hiệu lệnh một trăm vạn đại quân tiến hành đại quy mô tiến lên công tác có thể hiện nay vốn nên là bị kiểm chế trần lao gia tử cũng là bị khởi ra trên thân trói buộc có thể hướng phía đế quốc bên này tùy ý đưa tay mà một khi toàn bộ bắc cảnh đại lục tất cả hung thú dị tộc toàn bộ bị tiêu diệt k i a đóng tại bắc cảnh chiến tuyến một trăm linh vạn trần gia đại quân còn có tiếp tục đóng dữ tất yếu đến lúc đó sợ là sẽ phải trở thành đã mất đi xiềng xích hồng thủy manh thú mà vốn nên là thuộc về lâm gia nam bộ chiến tuyến đế quốc chú quân bây giờ cũng là đã rơi vào trần gia chi thủ bị tiến hành đại quy mô thay máu cùng vũ khí đổi mới đây nhất bắc một nam lúc lên lúc xuống đóng giữ hai đại chiến tuyến trần gia quân đội tựa như là hai thanh súng trường cơ hồ là đem chọn cái đế quốc thủ đô cho giữ lấy với lại còn có đế quốc cựu đại chiến khu tại rơi vào trần gia chi thủ về sau bị cải biến nơi đóng quân bị trực tiếp đánh tan phân biệt đóng tại đế quốc đồ vật hai bên tại không ít người sáng suốt trong mắt khống chế quân quyền trần gia cơ hồ là đem chọn cái đế đô cho vẽ một vòng trọn trực tiếp từ bốn phương tám hướng cho vòng lên đến tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì nghĩ cũng không dám nghĩ nghĩ cũng không dám nghĩ a đây cũng là gần đoạn thời gian vì sao hoàng thất hương gia càng phát ra điệu thấp nguyên nhân một trong g i a o đã ẩn ẩn gác ở trên cổ bây giờ toàn bộ đế đô nhìn như bình tĩnh nhưng lại là ẩn ẩn có phong cách mưa nổi lên xu thế đều ra ăn chơi thiếu ra đều bị phía sau gia tộc lệnh cưỡng chế không cho phép ra đi loạn đi dạo trêu chọc thị phi không phải chân chó cắt ngang có thể thành đế giả phẩm đức trước tạm không nói tâm tính phương diện ít nhất là không kém ta vị này tiện nghi cứu, cứu vẫn có năng lực cơ gia cũng không hoàn toàn là tầm cao khí n ạ o phế vật vẫn là có một mình đảm đương một phía người tài ba trần bắc uyên ánh mắt bình tĩnh nữ khí bình đ ả m mở miệng nói đại thế đã bố trí xuống toàn bộ đế đô mưa gió nổi lên đều ra đều tại quan sát tiểu tử ngươi giờ phút này còn đem cơ gia kéo vào đem người chủ, không sợ dẫn xuất không nhỏ động tĩnh cơ gia người này hoàng thế gia không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy cơ gia người này hoàng h ế gia không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy cơ gia người này hoàng hậu duệ cho dù là phế có di trạch lưu lại không phải quả hầm mềm năm đó vì giút ngươi phụ thân xuất đầu lão tổ thi thể một khối lưu tại nhân hoàng sơn trần lao gia tử trong miệng nói ngưng trọng có thể trên mặt thần sắc lại là mười phần lạnh nhạt tự nhiên mảy may nhìn không r a n ă m đó thân ở hiểm cảnh một dạng năm đó vì đem trần mẫu mang về lao gia tử khiêng một bộ màu đen quan tài đích thân lên nhân hoàng sơn cùng ông tổ nhà họ cơ giao thủ ba ngày ba đêm cuối cùng thành công đem trần mẫu mang xuống sơn đây nhìn như đơn giản một màn hắn ẩ n chứa h u n g hiểm lại là khó có thể tưởng tượng một cái không tốt năm đó trần gia sợ là sẽ phải cắm cái n g ã n h à o thậm chí có hủy diệt khả năng lao gia tử nói đùa những người còn lại có lẽ sẽ kiên kỵ cùng e ngại cơ gia nhưng ta trần gia tuyệt không ở bên trong thượng cổ ma chủ huyết mạch hậu duệ nếu là sợ cơ ra người quản tri là trên đời này lớn nhất chê cười lúc ấy nhân hoàng sơn lại hung hiểm ngày cuối cùng còn không phải khiêng có tài mang theo mẫu thân đi xuống trần b á c u yên khép cười một tiếng ánh mắt nhịn không được nhìn về phía sau lưng phương hướng chỉ thấy một ngụm to lớn hát quan đang bày ra tại nơi hẻo lánh không đúc đ í c h mà trước kia to lớn hát quan tài bên trong giờ phút này trang phục chính thức lấy đông hoa trần gia vị kia trăm năm trước vị kia vẫn lạc tại bắc cảnh chiến tuyến bảy đời lao tổ thân là đỉnh tiêm thế ra đông hoa trần gia lại há có thể đủ không có thuộc về mình thâm hậu nội tình trần gia vị này bảy đời lão tổ năm đó đúng là chết tự cháy đế hồn mà chết bất quá nha người là chết rồi thi thể còn chưa có chết sao thi thể sẽ động nha không phải một kiện rất bình thường sự tình về phần nói giống như là sẽ bóp quan tài mà lên mang theo nắm đấm c h u y ê người n càng thì lại càng không đáng giá n h ắ c tới người chết rồi có chút chấp nghiệm không phải rất bình thường lão tổ ưa thích thủ hộ gia tộc hậu nhân hợp tình hợp lý hợp tình hợp lý mặc dù bảy đời lão tổ thi thể đại bộ phận thời điểm ưa thích tại trong quan tài lợi thời điểm then chốt mới có thể đ ụ tới có thể cái này cũng không ảnh hưởng trần bắc u y ê n đối với hắn lỏng kính trọng có thể mặc dù là như thế vị này bảy đời lao tổ thi thể vẫn như cũ không phải trần gia chân chính nội tình trần gia chân chính nội tình là nguồn gốc từ tại tự thân huyết mạch sơ tổ thượng cổ ma chủ vị này thượng cổ thời kỳ siêu cấp đại lao năm đó thế nhưng là kém chút trở thành nhân tộc đệ nhất vị nhân hoàng tồn tại thực lực một lần càng là đẻ ép hiện tại vị kia thượng cổ nhân hoàng đánh c h ỉ t i ế c nếu không phải tại tối hậu quan đồ bại hiện nay nhân hoàng thế gia hẳn là họ trần người thắng làm v u a kẻ thua làm giặc kẻ thắng l à người hoàng kẻ bại là ma chủ bất quá năm đó trần h g cổ lao chủ bất khủng là n gia hoàng tử h sở dĩ có thể lực kháng ông tổ nhà họ cơ đem trần mẫu mang xuống sơn chính là cầm bắc cảnh chi địa phía dưới phong ấn ma chủ di quy uy hiếp đối phương không thả người vậy liền lẫn nhau va vào lao tử cùng lắm thì không cần bắc cảnh mọi người đều dùng riêng phần mình huyết mạch sơ tổ lưu lại đồ vật va vào nhìn thấy thời điểm ai chết c h ư ớ thôi mà cuối cùng cơ gia người này hoàng thế gia hiển nhiên không nguyện ý vì một cái nữ nhân cùng trần gia cái tên điên này triệt để trở mặt tóm lại là may mắn thôi bắc cảnh chi địa phía dưới ma chủ di quỹ đúng là thật bất quá cái kia phong lớn lại là thượng c ổ nhân hoàng lưu lại lao đầu tử cũng mở không ra không lấy ra món đồ kia so sánh dưới nhân hoàng sơn món kia nhân hoàng bảo vẫn xác thực chân thật nam đó lao đầu tử là dùng mệnh cược cơ gia kia lao bất tử không dám cùng ta cược may mắn l ã o đầu tử cuối cùng cực thắng cơ gia kia lao bất tử vẫn là sợ ha ha ha ha chương bốn trăm bảy mươi chín nhân vương c h u n g nhìn trước mắt phóng khoáng cười to xem sinh tử như trò đùa lao gia tử cho dù là trần bắc uyên giờ phút này cũng là không khỏi sinh lòng rung động xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính nghệ có lẽ là người trần gia thực chất bên trong có điên cuồng h e n cũng hoặc là là nhận lấy thượng cổ ma chủ vị này huyết mạch sơ tổ ảnh hưởng nhìn như ôn hòa nho nhã người trần gia cuối cùng sẽ làm ra không ít điên cuồng đến cực điểm sự tình trần bắc uyên có thời điểm cảm thấy mình đã đầy đủ điên cuồng nhưng đem so sánh với nhà mình lao g a tử luôn cảm thấy vẫn là kém một chút h ỏ a h ậ u năm đó trần gia thế nhưng là vừa rồi trải qua đại kiếp thực lực đại tổn dưới tình huống đó lao gia tử như trước vẫn là vì trần chiết khanh lựa chọn cùng thần bí đến cực điểm cơ gia cứng đôi cứng đây cơ hồ là lấy t r ứ n g trọi đá trong nguyên t á c cơ gia thực lực thế nhưng là không có đơn giản như vậy tại nhân hoàng sơn cơ gia tổ trạch bên trong lẩn giấu đi một tòa đặc thù phong cách cổ xưa t r u n g lớn kia phong cách cổ xưa t r u n g lớn tên là nhân vương t r u n g nghe nói là thượng cổ nhân hoàng bản mệnh đạo khí nhân hoàng chung hàng n á i bất quá tuy là hàng n á i có thể hắn đẳng cấp lại là đạt đến thần khí mà lại còn là thuộc về cao cấp nhất thần khí đơn thuần đẳng cấp mà nói nhân vương chung hẳn là phương này thế giới tối cường thần khí cho dù là hư không thần điện cũng là kém xa tích tắc nếu không phải cái này đ ỉ n h tiêm thần khí vô pháp rời đi nhân hoàng sơn sợ là cơ gia đều đủ để đánh đâu thằng đó quét ngang các tộc thế lực trở thành giới này hoàn toàn xứng đáng thứ nhất bá chủ có thể mặc dù là như thế nắm giữ nhân vương chung cơ gia chỉ cần thân ở tại nhân hoàng sơn trên cơ bản chính là vô địch tồn tại cho dù là ban đầu thành lập đông hoa đế quốc hương gia tiên tổ cũng không dám đi trêu chọc quái vật khổng lồ này nguyên kịch bản bên trong trần lao ma tại thành thần sau đó khi biết trần mẫu tại cơ gia tuyệt thực mà chết Lâm mang vào theo nổi giận, mang theo hư khả ô ông n thần điện đích thân lên nhân Hoàng Sơn muốn hủy diệt toàn bộ cơ gia bồi táng, cùng lúc ấy cầm trong tay nhân vương chung ông tổ nhà họ cơ đánh trận, cùng g gia diệt tay tổ một đích hủy họ cầm bồi cuối cơ lúc cơ ấy bộ b năng thân bị trọng thương, thể tỏa táng, giết một nửa cơ gia người, thuận tiện một không cho chỉ nhân Hoàng Sơn đập một. Nửa. Khả vẫn nào nguyện miễn cưỡng nửa người, Sơn nửa. n bị bồi gia gia cơ cơ làm là đem cả đập này là trần lão ma tại trong nguyên tắc duy nhất một lần không có thể triệt để t o ạ nguyện sự kiện phàm là năm đó ông tổ nhà họ cơ không có bị hù dọa không chút do dự lựa chọn vận dụng nhân vương trông sợ là lao gia tử cùng bảy đời lao tổ thi thể vẫn là khả năng cơ hồ đạt đến trăm phần trăm đến lúc đó đã mất đi lão gia tử cái này trụ cột toàn bộ trần gia sợ là sẽ phải trong khoảnh khắc sụp đổ đây nhưng so sánh lúc trước hắn làm ra những sự tình kia điên cuồng nhiều lắm lao gia tử lúc ấy ngươi thật không sợ sao không hối hận sao trần bác uyên trừng trừng nhìn trước mắt lao nhân cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi suy nghĩ trong lòng sợ đương nhiên sợ lúc ấy tình huống một cái không tốt toàn bộ trần gia đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh có thể hai tử ngươi biết không cha ngươi lúc ấy tại bên ngoài bị người khi dễ nàng dâu để người bắt sau khi về nhà một câu không nói liền q u ị gối lao g i ả ta trước mặt liền biết cho ta dập đầu đập đầu rơi máu c h ạ y lúc ấy hắn nhưng so sánh ngươi bây giờ còn nạo a trần sơn h à ánh mắt mơ hồ giống như khơi gợi lên lúc ấy hồi ức trên mặt hiện ra một k i a phiền muộn ngự a khí cũng là trở nên kích động lên trên đời này có cái kia làm cha không muốn cho hải tử tốt nhất không muốn cho hải tử chỗ dựa lão đầu t ử lúc ấy đã làm tốt trôn xương tại nhân hoàng sơn dự định bất luận cuối cùng có thể thành công hay không hắn cũng không thể hỏi ta cũng không thể trách ta l ã o đầu tử đã làm được một cái phụ thân phải có trách nhiệm cùng đảm đương trần bác uyên thân thể chấn động ngơ ngác nhìn trước mắt lâm và hồi ức lao r a tử trong đầu không khỏi hiện ra trước đó đủ loại bất luận là trước kia phát sinh vẫn là trong nguyên tắc hắn cùng trần phụ nâng lên yêu cầu cho tới bây giờ đều không có l o ạ n vào cự tuyệt bất luận là bao nhiêu hoang đường đến cực điểm sự tình cùng yêu cầu trần phụ đều đáp ứng lại dốc hết toàn lực làm được trước đó hắn đủ loại tính kê cơ hồ đều có không nhỏ phong hiểm có thể trần phụ vẫn như c ũ là cho hắn không giữ lại chút nào ủng hộ trước đó hắn vô ý thức đem coi là theo lý thường nên nhưng lại là không nghĩ qua đó là một vị phụ thân đối với hải tử thâm chấm nhất nhất không nói gì tình cha người a cuối cùng sẽ thói quen xem nhẹ bên người yêu người nhất người h ả i tử sự kiện kia lao đầu tử mặc dù sợ nhưng lại chưa từng có hối hận qua nhất là làm ngươi xuất sinh sau đó từng bước một trưởng thành từng bước một đi đến hôm nay đem trần gia dẫn tới giờ này ngày này mới huy hoàng về sau lao đầu tử liền biết năm đó quyết định là đúng ngươi là ta trần gia kỳ lân nhi cũng là trần gia tương lai hy vọng trần lao gia tử vỗ vỗ thiếu niên trước mắt bà vai trong mắt chứa kỳ vọng âm thanh vô cùng quyết định mở miệng nói tiếp xuống muốn làm gì liền lớn bất quá cũng tốt ba người này đến chính là thời điểm đủ để đem chọn cái đế đô nước triệt để quay đủ ngoại giới một ít người chỉ cần thấy được ba người này tại trần ra ở lại một mực không đi sợ là sẽ phải ngăn không được suy nghĩ lung tung người à t ố i kỵ đó là suy nghĩ lung tung đến lúc đó liền sẽ nhịn không được muốn lung tung xuất chiêu đến lúc đó tự nhiên cũng chính là triệt để thu lưới thời điểm đương nhiên cơ tổn thương mấy người bị đội lên đây cơ gia lão già kia sợ là sẽ phải có chỗ phát giác có thể sẽ để người đến điều tra chỗ sơ hở này cũng là muốn bổ khuyết một cái nói đến trần bác quên y bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra tấm k i ê u màu vàng phụ lục đây là từ cơ tổn thương trong tay bậc đến cũng là ông tổ nhà họ cơ giao cho hắn bá một đoàn thâm viên mã hỏa đột nhiên đem t i ê màu vàng phụ lục thiếu đốt lập tức kinh động đến tiềm ẩn ở bên trong một t i ê bí ẩn suy nghĩ cơ gia mấy người kia ta trần gia chủ ta trần gia chủ mẫu mở miệng để bọn hắn ở vài ngày bọn hắn còn dám cự tuyệt phản thiên l a o g i a hỏa ngươi nếu không phục đến đông hoa đ ế đô m u ố n người ta trần bắc uyên chờ ngươi thật can đảm tia dấu ở màu vàng phụ lục khủng bố suy nghĩ vừa rồi hiện ra vẻ tức giận chuyến ra một đạo tức giận thanh em giàn mua có thể sau một khắc cũng là bị thâm viên ma hỏa thốn vệ t h i ê u đốt hầu như không còn tương t i ê u từng sợi cho tàn từ hắn lòng bàn tay bay ra quyển sách này hiện tại kịch bản vừa mới bắt đầu còn không có nhanh như vậy hoàn tất không nên suy nghĩ bậy bạn trần mẫu người đường còn g i i mạ chương bốn trăm tám mươi quỷ ra con gọi lớn tiếng như vậy thật coi mình còn trẻ à. mặt đều cho người đánh xưng lên đối với màu vàng phụ lục bên trong cất dấu kia một tia ông tổ nhà họ cơ suy nghĩ trần bác quyên đã sớm biết được dù sao tại thành đế sau đó hắn ma hồn cường độ đã đạt đến nhân tộc trí cường giả cánh cửa lại đối với tất cả linh hồn ba động mười phần mất cảm hắn hiểu được đây là đối phương đối phó hắn một trong thủ đoạn như muốn chế trụ ngăn cản hắn sử dụng thần biến chi thạch đến biến thần lật bản chỉ tiếc đối phương cuối cùng vẫn là xem thường hắn trần b á u y ê n cơ tổn thương đến để bắt hiện tại đang treo ở sân bên trong hướng bốc khói dẹp đánh một cái không lên tiếng tia dấu ở màu vàng phụ lục bên trong ám thủ cũng là trực tiếp bị đốt thuận tiện đem mặt mo đều cho đánh sưng lên người à thực chất bên trong đó là tiện ta nếu là không cho cơ ra láo bất tử này một tắt này hắn mấy ngày nay đoán chừng còn phải náo ra một chút yêu tiêu h thân trần bác quyên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh cùng c h ả o phúng nhìn qua nguyên tắc hắn biết được ông tổ nhà họ cơ mặc dù có thủ t ấ t báo nhưng lại cũng trời sinh tính đa nghi một tắt này xuống dưới đối phương mặc dù phẫn nộ nhưng cũng biết nhịn không được suy nghĩ lung tung người trần ra p h á c lối như vậy còn lên tiếng để hắn đến đế đô mướn người phải hay không nhớ muốn gạt hắn ra nhân hoàng sơn nửa đường đi làm hắn á hay là nói đế đô an bại không ít người chuẩn bị mai phục hắn một tay người à t ố i kỵ suy nghĩ nhiều muốn càng nhiều không có việc gì đều phải liền có sự tình có gan đều phải liền không có c ă n đảm lo trước lo sau do do dự dự trần bắc uyên liệu định ông tổ nhà họ cơ mấy ngày nay đều không sẽ phái người đến đế đô càng không có lựa chọn đ ặ t mình và o nguy hiểm đương nhiên đối phương muốn thật đến vậy thì càng tốt hơn kia là ô quy muốn co đầu rút cổ tại nhân hoàng sơn có nhân vương trung gia trì trần bắc uyên hiện tại thật đúng là không làm gì được hắn ai bảo người ta tổ tiên như bức c a không thành thần trước đó muốn bắt lấy khả năng quá thấp trừ phi vận dụng một lần cuối cùng thần biến chi thạch nhưng rất hiển nhiên cơ gia lao bất tử này còn không đáng đến làm cho hắn vận dụng tấm này chỉ còn lại có một lần át chủ bài với lại quan trọng hơn là trần bác uyên cố k ị mình sớm thành thần cho dù là ngắn ngủi sẽ để cho toàn bộ vạn nam đại kiếp trực tiếp mở ra cái thế giới này phong ấn triệt để mở ra vượt ngoại các tộc có thể hàng lâm mà đến nhất là những cái kia các tộc thần cảnh cơn giả thậm chí là thần cảnh phía trên tồn tại giờ phút này hắn còn không có làm xong vạn toàn chuẩn bị một phút thần cảnh trải n h i thẻ thế nhưng là không đủ hắn muốn là chân chính thần cảnh hơn nữa còn là chấp trưởng nhiều kiện thần khí vũ trang đến cực hạn thần cảnh cờ giả nguyên tắc trần lao ma chết tại thành thần về sau lần này hắn sẽ không đương nhiên ông tổ nhà họ cơ nếu là không có bị hủ đến thật dám đến đế đô vậy thì càng tốt hơn một thân xác rùa đều cho ngươi hủy đi lấy ra nấu canh uống gia nhân hoàng sơn không có nhân vương trung hộ thân ông tổ nhà họ cơ có lẽ tại nhân tộc bên trong thực lực tổng hợp có thể xả vào ba vị trí đầu có thể trần bác uyên tại thành đế sau đó tại không sử dụng át c h ù bài tình h ư n dưới thần cảnh phía dưới đã n h i ễ m nhiên vô địch thần cảnh phía trên át chủ bài toàn ra cũng có thể tự tay t h í thần nâng ly t h ầ n huyết nhân hoàng sơn cơ r a a phản phản phản người mặc lóa mắt kim bảo quý khí bức người khí tức cổ lao ông tổ nhà họ cơ hai mắt v ỏ bừng tức sùi b à o mép mới chỉ là phát ra huy áp đúng là để cả tòa nhân hoàng sơn cũng vì đó rút n g dày giờ phút này hắn trên mặt còn có một chút đốt cháy khét vết tích k i ê u một tiêu bị thâm v i ê n ma hỏa thôn vệ đế niệm bị thiêu đốt sau linh hồn thống khổ thế nhưng là sẽ tác dụng đến trên người hắn đây đối với mình người chấp trưởng vương trung mấy trăm năm qua một mực vô địch tại thế ông tổ nhà họ cơ mà nói không thể nghi ngờ là lớn lao nhục nhã mấy trăm năm qua chưa bao giờ bị tổn thương qua hắn thế mà để trần bắc uyên một tên tiểu bối cho đánh mặt càng tức là trần bắc uyên dựa theo bối phận đến nói hẳn là hắn từng ngoại tôn để một cái cách mấy bối van bối ba ba ba đánh mặt người bình thường ai chịu nổi ông tổ nhà họ cơ quả thật có chút chịu không được nhưng mà tóm lại là đã sống mấy trăm năm l á o quái vật lại hắn bối phận còn tại trần lao ra từ phía trên chỉ là một tên tiểu bối liền dám như thế khiêu khích lao phu chẳng lẽ có cả bẫy từ trước đó tình báo đến xem kẻ này xảo trá như hổ âm hiểm tận sương không thể không phòng a đế đô bên kia sẽ không phải đã bày ra thiên la địa võng liền l ợ i đến lao phu mắc câu đi kế điệu hồ lý sơn đáng hận nếu là lao phu có thể đem nhân vương trung luyện hóa liền có thể mang ra nhân hoàng sơn đến lúc đó đừng nói là trần bắc quên một tên tiểu bối liền xem như toàn bộ trần gia cũng là che tay có thể diện trần bắc quên trước đó dự đoán quả thật vẫn là thực hiện ông tổ nhà họ cơ cho dù là trong lòng lại tức thì nóng giận có thể đa nghi tính tình lại là phát huy tác dụng trọng yếu bắt đầu can thiệp hắn phán đoán nhưng mà thật tình k h n g biết cũng chính là lần này đang h i ngược lại là từ nơi sâu xa bảo vệ hắn một c á c mạng không thể không nói thân là nhân hoàng hậu duệ ông tổ nhà họ cơ vẫn là có tổ tiên khí vận di trạch nếu là hắn thật dám đi đế đô sợ là thật không về được đến lúc đó trần bác n u y ê n sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ hoàng thất h ư ơ n g ra cái mục tiêu này chạy tới nhân hoàng sơn trùng ra đem nhân vương trung cái này đ ỉ n h tiêm thần khí cướp thuận tiện đem nhân hoàng sơn chiếm hắn tuy là người trần ra nhưng thể nội cũng chạy cơ ra máu cũng là có một nửa nhân hoàng huyết mạch nhân vương trung cơ ra người dùng hắn trần mỗ người liền dùng không được có thể giờ phút này ông tổ nhà họ cơ hiển nhiên vẫn là không nghĩ đến điểm này càng không biết mình từ nơi sâu xa làm ra chính xác lựa chọn giờ phút này hắn đang một bụng nén g i ậ n không có địa phương vung đây đại đế đô không có cách nào đi người trần gia cũng không cách nào thu thập vậy cũng chỉ có thể thu thập xuống người mình không phải nói hắn sợ là muốn bị tức nổ tung cơ vũ còn không cho lão phu quay lại đây người con gái tốt ta tốt tôn nữ ngược lại là cho lão phu một cái không nhỏ kinh hỷ à. năm đó gả cho cho trần gia sau đó thế mà sinh cái không thông cấp bậc lễ nghĩa không có vua không có cha tổn hại luân thường tiểu xuất sinh trần gia ha ha ha cơ gia lão giả kia cũng không phải cái ý chí đại tại nhân hoàng sơn làm mưa làm gió nhiều năm như vậy ai dám n g ẫ nghịch hắn đều phải nhận trọng phạt ngươi cái này xem như một gậy đâm t r ọ n hắn ống thở đi bất quá ngươi đã lòng có dự định ngực có đồi núi lao đầu tử cũng là an tâm sau đó phải làm sự t ì n h rất nhiều toàn bộ trần gia đều sẽ dốc hết toàn lực hiệp trợ ngươi đi làm trần lao gia tử nhìn trước mắt đã tính trước tôn nhi cũng là không khỏi sinh lòng cảm cái nói quả nhiên trần gia hy vọng đều là ký thắc với hắn t r ê n thân đ ỗ n g nhiên trần sơn hà tựa như là nhớ tới cái gì ánh mắt hướng phía hậu viện phương hướng nhìn một cái mặt lộ vẽ phiền muộn cùng hoàn niệm lao đầu tử biết được ngươi cũng không phải là thật phong lưu chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ bất quá vẫn là hy vọng ngươi đối với mấy cái tia nha đầu rất nhiều bạch ra nha đầu tạm thời không nói đã theo ngươi xem như có kết cục có thể khương ra nha đầu kia lại là kém một bước nhớ năm đó tâm n u cùng nguyệt nhi hai người bởi vì tư niệm quá độ đột phát bệnh hiểm nghèo trước khi chết đều là cầu lao đầu tự định ra hôn sự có thể trở ngại khương gia ẩn đoán lao đầu t ử cuối cùng vẫn lựa chọn bạch ra nha đầu với tư cách n g ư ờ i vị hôn thê ngược lại là khổ khương ra nha đầu kia lao ra tử yên tâm đi ta sẽ hảo hảo đợi n h ư ợ c vi cùng vân n g u y ệ t nhi tư n i ệ m quá độ đột phát bệnh hiểm nghèo trước khi chết nhắc nhở trần bác uyên đ ũ ám thâm trầm con ngươi khẽ r u n lên bình tinh thần sát dưới lại là nhấc lên kinh đảo hải lãng bạch tâm lu dương n g u y ệ t nhi hai vị này trần bác uyên đều không xa lạ gì thậm chí hết sức quen thuộc chỉ vì hai vị này đều là lao g i a t ử tình nhân cũ nghe nói tại hắn xuất sinh ngày ấy hai vị này tình nhân cũ còn chuyên môn ôm lấy hai cái tiểu nữ h à i chạy tới trần gia kiểm tra bên dưới hắn tiểu bác uyên cái trước là trước kia bạch gia nhị tiểu thư bạch lao ra từ thân muộn muộn bạch ngược vi cho nên mãi mãi Mà cái sau là nhiều năm trước chết bất đắc kỳ t ử lão hoàng đế vợ cả khương hoàng thân sinh mẫu thân khương vân hoa hoàng mãi mãi bây giờ đế quốc hoàng thái hậu nhưng vấn đề là lão gia tử trong miệng hoàng thái hậu đã chết lúc đó bây giờ trong cung vị kia hoàng thái hậu là ai hoàng cung có quỷ đông nhiên trước đó thiên cơ đạo người trước khi chết kia cực độ sợ hãi cùng kia đột nhiên xuất hiện thiên cơ thôi diễn kết luận tại hắn trong đầu hiện hiện nguyên lai là ngươi loan phật cung đây là nằm ở hoàng cung chỗ sâu một chỗ xa hoa cung điện hắn cách cục xây dựng chế độ tại toàn bộ hậu cung đều là thuộc về cao lớn nhất khoáng đạt tồ tại xung quanh còn lại cung điện so sánh cùng nhau đều chịu một đoạn thậm chí là mấy khúc không chỉ đây là thuộc về đế quốc hoàng thái hậu khương thái hậu ở lại cung điện thân là khương hoàng thân sinh mẫu thân khương thái hậu không thể nghi ngờ là toàn bộ hậu cung thân phận nhất là cao thượng nữ nhân nhưng mà q u ỷ dị là hành lang bên trên túi đầu cung nữ thái dám lại là trong lúc bất c h i bất giác hoặc tránh đi hoặc xem nhẹ vô ý thức cách xa tòa này hùng vĩ hùng vĩ cung điện mà loan vợ ngoài n g cung vốn nên là trấn giữ nghiêm ngặt cửa lớn lại là liền một cái hoàng cung thị vệ đều không có đại môn đóng chặt trong cung điện càng là trống dông một mả có chỉ là tinh mịch đến không hết tiền giấy bị tùy ý vẩy xuống tại cung điện các nơi theo gió phiêu riêu càng đến gần cung điện chỗ sâu xung quanh kiến trúc cùng mặt đất bắt đầu xuất hiện phai màu thậm chí còn ra hiện cháy đen cùng thành than vết tích bá một trận gió nhẹ lướt qua đem trên mặt đất vẩy xuống lít nha lít nhít tiền giấy thổi lên đột nhiên k i a bay múa đầy trời tiền giấy bỗng nhiên không có hỏa bốc cháy lên đến từng k i a từng sợi khói lửa hướng phía phía dưới cung điện các nơi rơi đi trong khoảnh khắc tinh mịch loan p ư ợ n g cùng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt tựa như là đổi một bộ thiết đ i ệ nhiều hơn mấy phần kh ung dung hoa quý n ở n a n g thuộc phụ c h ậ m rãi mở ra một đôi quyến rũ cặp mắt đào hoa lười biếng ngáp một cái vân hoa nha đầu kia ngược lại là rất lâu không có tới cũng đúng có tình lang làm sao còn sẽ nhớ kỹ bản cung đây cẩn thận tính toán tiếp qua không lâu chính là huyết điểm này g trong cung lao quái vật kia thể nội huyết độc lại muốn phát tác lại được ăn người mới có thể đủ làm dịu cùng duyên thọ trong khoảng thời gian này trong cung thế nhưng là ít đi không ít người bất quá những cái kia người bất quá là khai vị thức nhắm thôi chân chính món chính là võ cực điện bị kia người lao quái kia vật lần trước đều đã ăn một cái hoàng đế sợ là không ngại lại đến một cái ha ha, ha bất quá. võ cực điện tiểu gia hỏa kia cũng không phải cái gì loại lương thiện đã mơ hồ đoán được năm đó trần tướng sợ là sẽ không thúc thủ chịu c h ó i võ cực điện mờ tối trong hoàn cảnh thương hoàn g một thân một mình ngồi tại trên long ỉ mỹ mắt cục xuống toàn thân buông lỏng tựa như giả ngủ nhưng tại rộng lớn ngũ trào kim long đế b à o dưới đôi tay lại là gắt gao nắm chặt long ỉ nổi vân xanh phảng phất một tơ một hào động tĩnh đều sẽ dẫn tới hắn kịch liệt phản ứng giờ phút này hắn h i ệ n nhiên tựa như là một cái người cô đơn một cái t r ớ c mắt chính là ba ngày thời gian trôi qua từ cơ gia người vào kinh hành đi đến trần gia trong phủ về sau t o à cơ gia người lâu không nhập thế danh sưng không cùng thế tục lui tới cơ hồ là ngạo tới cực điểm ai đều không để vào mắt hiện nay thế mà lại tại trần gia ở lại chẳng lẽ lại nghe đồn là thật cơ gia muốn cùng trần gia hòa giải trước đó ân đoán cũng đúng hai nhà vốn là thân gia lại thêm trong khoảng thời gian này trần gia thế lực lớn tăng đã là đông hoa đế quốc đệ nhất thế g i a cơ gia người khả năng đối với cái này thay đổi rất nhiều trần gia vốn là thế lực hùng hậu nếu là lại thêm cơ gia người này hoàng thế gia quan hệ thông r a t ê khủng bố như vậy khủng bố như vậy không hề nghi ngờ cơ tổn thương một đoàn người liên tiếp tại trần gia ở lại ba ngày không thể nghi ngờ là đối với ngoại giới thả ra cái nào đó mánh liệt giật mình trị tín hiệu để thế lực khắp nơi kinh ngạc không thôi toàn bộ đế đô mấy ngày qua mưa gió nổi lên s u thế cũng là càng diễn càng liệt nhưng mà bọn hắn cũng không biết là cơ tổn thương một đoàn người ba ngày qua này đúng là tại trần gia ở lại chị bất quá Cũng không ăn phải là trong sướng chốc i đãi u ngày lát chỉ thấy động vật phương viên mấy trăm dặm toàn bộ sinh linh vật sống bắt đầu nhanh chóng điêu linh tử vong tựa như là nhiễm lên một loại nào đó khủng bố kịch độc một dạng rất nhanh trong động quật đột đầm địa truyền tiêu thoải nhiên mái ra lâm c ư ờ i to. h a ha ha, ha t r ả i qua n g à y đ ê một nuốt đ c này lòng h hại, thái huyền hóa long kinh i cuối dựa vào vạn tụ lòng cùng ngưng đầu ộ c vực, thành công bước vào đế cảnh. lĩnh thành vào t đế r n VN. nay, Bắc. Kể từ hôm nay, tại t hôm vi c ả n h giới b ê n trên, ta n k h ô g kém gì g n ư ơ i t r ư n g đáng tám lâm tiêu trăm n động g quật, linh g trượng toàn thân tản r a nồng đậm hôi thối không có long lân da thịt bục nát một h ít một thở ở giữa tràn ngập màu xanh thấm xương độc khủng bố độc lòng c h ậ m r ã i nâng lên dị dạng xương to lên đầu rồng trong miệng còn lưu lại một cây run d à y nhỏ b é cái đôi giờ phút này nó khắc khuôn mặt là kích động cùng dữ tợn tựa như là đạt được thiên đại chỗ tốt một dạng quả nhiên là thiên mệnh tại ta à c ư ơ n g hoàng tên ngu xuẩn kia nằm động cũng nghĩ không ra hắn đưa ta cũ kia đế cảnh đ ỉ n h phong độc lòng thi hải thể nội thế mà còn có một bộ vừa rồi ngưng tụ thành mà còn có lấy một tia sinh mệnh ấu long p ô i thai nếu không có cố này mang theo lấy bản bệnh độc nguyên p ô i thai ta còn khó có thể ngưng tụ vạn độc lĩnh vực vạn độ ta nghiễm nhiên đã trở thành ngưng tụ độc long thân thể từ nhân loại thân phận thành công chuyển hóa trở thành quỷ minh độc long đây trở long tộc c h u y ể n hưởng kỳ sinh vật ha ha ha thái huyền hóa long kinh quả nhiên huyền liền diệu lại có thể lấy nhân hóa long từ đó về sau ta không còn là kia thể phách suy nhược nhân tộc mà là triệt triệt để để long tộc mặc dù không có long tộc kia đã lâu t h ỏ nguyên lại là đạt được long tộc cường đại thể phách cùng lực lượng đế cảnh bên trong ngoại trừ chân chính trí cường giả bên ngoài ta độc tố không người có thể trực diện ngày tháng cho dù là nửa bước trí cường giả chúng ta độc tố cũng sẽ nhận mãnh liệt phản vệ nếu như trần b á c u y ê n không sử dụng món kia có thể vượt qua một cái đại cảnh giới khủng bố thân vật giờ phút này ta đã có tư cách tới trực diện một trận chiến không trách lâm tiêu giờ phút này kích động từ tiến vào chỗ này quỷ dị bí cảnh về sau hắn liền dựa theo khương hoàng cho hắn chỉ thị đầu tiên là đi tới nơi đây đ ộ n quận chuẩn bị lấy ra cỗ kia đế cảnh đ ỉ n h phong độc long thi hải tiến hành thôn phệ đột phá kết quả tại thôn phệ trên đường phát hiện đầu này quỷ minh độc long tại trước khi chết thế mà mang thai lại tại sau khi chết thể nội thai ngén long đản còn có hòa tính một viên dựng dục long tộc sinh mệnh long đản thế nhưng là có không nhỏ dinh dưỡng giá trị hắn tự nhiên là không nói hai lời liền đem vỏ trứng đánh vỡ đem bên trong đã thai n é n thành hình còn chưa mở mắt ấu long cho hắn sống bởi vậy ngắn n g ủ i ba ngày thời gian hắn liền thành công bước vào đế cảnh thành công lịch chủng tộc tiến hóa thành vì long tộc thực lực tăng nhiều liền ngay cả lòng tin cũng là bắt đầu bành trướng đi lên Bá, bắp một đạo xanh mơn mợn một một đột nhiên tại động đột động tại quật xuất hiện. Chỉ thấy, một đạo trần trùng nhân loại thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong độ quật, trên thân、Bắc、thịt、quần、quật, tản đạo đạo loại hào xanh quang ra nhiên hiện. nhân ảnh nhiên hiện quần cường Chỉ cố chỉ thấy hắn lồng ngực có từng đạo màu lục lồi lõm đi ra độc mạch trải rộng toàn thân lộ ra có chút dị dạng càng nguy hiểm hơn là liền ngay cả thứ n ă m chi cũng là trở nên dị dạng còn có chút rút lại đây cũng là lấy thân người thành công nịch tiến hóa làm quỷ minh độc long đại giới hắn đã triệt để đã mất đi một loại nào đó niềm vui thú đem so sánh với đạt được cường đại lực lượng một chút tất yếu tiểu hy sinh vẫn là có thể chịu đựng lâm tiêu nhìn kia làm bạn hơn hai mươi năm hảo huynh đệ đột nhiên biến thành một viên tiểu nhấp thịt cũng là nhịn không được trở mặc một sắt na sau đó liền dùng cường đại tâm lý tố chất an ủi ở mình kế tiếp còn là muốn đi đem k bất quá đang tìm kiếm trước đó hắn gật đầu nhìn bầu trời kia tràn đầy huyết quang dọa người một màn cùng bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến quỷ dị gạo thét lại là nhúm mày hơi nhau mắt lại có loại không hiệu dự cảm bất tưởng tự thân long tộc cảm ứng cũng là bắt đầu hướng phía hắn dự cảnh cái này q u ỷ dị bí cảnh giống như có chút c ổ quái luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào cái kia song xanh mơn m n đôi mắt nhìn chung quanh có không h i ể u bất an chậm rãi mở ra tràn ngập s ắ c nhọn răng n a n h miệng tự lẩm bẩm giờ khác này hắn hồn nhiên không có phát giác được trên thân không thích hợp càng không có phát giác được mình bơi xương sống lưng vì đó bắt đầu mọc ra một cây rất nhỏ mầm thịt tổ chức nhưng mà trên người hắn kia một tia ẩn tàng cực sâu ma niệm lại là phát hiện đang tại lạng yên không một tiếng động quan sát đến trên người hắn xuất hiện dị dạng Chân ra. Đi tại đại viện. chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi trần bắc u yên tựa như xuyên thấu qua kia một k i a ma niệm thấy được quỷ dị bí cảnh phát sinh sự tỉnh đôi mắt hiện lên một k i a dị dạng lấy nhân hóa long đ ị c h hướng tiến hóa thoát thai h o á n cốt ngưng tụ thân dầu thái huyền hóa long kinh bản này thần cấp công pháp quả nhiên có vấn đề lớn lâm tiêu t h ằ n g ngu này sợ là còn chưa ý thức được sự t ì n h tính nghiêm trọng hoặc là đồ tà pháp. như thế nói đến trong nguyên tắc tu thành thái huyền hóa long kinh thành công hóa long lâm tiêu tại đánh giết trần lao ma về sau cuối cùng kết quả hẳn là bị phía sau màn b ự c ngoại thượng cổ đại năng thu làm toa kỵ cũng hoặc là là bị đào tâm đào gan xem như đồ ăn ăn hết người sau khả năng khá lớn dù sao loại cấp bậc kia đại năng cũng không thiếu toa kỵ mà mang theo thiên mệnh khí vận tịt rồng gan rồng long đ ả n g ngược lại là hiếm thấy từ xưa đến nay t h ỏ không chết cho săn nấu mất đi giá trị cầu trừ b ỏ bị ăn còn có thể có cái gì tốt hạ c h ẳ n g giờ phút này hắn phảng phất đã thấy trong nguyên tắc kia chưa từng viết lâm tiêu cuối cùng thê thảm kết thúc từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là một cái được bày tại trên mặt bàn khôi lỗi thôi so sánh d ớ i ta càng cảm thấy hứng thú là h một bộ thần cảnh thi hải trần bác quyên nữ ám đôi mắt hiện lên một tia tinh quang mang theo một tia có nhiều thú vị hứng thú hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hệ thống không gian trong góc tấm kia im ắng bày ra không có động tính chút nào phong cách cổ xưa thanh đồng mặt nạ cùng trước đó có từng đạo vết rách không trọn vẹn thanh đồng mặt nạ khác biệt giờ phút này nó lại là mười phần hoàn chỉnh nhìn không ra mảy may thiếu hụt có lẽ là phát giác được hắn nhìn chăm chú cái tiêu đạo thanh đồng mặt nạ bỗng nhiên tràn ngập ra một tầng phong cách cổ xưa man hoàng tần h quang quyển sách sắp một trăm vạn sách đo cần năm cái mới tên sách chư vị độc giả đại lão có ý kiến gì có thể tham khảo cung cấp một cái chương bốn trăm tám mươi ba vui vẻ nói tiết tử cơ lịch một cái hư hư thực thực có cổ tộc thần cảnh cơn giả thậm chí cấp bậc cao hơn còn xuất lại quỷ dị bí cảnh giá trị lớn bao nhiêu tia tất nhiên là không thể đo lường trước đó ô gia lão cầu tổ tiên cũng đã từng đi theo khương gia tiên tổ tại chỗ kia bí cảnh bên trong đạt được không trọn vẹn cổ thần mặt nạ cái này tan vỡ thần khí bởi vậy có thể thấy được chỗ kia bí cảnh bên trong sợ là còn cất giấu không ít đ ồ tốt loại tình huống này trần bác quyên lại thế nào khả năng không động tâm thậm chí hắn đã sớm đem coi là vật trong bàn tay liền đợi chờ lấy đem nắm bắt tới tay hiện nay chỉ là để lâm tiêu cái này chuột bạch giúp hắn đi bí cảnh tìm kiếm đường tìm kiếm b ả o thuận tiện hắn tiếp xuống động tác khương gia nội tình vẫn là không thể k i n h thường trên thân đồ tốt đơn giản nhiều không hợp thói thường tùy tiện cầm một kiện đi ra, đều để mắt người thèm. đều ra đều có riêng phần mình át chủ bài ngụy gia lão tổ khôi lỗi chu gia chu hiếm sắc ổn bạch gia đế thu quân đoàn lâm gia thiên yêu hoàng thi hải thân là hoàng thất cương gia nếu là không có mấy tâm trấn được bãi át chủ bài cũng không biện pháp ngồi vững vàng vị trí kia vị này bị phong ấn ở bí cảnh bên trong huyết ma hẳn là chỉ là trong đó một tấm bài thôi trần bác bên một bên hướng về thiên viện phương hướng đi đến một bên âm thầm suy tư bình thường mà nói hắn gian phòng hẳn là tại chính viện mới đúng có thể từ khi mang thai sau đó b ạ c h n g ư c vi liền bắt đầu để phòng hắn làm chuyện xấu sợ trong bụng hài tử bị đánh buổi tối thời điểm liền không cho hắn trở về phòng mà là đi thiên viện ở thú vị lạ thiên viện mấy ngày nay ná o quỷ nghe nói vẫn là hai nữ quỷ cực kỳ hung t à n thích ăn nhất tiểu hài tử đây không phải đúng dịp sao đây không phải đúng dịp sao trần m ỗ u người không sợ nhất đó là quỷ thân là một tên tin tưởng khoa học nam nhân lại thế nào khả năng bị chỉ là hai cái nữ quỷ hủ đến vì thế ba ngày này hắn đều là tại thiên viện gian phòng nghỉ ngơi mà mỗi đến buổi tối khuya khoác thời điểm luôn là có hai đạo nữ quỷ thân ả n h xuất hiện trong phòng đối với trần bắc uyên tiến hành quỷ áp sàng nghe nói quỷ thích nhất hút người dương khí cùng tinh khí vì thế mỗi đến đêm dài thời điểm thiên viện trong phòng luôn là vang lên một chút cực kỳ hưng phấn quỷ kêu âm thanh lại kéo dài thật lâu chỉ có đến hừng đông thời điểm mới có thể kết thúc rất hiển nhiên mặt trời hào quang có rất mạnh trừ tà tá tác dụng mà mỗi lần gian phòng nháo quỷ thời điểm bên ngoài viện cuối cùng sẽ xuất hiện một đạo lén lén lút lút nâng cao bụng lớn bạch thi thân h n h nhìn trộm con chiến trần bắc uyên một bên suy tư đêm nay muốn thế nào tiến hành khu quỷ tư thế một bên đi vào đại viện, đẩy ra g có thể hắn nhìn thấy bên trong cái kia đạo đứng thẳng bất an tự ý n g a bóng hình x i n h đẹp thời điểm lại là sửng sốt một chút kia tự ý n g a bóng hình x i n h đẹp một tấm mặt trứng đống da thịt t r ắ n g n õ n bóng loáng m ê người đôi mắt càng là mang theo một cỗ linh khí cho người ta một cỗ không dính khói l ử a trần gian tiên khí cỗ này khí chất ngược lại là cùng bạch n h ư ợ c vi có chút giống nhưng lại là hoàn toàn khác biệt bạch n h ư ợ c vi thuộc về thánh khiết cao quý ôn nu thân thiết để người không đành lòng khinh nhờn bạch đi thiên tiên mà trước mắt vị này lại là thuộc về linh động thanh thuần không dính khói lựa trần gian để người không nhịn được nghĩ đang tự ý nghĩa thi người sau hơi có vẻ thanh t h u ầ n hiểu được đ ề u h i ể u cơ lịch trần bác bên đôi mắt trần lóe nhìn trước mắt đứng tại chỗ có chút b ấ t an lại có chút chờ mong tử y hỉa thiên tiên tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì có vẻ như mấy ngày nay đối phương vẫn luôn là tại trần mẫu gian phòng vượt qua cùng sân bên trong treo lên đến bị đánh ba vị n g ọ a long phượng sổ đ ã i ngộ so sánh thế nhưng là ghê g m à. mà đối phương giờ này khác này đột nhiên xuất hiện ở đây muốn nói phía sau không có cao nhân chỉ điểm sợ là không có khả năng a quả nhiên thương nhất hải tử còn phải là mẫu thân còn biết cho hắn đổi khẩu vị biểu ca cơ lịch có chút ngượng ngùng đứng tại chỗ tại trần bác uyên kia gần như thực chất ánh mắt nhìn chăm chủ dưới nàng chỉ cảm thấy có chút chân tay luôn c uống trong đầu không tự chủ được hiện ra trần mẫu mấy ngày nay cho nàng quán thâu một chút loạn thất bát tao nói ba đúng lúc này trần bác uyên tay hướng về đằng sau đ ẩ y cửa phòng trong nháy mắt khép kín lên mà bất thình lình tiếng văng lạ cũng là trong nháy mắt đem vị này cơ ra tự ý thiên tiên dọa sợ thân thể khẽ run lên trần bác uyên hướng phía nàng đi đến tựa như cảm thấy hứng thú nhìn trước mắt nàng chậm rãi lượn quanh một vòng trên dưới g i xét cơ lịch xuất thân cơ ra bằng hệ huyết mạch nhưng lại là từ nhỏ cho thấy kinh người thiên phú tu luyện lại đối với vui vẻ nói mười phần tinh thông cầm kỳ thư họa tiêu mọi thứ tinh thông lại c h i thức bên bác có nhìn qua không quên trí năng ngươi rất lợi hại tuy là bàng hệ xuất thân huyết mạch càng là da năm ăn vào bên ngoài nhưng lại là nương tựa theo tự thân tu luyện thiên tư trở thành cơ gia thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu nhân vật liền ngay cả cơ gia cao tầng đều đối với ngươi khen không dứt miệng càng là dẫn tới vô số người theo đuổi điền cùng theo đuổi trong đó không thiếu một chút cơ gia đích hệ tử đệ đây đang nhìn t r ọ n huyết mạch cơ gia bên trong thế nhưng là cái không lớn không nhỏ kỳ ta nhưng lại tại ngươi bắt đầu hiển lộ tài năng thời điểm lại là có một cái danh xưng là người chỉ phúc vi hôn ở rễ tới cửa tất cả tốt đẹp đều bị đánh vỡ ngươi rất không thích ngươi vị hôn p h u kia bởi vì hắn tồn tại để ngươi cảm thấy chán ghét cùng nhục nhã lại một mực không muốn để hắn đụng ngươi đối với còn lại cơ gia người đối với hắn khi nhục cũng là làm như không thấy còn thường xuyên thờ ơ lạnh nhạt đây nhìn như là lạnh lùng có thể tại trong lòng ngươi vẫn là có vẻ mong đợi muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không tức giận p h â n đấu dù s a o đó cũng là cha mẹ ngươi vì ngươi định ra hôn sự hắn âm thanh phản phất tựa như là có một cỗ quỷ dị ma l ư c một dạng để người nhịn không được trầm mê trong đó mà lúc đầu ngươi n xuất thân cơ ra bàng hệ huyết mạch là không đủ tư cách gọi ta mẫu thân vị này cơ ra đại tiểu thư cô cô nhưng đã mẫu thân đứng ngươi vậy ta tự nhiên cũng là nhận ngươi cái này bị bội ngươi tối nay đến hẳn là nghĩ đến cầu ta bung tha diệp hàn bọn hân a ha ha đương nhiên có thể đây chỉ là một chuyện nhỏ đúng biểu muội biểu ca nghe nói ngươi tinh thông vui vẻ nói đối với đủ loại nhạc khí mọi thứ tinh thông có vui vẻ nói tiên tử tiếng khen không biết có thể hay không kiến thức một cái t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bốn d i ệ p hàn sẽ không lịch nhi sẽ không phản bội ta vui vẻ nói là một hạng đã cao nhã lại dung tục ngôn ngữ nghệ thuật nó đã có thể làm cho cao nhã người trầm mê trong đó cũng có thể để dùng dung tục người lưu luyến hắn trở lại trần bác u yên đối với vui vẻ nói tiếp xúc cũng không nhiều nhưng hiếu học hắn vẫn là nguyện ý nhiều học một môn ngôn ngữ nghệ thuật nghệ thuật nha muốn học cao nhã nha phải có dung tục nha cũng được lúc này một cái ưu tú dẫn đường lao sư không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu mà cơ lịch vị này tinh thông đủ loại nhạc khí âm luật vui vẻ nói tiên tử không thể nghi ngờ là một cái ưu tú lao sư trong lúc nói cười liền có thể dùng đơn giản nhất nhạc khí diễn tấu n h ư ợ n g lại người trầm mê rong dạc nhiệt huyết sôi trào thanh nhạc nàng âm thanh có chút giống thanh thúy chim hoàng anh trầm đ ồ n g nguyện c h u y ể n lại có chút giống như là thầm trầm chim sơ n ca dù mỹ v n g rội trong chốc lát toàn bộ phòng đều tràn ngập cao nhã khí tức còn thuận tiện hấp dẫn mấy vị dung tục nghe lén giả xuất hiện ở ngoài cửa trong đó c tia tử y thì tựa thiên tiên vai vai, c vô vô tiên bỗng nhiên che miệng tịch liệt ho khan tựa như là á mỹ đạn viên một dạng muốn nuốt khan có thể lại có chút không bỏ uyên ka nói đó là độ tốt trần gia địa lao ba gian độc lập trong phòng giam giờ phút này đang giam giữ lấy một người trung niên hai người trẻ tuổi đây thình lình chính là bị treo lên đánh ba ngày cơ tổn thương cha con cùng diệp hàn vị này cơ ra ở rễ liên tục chịu ba ngày đánh bị thật đánh bốc khói về sau ba người liền bị trần bắc uyên lên tiếng đưa đến trần gia trong địa lao đóng lên tuy nói là trần mẫu mẫu tộc nhà mình cứu cứu biểu ca biểu nội phu nhưng trần bắc uyên thu lại tới là thật không mang theo một tia k h á c h khí mà trần mẫu đối với cái này cũng là thờ ơ lạnh nhạt không có can thiệp ý tứ chỉ là xuất thủ bảo đảm cơ lịch một người mà xét thấy trước đó tại đại viện cây gờ bên dưới biểu hiện cơ tổn thương ba người phòng giam đãi nộ còn là không giống nhau trung niên nam nhân cơ tổn thương đãi nộ tốt nhất ở tại một gian không khí trong lành cũng không l à m ức còn có ánh trăng có thể chiếu vào cao cấp phòng giam giờ phút này hắn đang không rên một tiếng nằm tại r ơ m dạ trong đống xóa vai phát ra không nhúc ních cách đó không xa có một giường bị tùy ý ném ra chăn nệm cơ tổn thương ngay từ đầu còn tưởng rằng là trần mẫu đưa tới đóng liền đóng sau nghe nói kia chăn m ề n là trần b ắ c bên phái người đưa tới lập tức tức cắt chăn mềm không đóng đương nhiên đem so sánh với cơ tổn thương coi như thoải mái đãi nộ cơ n g o cùng diệm hẳn hai vị này đãi nộ coi như t h ẳ n rồi hai người giờ phút này đang riêng phần mình nuốt tại âm mũ ầm ướt tản ra nồng đậm hôi thối thủy lao bên trong tứ chi bị to bằng miệng chén xiềng xích buộc khó mà động đậy mà thủy lao bên trong còn có không ít rắn nước cá chạch chuột bốn phía r u t ẩ u chui tới chui lui bác uyên biểu đệ bác uyên biểu đệ biểu ca biết sai thật biết sai trước đó chỉ là nhất thời hồ đồ ta cho cái k i a hai mẹo thị nữ nói xin lỗi có được hay không bác uyên biểu đệ đ ừ n g đùa biểu ca thật sợ rắn à à à à c ũ n n g y cũng ngay đừng tới đây không cần l o chui cơ n g o biểu ca vẫn là không muốn phí sức xích cái không đau đau nhức cũng liền đau một chút nhịt hai nơi bị ngăn cách thủy lao bên trong cơ ngạo cùng diệp hàn âm thanh liên tiếp vang lên chỉ là đem so sánh với cơ ngạo hoảng sợ sợ hãi diệp hàn vị này cơ ra ở dể lại là tương đối bình tĩnh h i ệ n nhiên là đã thành thói quen còn có tâm tình thuyết phục một cái nhưng mà hắn đ ây nhìn như ôn tồn thuyết phục không chỉ không có đạt được hồi báo ngược lại là trong nháy mắt chọc giận cơ ngạo chết diệp hàn ngươi đồ chó hoang ngươi làm lao tử giống như ngươi n g ư ơ i thân phận gì ta thân phận gì đi ngươi a tiệt chủng sao trổi chủ? sớm biết ban đầu liền không nên mang ngươi đi ra đó là ngươi cái này không có cha không có mẹ sao trổi mới hại lao tử thảm như vậy nếu không phải ta cơ ra lòng từ bi thu lưu ngươi ngươi bây giờ còn phải ra ngoài bên ngoài cùng cầu một dạng tìm ăn ta cho ngươi biết ngươi chính là cái ăn cơm chùa gian g g i á c diệp hàn sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt hiện lên h u n g q u a n g ngâm mình ở trong nước lồng ngực không ngừng phập phồng hiện nhiên là bị cơ ngạo kia không lưu tình chút nào nhục nhã cho chọc giận nghĩ hắn đường đường tu la võ hoàng tại toàn bộ hải ngoại chiến trường đều có hiện hách h ô n g danh t u ổ i còn trẻ liền đã đạt đến chuẩn đế tu vi còn một tay gây dựng tu la minh cái này dưới mặt đất cỡ lớn tổ chức sát thủ c nếu từng tại hai năm trước, tổ chức qua một trận năm nhằm ưng bạch chức qua đầu vào đ q ố c cảnh cường chiến một ám sát, sau đó nhất chiến thành vị đế đó giả danh sau không i ế n v số ư ờ i tin nghe Nếu không mất mật. đã sợ phải năm đó mẫu thân lưu lại di ngôn để hắn tự phong tu vi tới cửa là tế ba năm báo đáp t â n tỉnh thuận tiện hầu hạ cơ mà động tìm kiếm thành đế cơ duyên cùng cao hơn cơ duyên hắn sao lại chịu như thế khi nhục phải biết đơn thuần thực lực mà nói hắn so với toàn bộ cơ gia thế hệ trẻ người mạnh nhất đều không thua bao nhiêu thậm chí còn phải cao hơn một đường có thể vừa nghĩ tới cơ n g o thân p ậ n cùng phía sau cơ gia quái vật khổng lồ này diệp hàn p ẫ n nộ não hải cũng là vì đó nhất thanh hay là chuẩn bị tạm thời ẩn n h ẫ n lại hiện nay còn không phải thời điểm cho dù là hắn t r i ể n lộ thân phận chân thật sợ là tại cơ gia người này hoàng thế ra trong mắt cũng chỉ là một cái lớn hơn một chút sâu k i ế n thôi cũng chỉ có chân chính đế cảnh mới có thể miễn cưỡng để cơ gia coi trọng mấy phần giờ phút này hắn còn chưa đủ tư cách cơ gia sở dĩ có thể dung nạp ta tồn tại h ắ n lớn nhất nguyên nhân chính là ta phế vật người thiết lập cùng mẫu thân cùng lịch nhi phụ mẫu từ nhỏ định ra h ư n ư ớ c nếu là ta triệt lộ ra chân chính thực lực sợ là sẽ phải trong khoảnh khắc gây nên cơ gia cảnh giác chỉ có thành đế sau đó mới có thể cân nhắc triệt lộ thân phận thắng được cơ gia coi trọng Chân c h n í sơ tại lẫn nhau lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn liền bị cơ lịch thiên tiên dung mạo sợ kinh diễm chờ mê trong đó may mắn lịch nhi không có chuyện không có bị giam giữ tiền đến không phải nói lấy nàng bệnh thích sạch sẽ tính cách sợ là chịu không được cái địa phương quỷ cái này phải biết nàng liền bình thường ăn đồ vật đều mười phần bắt bẻ cũng không biết nàng hiện tại thế nào lịch nhi như vậy thanh thuận động người khí chất bất phàm không dính khói lửa trần gian cũng không biết có thể hay không để người trần gia quấy dối nghe nói trần bắc quên người này đối ngoại thanh danh cũng không làm sao tốt liên tiếp ba ngày thời gian nàng đều một mực không đến xem ta chẳng lẽ lại là hẳn là sẽ không lịch nhi là có tiếng tính tình lạnh lùng đối với ta cái này trượng phu cùng còn lại nam tính đều một mực không giả vũ sắc tuyệt đối sẽ không làm có lỗi với ta sự tình diệp hang túi t h ấ p đầu ánh mắt mơ hồ chẳng biết tại sao giờ phút này hắn luôn có một loại chẳng lành dự cảm chương bốn trăm tám mươi lăm có kẻ mặc ả không muốn ra đến vậy thì tốt hết thể lại đóng ba ngày lâm vào ngắn m ũ i trầm tư cùng dự cảm bất tường diệp hàn trong nháy mắt liền đem sắt vách cơ ngạo chửi ẩm lên cho xem nhẹ rơi đầy trong đầu đều là thê tử cùng nam nhân k h á c thân ảnh tiện t r ù n g đó là tiện đang mắng cao hứng cơ ngạo mắt thấy diệp hàn cái này cầu thí ở dễ lại dám không nhìn hắn lập tức nổi trận lôi đình đang chuẩn bị lại mắng đến khó nghe một chút thời điểm và ảnh một cái bay tới giày bó hung hăng nện ở hắn trên mặt lưu lại một đạo k h ắ c sâu rõ ràng giấu giày đi ra trong nháy mắt cắt ngang hắn tiếp xuống âu ngôn n g nữ cái t i ê cầu cơ n ạ o toàn thân tức run g i y ra sức đem trên mặt dán giày b có thể đập vào mi mắt lại là đối mặt cách đó không xa phòng giam nhà mình cha ruột kia từ dơm dạ trồng chất nâng lên cái đầu cùng băng lanh ánh mắt trong chốc lát vị này ngang ngược càn rỡ cơ da thiếu ra trong nháy mắt cùng bị bóp lấy cổ như con vịt lập tức không có âm thanh vội vàng túi đầu giả chết không có cơ ngạo n ào trong khoảnh khắc toàn bộ địa lao lần nữa lâm vào t ĩ n h mịch yên tĩnh đập đập đập lúc này một trận tiếng bước chân bỗng nhiên xuất hiện lập tức phá vỡ địa lao yên tĩnh đang miên m a n suy nghĩ diệm hàn đột nhiên thân thể chấn động từ trong không khí ngửi thấy một cỗ quen thuộc từ la lan mùi đó là thuộc về hắn thê tử cơ l ị c trên thân mù chỉ là chẳng biết tại sao đem so sánh với bình thường nhàn nhạt từ la lan mùi thơm cơ thể giờ phút này hương khí lại là nồng nặc rất nhiều lại còn kèm theo một chút dị dạng khí tức lịch nhi diệp hắn mãnh liệt n g ư n g đầu hướng phía bên ngoài lối đi nhỏ nhìn lại đập vào mi mắt chính là cái k i a đạo hồn khiên mộng nhiễu t ử y y hẻ bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt lại có loại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kích động ba ngày dòng d ã ba ngày lịch nhi cuối cùng chạy tới nhìn hắn giờ phút này không hiểu có loại thân là trượng phu mình thân hãm nhà tù thê tử trải qua thiên tân vạn khổ tới tham cảm giác hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ ánh mắt gắt gao nhìn thê tử bên người cái k i a đạo khôi ngô cao lớn người mặc hắc ý ỉa nhất cử nhất động đều là mang theo lanh khốc khí tức mang trên mặt tà mị nụ cười bá đạo thân ảnh tại đây đạo bá đạo thân ảnh bên cạnh thê tử giờ phút này lại là lộ ra có chút xinh xắn lanh lợi không biết có phải hay không hắn đạo giác hắn luôn cảm thấy thê tử giống như cùng đối phương đi có chút gần còn kém rán một h ố i trần bác uyên hắn làm sao sẽ cùng lịch nhi đi cùng một chỗ hai người làm sao sẽ đi như vậy thân cận diệm hàn giờ phút này chỉ cảm thấy đầu vóc trống g i n g bác uyên biểu đệ người rốt a s á t vách giam giữ cơ ngạo giờ phút này cũng là phát hiện trần bắc quyên cùng cơ lịch hai người đi tới thân ảnh nhất thời kích động chu lên lên hiện nhiên tựa như là gặp được chủ nhân nhị cáp ba lại là một cái giày bó từ đối diện đập tới trong nháy mắt đem hắn kia quỷ khóc sói gào âm thanh tắc ngang đối diện phòng giam cơ r a lão tam cơ tổn thương nhìn đến người hư lạnh một tiếng trực tiếp tại dơm dạ chồng chất trở mình dùng cái mông nhắm ngay đến người tam thúc cơ ngạo biểu ca diệp hàn bắc quyên biểu ca đã đáp ứng thả các ngươi đi ra cơ lịch nhìn trước mắt bị giam giữ lấy trong phòng giam ba người lạnh lùng linh động ánh mắt mang theo vẻ bất nhẫn chỉ là trong miệng phát ra âm thanh lại là có chút khả k h à n giờ phút này cơ tổn thương cha con ngược lại là không có phát hiện dị dạng n a m tại r ơ m d ạ trong đống cơ tổn thương phát ra một trận tiếng ho khan giữ im lặng ngồi dậy đến sắt vách thủy lao cơ ngạo càng là mắt lộ ra kích động cảm động nước mắt đều nhanh chạy xuống chỉ có diệp h à n thân thể chấn động n g ơ ngác nhìn bên ngoài kia đứng tại nam nhân khác bên người thê tử bật thốt lên lịch nhi người âm thanh thế nào cơ lịch ánh mắt biến đổi thân xác trong khoảnh khắc đó có chút bối rối đúng là có chút không dám nhìn thẳng diệp hàn ánh mắt trong lòng có loại không h i ể u cảm giác tội lỗi dù nói thế nào trước mắt diệp hàn trợ phu mặc dù lẫn nhau không có phu thê chi thực nhưng cũng có được danh phận giờ k h ắ c này nàng ánh mắt lại là vô ý thức muốn xem hướng bên người lên ca ca h ừ một tiếng k i n h thường cười nhạo âm thanh từ bên người xuất hiện g ắ n gượng g cắt ngang nàng ánh mắt cũng là đem yên t ĩ n h bầu không khí đánh vỡ chỉ thấy cái kêu băng lanh ánh mắt trừng trừng nhìn diệp hàn kêu bá đạo tùy tiện khí tức lập tức ép tới khổ chủ có chút không thờ đổi nàng thế nào người có biết hay không ngay tại vừa rồi, lịch nhi vì đem bọn ngươi ba tên phế vật vất ra ngoài thế nhưng là q u ỷ khóc hô hào cầu ta dòng d i ã cầu hai canh dở nước mắt đều nhanh lưu quang âm thanh sắp khóc công ta người này thiệt tâm không thể gặp như vậy kêu trời trách đất c h ẳ n g diện mới miễn cưỡng đáp ứng thả các ngươi đi ra làm sao còn trang t h ô n tỉnh còn muốn có kẻ mặc cả đi không muốn đi ra vậy thì tốt hết thể lại đóng ba ngày đến người thủy lao thủy vị lại tăng một mét nói xong trần bác uyên trực tiếp phẩy tay h á o bỏ đi không có chút nào dừng lại càng không có chút điểm nung triều ý tứ cơ tổn đây một không theo lẽ thường đến thao tác lập tức đem phòng giam ba người đều cho cả bối d ố i ngay cả âm thanh có chút khàn khàn tử ý thì thiên tiên cơ lịch đều trận tròn mắt vn ê bác uyên biểu ca chờ đã diệp hàn hắn không phải ý tứ này k ị i phản ứng nàng vội vàng trước tiên đuổi theo mắt thấy sắp hết hạn tù phong thích chấm dứt đột nhiên để người cấp dạo còn cho tăng thêm thời hạn thi hành án nhốt tại sát vách t h ủ y lao vừa rồi chạy xuống cảm động nước mắt cơ ngạo trong nháy mắt liền cùng mẹo tom giống như sắc mặt đỏ lên cái đầu khí bốc khói diệp hàn người nhất định phải chết người nhất định phải chết chờ lao tử đi ra nhất định phải giết chết ngươi nhất định phải giết chết ngươi b à ảnh vừa rồi ngồi dậy cơ tổn thương giữ im lặng một lần nữa ngã xuống thân hám dơm dạ i trong đống hắn vươn tay sờ lên lại là phát hiện dưới chân hai cái dậy đều cầm lấy đi đập nhà mình n h ư tử đ n g nhiên hắn tại dơm dạ i trong đống tìm tòi một cái đột nhiên mỏ tới một khối cứng rắn hình chữ n h ậ t đồ vật k i a rõ ràng là cục gạch chẳng lẽ là ta hiểu lầm d i ệ p hắng ngơ ngác nhìn đi xa hai người đầu óc cũng là hỗn loạn tưng bừng có chút quá tải đến đây kịch bản không đúng nếu là thật dựa theo hắn phỏng đoán cơ lịch hẳn là bỏ ra một loại nào đó đại gi có thể trần bắc bên kia không chút do dự quay người rời đi không mang theo một chút xíu do dự động tác lại không giống a cũng không thể là nhấc lên quân không ba một khối cục gạch đột nhiên từ đối diện đập tới hung hăng nện ở hắn trên mặt c a m g linh nương quỷ dị bí cảnh nương theo lấy một tiếng man hoang long âm xuất hiện một đạo màu lục bảo to lớn long ảnh đột nhiên hàng lâm đến một chỗ to lớn kiến trúc trước mặt tự đại u lục mắt rồng trừng trừng nhìn chằm chằm phía dưới rốt cuộc tìm được tiếp xuống nên mở ra đại chiến mở màn chương bốn trăm tám mươi sáu bạch vũ t r ạ c tỷ ta nghe nói tỷ phu chuẩn bị làm hoàng đế rốt cuộc tìm được lâm tiêu ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới một chỗ lơ lửng giữa không trùng to lớn vô cùng tàn phá cung điện tia tàn phá cung điện nhìn như rách rưới có thể phá nát gạch đá lại là vẫn như c ũ lưu lại từng tia từng sợi linh tính chi quang lờ mờ có thể thấy được trước đó tất nhiên là giá trị cực cao tu luyện vật liệu mà tại trong cung điện giờ phút này đang có lấy một tòa quỷ dị huyết trì tại quỷ dị huyết trì bên cạnh còn có một tòa thấy không rõ dung mạo trải qua nhiều năm đã sớm xuất hiện biến chất tì hữu pho tượng tản ra nhạt nhà hát sắc q u a n mang cái kia quỷ dị trong ao máu huyết dịch tựa như thủy chiều không ngừng núc ních tản ra màu đỏ tươi tựa hồ là muốn sông phá ra ngoài có thể mỗi khi lúc này vị này tì hưu pho tượng trên thân h ắ c quang trở nên càng thêm thâm trầm đem c h ấ n áp trở về b ị c h ấ n áp trở về sóng máu không ngừng quần quận tựa như phát ra không tiếng động gạo thét đang gầm thét lây trong lòng không cam l ò n g một c ố góp nhạc không biết bao nhiêu năm hoán đ ộ c điên của m ộ cảm xúc cơ hồ muốn ngưng tụ, này, lấy, cơ hồ ngưng tụ trở thành thực chất toán khí sợ là đủ để đem xung quanh tất cả vật sống đều kéo vào luyện mục bên trong tỉ hưu chất trưởng chư tạ trấn thủ bình an thượng cổ thụy thú đối với tất cả tà vật có trời sinh tác dụng khắc chế giờ phút ế nói này tại hắn trên thân lại là có không ít tương thế to to nhỏ nhỏ rất hiển nhiên đang tìm kiếm đến huyết ma phong ấn tri địa trên đường cũng là đã trải qua không ít gặp trắc trở cùng chiến đấu nơi đây bi cảnh quá tà dị sơ ý một chút đều sẽ toát ra riêng phần mình năng lực quái dị hung thu hoặc là đặc thù quái vật lại phần lớn thực lực không t ụ năng lực quỷ dị cho dù là hắn thành đế sau đó thực lực tăng nhiều cũng là có mấy lần suýt nữa lật thuyền trong m ương may hắn đã chuyển đổi trở thành long tộc sinh mệnh lực khủng bố sức chiến đấu cũng là đạt được nghiêng trời lệnh đất biến hóa mới gắn gượng g khiêng đến nơi đây nhưng dù cho như thế lâm tiêu trong lòng cũng là bắt đầu bắt đầu sinh phái ý biết được giờ phút này hắn còn chưa đủ tư cách thăm dò chân chính tòa này quỷ dị bí cảnh đáng chết hương láo cậu thế mà bộ dạng này lừa ta nếu không phải thành đế sau đó thực lực tăng nhiều chỉ bằng ta trước đó tu vi. tiến vào nơi đây sợ là cựu tử nhất sinh sống sót cơ hội không đến một thành bút trứng này ta lâm tiêu nhớ kỹ nếu không phải còn phải ỉ vào đầu này lão cầu phía sau thế lực thật hận không thể làm t gì hắn bất quá tiếp xuống giải phong vẫn là phải cẩn thận cẩn thận một hai có thể bị khương gia tiên tổ tự tay phong ấn lại bị đầu kia khương lão cầu coi là đối phó trần bắc uyên ỉ vào một trong huyết ma tuyệt đối không như trong tưởng tượng như vậy giản đậu xanh rau muống lâm tiêu vừa rồi lấy ra tấm lệnh bài kia chuẩn bị rút lui trước xa một chút lại đem vị này không biết phong ấn bao lâu oan khi trùng thiên huyết ma thả ra nhưng lại tại h ắ n vừa rồi lấy ra lệnh bài thời điểm Lệnh bài lại là lạng yên không bài kia m ộ trong tiếng động nổi lên một tầng t nổi Giang giác. Giang giác. động lên đen quang. này nằm màu hào Vị ở trong cung hưu xuất điện tượng nhiên hiện đột tỷ pho khoảnh ị c liệt hiện bắt xuất từng phản ứng, bắt đầu đ ạ vết nước. trên thân tràn ngập, quang càng là nhanh chóng tiêu tán. Trong nước, ngập quang càng nhanh chóng hắc kia h là o khắc nguyên bản phong tỏa toàn bộ q u ỷ dị huyết trì hát quang trực tiếp ít đi hơn phân nửa vừa rồi bình tĩnh trở lại huyết trì trong nháy mắt sôi trào lên Ung Ung ngũ ng cục. lâm tiêu không mang theo do dự xoay người chạy càng không có dừng lại ý tứ vô duyên vô cớ bị âm hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy trước vi d i ệ u về phần nói cái khác mặc kệ nó vê anh sau lưng bị dị huyết chỉ đột nhiên vỡ ra vô cùng vô tận huyết dịch nhanh chóng run dậy ngưng tụ đúng là trong nháy mắt ngưng tụ ra một tấm to lớn màu máu m ặ t quỷ ngửa mặt lên trời thét dài một cỗ tản r a khủng bố mùi máu tanh dọa người uy áp trong chốc lát liền quét sạch phương viên mấy ngàn dặm hơn nữa còn tại liên tục không ngừng quyết tán cỗ uy áp này cường độ thình lình đã đạt đến trí cường giả cực hạn chính đang chạy trốn thể nội huyết dịch bắt đầu điên cồn u run run dày tựa như là mất đi khống chế một dạng đứng thẳng bất động tại chỗ cũ giờ khác này hắn p h ả n phất tựa như là bị n ắ m chặt trong tay chuột bạch một dạng đã mất đi năng lực chống cự trong chốc lát hắn trong lòng không khỏi nổi lên một tia cực độ sợ hãi lần trước cho hắn như vậy sợ hãi người gọi trần bắc uyên ba lâm tiêu bên dưới chỉ cảm thấy sau l ư n g đột nhiên chầm xuống đúng là trong lúc bất chi bất giác xuất hiện một bộ sắc khô mở ra tràn đầy răng nanh lớn hướng phía hắn cái c ủ cắn kiệt kiệt kiệt qua nhiều năm như vậy cuối cùng có người đến thay vốn ma mở ra phong ấn nhân tộc tiệ tử để báo đáp lại. Vốn ma chỉ h sẽ ú phi phi phi. đoạn xoa xoa quy quy cho củ củ thời n i gian trước hắn bị trần bắc uyên đưa đi đế quốc quân sự học viện bồi dưỡng ngược lại là xảo diệu tránh khỏi không ít đại sự đồng thời người này đều tinh thần không ít thẳng đến mấy ngày nay mới từ học viện quân sự bên trong tốt nghiệp có thể trở về ra là tới tìm ta vẫn là tới tìm n g ư ờ i tỷ phu bạch nhược vi nâng cao vừa rồi hở ra bụng n g ồ i tại phủ lên cái đệm trên g h ế lười biếng nghiêng qua hắn liếp nhìn đối với toàn bộ danh con tính cách nàng rõ ràng tuyệt đối là vô sự không lên tam bảo điện mà kia nhìn như tùy ý liếp nhìn lại là lập tức bạch vũ trạch có chút rung chân suýt nữa thói quen quỳ xuống may đoạn thời gian trước tại học viện quân sự bị hung hăng huấn luyện qua vẫn còn chịu đựng được bạch vũ trạch mất một ngụm nước bọt chỉ cảm thấy nhà mình lao tỉ gà vào trần ra sau đó cả người đều trở nên ung dung hoa quý. khí thế so với trước đó mạnh đâu chỉ gấp trăm lần so với nhà mình cha ruột đều muốn khủng bố nói thật nếu không phải trong nhà cho hắn bàn giao nhiệm vụ để hắn cần phải tới một chuyến hắn đánh chết cũng không dám đến thì ta không tìm tỷ phu ta liền tìm ngài ngươi thế nhưng là chị ruột ta à từ gả vào trần ra sau đó đệ đệ còn chưa tới nhìn qua ngài đây bạch vũ c h ạ c h mười phần chân cho tiến lên pha c h é n trả uy quy củ c ủ đưa tới hiển nhiên chó săn diễn xuất bạch nhược vi từ chối cho ý kiến tiếp nhận trà nóng tuy ý ừ một tiếng cũng không biết có phải là thật hay không tin đúng thì ta tại bên ngoài nghe nói tỷ phu chuẩn bị làm hoàng đế chương bốn trăm tám mươi bảy bạch gia tiểu tâm tư huyết ma khủng bố đúng thì ta tại bên ngoài nghe nói tỷ phu chuẩn bị làm hoàng đế bạch vũ trạch cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt thân tỉ mang trên mặt đ ị n h nọn nụ cười có vẻ như lơ đã n g mở miệng thắt bưng trà nóng đang chuẩn bị trải một ngụm bạch lực vì đột nhiên động tác một trận ánh mắt nổi lên một tia lênh ý t r u n g điệp cầm trong tay nắp trà đắp lên gật đầu nhìn trước mắt thân đệ đệ thân là trần gia thiếu chủ mẫu nàng trong nháy mắt đã nhận ra trong đó không giống bình thường thăm dò ý vị nàng ngữ khí không có vừa rồi trêu trọc cùng n h i n ấ m ngược lại là trở nên bình tĩnh. Ai nói với ngươi? bất thình lình cử động trong nháy mắt dọa đến bạch vũ trạch một cái giật mình chỉ cảm thấy hàn khí đánh thẳng náo hải liền ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu gập ghề lên t ỷ t ỷ bên ngoài bây giờ người đ ề u đều như vậy nói ba nhìn nhà mình thân t ỷ càng phát ra băng lanh ánh mắt bạch vũ trạch chỉ cảm thấy run lên trong lòng trong nháy mắt ý thức được đại họa lâm đầu vội vàng tại đối phương nổi giận trước đó trực tiếp run chân tại chỗ quỷ xuống t ỷ ta sai rồi ta sai rồi nhưng thật ra là trong nhà mấy vị trưởng bối lề ta v ảnh trực tiếp đập xuống đất mảnh vỡ tan vỡ một chỗ nóng h ổ i nước trà cùng lá trà trực tiếp bắn tung tóe đến hắn trên thân ngu xuẩn để ngươi làm vũ khí sử dụng ngu xuẩn tỷ phu ngươi trước đó vì sao muốn đưa ngươi đưa đi đế quốc quân sự học viện còn không phải để ngươi tránh đi đoạn thời gian trước đấu tranh thuận tiện để ngươi học thông minh một chút tôi luyện một cái tính tình tỷ phu ngươi như vậy suy nghĩ cho ngươi kết quả ngươi chính là bộ dạng này hồi báo tỷ phu ngươi trở về nói cho trong nhà những cái tiếng người ta bạch n h ư ợ c vi không có lấy chồng trước đó họ bạch từ gà vào trần ra sau đó liền họ trần đều cho lão nương an phận điểm trong khoảng thời gian này bạch ra vớt chỗ tốt đủ nhiều chẳng lẽ lại còn điền không đẩy một ít người、bụng. bạch n h ư ợ c vi ánh mắt băng lãnh cưỡng chế lây trong lòng h ỏ a khí nàng phẫn nộ đã có đến từ ở trước mắt đệ đệ nhưng càng nhiều là bạch g i a những cái tia lòng tham không đáy ra hỏa trong khoảng thời gian này bạch g i a vớt chỗ tốt cũng không ít hiện nay toàn bộ đông hoa đế quốc người nào không biết trần bắc u y ê n cưới bạch g i a nữ thân là trần gia tương lai chủ mẫu mẫu tộc bạch g i a không nói tại toàn bộ đế quốc hô phong h o á n vũ nhưng tuyệt đối là không dung t r e o chọc tồn tại bao nhiêu người đều muốn định bợ bạch ra nhờ vào đó liên lụy trần gia tuyến loại chuyện này nàng tự nhiên cũng là biết được rõ ràng nhưng cũng không có ngăn cản xét đến cùng vẫn là mình mẫu tộc có thể một ít người tóm lại là lòng tham không đáy. luôn muốn muốn càng nhiều nếu là trần bắc u y ê n thành hoàng đế kia bạch n h ư ợ c vi không phải liền là hoàng hậu chẳng như vậy ra tất nhiên có thể tiến thêm một bước chấp trưởng càng nhiều quyền lợi cùng m ớ i lợi ích phân chia vì thế có chút vội vã không nhịn nổi người bắt đầu để nàng thân đệ đệ đến so xét đến h ỏ i t r ầ n gia tiếp xuống chiến lược đến ám chỉ nàng muốn tâm hướng về bạch g i a nói cho bọn hắn nếu là lần sau còn dám có tiểu động tác chớ trách ta không trách huyết mạch trí thân tình nghĩa lan tốt tốt tốt tốt t tỉ người tuyệt đối đ ư n g khí đ ư n g đem ta đại chất tử cho thương t ổ i tới ta lập tức lan n g a y chờ ta chạy trở về ra nhất định ấn ngại phân phó mang chết những lao giả kia. bạch vũ trạch hiển nhiên cũng là bị nhà mình thân tỷ d ọ a sợ trực tiếp dựa theo bạch nhược vi phân p h ó l ă n ra ngoài phải đó là tiểu chữ một dạng lăn tại trần gia không ít tộc nhân cùng hạ nhân kinh ngạc ánh mắt vị này bạch gia tiểu thiếu ra thiếu chủ em vợ cùng cái phong hỏa luôn một dạng một đường lăn ra trần ra ngăn đều ngăn không được phát lớn như vậy hỏa làm gì đ ừ n g tức giận hỏng thân thể không đáng vũ trạch niên kỷ còn tiểu có một số việc không hiểu cũng rất bình thường trần bác uyên từ bên trong phòng đi ra đi tới bạch n h c vi sau lưng ôm lấy nàng ấm giọng an ủi lại nói hắn nói cũng là không tệ bây giờ ngoại giới người đều là trong bóng tối nghị luận ta trần bắc uyên quan lại mã chiêu trí tâm muốn thay vào đó bạch ra một số người có ý tưởng cũng là bình thường ta cũng không phải là khí vũ trạch tên ngu xuẩn kia mà là khí bạch ra những cái kia lòng tham không đ á y ngu xuẩn bạch n h ư ợ c vi ôm lấy hắn tay trên mặt phẫn nộ vẫn như cũ âm thanh lạnh lùng nói có nhiều thứ ngươi có thể cho nhưng bọn hắn tuyệt không thể muốn ta đã gả ngươi liền sẽ lấy ngươi lợi ích làm chủ sẽ không thiên vị bạch ra loại chuyện này ta phân rõ nhìn trong ngực thở phì phì bạch ngược vi trần bắc uyên trên mặt nụ cười càng phát ra nhu hỏ ánh mắt ôn nhu càng là không có ch Nhược vi vẫn là rõ lý lẽ, hiểu nặng nhẹ, tâm tình vui vẻ hắn, cũng hiểu thu hồi chuẩn vi vui vẻ là lý lẽ, là rõ tâm bạch ị cho b g i a một ít người một tâm giảm ít tiểu tiểu cảnh, cáo tâm tư. Tốt, đừng tức nhiệt. người cảnh đừng giận, đến, người g cái đợi vi cáo cho người giảm nhiệt. Bạch phu i a gia đại nghiệp đại nhân tâm liền không đủ luôn có một số người không muốn ă n phận trần gia có thể không quản nhưng ta bạch g i a vẫn là muốn cho một cái công đạo lần này tất cả ở sau lưng thông đồng người đều mang đến tổ đường tộc pháp hầu hạ bao quát mấy vị đức chữ lót trường gối chấp pháp sau đó ta tự mình đi lần trần gia đến nhà bạch â n luận cũng là rất nhanh thu vào tin tức biết được tình huống trong lòng đối với tộc bên trong một ít hám lợi yên lòng thiện cận tộc nhân cảm thấy phẫn nộ đồng thời cũng là thở dài vẹn vẹn là chân bắc bên thê tử họ bạch điểm này cũng đủ để cho toàn bộ bạch g i a thịnh vượng mấy trăm năm s a u thật có chút người luôn là nhìn không thấy lâu dài hoàng cung vo cực điện dĩ vãng một mực đều ngồi tại trên long ỵ khương hoàng giờ phút này lại là đứng lên đến ánh mắt ngưng trọng nhìn phía dưới cái kia đạo toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu thanh cơ hậu ngưng tụ trở thành thực chất khi tức dọa người huyết bảo lao giả lâm tiêu khương bạch dĩ c ấ quân thống lĩnh ba vị đế cảnh cường giả cách đó không xa ánh m ắ trong ngưng t ọ n nhìn hắn. g t r đó lâm tiêu ánh mắt hơi có vẻ lấp lóe có chút không dám nhìn thẳng chỉ thấy tiêu huyết bảo lão giả nhìn như tựa như nhân tộc có thể cái mũi lại là hướng về nội bộ lõm tựa như là con rơi mở dạng đôi mắt càng làm à u lục bảo toàn thân da thịt gần như trắng bệnh có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân thần kinh tơ máu giờ phút này hắn đang tại không ngừng ăn hô hấp ở giữa trước mặt kia trưng bày trồng chất như sơn dị tộc hung thú cường giả thi hài liền biến thành từng tia từng sợi huyết khí rót vào hắn trong lỗ mũi ngắn ngủi không đến một phút thời gian liền có vượt qua trăm cỗ có thể so với đế cảnh cường giả hung thú thi thể đang hấp thụ huyết khí tinh hoa về sau. trực kiệt kiệt kiệt ê u u h bảo giả khương quắt t đạo hoàng hậu đại ngược lại là giàu đến chạy mở a tiện tay chính là nhiều như vậy đế cảnh thi hải lấy ra xem ra nhà ngươi tiên tổ lưu cho các ngươi gia nghiệp rất dạy a một trăm hai mươi cố đế cảnh hung thú thi hải mặc dù thả rất nhiều năm không có như vậy mới mẻ bất quá ngược lại là miễn cưỡng được cho không tệ món ăn khai vị t r ư n vậy chân chính món chính phải là cái gì những cái tia nằm ở các tộc đình trí cờ giả ngươi xác định không phải tại thổi ngũ bức k i a cao đứng tại long ý trước mặt hương hoàng nhìn phía dưới một mặt không vừa lòng huyết ma nhưng trong lòng thì chính muốn nhỏ máu một trăm hai mươi c ố đế cảnh hung thú thi hại cơ hồ còn kém đem chọn cái đế kho cất chữ cho móc giống lao tổ tông lưu lại cơ nghiệp cũng không phải bộ dạng này bại nhưng mà biết được trước mắt huyết bảo lão giả thân phận chân thật cùng thực lực chân thật hương hoàng cũng là biết được đối phương theo một ý nghĩa nào đó cũng không có khoác l á c những cái kia bình thường đế cảnh thi hại s á t thực không thỏa mãn được nó bởi vì đối phương trong mắt cho dù là những cái kia các tộc chí cường giả đều không phải là hắn trong mắt mà chính ở trong mắt nó có thể xưng là món chính chỉ có những cái kia có đột phá thành thần tỷ lệ thần cảnh hạt giống huyết ma ngàn năm trước bị tiên tổ tự mình xuất thủ phong ấn thần tính dị tộc từng nhiều lần hành hạ đến chết qua nhân tộc t r í cường giả lúc ấy chết tại nó trong tay nhân tộc t r í cường giả không thua hai chữ số trong đó còn có mấy vị thần cảnh hạt giống cơ hồ là các đại nhân tộc đế quốc mộc hiểm huyết ma cũng không phải là nhân tộc mà là đỉnh tiêm dị tộc bên trong huyết tộc mà lại còn là một đầu thức tỉnh bộ phận huyết tộc thủy tổ huyết mạch biến dị huyết tộc trời sinh liền tại thể nội ẩn chứa một tia thần tính đây để nó sơ bộ có được thần tính sinh vật đặc thù Huyết tộc v ố năm là lấy lại là càng thêm bố, gần như là mà này càng huyết có chết sức phục được tộc chết thể viết thần tính thêm giết tồn tại. không khôi khung như không xưng xưng, gần n bởi đầu bố, ma dị đó tiên tổ đem bắt về sau từng dùng qua không ít thủ đoạn như muốn chém giết nhưng lại là một mực không làm nên chuyện gì cuối cùng liền lựa chọn đem phong ấn tại bí cảnh bên trong phàm là không phải là bởi vì vạn n ă m đại kiếp trói buộc chỉ sợ nó sớm tại ngàn năm trước liền có thành thần điều kiện chỉ là một mực khốn tại phong ấn khó mà tiến thêm một bước nếu không phải là bởi vì trần gia k h i n g ư ờ i quá đáng khương hoảng cũng là không muốn tùy tiện đem trước mắt huyết ma đem thả đi ra dù sao cái đồ chơi này đó là cái không ổn định nhân tố lại còn cùng nhà mình tiên tổ có không nhỏ t h ù hận nói thật kỳ thực tại đ ế trong kho còn có mấy c ố có thể so với trí cường giả cường đại thi hải nhưng khương hoàng lại là phái người đem lấy ra đem trước mắt huyết ma cho cho ăn no khôi phục đỉnh phong thực lực đây không chỉ là từ đối với đối phương đề phòng càng là bởi vì giá t h ú chỉ có tại cảm thấy đói khát thời điểm mới có thể thể hiện ra hung t ắ n nhất cường đại nhất thực lực kiệt kiệt kiệt, đã món ăn khai vị đã đã ăn xong xem ra cần phải đến chọn món ăn trước đồ ăn ngọt một trận quỷ dị lành lạnh khàn khàn tiếng cười tại cung điện bên trong văng lên huyết ma cặp kia màu lục bảo trong mắt đi lòng vòng tại toàn bộ cung điện vừa đi vừa về chuyển động tựa như là đang chọn chọn lấy tiếp theo một đạo đồ ăn ngọt trong chốc lát toàn bộ trong cung điện mọi người đều là biến sắc hiển nhiên không nghĩ đến đối phương vừa cơm nước xong xuôi liền bắt đầu hỏng v i ệ c tử muốn trực tiếp trở mặt cấm quân đại thống lĩnh cầm trong tay trừng ư kích trực tiếp ngăn t ạ i k h ư ơ n g Hoàng t r ư ớ c tiếp ngăn tay trừng kích trực tiếp ngăn tay trừng kích trực tiếp n g n t cổ cự thú khương bạch di hiền mặt lộ vẻ cảnh giác trong tay đột nhiên xuất hiện một tôn khắc họa lấy vạn con dị tộc hung thú bộ dáng đen nhánh tiểu tháp tiêu tháp đỉnh càng là tản mát ra một vệ trí cường bị áp l Kiệt kiệt kiệt, người đ ân y tiểu tháp c ũ g có c huyết ma giống như trên h một vị lao g hương hưu Huyết m ắ t tại cũng không cảm hứng. Huyết ma trên mặt kiệt ngạo b c tri sắc bỗng nhiên biến đổi mạnh liệt nhìn về phía cung điện phía sau một chỗ phương hướng ánh mắt bên trong vẻ treo tức đột nhiên nhiều hơn một phần ngưng h trọng nó cảm nhận được một cỗ đồng dạng có thần tính còn có lấy cường đại uy hiếp khí tức khủng bố đó là khương gia tiên tổ khí tức khương đạo hoàng cái kia lao tạp mao hậu thế ngược lại là có chút ý tứ thế mà còn có ngưng tụ thần tính liền nợ i đến đột phá thần cảnh c h á c không được ngươi d á m phái cái này cướp người đi đem vốn ma đem thả đi ra bất quá ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể uy hiếp được vốn ma sao năm đó nhà ngươi tiên tổ đều giết không được vốn ma chỉ bằng các ngươi khương đạo hoàng cái này chết mất lao tạp m a khi còn sống cũng là một vị hùng tài đại lược anh chủ không nghĩ đến kế tục tri quân lại là thằng ngu huyết ma ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên khương hoàng âm thanh băng lánh mở miệng nói tự nhiên là không dám uy hiếp tiền bối chỉ là so sánh với cái khác bản hoàng là tiền bối chuẩn bị càng tốt hơn mong chính bác cảnh chi điệu một trăm vạn huyết thực cùng chân bác đ ê n vị này thần cảnh hạt giống nghĩ đến sẽ để cho tiền bối hài lòng khương hoàng tay háo đôi tay đột nhiên nắm chặt m t không đổi sắc nhìn trước mắt huyết ma đúng tiền bối khả năng đoán sai một việc bản hoàng tiên tổ cũng không vẫn lạc lời này vừa nói ra huyết ma thần sắc k ị biến và thốt lên không có khả năng nhân tộc thọ nguyên vốn là có hạn không thành thần làm sao khả năng sống qua ngàn năm mà giới này có phỏng vạn năm đại kiếp chưa tới tuyệt không có khả năng đ ô n g nhiên khương hoàng dỗi ra ngón tay chỉ phía trên trên mặt lộ ra q u ỷ dị nụ cười mà hắn động tác này cũng là để huyết ma đột nhiên lâm vào tĩnh mịch trầm mặc sắc mặt âm tình bất định h i ệ n nhiên là đoán được cái gì t i ê n bối vạn năm đại kiếp n h a n h đến có một số việc vẫn là không muốn làm quá tuyệt tương đối tốt vạn sự lưu một đường cố nhân tốt gặp nhau tiên tổ năm đó không phải cũng là không có giết ngài mà là cho ngài lưu lại một đầu sinh lộ à khương hoàng âm thanh bình tĩnh tham thảm mở miệng nói huyết ma thần sắc âm tình bất định hiển nhiên là đang tiến hành một loại nào đó cân nhắc lợi hại ngay tại khương hoàng tràn đầy tự tin coi là đối phương sẽ cuối cùng đồng ý hợp tác thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện huyết ma kia lom xấu xí cái mũi đột nhiên hít hả trên mặt đột nhiên nổi lên kích động ửng hồng cả người cơ hồ muốn lâm vào kích động cùng điên cuồng manh liệt quay đầu nhìn về phía hoàng cung bên ngoài phương bắc phương hướng thần tính ký tức mà lại là hai c ô đang sinh ra thần tính ký tức bá nó thân ảnh đột nhiên bị huyết quang bao trùm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đều không mang theo ngậm khương hoàng đi mẹ nó uy hiếp lao tử ăn thần tính đi vốn đang lòng tin tràn đầy khương hoàng sắc mặt đột nhiên cứng ngắc tại chỗ cũ lâm ra không xong gia chủ nước đối phá sắp sản xuất gia tộc phụ trách đỡ đẻ bà đỡ đâu còn không mau một chút tới mau phái người đi thông chi trần gia trần bác bên hai cái hải tử sắp đạn sinh tác giả lấy tên năng lực có hạn mời chư vị độc giả đại lao giúp đỡ chút bình luận khu cầu bên dưới hải tử danh tự trải qua hơn một năm thời gian một mực không có động tĩnh nàng đột nhiên trong giấc mộng thấy được một đôi mũ mĩm hồng hồng xong bảo thai hải nhi đang tại đánh nhau đánh ngươi tới ta đi ngươi một quyền ta một cước tựa như là tại tranh đoạt lấy cái gì lâm v â n lạc ngơ ngác nhìn kia đánh quên cả trời đất hai cái đứa bé chỉ cảm thấy một trận không hiểu hết u y mạch thân cận cảm giác của tới các ngươi đừng đánh nữa đừng đánh nữa lâm v â n lạc muốn tới gần ngăn cản nhưng lại là có một tầng mù mị xương trắng chặn lại nàng đường đi để nàng vô pháp tới gần chỉ có thể lớn tiếng hô hào mà xa như vậy chỗ đánh thẳng kịch liệt s o n g bảo thai bỗng nhiên động tác một trận đồng loạt hướng phía nàng phương hướng nhìn thoáng qua tựa như là nghe được nàng kêu gọi một dạng bất thình lình một màn trong nháy mắt để lâm văn lạc không khỏi trong lòng vui vẻ có thể sau một khắc nàng liền trận tròn mắt bởi vì đôi này xong bảo thai trực tiếp đánh cho càng hùng còn bắt đầu lựu dịu nao nao g kêu to liền cùng nghe được góp phần trợ uy một dạng có lẽ là đạt được góp phần trợ uy của vũ tại đôi này song bảo thai hải nhi phía sau thậm chí còn bắt đầu hiển hóa ra thuộc về tự thân dị tượng bé gái phía sau là đen nhánh khủng bố ma khí bên trong tựa như là ẩn chứa cái gì cấm kỵ nhân vật đáng sợ cho người ta một cố dùng mình cảm giác nam hải sau lưng lại là từng tia từng sợi ưu ám yêu khí thỉnh thoảng có một loại nào đó khủng bố yêu ma thân thể thân thể tại yêu khí bên trong h i ệ t lộ phát ra trầm thấp gạo thét g i a song phương chiến đấu càng là trong khoảnh kh kia hình thể hơi lớn chút bé gái hiển nhiên chiếm cứ thơ p h o n g tựa như trời sinh thần lực mở dạng trực tiếp nắm lấy nhà mình thối đệ đệ chân nhỏ khoảng đập l o ạ n xoay tròn đập l o ạ n phanh phanh phanh phanh một màn này đều cho lâm v â n lạc thầy c h ó n g không phải nàng không phải ý tứ này a dừng tay a đừng đánh nữa bất quá giờ phút này mắt thấy vô pháp ngăn cản nàng ngược lại là thậm chí có thể mơ hầu nghe được các nàng trong miệng phát già trẻ sơ sinh ngữ y nha y nha. nha nha nha nha nha t ân mang mạch, thượng huyết cổ đại yêu lâm ạ i linh chiến thức tỉnh linh phong chiến hồn l vân, hồ vân lạc sắc mặt khẽ giật mình chật trong nháy mắt ý thức được cái gì hỏng đây hai tổ tông là hướng nàng đến đang tại trong lúc ngủ mơ nàng, đột nhiên cảm nhận được phần bụng đau đớn một hồi sau đó liền bị trực tiếp đau nhất tỉnh nàng muốn sinh a a a gia chủ muốn sinh lâm v â n lạc bất thình lình không hề có điểm báo trước tình huống trong nháy mắt làm cho cả lâm gia loạn thành một bẫy rất hiển nhiên lâm gia giờ phút này cũng biết lấy sự tính tính nghiêm trọng toàn bộ lâm gia trong nháy mắt tiến vào cao nhất tình trạng báo động mà lâm v â n lạc cũng là bị mấy vị từ trần gia phái tới chiếu cố thị nữ vội vàng đẩy vào đã sớm xây xong trong p h ò n g sinh phái đi trần gia báo tin người đã bằng nhanh nhất tốc độ xuất phát ngoài p h ò n g sinh lâm gia lão gia tử cùng toàn thể lâm gia cường giả thân ảnh cũng là trong nháy mắt xuất hiện mặc mặc canh giữ ở bên ngoài lâm lão gia tử nhìn phía sau tòa kia có trần gia chuyên môn số tiền lớn chế tạo có thể so với bát phẩm thần minh hệ số an toàn trực tiếp kéo căng phòng sinh đang t h á n phục tại trần gia hiện nay giàu có trình độ đồng thời tấm t i a tràn đầy điểm lầm tấm mù mịt mặt g i à bên trên cũng là hiện ra một tia đối với gia tộc tương lai kích động cùng lúc đó còn có một tia đối với ngoại giới xung quanh cảnh giác lâm vân lạc tiếp xuống sản xuất cơ hồ liên quan đến lấy tiếp xuống toàn bộ lâm gia vận mệnh nếu là xảy ra điều gì đ ư n g rẽ lấy trần bắc uyên tiêu bá đạo tính tình sợ là có thể làm cho toàn bộ lâm gia đều bồi táng thông chi trần gia người xuất phát không có cần phải mau chóng cho thông chi trần bắc u y ngay tại người lâm gia đang chuẩn bị đi ra ngoài đến trần gia thông chi thời điểm trần gia hậu viện đang ôm lão bà ngủ say trần bắc uyên đột nhiên cảm nhận được hai cô huyết mạch tương liên khí tức thể nội thâm n g uyên cẳng là đột nhiên run dậy kịch liệt lên bá hắn manh liệt mở mắt tinh quang nở rộ mang theo vẻ kích động vui mừng ta huyết mạch hàng thế đen nhánh ban đêm bao phủ toàn bộ đế đô yên tĩnh bầu không khí bao phủ tòa thành này thành phố đ ỗ n g nhiên xảy ra bất ngờ khủng bố kịch biến hàng lâm phá vỡ giờ phút này yên tĩnh ầm ầm ầm bầu trời đột nhiên xuất hiện kịch liệt lôi đỉnh tiếng vang đen nhánh màn đêm đột nhiên tựa như là bị một cái vô hình cự thủ cho bỗng dưng xé mở trong chốc lát Vô số k hát ủ bạch ố hắc b lôi hại hỗn độn dị tượng đây là trong truyền thuyết thần thoại dị tượng thượng cổ trong truyền thuyết chỉ có những cái kia trời sinh liền mang theo thần tính thần thoại sinh vật mới có thể xuất hiện như thế dị tượng một khi đạt sinh liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất định có thể trở thành thần cảnh thậm chí là thần cảnh phía trên Thân t cảnh r cả cả thế thế sau đó hắn cặp kia màu lục bảo ánh mắt lập tức kích động run dày lên gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới lâm gia tòa kia to lớn phòng sinh tựa như là thấy được hiếm thấy chân bảo một dạng kiệt kiệt kiệt quả nhiên là thượng tiên đều chú định ta huyết ma muốn thành thần a chỉ cần n u ố t đây sắp đạn sinh hai cái thần tính hài nhi đợi vạn năm đại kiếp hàn g lâm phong ấn giải trừ vốn ma sợ là có thể lập tức thành thần không thậm chí là tại thần cảnh bên trong bước vào cao hơn cảnh giới lâm ra đúng là đây chờ thượng cổ dị tượng lâm lão gia tử ngơ ngác nhìn lấy thiên cung cũng là bị xảy ra bất ngờ một màn cho sợ ngây người xuất sinh liền mang theo đây chờ thượng cổ dị tượng kia phòng sinh bên trong s o n g bảo thai ngày sau chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên mà s o n g bảo thai bên trong nam hải càng là nhất định họ lâm nói cách khác ta lâm ra tương lai gia chủ nhất định là một vị thần cảnh cờ giả lâm ra ngày sau cũng sẽ thành thần cấp thế gia giờ phút này hắn phảng phất tượng như là bị to lớn kinh hỉ hung hăng đập t r ú n g cái đầu một dạng có thể sau một khắc hắn liền thấy được một đạo tản r a khủng bố uy áp màu máu tàn ảnh trực tiếp xé rách lâm ra trợ pháp một cái khủng bố màu máu cự thủ tràn ngập dọa người uy áp cùng đồng đ ậ m mùi máu t a n h hướng phía phía dưới phòng sinh trộm tới như muốn mang đi kiệt kiệt kiệt, hai đứa bé này vốn ma liền thu nhận thật can đảm chương bốn trăm chín mươi giết không chết với ma thâm viên mặc mặc đánh cái ở một cái thật can đảm một đạo yêu ma hóa thân ảnh giả ngua đột nhiên bạo phát hướng phía khủng bố huyết thủ chính diện nên đón muốn ngăn cản nhưng mà bầu trời kia bên trên huyết bảo lão giả lại là cười lạnh đối với huyết ma mà nói lâm ra người mạnh nhất bất quá là lâm lao ra t ử một cái nhân tộc trí c ự n giả g lại đơn thể thực lực cũng không tính là đ ỉ n h tiêm nhiều nhất chính là thượng đẳng căn bản liền không c ó bị hắn để vào mắt giống như đây chờ mạnh mẽ một chút sâu kiến tại ngàn năm trước cũng không biết bị nó săn g i ế t bao nhiêu hốt khô một thân huyết dịch tinh hoa chỉ là nhân tộc sâu kiến cũng dám ngăn vốn ma và ảnh tức s ù i bọt mép sắc mặt đỏ tươi lâm lao ra tử muốn ngăn cản lại là giữa đường bị khủng bố huyết thủ tùy tiện đánh bay ra ngoài trong miệng đột nhiên phun ra một ngụ máu tươi trí cường cực h ạ n nội ẩ còn kém một bước liền có thể chân đạp đăng thần chi dai một bước thành thần hắn đôi mắt nổi lên một tia kính sợ hiển nhiên là từ kia khủng bố huyết thủ chủ nhân cảm nhận được một c ô viễn siêu trước đó trần sơn hà dọa người bị áp rất hiển nhiên cái này huyết bảo quái vật đã đạt đến trí cường giả cực hạn hắn thực lực chân thật có chút vượt qua hắn tưởng tượng hoàn toàn không phải hắn có thể đối đầu cho dù là trước đó trần sơn hà sợ đều không phải là cái quái vật này đối thủ toàn bộ đông hoa đế quốc có thể một mình đối phó cái này huyết bảo quái vật chỉ sợ cũng liền hai người nhưng này hai người đều không tại lâm ra lâm lão ra từ ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn biết được lại không quyết đoán sợ là sẽ phải xảy ra chuyện Sẽ rồi hắn đúng là không chút do dự kéo xuống mình cánh tay trái a a a trong phòng sinh lâm vân lạc thống khổ âm thanh lờ mờ còn có thể chuyển ra bị không ít người nghe được hiển nhiên là tự thân sản xuất cũng không thuận lợi trong bụng đôi sinh đôi kia chiến đấu hiển nhiên còn chưa kết thúc đều không có quyết định tốt hay trước x u ấ t đầu vấn đề nhưng vấn đề là hiện nay nguy hiểm đã tiến đến phụ trách đỡ để lão bà đỡ giờ phút này đều nhanh sắp điên hai vị tiểu tổ tông cảm giác được đừng làm rộn kiệt kiệt kiệt cậu thí ngàn năm thế ra không gì hơn cái này thôi n đi trong, trong khoảnh khắc toàn bộ đế đô điên cùng chấn động dẫn tới vô số khủng hoảng chi sắc sôi trào tạ ác huyết sắc quang mang từ đại địa vết nước nở rộ cơ hồ bao phủ thiết địa tính cả trên bầu trời thượng cổ dị tượng đều bị ảnh hưởng bịt kín tầng tầng huyết quang phán phất giống như tận thế hàn lâm bất thình lình biến cố cho dù là huyết ma cũng là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng thân thể trực tiếp bị thế lực ngang nhau một quyền đánh nổ chỉ có một viên xấu xí khô gắt đầu người còn còn x u ấ t lại màu lục bảo đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tràn ngập quần c u ộ n tử khí yêu ma cự thủ mang theo một tiếng ngạc nhiên nó làm sao cũng không có nghĩ đến lâm ra thế mà còn có như vậy một cái quỷ đồ vật bán thần người lâm ra thế mà còn cất giấu một bộ bán thần thi hài bán thần sơ bộ có được bộ phận thần cảnh lực lượng ngụy thần cảnh loại này khủng bố tồn tại nếu là là đem thần tính triệt để du nhập g n thân thể cũng hoặc là, là linh hồn x ư n có được thần thể hoặc thần hồn có thể phát huy ra gần như thần linh u y năng càng là có thể tùy tiện hủy diệt một cái tiểu thế giới bán thần công giả tại vực ngoại cũng là thuộc về cường già hàng ngũ cho dù là những cái kia thần cấp thế lực đều sẽ cho tôn trọng cùng lễ ngộ năm đó nó vì sao sẽ thảm bại tại khương gia tiên tổ khương đạo hoàng trong tay chính là bởi vì năm đó một tay thành lập đông hoa đế quốc khương đạo hoàng chính là một tôn bán thần mà đông hoa lâm gia nắm giữ trong tay tối cường át chủ bài thiên yêu hoàng thi hải khi còn sống chính là một tôn bán thần cấp yêu ma lại tại lâm gia các đời tiền tổ huyết tế tiếp theo thẳng duy trì bộ phận hoạt tính có thể vì đó tại thời khắc mấu chốt triệu h á n đi ra lôi kéo tất cả người bồi t h n g đó là thiên yêu hoàng thi hải lâm gia đ i rồi làm sao đem tôn này quái vật đem thả đi ra chẳng lẽ lại là muốn đem chọn cái đế đô đều cho hủy diệt không thành bầu trời đó là cái gì quái vật khỏa kia lơ lửng lấy đầu người phát ra khí tức làm sao biết cái này khủng bố cảm giác so với thiên yêu hoàng thi hải đều không thua bao nhiêu chờ một chút kia thượng cổ dị tượng chẳng lẽ lại là từ lâm ra xuất hiện là chân bắc quên kia sắp giáng sinh hai cái hải tử quái vật kia chẳng lẽ hướng về phía chân bắc quên sắp đỡ để hai cái hải tử mà đến như thế thời gian như thế địa điểm trùng hợp như thế sợ là cùng trong cung vị kia thoát không khỏi liên quan hướng người ta huyết mạch đời sau động thủ đây là muốn không chết không thôi à trong cung vị kia ngược lại là thật độc á c thủ、đoạn. điên rồi đều điên rồi mắt thấy kia làm cả đế đô chấn động cơ hồ xuyên qua bầu trời yêu ma cự thủ đế đô các đại đỉnh tiêm thế g i a lão tổ đều là bị kinh động không thể tin nhìn trước mắt một màn kiệt kiệt kiệt chỉ là một tôn bán thần thi hài còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng năm đó hương đạo hoàng thế nhưng là một tôn sống hiểu do bán thần đều rét không chết vốn ma hiện nay một cỗ thi thể càng là không đủ gây sợ huyết ma tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó chật trên mặt liền lần nữa khôi phục kiệt kiệt ngạo t h ầ n sắc kia bị đánh nổ thân thể càng là nhanh chóng ngưng tụ tràn ngập hết vụ tựa như là có hoạt tính một dạng cấp tốc dán lại lên trong khoảnh khắc nó liền lần nữa khôi phục ra thân thể trên thân khí tức không có chút điểm tổn thương khủng bố sức khôi phục tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ điều đó không có khả năng nguyên bản còn gửi hy vọng ở thiên yêu hoàng thi hải có thể chém giết b ị đến che tay cụt vị trí lâm láo ra t ử con ngươi co rụt lại trong n g á y mắt cảm nhận được phô thiên cái địa cảm giác bất lực của tới h ã n tự đoạn một tay tiến hành huyết tế mới đưa thiên yêu hoàng thi hải triệu hồi ra một tay vốn nghĩ có thể chém giết đối phương nhưng lại là không có chút nào hiệu quả các đời tiên tổ dùng tính mệnh huyết tế át chủ bài thế mà còn không đả thương được đối phương mảy may nhân loại sâu kiến sợ hai a tuyệt vọng a. liền xem như ngươi đem vị này bán thần thi hài toàn bộ phóng xuất ra cũng là vô dụng thức tỉnh thủy tổ huyết mạch vốn ma nhất định là g i ế t không chết thân cảnh phía dưới không ai có thể g i ế t được vốn ma huyết ma kiệt ngạo xấu xí、si、khuôn mặt phát ra điên cuồng cười to tựa như là đang kể lấy chân lý một dạng trận liền chuẩn bị tiếp tục đậu thủ lúc này huyết bảo lao giả đột nhiên chỉ cảm thấy d a đầu căng thẳng bị hung hăng nắm lấy tóc hướng phía sau lưng một nổ d a đầu bị gắng gượng xé rách xuống tới một đạo không hề bận tâm bình tĩnh âm thanh từ phía sau lưng xuất hiện dám đối với ta huyết mạch đậu thủ hôm nay liền xem như chân chính thần cảnh đến cũng phải chết huyết ma con ngươi co r ụ t lại trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ phô thiên cái địa khủng bố uy thế từ phía sau lưng của tới cỗ này khủng bố uy thế so với ngàn năm trước k hương đạo hoàng cho nó cảm giác còn kinh khủng hơn mà chân chính để nó cảm thấy sợ hãi là trong cơ thể nó thủy tổ thần tính tại thời khắc này thế mà xuất hiện sợ hãi cảm xúc nó mãnh liệt quay đầu đập vào mi mắt lại là một đôi tựa như thâm viên đôi mắt chính bình tĩnh nhìn nó không gian g rắc không gian đột nhiên tan vỡ trực tiếp vỡ ra hiện lộ ra không có tận cùng thâm viên một góc đem hai người thôn phệ đi vào mấy tức sau một đạo bá đạo lãnh k h ó c h ắ c y thân ảnh tại vô số song kinh ngạc ánh mắt bên trong chậm rãi từ thâm viên đi ra、Ách. tại hắn sau lưng thâm viên chậm rãi ở một cái chương 491, n g ủ đi tỉnh lại sau giấc ngủ đông hoa vẫn là cái tia đông hoa huyết ma vị này sống không chỉ ngàn năm lão quái vật tại phương diện chiến đấu khả năng cũng không tính mười phần khủng bố chân chính để người khó chơi là hắn cơ hồ r ế t không chết đặc tính thân cảnh phía dưới công kích cơ hồ rất khó đối với nó sinh ra quá lớn tác dụng cũng là rất khó đánh tan trong cơ thể nó kia đặc thù thật tính trong cơ thể nó thai ngẽn thần tính đã cùng tự thân thủy tổ huyết mạch dung hợp lại cùng nhau nhìn như cũng không phải là bán thần có thể sức khôi phục so với bán thần còn kinh khủng hơn loại tình huống này muốn giết nó căn bản chính là không có khả năng cho dù là ngàn năm trước thân là bán thần cường giả khương đạo hoàng đô là lựa chọn đem phong ấ n lên muốn dùng thời gian đến chịu đựng chết cái này dị tộc quái vật nhưng mà tại đối phó huyết ma cái này sức khôi phục khủng bố quái vật thời điểm trần bắc yên lại là có không ít thủ đoạn có thể sử dụng có thể giết chết đối phương nhưng mà hắn lại là lựa chọn mau lẽ nhất bạo lực nhất đơn giản nhất tuyển hạng cưỡng ép kéo vào thâm lên bên trong, đem ăn hết. sau đó càng là dùng thâm viên cấm điện đang tiêu hóa thời điểm cưỡng ép cướp đoạt trên người đối phương đặc tính thiên phú k e n ký chủ đang t ạ i vận dụng cấm kỵ ma điện tiến hành cướp đoạt cùng thôn vệ bên trong bắt đầu rút ra mục tiêu thể nội duy nhất đặc tính lực lượng tiến hành thôn vệ k e n chúc mừng ký chủ cướp đoạt đến m ớ i đặc tính thiên phú huyết chi cùng nộ huyết chi cướp đoạt ngươi cướp đoạt một tôn mang theo thần tính lực lượng biến dị huyết tộc thiên phú đặc tính từ đó nhìn thấy huyết tộc nhất mạch chân lý lực lượng bất quá đáng tiếc là tia tối cường thần tính lực lượng đã bị thâm viên thôn vệ ngươi chỉ lấy được một phần khác yếu kém thiên phú đặc tính mở ra có thể thông qua hấp ngay tại thâm viên cấm điện đem cướp đoạt mà đến mới đặc tính thiên phu dung nhập trần bắc uyên thể nội thời điểm vừa rồi thôn v ệ huyết ma thâm viên cũng là bắt đầu tiến hành tinh thuần phản hồi một cố v i ê n siêu tưởng tượng lại còn pha tạp lấy bộ phận tinh luyện qua đi thần tính lực lượng trong nháy mắt quán t r ú đến hắn t r ê n thân điên cuồng tăng lên hắn tu vi thâm viên cấm điện bản này cấm kỵ ma điện cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt tựa như cự kính n m ố t biển toàn bộ mất vào trần bắc uyên nguyên bản đế cảnh sơ giai tu vi tại thời khắc này bắt đầu tăng vọt lên đế cảnh trung giai đế cảnh cao giai đế cảnh đình phong nửa bước trí cường trong chốc lát, hắn liền trực tiếp vượt ngang mấy cái cảnh giới trực tiếp đạt đến nửa bước t r í cường giả hàng ngũ không thể không nói huyết ma xuất hiện không thể nghi ngờ là để trần bắc quên đã giảm bớt đi không ít tu luyện thời gian cùng công phu mà bất thình lình một màn lại là trong nháy mắt để chú ý toàn bộ chiến trường đều ra lao tổ đều lâm vào t ĩ n h mịch trầm mặc ngắn ngủi mấy tức thời gian vừa rồi còn kiệt ngạo bất tuân huyết ma liền bị tùy tiện miểu sát mà trần bắc quên càng là trực tiếp tu v i tăng vọt đây nhìn lên làm sao có loại không hiểu ma n u y ễ n cảm giác đồng thời bọn hắn càng là thấy được báo hàng lâm một màn p h ấ trong tay c h n chốc a t r ư lát thiên yêu hoàng tôn này bán thần thi hài yêu ma cánh tay đột nhiên phát ra một trận gãy xương âm thanh sau đó đúng là trực tiếp bị oanh vào đại địa tùy tiện trấn áp trở về trước hết giết huyết ma lại phong thiên yêu giờ phút này tu vi thăng cấp trần bắc uyên bắt đầu triển lộ ra thâm bất khả chắc gần như không thấy đáy thực lực kinh khủng đi ra Bá? Tại tùy tiện chấn áp thiên yêu hoàng, giải quyết thai họa ngầm về sau trần bác quyên không để ý đến lâm lão ra từ phức tạp biểu tình hắn thân ảnh trận lõe đột nhiên xuất hiện tại phòng sinh bên trong a a a hai vị tiểu tổ tông mau chạy ra đây a hai vị tiểu tổ tông không nên ồn ào lâm vân lạc thống khổ tê tiếng rên cùng lao bà đỡ k i a nghĩ linh tinh âm thanh trong phòng sinh bồi hồi nhìn vẫn như cũ còn chưa thuận lợi sản xuất nâng cao b ụ n g lớn đang phát ra tiếng kêu thống khổ lâm vân lạc trần bác quyên ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia đau lòng hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tia bục lớn phản p h ấ t xuyên thấu qua cái bụng thấy được bên trong đánh nhau hai cái tiểu hôn đản sắc mặt trở nên nghiêm túc cùng b ă n lánh hai cái tiểu hôn đản sống không kiên nhẫn được nữa tin hay không cầm cây gậy quất các người còn không đều cho vi phụ c ú t ra đây lời này vừa nói ra k i a đánh nhau túi bụi lòng phượng thai trong nháy mắt t h n tĩnh hoàng cung v õ cực điện huyết ma chết một mực chú ý toàn bộ chiến trường khương hoàng đám người mắt thấy huyết ma bị miễu sát một màn trong cung điện trong nháy mắt lâm vào t ĩ n h mịch cùng trầm mặc huyết ma lên bị xuống đất ăn t ỏ rồi trước đó huyết ma bày ra cảm giác á c bách mạnh bao nhiêu hiện nay mắt thấy đối phương chết thảm tùy tiện bị giết trong cung điện đám người liền có bao nhiêu chửi mẹ nhiều rung đ ộ u phải biết đối phương cho bọn hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá kinh khủng kết quả từ đầu đến cuối huyết ma liền tại trần bắc uyên trong tay chống đỡ mây tức năng lực đều không có cái này có chút chọc cười vốn cho rằng là bí mật chuẩn bị át chủ bài một trong không nghĩ đến trong chớp mắt cũng làm người ta cho xé loại tình huống này cho dù là khương hoàng hữu tâm tiếp viện nhưng cũng là không làm nên chuyện gì à. đây là không phải chiến tri tội à. trần bắc uyên thực lực n g h i nhiên đã cùng năm đó tiên tổ không phải là do、so、tiên tổ còn phải cao hơn một cái cấp độ huyết ma thế mà giống như này tùy tiện giết khương bạch d i d ì ánh mắt ngốc trệ nhìn trước mắt cái bóng ra toàn bộ đế đô chiến trường màu vàng huyền tính cả người có chút hoài nghi nhân sinh mà trong tay hắn vị này đen nhánh tiểu tháp đỉnh không gian bên trong sâu trong thung lũng một tôn màu đỏ tươi lông tóc hình thể khổng lồ khủng bố hung thú chậm rãi mở ra thú mắt trước đó còn tự cho là có thể đội kịp trần bắc bên lầm tiêu giờ phút này liền cùng bị hàn duy đả kích một dạng ngơ ngác nhìn một màn kia trực tiếp n ố c chỉ có cao đứng tại phía trên khương hoàng cảm xúc hơi không, không chế được khuôn mặt dữ tợn đáng chết ngu xuẩn ngươi lầm cô tiếp xuống tất cả kế hoạch huyết ma cái này đáng chết chủ động bước lên nội chiến cùng bị động bước lên nội chiến là hai loại khái nợ a bất luận đến cùng có phải hay không h u y ế t ma tự tác chủ trương vẫn là hắn ở sau l ư n g chủ sứ trần gia tất nhiên sẽ đem sổ sách tính tới hắn trên đầu trần bác uyên sẽ không từ bỏ ý đồ đến người toàn bộ hoàng cung tiến vào tình trạng giới bị ban đêm trần gia tự đại chiến kết thúc lâm vân lạc mẹ con liền bị trần bác uyên chuyển rời đến trần gia an trí đến nội viện giờ phút này lâm vân lạc một mặt suy yếu nằm ở trên giường dựa vào trần bác uyên trong ngực nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên cạnh đang để đó hai cái bị bao khỏi lên mụm mịm hưng hồng mập hô đ ứ đứa bẽ Ánh m ắ tối chàn nu đầy ệ c cái bị hai nay nhỏ mẹ con các nàng bị tập kích không có gì nghi là xúc phạm đến hắn nghịch lân Chỉ s trần g Hoa đế bác lên a y là muốn đ ánh mắt thâm trầm túi đầu dán tại nàng cai chán nhẹ dọn an ủi đêm nay sự tình giao cho vi phu đến xử lý ngủ đi tỉnh lại sau giấc ngủ đông hoa vẫn là cái kia đông hoa chương bốn trăm chín mươi hai c h ẳ n lâm vân lạc liền không nói là trần bắc uyên tình nhân cũ hiện nay vẫn là lâm gia gia chủ mà trong bụng của nàng hai cái hải tử đều là trần bắc uyên huyết mạch một cái tương lai nhất định họ lâm trở thành đời tiếp theo lâm gia gia chủ một cái là tương lai trần gia đại tiểu thư tương lai toàn bộ đế quốc tôn quý nhất thế gia thiên kim mẹ con các nàng ba nếu là thật xảy ra chuyện sợ là trong khoảnh khắc sẽ có không thể nhận sự tình phát sinh mẹ con các nàng ba phía sau vị kia nam nhân há có thể từ bỏ ý đồ mà đối với những cái kia thế gia đại tộc mà nói tuyệt nhân đời sau càng là không chết không thôi cục diện thương hoàng điên rồi phải không tuyệt nhân huyết mạch chính là không chết không thôi cục diện đây là thế gia đại tộc cuối cùng danh giới cuối cùng dính đến đường dây này tất nhiên sẽ dẫn tới điên cuồng nhất phản kích trong cung vị kia thật đem mình khi trí cao vô thượng hoàng đế muốn giết hai liền giết người đó hỏng thiên cổ lưu lại quy củ nếu là gặp phải yếu đuối còn chưa tính nếu là gặp phải thắng được hoàng đế cũng phải lọt vào p h ả n vệ càng h ư ớ n g hồ trần gia không bao giờ thì nguyện ý nén g i ậ n chủ đối với thế gia huyết mạch mà nói đích hệ huyết mạch vốn là thiếu chi lại thiếu trọng chi lại trọng hôm nay ngươi giết ta đời sau ngày mai ta giết ngươi đời sau một thế hệ giết một thế hệ còn không triệt để phế đi càng h ư ớ n g hồ lâm vân lạc trong bụng hải t ử có trọng yếu giật mình trị chiến lược ý nghĩa là trần lâm hai nhà thế kỷ hòa giải biểu tượng hai năm nay đánh không ít ngoại chiến mở rộng không ít cương thổ lĩnh vực hiện tại cuối cùng muốn đánh một trận nội chiến không có cách trần gia hai năm này phát triển quá nhanh tráng lợi、hại. trong cung vị kia cũng sợ à? ai chúng ta vẫn là ngồi vách tường quan thượng à, liền sợ có chút ngu xuẩn kìm nén không được tham lam muốn đứng đội đến lúc đó liền sợ đem gia tộc các đời tiên tổ tâm huyết cho thua sạch toàn bộ đế đô các đại thế g i a đều là vụ n trộm nghị luận ở mỹ lẫn nhau liên hệ muốn ám thông tin tức con đường chính như trần bắc yên đoán trước một dạng cơ hồ tại xảy ra chuyện sau đó tất cả người đều đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía trong cung khương hoàng không có cách khương hoàng h i ể m nghi thật sự là quá lớn mà lập tức muốn tuyệt nhân đời sau tàn nhận phong cách cũng là phù hợp đế hoàng vô tình nói thật đêm nay nếu không phải trần bắc quên đột nhiên xuất hiện lấy huyết ma triển lộ ra cường đại sợ là liền thiên yêu hoàng cố này b á n thần thi hại đều không làm gì được đối phương đến lúc đó lâm vân lạc mẹ con một khi bị huyết ma bắt đi không nói đến lại nhận cỡ nào cực kỳ tàn ác tra tấn hắn vẫn lạc khả năng tất nhiên sẽ đạt đến trăm phần trăm đến lúc đó trần gia chiếm đoạt lâm gia đem lâm gia thu làm phụ thuộc kế hoạch tất nhiên sẽ lọt vào thất bại không có người sẽ cho rằng trần bắc quên không dám trả thù cùng phản kích hoàn toàn tương phản tất cả người đều cảm thấy tiếp xuống trần bắc quên tất nhiên sẽ phát động khủng bố thế công dùng máu cung giận hướng phía trong cung vị kia đánh lại gấp trăm lần hoàn trả chỉ vì hắn là trần bắc uyên thái tử p h ụ ha ha ha phụ hoàng a phụ hoàng ngươi già rồi hoa mắt thù thai thế mà lại làm ra loại chuyện này thật sự là quá làm cho cô cảm thấy cao hứng tình nhân cũ suýt nữa bị giết hai cái có thượng cổ dị tượng huyết mạch hậu duệ càng là suýt nữa mất mạng lấy trần bắc uyên bá đạo tính cách nếu là chịu từ bỏ ý đồ đó mới là mâu thiên hạ l ớ n mấy ngài là thật không đem hắn để vào mắt ta ha ha ha ngài là không biết cô có thời điểm thế nhưng là sợ hắn sợ muốn mạng a khi biết được lâm gia bị tập kích sự tình về sau hưng phấn nhất không ai qua được thái tử khương vân phạm giờ phút này hắn đang mừng rỡ như điên kích động đến nâng g chán cười to bởi vì hắn biết mình chờ thời cơ đã đến hắn phụ hoàng cho hắn một cái thần trợ công bá đột nhiên bên hông hắn khối ngọc đội kêu long lánh hắn nhàn nhạt huyết quang mang theo một cỗ không an lành giết chóc chi ý không giống với lần trước nhàn nhạt huyết quang lần này huyết quang vô cùng làm người ta sợ hãi đây là hắn cùng chân bắc bên trước đó ước định huyết quang tràn ngập thời điểm chính là kế hoạch phát động này huyền vũ môn chỉ biến cuối cùng cũng bắt đầu sao khương vân phạm không hổ là làm mấy chục năm thái tử khi nhìn đến bên hông ngọc bội hiện hiện huyết quang sau đó trên mặt kích động cũng là theo t i ể u tán ngược lại biến thành bình tĩnh đập đập đập hắn đứng người lên chỉnh lý tốt tự thân dung nhan c h ợ t hướng phía trong phủ thái tử bộ một chỗ thiên viện bước nhanh tới rất nhanh thiên viện trong sưng ơ phòng một cái anh võ huy nghiêm xếp bằng ở trên đệm nhắm mắt dưỡng thần tóc trắng lao giả xuất hiện tại hắn trước mặt khương vân p h ạ m trang nghiêm nghiêm túc tiến lên một bước làm một lễ thật sâu c o n xuống tối nay mời ông ngoại cùng lý ra chợ cô một chút sức lực đợi sau khi chuyển thành công cô tất lấy quốc lễ hồi báo lý ra đông hoa lý ra đế quốc đỉnh tiêm thế ra một trong là thái tử phi phía sau mẫu tộc đồng thời cũng là khương vân phàm lớn nhất át chủ bài cùng ỵ vào không có đỉnh tiêm chiến lược phụ trợ hắn làm sao dám có binh biến tâm trần ra hậu viện hoa viên b a n g b a n g b a n g một trận ban đêm m g à i giao âm thanh tại hoa viên vang vọng xuất hiện trong sáng ánh trăng chiếu d ọ i xuống lờ mờ có thể thấy được trong hoa viên một đạo người mặc hắc ý thiếu niên m g à i giao người mà mỗi nương theo lấy mỗi một lần m g i giao bầu trời trong màn đêm phương ngôi sao tựa như là dần dần bị bóng tối bao trùm đ ư ợ dạng một chút xíu thôn vệ tia trói mắt nhất tử vi tinh càng là xuất hiện run dày xu thế tựa như cảm nhận được từ nơi sâu xa sắc ý c h ậ n có c ư n g đ ồ ban đêm ngoại giao đế tinh phiêu diêu hình hoặc cao báo bắc cảnh chiến tuyến đại quân đã ở hôm qua bắt đầu lâm thời thay quân tối nay sẽ có năm mươi vạn đại quân trở về bang báo đế quốc cựu đại chiến khu đại quân tinh nhuệ đã đến đế đô bên ngoài tùy thời có thể lấy xuất phát bang báo đế đô thủ thành thay quân hoàng thất cấm quân thống lĩnh đã bí mật quy hàng nguyện mở cửa thành cung nên đại quân vào thành bang tương đạo cơ mật quân báo tại hậu viện vang vọng biểu thị tiếp xuống kinh thiên biến đổi lớn mà kia đang tại mài dao hắc y thân ảnh cũng là trợn dừng tay lại bên trong động tác chậm rãi giơ lên trong tay rèn luyện đ o à n đao bóng loáng hình sáng thân đao đột nhiên phản chiếu ra trần bắc u y ê n lạnh lùng khuôn mặt hắn ánh mắt đẫu nhiên nhìn về phía một bên chỉ thấy từng đạo đứng tại chỗ giữa im lặng bóng người đang dùng nóng rực ánh mắt nhìn hắn tựa như là đang mong đợi cái gì trần lao gia tử trần chiết khanh đại trưởng lao trần long diết đạo bạch lao gia tử giờ phút này lệ thuộc vào trần gia trận doanh tất cả cường giả đỉnh cao đều đang nhìn hắn chờ đợi hắn cuối cùng quyết sách hiện có quốc tặc làm loạn qu chương bốn trăm chín mươi ba điện hạ cớ gì tạo phản hiện có quốc tặc làm loạn quân vương vô đạo ý tàn sát t r u n g lương t u y ệ t nhân huyết mạch tối nay mời thanh quân chắc cũ hoàng thái vị thân quân đăng cơ khi ban đêm lấy trần bắc u yên cầm đầu đông hoa trần ra dẫn đầu đánh ra thanh quân chắc đại nghĩa tên tuổi sau đó đông hoa bạch ra đông hoa lâm ra đông hoa lý ra mấy đại đỉnh tiêm thế ra theo sát phía sau h ư ớ n g ứng thanh quân chắc đội ngũ chỉ một thoáng lộ ra thanh thế q u â quận dẫn tới vô số người trúng mục sau đó kia trong bóng tối chủ động quy hàng đế độ cấm quân đúng là lạng yên không một tiếng động mở ra cửa thành v trong đó tao nộ lệ thuộc vào hoàng thất phản kháng lực lượng trực tiếp bị quân đội vô tình chấn áp cùng đồ sát mà phụ trách xuất lĩnh lấy quân đội t ì n h lình chính là trần gia nhị gia trần chiết tuyên giết giết giết phàm ngươi phản kháng di tử tộc phàm quy xuống đất người đầu hàng có thể lưu toàn thây bảo toàn ra tính mệnh giáng thành tội nô ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ thời gian toàn bộ đế đô lực lượng phòng ngự trực tiếp bị nghiền ép thức tan giã hoàng thất vốn là duy nhất không nhiều cấm quân trực tiếp bị cắn g i ế t mấy vạn trong đó có gần hai vạn cái trong cấm quân tuấn kiệt lựa chọn đầu hàng cũng bắt đầu dẫn đường báo cáo hoàng thất không ít tận tàng hạ hổ mà lấy trần bắc u yên cầm đầu tập đoàn lợi í c h thể cũng là mang theo quân đội hướng phía hoàng cùng phương hướng đánh tới cơ hổ đều không mang theo mảy may che giấu trong lúc đó toàn bộ đế đô tất cả đỉnh tiêm thế g i a đều là lựa chọn ngồi bờ thấu suốt giữ im lặng chỉ cần trần gia không làm bọn hắn bọn hắn đương nhiên sẽ không ngoi đầu lên về phần nói là hoàng đế thuần phục cùng trần gia cứng đôi cứng bệnh tâm thần Cái kia tản hai à tính mệnh vì hổ o à vật lộn phải có một chết liền xem cuối cùng ai còn có thể cười nước chạy vương triều làm bằng sắt thế ra ai nguyện ý cho một nhà một họ bán mạng người nào thắng chúng ta giúp ai dù sao ai ngồi thiên hạ tóm lại còn phải dùng chúng ta khương gia có thể chấp trưởng đông hoa ngàn năm một mực sừng s n g không ngã không có đơn giản như vậy cũng không có đơn giản như vậy liền bị nhân xuống dưới song phương còn có đánh xem kịch chính là cơ hồ phản phất tựa như là có cùng một loại ăn ý một dạng vương gia chu gia long gia triệu gia tuy nói không có nhúng tay càng không có đứng đội ý tứ nhưng lại đều là giữ im lặng lựa chọn chú ý toàn bộ chiến cuộc dù sao tiếp xuống một trận chiến liên quan đến cái này đông hoa đế quốc tương lai cùng lúc đó toàn bộ đế quốc hoàng cung phảng phất cũng là đã nhận ra địch nhân đ ộ t k í c h cung môn đóng chặt lại mở ra đại trận mà liên t ạ i rất nhiều thế gia lão tổ coi là trần bắc quyên đám người sẽ trực tiếp cưỡng ép tiến đánh đi vào thời điểm vốn nên đóng chặt hoàng cung cửa lớn đột nhiên từ nội bộ mở ra mà tại sau đại môn thình lình chính là thái tử khương vân phạm cùng trên trăm cấm quân trần huynh nhanh xuất quân tiến đến đây phụ trách hoàng cung cung môn cấm quân giáo đầu vốn là công người hôm nay ngược lại là vừa vặn dùng tới cùng bên trong đại trận cô đã bí mật phái người phá hư mấy cái tiết điểm đại quy mô suy yếu đại trận uy lực ngoài ra cô đã dò xét đến phu hàng giờ phút này người li Cô thân ự m ì n dẫn đường. Khương v phàm thái nhìn thấy này đế quốc thái tử tại nhìn thấy trước tại mắt là đội ngại, là đế ầ y kích kinh tức cho cả ngạc hô thình lình động đều đ một lớn. mán, người lập làm Bất tất quỷ dị một màn, lập tức làm cho tất cả mọi n ngây người. Thân là đế quốc thái tử đúng là chủ động mở ra cung môn phóng đại quân tiến vào còn muốn mang theo đại quân đi tìm k h ư ơ n g hoàng đây cũng không phải là phụ tử tử hiếu đây quả thực là muốn thượng tiến a trong chốc lát trần lao g a tử đám người dị dạng ánh mắt đều tập trung đến trần bắc quen trên thân hiện nhiên cũng là khiếp sợ cùng nghi hoặc trần bắc uyên là làm sao đem khương vân phạm vị này đế quốc thái tử lắc lư thành cái này chết dạng đừng nói là trần lao ra t ử bọn hắn liền ngay cả một m ự c chú ý chiến trường thế cục còn lại đều ra láo tổ đ ề u bối rối sống nhiều năm như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có mình tạo mình lao tử phản Tốt, tốt, tốt, bộ dạng này chơi đúng không mà đối mặt đám người cái tia q u ỷ dị ánh mắt trần bắc uyên lại là lộ ra mười phần lạnh nhạt tự nhiên t r ư vị thiên cung a vo cực điện v ậ hạ không xong thái tử tạo phản thái tử phái người phá hư cung bên trong đại trận còn đem cung cấm cửa lớn cho mở ra thả trần giang lịch tặc tiến đến hiện nay trần giang lịch tặc đã đánh vào cung bên trong đang ngồi ở lao ủy nhắm mắt dưỡng thần khương hoàng mánh liệt mở to mắt thật giống như bị bừng tỉnh rết rết rết rết rết rết rết rết rết rết rết vào cung bên trong trần gia đại quân rất nhanh liền t r i ể n lộ ra khủng bố vì thế cơ hội là đem chọn cái hoàng cung cấm quân đệ lên đánh ngược lấy rết giờ phút này đi theo trần bắc bên đám người tiến cung đều là mới vừa từ bắc cảnh chi đ i ệ thay quân trở về lao binh hắn hung hãn trình độ vượt qua xa một mực thủ hộ hoàng cung hoàng thất cấm quân có thể so từ đông hoa đế quốc thành lập đến nay đế đô hoàng cung chưa bao giờ có bị công phá sự tỉnh phát sinh nhưng mà hôm nay lại là phát sinh từ trấn bắc quyên đám người xuất lĩnh đại quân tiến cung liền trực tiếp một đường quét ngang đánh qua hoàng cung ngoại vi xâm nhập tiến nhập trong cung đình t ư ợ n g trần minh đợi thông qua phía trước võ cực đạo tiến vào cuối cùng một cái cung môn tường thành liền có thể chống đỡ đạt võ cực điện k ư ơ n g văn phàm tràn đầy kích động một chỉ phía trước to lớn tường thành trực tiếp mở miệm giải thích trần bắc u y ê n gật đầu nhìn lại nhìn về phía trước to lớn hùng vĩ tường thành chậm đ ô n g nhiên hắn tựa như đã nhận ra cái gì khoe miệng đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười cuối cùng không nhẫn mại được sao lúc này phía trước đang tại không ngừng tiến lên đồ sát lấy cấm quân trần gia đại quân lại là đột nhiên bị trọng đại trở ngại chỉ thấy hoàng cung phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa cự đại đen nhanh thu tháp đến không hết hư hảo giết không chết hung thú dị tộc đột nhiên chống rông xuất hiện ngăn tại cấm quân trước mặt cùng trần gia đại quân va chạm đến cùng một chỗ lúc này một đạo giản mua âm thanh bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường bên trong trần ba quyên các ngươi coi là thật muốn tạo phản không thành thật muốn tự tuyệt tại đông hoa tự tuyệt tại đế quốc còn không mau mau thối lui. Chuyện chưa hôm khi nay, liền tia ừ n Cảnh tượng hoành tráng Khương g xảy tả. ra. Trước có chút khó tả. Chương 494, gia lão tổ, bán thần bán c giàn ả Kìa g i mua nặng nề g h âm thanh dứt lời lập tức dẫn tới trần bắc yên nhịn không được bật cười tựa như là nghe được thiên đại trò cười một dạng ha ha ha ha tự tuyệt đế quốc tự tuyệt đông hoa thật đáng sợ a không biết còn tưởng rằng bây giờ bị công phá là chúng ta địa bàn hoàng cung đều bị đánh hạ hơn phân nửa còn kém vào hậu cùng hiện tại ngươi theo chúng ta nói lui khương lao cậu ta nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi con hát quan trần lao gia tử trần chiết khanh bạch lao gia tử lâm ra lão gia tử lý ra lão gia tử năm vị thực lực thâm bất khả chắc đế cảnh cường già cũng là cho cả cười bọn hắn liền hoàng cung gọi cho cưng phá một đường đánh vào hiện tại ngươi một câu liền muốn để n g ư ơ i lấy ngươi lấy ở đâu lớn như vậy mặt nhất là thái tử khương vân phàm ông ngoại lý ra lão gia tử vị này ẩn tàng c ự c sâu nửa b ấ c trí cường nhìn thoáng qua trần bá quyên thấy đối phương không có biểu thị càng là trực tiếp một chỉ bầu trời chử i ấm lên khương lão cậu chuyện cho tới bây giờ ngươi còn tưởng rằng là trước kia khương gia thế lớn thời điểm nhà mình ổ chó đều bị sốc ngươi đầu này lão cậu còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết giả chết g ở trò đông hoa lý gia tại đông hoa đế quốc thuộc về đỉnh tiêm thế gia bên trong thấp nhất điều tồn tại một trong thân là đỉnh tiêm thế gia có thể tại một đám thanh danh hiện hách đồng cấp thế gia bên trong lại là lộ ra bừa bãi vô danh từ xưa đến nay p h a m có làm việc người lạ thường đều có đại y ê u hiện tại khương vân p h ạ m có hy vọng thượng vị lý gia cuối cùng nhịn không được nhảy ra ngoài đối với khương gia lão tổ vị này có quan hệ thông g i a đời trước nữa đế hoàng lý gia lão gia tử càng là không có chút nào lưu tình Thử! Cái kêu đạo trong o à n chiến bộ t ư ờ n nhiên tính. Trần g đột tịch l ra tử á h mắt một trận, n sau l ư đó e n nhánh cự quan tài càng là khẽ run lên, xuất hiện rất nhỏ động tính. Mà bạch lao ra chờ đế cảnh cường giả đều là cảm nhận được một cô đến từ tại sinh mệnh bản nguyên bên trên áp chế, lập tức biến、sắc. Trong khẽ bạch chờ chế, áp cự cảm được cô tức sắc. ru xuất đều lao tài rất tử một từ tại là Mà là giả lập ra đế đ nhất là tay cụt còn chưa từng khôi phục lâm lao ra t ử giờ phút này biểu tình đặc sắc nhất nắm đấm nhịn không được nắm chặt lên chỉ vì c ô này khủng bố thần uy cho hắn cảm giác so với thiên yêu hoàng cỗ này vẫn lạc bán thần thi hải còn muốn đáng sợ cái này mang ý nghĩa trong h chốc lát ở đây trần gia đại quân đều là như chút được gánh nặng khôi phục bình thường tiếp tục cùng trước mắt hoàng thất cấm quân cùng hồn thú chém giết mà đứng tại phía sau hắn đám người biểu tình cũng là trở nên nhẹ nhõm không ít lý lao r a tử dùng một loại đã có khiếp sợ lại có cảm kích ánh mắt nhìn về phía ngăn tại trước người trần bắc uyên còn chưa chờ hắn mở miệng c ả m tạ sau một khắc chỉ thấy phía trước tường thành bên trên tường đạo tản ra khủng bố đế bi thân ảnh đột nhiên xuất hiện không nhìn xung quanh kia đang tại liều mạng tranh đấu quân đội cùng hung thú dị tộc ngăn tại trần bắc uyên một đoàn người trước mặt trực tiếp đem s o n lưng thông hướng võ cực điện con đường càng ắ t đao mà kia cầm đầu thình lình chính là một vị mặc ngũ trào kim long, long bảo toàn thân tản ra một cỗ tựa như thần cảnh ủy áp tóc trắng lao giả giờ phút này đổi một thân ngũ trào long b à o hắn t r i ể n lộ ra thần uy như ngục một dạng đáng sợ uy nghiêm mà tại hắn sau lưng giờ phút này còn có nhiều đạo đồng thời xuất hiện cường đại thân ảnh đây đột nhiên xuất hiện đế cảnh cường giả thân ảnh từ về số lượng đều cũng không ít hơn so với trần bắc uyên một phương thậm chí lại vẫn muốn thêm mấy vị đế quốc thân vương khương bạch Tí diệ cấm quân đại thống lĩnh thư cảnh hai đạo người khoác đấu đồng màu đen lờ mờ có thể thấy được tóc vàng mắt xanh vết tích không giống đông hoa người thân ảnh nhưng mà nhất làm cho người khiếp sợ vẫn là ba vị quen thuộc lao nhân thần gia lão gia tử diệp gia lão gia tử vương gia lão gia, tử. Đông hoa thần gia Đông Hoa gia, Đông đỉnh Vương Gia, vị đỉnh tiêm thế Gia, Hoa Hoa ba Diệp i vị t ê mặc thế tử xuất tổ hiện Khương phía Gia Gia đứng Gia lại sau. Láo là Láo đều đây, còn ở ở m cho ai cũng không nghĩ đến đây ba đại đ ỉ n h tiêm thế gia thế mà lại ở thời điểm này lựa chọn cùng hoàng thất đứng tại cùng một trận chiến tuyến cùng trấn bắc uyên bên này chỉ là xuất hiện sáu vị đế cảnh cường giả khác biệt là hoàng thất k h ư ơ n g g i a kiêm một phương thế mà xuất hiện tám vị gắn g lượng từ về số lượng nhiều hai vị vốn là nội tình tâm h hậu hoàng thất cương giả lại thêm tần giả vương giả diệp ra ba đại đình tiêm thế giả cùng hai vị cường giả bí ẩn trận ranh cơ hồ đều có thể cùng một cái siêu cấp thế lực so sánh trách không được trong khoảng thời gian này một mực không có gặp ngôi ư đầu này lão cầu thân ảnh nguyên lai là một mực c o đầu rút cổ trong cung đột phá bán thần trần bác quyên nhìn cái t i u đạo người mặc ngũ t r ả o long bảo khương gia lão tổ ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới đầu này lão cầu thế mà đột phá bán thần đạt đến ngàn năm tiên tổ khương đạo hoàng đồng dạng cảnh giới không giống với thiên yêu hoàng cố này chết mất lực lượng bị suy yếu không ít bán thần thi hài trước mắt khương gia lão tổ có thể chân chính trên ý nghĩa phát huy ra thần cảnh bộ phận lực lượng mà đối phương sở dĩ sẽ ngăn tại trước mặt ngăn cản bọn hắn thông hướng võ cực điện đường đi trần bác u y ê n cũng là lòng dạ biết rõ. cái lao cái này v ậ t ngoại trừ luyện huyết tế chi thuật bên ngoài còn lấy toàn bộ đông hoa đế quốc nhân tộc khí vận đến cung cấp nuôi dưỡng tự thân chỉ cần khương gia vẫn như c ũ là đông hoa c h i chủ chấp trưởng toàn bộ đông hoa đế quốc khí vận vẫn như c ũ còn tại khương gia như vậy hắn chính là vô địch tồn tại đế quốc mỗi một lần khai cương khuếch thổ quốc lực cường đại đều sẽ để hắn trở nên càng mạnh có thể nếu là khương gia đổ hắn cũng biết lọt vào hủy diệt tính đ ạ kích bị đế quốc này nhân tộc khí vận phản vệ đến lúc đó cho dù là không có người độc thủ hắn cũng sẽ bị khí vận phản vệ mà chết bởi vì cái gọi là thành cũng khí vận bại cũng khí vận loại tình huống này trần gia cử động không thể nghi ngờ là tại đảo hắn vận mệnh muốn hắn mệnh bất quá chẳng biết tại sao trần bác quyên luôn cảm thấy k hương gia lão tổ trên thân tựa hồ có nào đó cổ không hiểu cảm giác quen thuộc hắn nghĩ mày lại nhưng lại là trong lúc nhất thời nhớ không nổi tới là cái gì được rồi đã nhớ không nổi vậy liền không nghĩ chỉ là một tôn bán thần thôi hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kia ba nhà lao giả ngựa khí bình đạm mở miệng nói k hương lão cầu sợ chết muốn phản kháng trần mũ có thể lý giải tần gia vương gia diệp gia các ngươi ba nhà trước đó thế nhưng là cầm ta trần gia không ít chỗ tốt hiện tại thế mà cũng muốn tham dự vào làm sao chư vị muốn làm trung thần Trường Khương gia đối i viện. Phương Tây tham gia, n cuồng, Phương lòng lang cắt cầu chư vị cũng u giả đất Tây tham thú. vị sao, Làm m n trung thần. làm đ ố mặt trần bắc uyên nhìn như bình tĩnh nhưng lại là ẩn chứa trào phúng ý vị nói tần gia lão gia tử diệp gia lão gia tử vương gia lão gia tử ba người biểu tình đều là đột nhiên biến đổi có chút khó coi nếu như có thể nói bọn hắn cũng không muốn xuất hiện nhưng lại thật sự là không có cách bị gắng gượng dồn đến tuyệt lộ diệp gia lão gia tử là một cái toàn thân gậy còm lao đầu hắn d á n g chống đỡ lấy dối c h á n đủ cười muốn hòa hoãn hiện trường bầu không khí b á c uyên hiền triết có thể cho lao đầu tử một cái chút tình mọn như vậy thối lui tối nay chết người đã đủ nhiều lâm g i a nha đầu tóm lại cũng là không có xảy ra việc gì sự tình vẫn là không nên náo h quá khó coi à. lao đầu tử có thể cam đ o a n với ngươi k i ê n đánh lén lâm g i a huyết ma tuyệt đối cùng hoàng thất không có quan hệ càng không phải là hoàng thất ở sau l ư n g chủ sứ nếu như có thể nói d i ệ p lao gia tử cũng là không muốn tham dự vào trần khương hai nhà đấu tranh quân quyền cùng quân quyền va chạm một cái không tốt là muốn chết người nhưng hắn không có cách nào a đông đảo đỉnh tiêm thế ra bên trong hắn tuổi linh d à i nhất có lẽ là trước đó liền đã thọ nguyên gần mà lúc đó hoàng thất trong bóng tối tìm được hắn đưa cho hắn một phần kéo dài tuổi thọ huyết lệ u y n thuật trăm năm trước bác cảnh chiến tuyến trận kia việc quan hệ trần gia thảm án không chỉ có là hoàng thất khương gia ở sau lưng dở cho quỷ lúc ấy hắn cũng là trong bóng tối đâm một tay đ ạ t được một viên huyết đan cái này diệp g i a lão g i a tử xem như giới thiệu vắn tắc cùng trần gia kết đại thủ mà hắn đ u ô i sam cũng là n ắ m ở khương gia trong tay khu khu khu bác y ê n hiền chất lão đầu tử đã nhiều năm vì thế ra mặt nhưng vẫn là nghĩ ra được nói câu công đạo tối nay náo gia động tĩnh đã đủ lớn không bằng thu tay lại à lao đầu tử có thể cam đoan tối nay phát sinh sự tình hoàng thất đều sẽ không truy cứu dù sao ngươi cũng là nhất thời xúc động giữ lại thật dài màu trắng sợi dâu mà ặ b á t quái đạo phục vương gia láo g i a t ử vớt ve sợi dâu cũng là ngự khi ôn hòa khuyên bảo cùng diệp gia bị nắm bím tóc khác biệt là vương gia sở dĩ sẽ tham dự vào lý do lại là đơn giản không ít thân là hoàng thất khương gia lại thế nào khả năng không có một vị đáng tin người ủng hộ mà thân là đỉnh tiêm thế gia vương gia chính là cái thân phận này hai nhà trước đó gút mắt thậm chí có thể kể ra đến ngàn năm trước ngàn năm trước vương gia tiên tổ chính là h ư ơ n g gia tiên tổ vị hoàng đế này quân sư hai nhà giữa quan hệ nói là thân mật vô gian cũng là không đủ khu khu khu dưới mắt náo cũng náo đủ rồi không bằng như vậy thối lui à thật độc thủ đối với đế quốc a n ổn hòa bình không thể nghi ngờ là một trận to lớn dung chuyển coi như là vì đông hoa vì đế quốc hiện chất chớ có quên đông hoa là ta cũng là ngươi năm đó ngươi tiên tổ cũng là vì đông hoa chạy qua máu tần gia lão ra từ giờ phút này cũng là đâm đầy miệng bắt đầu lấy tình động đạo đức bắt cóc tần gia thân là lâm gia quan hệ thông gia trước đó liền cùng trần ra một mực không gặp nhau mà lúc trước lâm gia gặp đại nạn thời điểm càng là không lưu tình chút nào đối với lâm gia độc thủ d t không thiếu lâm người nhà chiếm không ít địa bàn cái này đến tốt tần ra một cái trước mắt đem trần lâm hai nhà đều bất tội loại tình huống này tần ra nếu là không cùng hoàng thất đi thân cận sợ là chết như thế nào cũng không biết ba đại đỉnh tiêm thế ra đều là bởi vì riêng phần mình khác biệt nguyên nhân cùng hoàng thất gắt gao bọc tại một khối tự nhiên là không muốn nhìn thấy hoàng thất hủy diệt một màn nhưng mà trần bác uyên còn chưa mở miệng sau lưng trần gia lão gia tử bạch gia lão gia tử lâm gia lão gia tử lý gia lão gia tử đám người lại là nhịn không được trực tiếp đó là chửi b m lên diệp lá quỷ lão tử đi ngươi a cái rùa vương bắt đ ạ n bình thường không thấy ảnh vương bắt thời khắc mấu chốt lại là ngôi đầu lên đi ra làm hòa sự lao ngươi đủ tư cách sao năm đó lao tử cắt ngang hai ngươi đầu xương sườn thời điểm ngươi cũng không hiện tại như vậy khí phách vương lao nói ngươi còn ra đến nói cái lời công đạo ngươi xứng sau ngươi vương ra ngươi đó là đầu nuôi không quen cầu trước đó có lợi thời điểm mỗi ngày hướng trần ra vọn hiện tại ăn no liền biết s a người tân hạo đông chỉ bằng t r ư ớ c ngươi trong bóng tối tàn sát ta lâm ra người không để ý quan hệ thông gia tri tình giết hại ta lâm ra huyết mạch lao đầu từ hôm nay liền cùng ngươi không chết không thôi hảo, hảo người không làm không phải cho hoàng thất làm cậu các ngươi tiên tổ nếu là biết được hậu thế tử tôn cho người ta làm chó sợ là có thể tại chỗ sát chết vùng dậy liên tiếp giận mắng cùng lẫn nhau bóc vết thương lập tức để tần diệp vương tam gia lão ra t ử sắc mặt đều lục phàm là không phải trần bắc uyên vừa rồi t r i ể n lộ ra t h â m bất khả chắc thực lực kinh khủng tuy tiện hóa giải khương gia tiên tổ thần uy bọn hắn lại thế nào có thể l à như vậy thái độ loại tình huống này một khi thật treo lên đến song phương tất nhiên muốn chết người trần mỗ xem như minh bạch các ngươi ba nhà không phải muốn làm trung thần là muốn cho người ta làm chó bất quá lúc này cho người ta làm chó là có phóng hiểm vài phút cũng có thể bị làm thành thịt cho đấu trần bác quyên đưa tay đã ngừng lại sau lưng tiếng mắng chửi ánh mắt vòng qua kia ba đầu sắc mặt âm trầm xuống lao cầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia cuối cùng hai vị rõ ràng không giống đông hoa người còn hất lên đấu đồng màu đen thần bí khách đến thăm ba đầu lão cậu là sống quá lâu chán sống vậy các ngươi hai cái này hải ngoại man gì đây làm sao cũng là không muốn sống tôn kính trần các h ạ ta là tới từ ở bạch lương đế quốc đệ nhất gia tộc lệ thợ tổng gia tộc gia chủ đời trước lệ t h tổng lụ đồng thời cũng là nhân tộc liên minh tân nhiệm quản lý trường ta sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây là đáp ứng lời lão Hưu. mời mời lão chính miệng hứa hẹn chỉ cần đêm nay có thể đem bọn ngươi lưu lại như vậy đông hoa đế quốc bắc cảnh tri địa có thể lấy tái đi ưng ơ tệ giá cả vĩnh c ử u thuê cho bạch lương đế quốc bắc cảnh tri địa nhân khẩu cũng có thể đưa cho lựa tợ tổng gia tộc với tư cách khoáng đạt cơn g thổ nông nô một cái hình thể tương đối g ầ y gò thần bí hắc bảo nhân chậm rãi đã kéo xuống đấu đồng lộ ra một tấm tóc vàng mắt xanh t h u kệ nghiêm túc phương tây gương mặt người này thình lình chính là bạch lương đế quốc đệ nhất cường giả đồng thời cũng là toàn bộ người phương tây tộc đế quốc thập đại trí cường giả bên trong tối cường tồn tại có lôi thần danh s ư n g l ợ i t h tổng l ù m mà tại bên cạnh hắn một cái khác hình thể khôi ngâu người phương tây cũng là đem trên thân hắc bào kéo xuống lập tức lộ ra trần chuồng c h á n cùng toàn thân tràn đầy hung thú đồ đằng cường kiện cơ bắp t ả n ra một cỗ l ấ m liệt biêu hạn khí tức tấm k i a g i ữ tận k i ế n nạo mọc đầy lông tóc tựa như là giả thú một dạng khuôn mặt lộ ra một tia khát máu nụ cười trần các hạ ta là tới từ ở sở lạ đế quốc dân xạ phu lúc ấy ngươi có lẽ chưa nghe nói qua cái tên này nhưng h ẳ n là nghe nói đế quốc hôm nay chỉ cần có thể giết người nguyện ý đem nam cương khối kia thổ địa liệt vào thực dân khu cùng s ở là đế quốc cậu trị mặt khác còn có một tin tức tốt muốn nói với người người tại nam cương đại địa vị kia cổ tộc tỉnh nhân cũ hiện tại hẳn là không tới được s ở là đế quốc đế quốc chi mâu ngay tại đêm qua liền thông qua đặc thù con đường đã tới nam cương chương bốn trăm chín giết người sự t ì n h bác bên một người là đủ lời này vừa nói ra ở đây tất cả người đều là xôn xao cùng khiếp sợ liền ngay cả đứng tại khương gia lão tổ sau lương tần vương diệp ba nhà lao gia tử cũng là thần sắc k ị biến gắt gao nhìn chằm chằm khương gia lão tổ đây có vẻ như đã có chút vượt ra khỏi bọn hắn ngoài dự liệu rất hiển nhiên bọn hắn cũng là cũng không rõ ràng lời t h tổng l ù i ba người thân phận cùng lai lịch chỉ là biết được hắn là khương gia vệ i t binh đế quốc chi thuẫn đế quốc chi mâu hai vị này đều là s ở là đế quốc hai vị nhân tộc trí cường giả đồng thời càng là đế quốc cuộc sống một công một thủ đều là người phương tây tộc trong đế quốc kinh khủng tồn tại hai người phân biệt tại người phương tây tộc đế quốc thập đại trí cường giả bên trong đứng hàng thứ ba cùng thứ năm trong đó đứng hàng thứ ba đế quốc chi thuẫn dôn dạo phu đối ứng chính là trước đó trần lao gia từ tại đông hoa đế quốc địa vị bởi vậy có thể thấy được hắn khủng bố Mà ba ạ lại c quốc tộc quốc công nhận đệ nhất cường、giả. trước h thở phương nhận nhất đánh h đầu đế đế đệ đó đối với đánh dấu lại là đông lưu gương tổng người giả, này lũ là Tây vị với dấu o đế quốc h ư ơ người gia càng g Ba lão lực là tổ, thực lực càng là thâm bất khả chắc. n này cảnh giới đều là thuộc về nhân tộc t r í cường g i ả hàng ngũ lại đến gần vô hạn bản t h ầ n tuyệt đối là ở đây bên trong cảnh giới cao nhất tồn tại một trong mà có thể đem bọn h ắ n duy nhất một lần mời đến hoàng thất h ư ơ n g gia thế nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới cơ h ộ i là lấy cắt đất phương thức đem bắc cảnh cùng nam c ư ờ n g đều bắn đi trực tiếp đổi lấy đây hai đại siêu cấp đế quốc ủng hộ、Đúng. suýt nữa quên mất một sự kiện bạch đầu đ ư ơ n g đế quốc quân đội cùng sở l à đế quốc quân đội đã bắt đầu tập kết xuất hiện tại bắc cảnh tri địa cùng nam cương tri địa dốt đạo phu vị này đế quốc tri thuấn đông nhiên vô hót một cái tựa như là nghĩ đến cái gì trên mặt hiện ra một vệ quỷ dị cười lệnh tiếp tục buộc ra mãnh liệt liệu nói h ô n trướng tổ tông lưu lại thổ địa làm sao có thể cho người người khương gia thân là đông hoa tri chủ thế mà làm ra loại chuyện này chủ động bán đứng đế quốc lợi ích quả thật cùng quốc t ặ không khác bạch gia láo ra từ sắc mặt đỏ lên n h ị không được chỉ vào khương gia láo tổ chửi ấm lên bạch gia chấp trưởng đế quốc luật pháp tự nhiên là đối với chuyện thế này mẫn cảm nhất càng tức là bắc cảnh tri địa cùng nam cương tri địa tương lai đều là hắn ngoại tôn thương gia đây lão cầu thế mà trực tiếp cầm đi cho hải ngoại man di đem so sánh với bạch gia lão gia tử kích động trần lão gia tử cùng trần phụ sắc mặt mặc dù băng lãnh nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh mà giờ k h ắ c này nhất hoảng không ai qua được k hương vân phạm vị này đế quốc thái tử cùng lý gia lão gia tử có vẻ như thế cục có chút đảo ngược một tôn ban thần ba vị đỉnh tiêm trí cường ba vị nửa bức trí cường hai vị đế cảnh cừng giả vẹn vẹn từ trận danh đến xem có vẻ như đối phương đỉnh tiêm chiến lược bất luận là từ khối lượng bên trên vẫn là về số lượng đều tại bọn hắn phe mình phía trên a bọn hắn bên này ngoại trừ trần lao ra tử vị này đỉnh tiêm trí cường cùng lâm lao ra tử vị này cao gia trí cường còn lại phần lớn cũng chỉ là nửa b ư ớ c trí cường giả trần phụ cùng đại trưởng lão càng chỉ là một vị đế cảnh cường giả phàm là có hay không trần bắc quên cái này không theo lẽ thường quái vật ở phía trước đỉnh lấy sợ l à trong khoảnh khắc phe mình sĩ khi có thể trực tiếp rơi xuống đáy cốc giờ phút này tất cả người ánh mắt đều tập trung đến trần bắc quên một người trên thân nhất là Rốt đạo phu mấy vị phương tây đế quốc trí cường giả càng làm ắ t mang á c ý nhìn hắn muốn nhìn một chút vị này được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên kiêu sẽ là phản ứng gì có thể ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài bọn hắn nhìn thấy chỉ là một mặt bình tĩnh nói xong trong miệng ngươi vị kia đế quốc chi mâu sẽ không phải là vị này a trần bác bên lạnh nhạt vô tay sau lưng trong bóng tối đ ỗ n g nhiên đi ra một đạo tản r a lãnh diễm khí tức cao nạo g quyến rũ bóng hình xinh đẹp trong tay còn cầm cái gì một viên tròn vo đồ vật ba một viên nhiễm lấy băng xương tràn đầy vết máu tóc vàng đầu người bị tùy ý ném đi ra lăn xuống đến dân đạo phu trước mặt. dân đạo phu nhìn dưới chân bị đông cứng thành khối băng vết máu loang lộ tóc vàng đầu người chỉ cảm thấy trong đầu một trận ngũ lôi oanh đ ỉ n h trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ chỉ vì viên này đầu người chính là hắn huynh đệ sinh đôi đồng thời cũng là sở l ạ đế quốc đế quốc chi m u dân v i l a một bên có lôi thần danh sưng n g ư ờ i t h tổng l ù giờ phút này khi thấy viên này đầu người thời điểm cũng là một trận xứng sở phải biết dân v i l a vị này đế quốc chi m u cho dù là hắn như muốn đánh giết đều phải phế không nhỏ công phu lại vô cùng có khả năng lọt vào kịch liệt phản vệ nhưng bây giờ hắn thế mà chết rồi mà là chết tại một cái nữ nhân trên tay Chủ, Bác q diệt diệt. Chi trong, trong chốc i ế m n a lát phe mình người không thể tưởng tượng nổi tràn đầy kích động nhìn trấn bắc uyên không nghĩ đến hắn thế mà sớm có đón trước còn chuẩn bị kỹ càng hung hăng cho bạch lương đế quốc cùng sợ lạ đế quốc đến cái đón đầu thống kích trần bắc uyên vỗ vỗ nàng nở nang và ngheo mang trên mặt vẻ hài lòng nụ cười trước mặt mọi người thân mật như vậy cử động lập tức dẫn tới vô số người t h ú n g mục an bích ngọc trên mặt cũng là đột nhiên nổi lên một tia đường đỏ lãnh diễm chi sắc tán đi một chút nhiều hơn mấy phần thẹn thùng chi ý trần bắc uyên lão tổ quả nhiên vẫn là coi thường ngươi bất quá tối nay ngươi không nên nhất chính là bước vào hoàng cung sớm tại rất lâu trước đó lao tổ liền một mực đang vì n g ư ờ i chọn lựa tốt mai táng phần mộ k h ư ơ n g gia lão tổ sắc mặt tái xanh ánh mắt âm trầm nhìn trước mắt còn có tâm tình nói tư tưởng cười trần bắc huyên chỉ cảm thấy một trận l ử a giận vô hình bên trong đốt nương theo lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cỗ khủng bố thần lực đột nhiên bạo phát trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung cưỡng ép cải biến bốn phía địa hình đại trợn nồng đậm huyết quang bắt đầu từ mặt đất t u ô n ra điên cồn u g k h u y ế t tán tạo thành một cái to lớn màu máu lồng hình tròn đem tất cả người đều nhốt ở bên trong giờ khác này phàm là nhân tộc trí cường giả phía dưới đều là cảm nhận được một cỗ kh Mấy vị đây ỉ n n h h tiêm n cường giả mặc dù không có nhận trương như tộc trí mặc có giả dù khoa ậ v hạn cũng h thể nếu là chỉ cảm thấy thể nội chiến hồn bắt đầu rung dậy, mới thành chiến sợ là chỉ có thể phát huy ra bảy thành. ế nếu có cảm lược có c bắt nội rung đầu là là bảy mới dậy, Đây ra sợ là bộ phận thần cảnh lực lượng khủng bố bất thình lình biến hóa lập tức phá vỡ cân bằng làm cho tất cả mọi người thần sắc k ị c biến cuối cùng không b ư ớ c bước muốn động thủ như thế nói đến ngươi cũng không có cái khác trợ thủ bên người liền mấy cái này lao giả dạng này cũng tốt người gom góp mới tốt duy nhất một lần đều giết trần b á uyên bông ra ôm v ò n n g h e tay tại chóp mũi nhẹ nhàng khẽ g ử i một cỗ yêu diễm tựa như mạn đà la hoa mùi thơm cơ thể tràn vào trên mặt lộ ra một chút dư vị đối với sau lưng đám người mở miệng nói chư vị trường bối tiếp xuống liền làm phiền các ngươi đem bốn phía bảo vệ tốt đừng để một chút cá lọt lưới chạy giết người sự tình bác yên một người là đủ lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi trần bác yên đúng là muốn lấy sức một mình đối kháng thương gia láo tổ một đám siêu cấp cường giả côn vọng nghệ tình ngươi trần gia tiên tổ từng vì đế quốc làm ra công hiến phân thượng lao tổ có thể cho ngươi một cái hứa hẹn chỉ cần ngươi tự sát có thể lưu ngươi những nữ nhân kiêm ộ t đồ tính、Bành. thương gia lão tổ còn chưa có nói xong liền chỉ thấy một đạo đen nhánh ma ảnh trong nháy mắt xé rách hắn thần lực hộ cháo thế quân lực chỉ một cớ ư c hung hăng đạp hướng hắn mặt mò vê anh sau một khắc hắn tựa như là đoạn tuyến diều giấy bị cồn u phong quét sạch hóa thành lưu ảnh bay ra ngoài cái đầu trực tiếp một đường va chạm tại từng đạo thành cung bên trên ầm ầm kịch liệt tiếng vang liên tiếp không ngừng vang vọng toàn bộ hoàng cung điên c ù n g run dày chấn động san sát cung điện liên tiếp sụp đổ b á thần chân mỗ liền thần đô dám giết tiếp xuống chính là kinh điện kịch bản lạo tổ, ra ra tổ. tổ thân là hắn huyết mạch hậu duệ khương bạch di di cùng khương cảnh càng là trong nháy mắt kêu lên sợ hãi tràn đầy thất kinh không tốt lệ thợ tông lủ cùng dấn dạo phu hai vị phương tây đỉnh tiêm trí cường giả càng là chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bởi vì vừa rồi bọn hắn lại cũng là liền trần bắc quyên động thủ động tắc cũng không thấy ý vị này đối phương nhục thân tố chất đã đạt đến một cái khủng bố đến cực điểm trình độ đ một h h u ầ n n cái màu đỏ tươi vớt rồng đột nhiên từ phía sau lưng tùy tiện xé rách cái tia đạo có màu vàng đường vân tấm thuẫn chiến hồn thăm dò vào hắn phía sau lưng xuyên qua lồng ngực một viên đang t ạ i đ ấ m máu nhảy lên màu vàng trái tim bị màu đỏ tươi yêu diễm vớt d ò n g xiết trong tay người đây đế quốc chi thuẫn cũng không rất cứng a mềm o ặ t cùng giấy một dạng cứu ta dốt đạo phu ngơ ngác nhìn trước mắt bị nắm chặt trái tim trong nháy mắt không có vừa rồi kiên nạo hướng phía khoảng cách gần đây lựa t ở tổng l ự cầu cứu mà đối mặt hắn cầu cứu được vinh dự người phương tây tộc thứ nhất trí cường giả lựa t ở tổng l ự phản ứng đầu tiên không phải đọc thủ mà là chạy trốn cái này dốt đạo phu trong mắt hảo quang triệt để tiêu tán có chỉ là tuyệt vọng cùng sợ hãi hắn không nên ham đế quốc này thổ đ i ệ ba trái tim bị bóc nát sợ l à đế quốc chi tuấn nhân tộc t r í cường giả dốt dạ phu vân lạc tất cả đều phát sinh quá nhanh nhanh đến để người đều không có kịp phản ứng trình độ một vị đứng tại thế giới đỉnh trí cường giả thế mà bị tùy tiện miêu sát đừng nói là khương bạch di diệ khương cảnh thần lao g i a t ử bọn hắn liền ngay cả lệ thuộc vào trần gia một phương khương vân p h ả m lý ra lão g i a t ử đám người đều nhìn bối rối cuối cùng là q u á i vật gì nguyên bản còn có chút căng cứng tùy thời chuẩn bị xuất thủ trần lao ra từ cũng là bông lòng lên con hát quan cũng là không có động tĩnh lâm vào yên lặng cùng một chỗ đậu giết hắn bị dọa đến điên cùng nhanh lùi lại giờ phút này hắn đã bị trấn bắc bên kia khủng bố đến cực điểm thực lực dọa điên rồi không còn có vừa rồi ưu nhã thong rong thế này sao lại là nửa bức trí cường nhà ai nửa bức trí cường có thể một cước đạp bay bán thần một tay bóp nát đỉnh tiêm trí cường trái tim cho dù là xuyên biên giới giới đều không phải là loại này vượt phá ba cuối cùng là cái gì yêu nghiệt người đông phương đều lại như vậy không hợp thói thường sao giờ phút này bị sợ mất mật lệ tợ tổng lũ phản ứng đầu tiên Đó là muốn liên hợp còn lại mấy cái lao muốn mấy quái còn cái hợp v ậ thâm cùng c một ỗ độc、thủ. Đối phó yêu nghìn này, nhất định phải dùng đấu, đi hắn á đơn đấu. đám cuốn lúc này, còn chưa thủ. tiên nhất t phó nghiệp phải hắn Nhưng chờ yêu này, dùng này, người đồng vào á hiệp lực xuất thủ, thần thầm thì lại lực là lần xuất một tử một đạo tử thần một dạng thẩm thì lần nữa vang vọng. viên n vọng. g Thâm ma diễm ầm ầm tựa như địa ngục thâm viên đen nhánh hỏa diễm đột nhiên từ chân bắc bên dưới chân b ạ o phát bay thẳng bầu trời màu máu hộ cháo trong nháy mắt đem xung quanh tất cả người bao trùm đang tại lui nhanh lên tờ tổng lưu đột nhiên chỉ thấy tự thân kia cơ hồ chiến vô bất thắng tại thần thoại hệ thống bên trong có chiến thần danh sưng lôi thần chiến hồn đúng là phát ra thống khổ chu lên trên thân thần thân thể trực tiếp bị đen nhánh hỏa d i ễ m thốt vệ hòa tan không tốt đây là l ử a gì a a a a trong khoảnh khắc tiếng kêu sợ hai cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn trường k i u khủng bố đen nhánh hỏa diễm đúng là phảng phất có thể hấp thu cùng thôn vệ bất kỳ vật chất lại càng là hấp thu càng là thốt vệ liền sẽ càng phát ra cường đại còn vô pháp dập tắt tu vi thấp nhất cấm quân đại thống linh khương cảnh vô ý thức triệu h o á ra một tôn sơn phong to lớn chiến hồn muốn ngăn cản nhưng lại là trong nháy mắt bị tràn ngập đến toàn thân tại chỗ tan thành mây khói vị này lệ thuộc vào khương gia đế cảnh cường giả là thật kiên cường từ đầu đến cuối bị đốt sống chết tươi tan thành mây khói đều không mang theo thốt một tiếng tứ thúc khương bạch di diệ vị này đông hoa học phủ hiệu trưởng mắt thấy nhà mình tứ thúc tại chỗ tan thành mây khói cũng là bị dọa đến hồn phi p h á c h tán vội vàng triệu hồi bầu trời lơ lửng hồn thú tháp trốn đi vào có thể sau m ộ t khắc hồn thú tháp căn này đỉnh tiêm đế b i n h phía dưới bảy tầng liền bị đốt vào bừng từ bên trong chuyển đến khương bạch d thì thống khổ tiếng gọi tựa như là bị giam ở bên trong làm thịt đổ nướng giống như đây mặc dù ngắn ngủi thoát ly tại chỗ tan thành mây khói thảm kịch nhưng loại này thời gian dài dày vò tra tấn lại là càng thêm thống khổ a a a a tần gia lão tổ muốn dùng tự thân bản m ệ n h đế binh chống cự lại là tại chỗ bị tia đen nhánh ma diễm thốt vệ hòa hợp một bãi nước thép lão tổ cứu ta mắt thấy sắp bị ngọn lửa thốt vệ tần gia lão tổ trong nháy mắt dọa đến sợ vỡ mật từ trong ngực đột nhiên lấy ra một tôn quái dị tản ra quỷ dị khí tức ba động pho tượng chuẩn bị dùng để bằng ệ n h đây thình lình chính là thuộc về tần gia át chủ bài cùng loại với lâm gia thiên yêu hoàng tồn tại、Bành. một đạo to bằng miệng chén đen nhánh hỏa trụ đột nhiên quán xuyên hắn đầu người trong nháy mắt đem toàn thân thôn vệ bao trùm mắt thấy tần lão gia tử như vậy thảm trạng còn lại hai vị thế gia lão gia tử cũng là trực tiếp bị dọa đến hồn phi phát tán giờ phút này hai người một người trong tay nhiều một cái màu lục bảo h ạ t giống một người trong tay nhiều một bản phong cách cổ xưa kinh thư đang chuẩn bị v ậ n dụng h i ế n chất tham ạ n g h i ế n chất vương n g ẫ nguyện vứt bỏ âm ném vê anh vê anh hai đạo đen nhánh hỏa trụ đồng thời quán xuyên đây hai đầu lão cầu đầu người đồng thời cũng là cắt ngang bọn chúng trước khi chết cùng chu lên cùng sử dụng ra t à cát chủ bài bá vị này tràn ngập quỷ dị ba động quái dị pho tượng cùng màu lục bảo hạt giống phong cách cổ xưa kinh thư trực tiếp hóa thành lưu ảnh xuất hiện tại t r ầ n bắc u yên trong tay bị tùy ý xoay chuyển gió xét một tôn lẩn chứa thần tính tả thần pho tượng ngược lại là miễn cưỡng có thể b ộ c phát ra bán thần cấp thế công một viên ẩ n chứa cường đại sinh mệnh lực hư hư thực thực một loại nào đó thần tính sinh vật sau khi ngã xuống hạt giống, có thể hóa ra khi còn sống bản thể hư ảnh bất quá cũng là có thể thông qua thâm viên rút ra bên trong sinh mệnh lực đi ra dùng một bản ghi chép một loại nào đó bí ẩn nguyền rụa phong cách cổ xưa kinh thư cũng không biết cái đồ chơi này có ích lợi trần bắc u y ê n đứng tại chỗ không nhúc ních đánh giá trong tay chiến lợi phẩm bên người ngoại trừ một tòa đốt đỏ bừng thỉnh thoảng truyền ra kêu thê lương thảm thiết to lớn hồn thú hắt tháp bên ngoài lại không vật khác mà vừa rồi những người còn lại đều là biến mất vô tung vô ảnh chương bốn trăm chín mươi tám biến cố thanh đồng cự thủ lộc cộc lộc cộc liên tiếp nuốt nước miếng âm thanh tại sau lưng vang vọng bạch lao gia tử lâm láo gia tử lý lao gia tử khương vân phảm đ á m người tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một màn chỉ cảm thấy miệm đắng lơi khô đầu váng mắt hoa nhịn không được nuốt một mụm nước bọn cho dù là bọn hắn đã sớm biết được trần bắc bên thực lực khủng bố thân bất khả chắc thế nhưng không nghĩ đến sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này đây hắn a vẫn là người giờ phút này bọn hắn nhìn về phía cái kia đạo đứng tại chỗ tuy ý liếc nhìn chiến lợi phẩm h i bá khí thân ảnh chỉ cảm thấy một trận đầu váng m ắ t hoa phảng phất tựa như là thấy được c h u y ể n thuyết bên trong thần linh không trách bọn hắn như vậy khiếp sợ cùng giật mình nhiễm thậm chí trước mắt phân cảnh quá mức dọa người ngắn ngủi mấy tức không đến thời gian đầu tiên là đánh ngã một tôn b ắ thần liên sát hai vị đỉnh tiêm trí cường giả ba vị nửa bức trí cường hai vị đế cảnh h o nhiều g t ấ t Khương a Hoa gia, Hoa gia, Hoa gia, gia Đông Đông Đông đế đế Tần Vương ưng tổng dốn soàn n Bạch thất. h tở tộc, Diệp lươi i quốc quốc lạ sợ như vậy thế lực cường đại trồng chất lên đều đủ để hủy diệt một cái siêu cấp đế quốc có thể hiện nay cũng là bị một người cho trợ tay diệt s á t hơn phân nửa đây quả thực là kinh thế hai t h ụ nói là lấy một người địch một nước đều không đủ trên cái thế giới này còn có người có thể cùng sánh vai sao giờ phút này lâm vào khiếp sợ bọn hắn cũng không hiểu biết hiện nay trần bắc uyên tự thân thực lực đã vô hạn tiếp cận trong nguyên tắc trần lao ma nhìn như chỉ là nửa bước trí cường tu vi có thể n g h i nhiên đã là thần cảnh phía dưới vô địch tồn tại đồng cấp bên trong trừ phi là cầm trong tay thần khí cũng hoặc là là chuyển thế trùng sinh đại năng mới miễn cưỡng có thể chống lại một hai còn lại đơn giản đó là bị m i ệ n sát kết quả thôi lão đầu tử sẽ không phải là đang nằm mơ chứ mới chỉ là một cái trước mắt đứng đều đã chết cho nên chúng ta tác dụng là cái gì một bên xem kịch làm chứng giả sao ổn ổn ta bạch ra ổn lão đầu tử liền biết ban đầu thông ra là đúng bạch ra có vị này cô ra tại đừng nói là phồn v i n h mấy trăm năm cho dù là mấy ngàn năm cũng không nói chơi liền xem như vạn năm đại tiếp hàng lâm lại như thế nào ha ha ha, ha. bạch lao gia tử tiên phong đạo cốt hiền lành trên mặt giờ phút này tràn đầy chúng siêu cấp thưởng lớn kích động cùng điên cuồng còn kém tại chỗ khoa tay múa chân mà bên người lâm lao gia tử lý lao gia tử mấy người lại là không có chút nào ghét bỏ cùng không nói gì ngược lại là ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ đến bọn hắn cái thân phận này địa vị ngoại trừ cao hơn cảnh giới bên ngoài duy nhất coi trọng chính là gia tộc thị n h suy nhưng vấn đề là cảnh giới loại vật này lại không phải dễ dàng như vậy vượt phá lại không phải mỗi người đều gọi trần bắc uyên động một chút thì là liên phá tam cảnh ngẫu nhiên còn vượt cái đại cảnh giới thường thường một cảnh giới liền có thể thẻ đến bọn hắn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khó mà tiến thêm một bước lúc này bọn hắn trọng tâm tự nhiên là hướng gia tộc hậu bối cùng h ư n g suy đi xem sớm biết trần bắc uyên hôm nay có như vậy kinh thiên động địa tu vi vi lực sớm tại năm đó bọn hắn tuyệt đối là sẽ liều lĩnh cùng trần gia thông gia đem nhà mình xinh đẹp như hoa tôn nữ hướng trần bắc uyên trên giường đưa giờ phút này lâm lão gia t ử chỉ cảm thấy ruột đều nhanh hối tiếc phàm là năm đó biết trần bắc uyên hiện tại sẽ trở nên như vậy ngưỡng c hắn còn không bằng trực tiếp mang theo toàn bộ lâm ra đầu trần lao gia tử nhìn cái kia đạo từ nhỏ nhìn thấy đại thân ảnh quen thuộc giờ phút này triệt để trưởng thành trở thành một gốc đủ để che chở toàn cả gia tộc đại thụ che trời trên mặt càng nhiều không phải kích động mà là nhìn thấy con cháu cường đại vui mừng cảm xúc hắn trong đôi mắt vừa rồi nổi lên một vệ tu ám thâm thúy thần tính cũng là dần dần tán đi sau đó không nói gì v ô vỗ bên cạnh trần phụ bà vai tiểu từ này so n g ư ơ i ta lúc tuổi còn trẻ đều mạnh mẽ một đời càng mạnh hơn một đời làm trường mối muốn nhìn nhất đến trẳng diện không phải liền l ạ như vậy phải không phụ thân ta mặc dù cô phụ ngươi kỳ vọng không có đạt đến nhưng ta nhi tử làm được trần phụ mang trên mặt không che giấu chút nào cảm khái cùng tự hào hắn đ ờ i này tại thành t i ự u so ra kém phụ thân trần sơn hà nhưng là cưới cái tốt nàng dâu sinh ra một đứa con trai tốt đem so sánh với mấy cái này lao đầu tự kích động vui mừng hâm mộ đấu kỵ biểu hiện thân là đế quốc thái tử khương vân phạm giờ phút này tâm tình lại là bất ổn đã có kích động ngàn vạn lại có tâm thần bất định bất an trần b á c uyên cường đại như thế tối nay minh biến tất nhiên là thành công nhưng sau khi thành công nên như thế nào tiến hành chèn ép cân bằng toàn bộ hoàng thất khương ra cơ hồ đều sắp bị đánh cho tàn phế liền xem như không có bị đánh cho tàn phế đoán chừng đều không phải là t r ầ n bắc quên một người đối thủ trừ phi toàn bộ đế quốc tất cả đỉnh tiêm thế g i a bao quát tẩn tảng mấy cái tia thế g i a liên thủ đ ừ n g đua cái này sao có thể chẳng lẽ lại thật muốn cùng trần gia tổng tiên hạ với tư cách một tên khát vọng chấp trưởng đại quyền quyền lợi sinh vật k h ư ơ n g vân phàm giờ phút này đã đem mình thay vào đế hoàng vị trí sau đó lâm vào trước đó chưa từng có xoắn suýt bên trong mà hắn đây nhìn như ẩn tảng vô cùng tốt cảm xúc lại là không có ý thức được bị xung q u n mấy cái lao hổ ly đều nhìn ở trong mắt đúng nhiên, lúc â m vào này phía trước chiến trường đông nhiên tái sinh dị biến một đạo từ thanh đồng thần quang ngưng tụ to lớn cự thủ đột nhiên chống rông xuất hiện mang theo một cỗ kinh tiên động địa minh mông vĩ lực hung hăng hướng phía đứng tại phía trước trần bắc quên đập xuống một quên này bạo phát đi ra khủng bố n h thế so với vừa rồi lời t h tổng lụt r i ể n lộ ra khí tức mạnh đâu chỉ gấp trăm lần ở đây tất cả người đều cảm nhận được tử vong uy hiếp đánh tới trần bắc quyên n g ư ơ i thật coi lão tổ chỉ có những thủ đoạn này n g ư ơ i chọc giận lão tổ hôm nay n g ư ơ i hẳn phải chết không nghi ngờ một đạo tiếng như lôi đ ỉ n h kịch liệt g à o t h é t đột nhiên tại toàn bộ bao vây lấy hoàng cung màu máu không gian vang vọng liền ngay cả trần bắc quyên giờ phút này cũng là cảm nhận được một cỗ không h i ể u uy hiếp đánh tới lông mày cao lại ân mà coi hắn khi nhìn đến kia từ thanh đồng thần quang ngưng tụ to lớn bàn tay thời điểm con ngươi co g i t lại hiếm thấy sửng sốt một cái trước mắt hệ thống không g cái nào đó y mắng nằm đổ vật đ ỗ n g nhiên run dậy kịch liệt lên vê anh cũng chính là trong nháy mắt đó s ư ơ n g sở màu vàng xanh nhạt to lớn bàn tay mãnh liệt đập xuống lập tức đem trần bắc huyên tính cả xung quanh mặt đất bao trùm ầm ầm khủng bố tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng nửa cái hoàng cung trong nháy mắt sụp đổ vô số tính mệnh trong nháy mắt bị nuốt hết sừng sừng sừng sưng to lớn hắt tháp tầm vàng sụp đổ duy trì hoàng cung an nguy trận pháp cùng màu máu hộ cháo trực tiếp p h á diệt hơn phân nữa toàn bộ đế đô càng là giống như điệu long quần quận run dậy chương bốn trăm chín mươi chín cổ thần huyết trong cung đánh nhau sao lại có khủng bố như thế chiến đấu ba động đây là truyền thuyết bên trong bán thần không đúng c ố ba động này cảm giác so với bán thần còn kinh khủng hơn rất nhiều lần làm sao khả năng chẳng lẽ lại hoàng cung bên trong còn có khủng bố như vậy tồn tại chờ một chút vừa rồi âm thanh kia tựa như là khương gia lão tổ âm thanh chẳng lẽ hắn chiếm cứ thượng phong chẳng lẽ nói trần gia muốn bại hoàng cung kia xảy ra bất ngờ kịch liệt chiến đấu trong khoảnh khắc liền dẫn tới toàn bộ đế đô các đại đình tiêm thế gia lão quái vật chú mục cùng run dày mặc cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra hoàng thất thế mà còn có như thế át chủ bày trong g mà i đó một chút lao quái vật biểu tình cũng là bắt đầu trở nên âm tình bất định cùng quỵ dị lên vốn cho rằng khương gia thua không nghi ngờ không có không nghĩ đến thế mà còn có như thế biến cố trần gia kia ảnh hưởng tới toàn bộ đế đô thậm chí xung quanh mấy tòa thành thành phố kịch liệt ba động tại trần gia trận pháp bảo vệ dưới ngược lại là bị cưỡng ép giảm thấp xuống không nhỏ huy năng nhưng dù cho như thế toàn bộ trần gia tiền viện trực tiếp nước toắt ra mặt đất xuất hiện mấy đạo to lớn lỗ h ổ n g đưa tới không nhỏ động tĩnh liền ngay cả trong địa lao đều xuất hiện không nhỏ chấn động bị giam giữ chạm đất trong lao cơ tổn thương cơ ngạo diệp hàng trong giấc mộng trực tiếp bị hung h ă n g chấn động đến dập đầu mấy cái túi toàn bộ địa lao càng là tràn ngập nguy hiểm có loại sắp sụp đổ dấu hiệu đây nhưng làm ba người giật nảy mình đ ầ u xanh rau m uống động đất người tới đây mau thả ta ra ngoài địa lao muốn sập muốn đem người sống trôn có thể quỷ dị là giữa lúc kia khủng bố dư âm sắp quét sạch đến trần gia hậu viện thời điểm lại là tựa như c h â u đất xuống biển trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh đang tại thiên viện bên trong trông coi hai cái vừa rồi xuất sinh b ả o bảo ngủ thật là thơm lâm vân lạc không có chút nào phát giác được một k i a dị dạng sắt vách chủ viện gian phòng nâng cao bụng lớn nhưng người đi ngủ bạch nhược vi cũng là ngủ mê mẩn hoàng cung đại trận màu đỏ n g ọ m bên trong đập vào mi mắt bên trong p h í a tích chỉ thấy một đạo tản r a u ám thâm thúy thần tính ma quang ngưng tụ trở thành một cái lon hậu thuẫn đem bên trong trần phụ an bích ngọc lâm lão ra tử mấy người bảo vệ lại đến giờ phút này tất cả người ánh mắt đều tập trung đến phía trước cái tia đạo khôi ngô cao lớn. đúng lúc này trần sơn hà đột nhiên buộc phát ra bán thần cấp cảnh giới chính diện chặn lại đại bộ phận dư âm trần lao gia tử trần sơn hà hắn cũng là bước vào bán thần tri cảnh nhưng mà giờ phút này trần sơn hà lại là không để ý đến sau lưng đám người khiếp sợ ánh mắt mà là c h ừ n g c h ừ n g nhìn về phía trước cái k i a đạo to lớn hùng vĩ lại tản ra khủng bố thần tính mênh mông cự ảnh đó là cái gì quái vật lại có chút giống như truyền thuyết bên trong c ậ thần với lại trên thân uy áp đã siêu việt bán thần thương gia lão c ẩ u thế mà còn có như thế át chủ bài một đạo sừng sững sừng sững gần như có cao ngàn trợ lớn lại có chút dị dạng khủng bố cự ảnh giờ phút này đang xuất hiện phế tích bên trong nó toàn thân không đến quần áo trên thân lại là có từng tia từng sợi thanh đồng đường vân bao trùm liền ngay cả trên mặt đều xuất hiện thanh đồng đường vân tản ra một cỗ phong cách cổ xưa man hoàng khí tức cường đại nó hình tượng mười phần rất giống truyền thuyết bên trong cổ lao thần linh uy nghiêm cường đại mê ngông có thể duy nhất không phối hợp chính là nó lồng ngực chỗ đang mọc ra một viên to lớn màu m ọ u đ é o thịt không ngừng nhanh chóng nhảy lên từ kia to lớn đ é o thịt ngoại tầng đóng gói vỏ bên trong lờ mờ có thể thấy được một viên tinh hồng s ắ c huyết đan đang tại không ngừng khuếch tán h ư n g quang giờ phút này nó đang ủy một chân trên đất một cái thanh đồng cự thủ hung hang đập xuống mặt đất to lớn dư âm thậm chí đem bên cạnh hồn thú tháp ẩn Tấm kia uy ngay h thần linh khuôn i lại ê m mặt m là n tại h một tận t cố giữ tận tà ác.、Lm、có thể thấy được khương gia lão tổ,、like、tổ. Tổ, tổ. tổ kích động không thể tự khống chế bắt đầu nói một mình tựa như tinh thần rối loạn thời điểm một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh lại là đột nhiên cắt nang g hắn mà âm người người、like、t cũng h n đúng tòa kia bí cảnh tại khương gia trong tay nắm trong tay lâu như vậy phát hiện cỗ kia cổ thần thú con thi hải cũng là bình thường bộ dạng này cũng là giải thích t h ô n g được làm sao khả năng khương gia lão tổ thần sắp biến đổi mạnh liệt đem tia to lớn thanh đồng đầu người nghiêng người nhìn lại chật vừa hay nhìn thấy tản gia phát ra thần bí ma tính hắc y thiếu niên đang lạnh lùng đánh giá nó nó con ngươi đột nhiên co r ụ t lại mạnh liệt nhìn về phía mặt đất thanh đồng tự thủ đ ạ i trần bắc uyên bản nhân tại đây vừa rồi nó đánh chúng là cái gì không khí nó vừa rồi c ư nhiên là đang cùng không khí đấu trí đấu dũng không có đầu góc ngu xuẩn cho dù là cho ngươi cổ thần cường đại nhục thân cũng là vô pháp đền bù ngươi ngu xuẩn liên bản thể cùng một bộ phân thân đều không phân biệt được đột nhiên tăng vọt lực lượng căn bản không phải ngươi có thể nắm giữ vẫn là vật quy nguyên chủ a trần bắc uyên hở hương âm thanh đột nhiên vang vọng chậm dài hướng phía trước mắt thanh đồng cổ thần đưa tay phải ra giang dắt giang dắt không gian đột nhiên tan vỡ thâm viên lần nữa h i ệ n lộ mà ra vê anh thương gia lão tổ sắc mặt k ị c biến muốn phản kháng có thể chân bắc viên trên mặt lại là đột nhiên hiện ra một cỗ huyền hoàng nặng nề g h nhân hoàng chi khí cùng、ừ. lúc đó hệ thống không gian nơi hẻo lánh cổ thần mặt nạ cũng là bộc phát ra một cỗ thần khí khủng bố u y áp bá k i u thanh đồng cự nhân đột nhiên thân thể cứng đờ trong n g á y mắt đã mất đi thân thể trường không quyền một cái to lớn trắng b ệ c h ma thủ đột nhiên từ thâm viên rối ra trực tiếp quán xuyên nó lồng n ự c sét n ự c khoả kia to lớn máu lự bị gắng gượng lôi kéo xuống tới không chương năm trăm b á thần b á thần không thanh đồng cự nhân đột nhiên phát ra thống khổ gào r í t g à o thân thể điên cuồng run r à y một đôi tựa như kim loại cự đại nhãn mâu ngơ ngác nhìn lồng ngực cửa động khổng lồ cùng k h ỏ a kia bị gắng gượng móc ra còn hiện ra hồng q u a n g màu màu đẹp thịt nương theo lấy màu màu đẹp thịt bị gắng gượng đào ra kia hùng vĩ m ê n h mông to lớn thần thân thể bắt đầu xuất hiện sụp đổ từng đạo màu vàng xanh nhạt thần tính đường vân bắt đầu trở nên nảm ặ đạm trong khoảnh khắc vừa rồi thanh đồng cự nhân trong nháy mắt biến thành một tòa cự đại thần linh tượng đá sau đó vết rách nhanh chóng lan ra tan vỡ n ứ t c bắp ra một đạo giàn mua n g ự ờ có lô thủng khổng lồ thê thảm thân ảnh trực tiếp trong tượng đá rơi xuống thương gia lão tổ nằm mơ đều không có nghĩ đến mình sẽ bại nhanh như vậy hắn vốn cho là mình tại triển lộ ra cổ thần huyết đan lá bài tầy này ngắn n g ủi ngưng tụ cổ thần thân thể sau đó có thể tùy tiện đem trần bắc quên cái này thai họa ngầm cho gật bỏ có thể sự thật lại là hoàn toàn tương phản thương gia lão tổ nằm m ộ cũng nghĩ không ra chân bắc quên hệ thống không gian bên trong cổ thần mặt nạ còn có thể gián tiếp ảnh hưởng đến hắn sau khi biến thân đối với cổ thần thân thể càng không nghĩ tới trần bắc uyên người mang nhân hoàng chi khí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn nhân tộc bản thể cả hai trồng thu về đến hiệu quả cơ hội là gấp đôi khắc chế loại tình huống này ngươi nói ngươi có chết hay không a còn cầm một tôn cổ thần thú con thi hài đi luyện huyết đan còn mất ứng dụng ngươi cũng là đủ điên cuồng đây chính là trời sinh chính là thần cảnh thần thoại sinh vật đơn thuần cường đại so với long tộc còn kinh khủng hơn loại này nhân vật thần thoại cho dù là chỉ còn lại có một bộ thi hài đều còn có lớn lao u y năng cũng không phải ngươi có thể nuốt bên dưới Trần tổ thê thảm Quyên nhìn Khương ráng, không Bác bộ láo khỏi gia lại là lắp đây ầ đầu u đầu luôn luôn Lúc m hiểm xảo trá Khương thần h gia láo tổ vừa rồi tại xảo láo trá tổ vận dụng vừa cổ u ế t tự thân tính đan sau, về cũng á c cải cuồng coi ai ra gì, cùng c h hiện không tinh thần phân đều đại, Đây xuất to trở tự liệt một biến, ai lớn nên vọng dạng. ra gì, là nhận lấy cổ thần huyết đan bên trong lưu lại cổ thần ý chí ảnh hưởng nếu là một lúc sau hắn sợ là sẽ phải bị triệt để cải tạo cùng biến hóa thành một cái khác mới cá thể Giang giác. hiện lộ ra bên trong một viên tinh hồng sắc cổ thần huyết đan kia cổ thần huyết đan bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tôn thanh đồng cổ thần hùng vĩ hư ảnh bên trong ẩn chứa khủng bố khí huyết càng là trần bắc uyên bình sinh thấy so với hắn tự thân huyết nhiệt long biến về sau mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần cho dù là giờ phút này trần bắc uyên cũng là đối với cố lực lượng này trông mà thèm không thôi loại vật này không phải ngươi có thể ứng dụng cho dù là cho ngươi cơ hội cũng là vô dụng bất quá trong tay ta ngược lại là khác nhau rất lớn bá trắng bệnh thâm viên cự thủ nắm chặt cổ thần huyết đan hướng phía sau l ư n g tan vỡ thâm viên ném đi Cái c đồ trần bác nguyên n ánh mắt hiện ra một tia tinh mang quả nhiên hoàng thất khương ra quả nhiên là hắn phúc tính a luôn là có thể liên tục không ngừng vì hắn dựng tăng lên tiến bộ con đường giam giác khoả kia cổ thần huyết đang trực tiếp bị ném vào thâm viên trong miệng sau đó tựa như là nhai hạt đậu một dạng bắt đầu chậm rãi nhấm nuốt nhấm nháp lên ông ông ông hệ thống không gian nơi hẻo lánh cổ thần mặt nạ tựa như đã nhận ra cái gì bắt đầu run r à y lên phát ra tiểu hài t ử chưa đầy cảm xúc đối với cái này trần b á c y ê n cũng là đối n ó một trận trần an hứa hẹn ngày sau vì đó tìm tới một bộ mới nhục thân thuận tiện giết chết mấy cái cổ tộc người mới tính đem cái này hùng hài t ử cho lắc lưu tốt keng ký chủ đang tại vận dụng cấm kỵ ma điện tiến hành cướp đoạt cùng thôn vệ bên trong bắt đầu ngẫu nhiên rút ra mục tiêu thể nội tùy đặc tính lực lượng tiến hành thốt vệ keng kiểm tra đến mục tiêu trên thân hoạt tính quá cường đại dẫn đến hấp thu thiên phú đặc tính chỉ định là mạnh nhất ken chúc mừng ký chủ cấp đoạt đến mới đặc tính thiên phú cổ thần thân thể ấu sinh cổ thần thân thể ấu sinh ngươi cấp đoạt một tôn cổ thần thú con lận chứa cổ lão nhục t h â n thiên phú có được có thể lấy nhân tộc hóa thân trở thành cổ thần nhất tộc khủng bố thể phách đợi hóa thân trở thành cổ thần sau đó ngươi đem ngắn ngủi kế thừa cổ thần thú con lực lượng chú nên đặc tính quá bá đạo đối với ngài tạo thành to lớn ảnh hưởng lại hóa thân cổ thần thú con sau đó dễ dàng dẫn tới một chút kẻ ham muốn ánh mắt mới cẩn thận sử dụng lúc này một cỗ khủng bố cổ thần năng lượng đột nhiên từ thâm viên bạo phát nhanh chóng lưu chuyển đến hắn trên thân trong khoảnh khắc nguyên bản nửa bước trí cường t u vi lần nữa tăng vọt lên nửa bước trí cường nhân tộc trí cường nhân tộc bán thần vê anh một cỗ quỷ bí minh ngông khủng bố thần tính đột nhiên tại hắn trong mắt hiện hiện trong nháy mắt n g ừ n g tụ thần uy. l ụ c thân thể phách càng là tại thời khắc này trực tiếp tăng vọt n g ừ n g tụ bán thần thân thể ngắn n g ủ trong khoảnh khắc trần b á u y đúng là trực tiếp bước vào bán thần cảnh giới trong nháy mắt đạt đến phương này thế giới đủ khả năng dung nạp cực hạc quả nhiên cước đoạt cùng th c h ắ c không được trong nguyên tắc trần lao m à tại hậu kỳ tu vi thăng cấp nhanh như vậy liền cùng cưới tên lửa một dạng loại cảm giác này thật sự sảng khoái trần bác uyên đôi mắt tham thảm sinh lòng ra một cỗ không h i ể u c ả m khái thể nội minh ngông thâm viên ma khí đã bắt đầu một chút xíu chuyển hóa trở thành càng khủng bố hơn còn có lấy đủ loại quỷ bí vĩ lực thâm viên thần uy đột nhiên liền ép tới xung quanh không gian tắc vỡ vỡ ra từng đạo to lớn lỗ hổng dẫn tới trần lao gia từ đám người con mắt đều nhanh lồi ra đến bán thần bác uyên thành bán thần phượng l â n điện một đạo nằm nghiêng ở giường trên giường quyến rũ nở nang thuộc phụ thân ảnh phút chốc mãnh liệt mở ra một đôi mắt vượng g ắ t gao nhìn chằm chằm ngoài điện phía trước phương hướng bán thần ngay tại hoàng cung đại chiến vừa rồi hạ màn kết thúc thời điểm hoàng cung bên ngoài một mực chú ý thế cục đều ra lao quái vật lại là cũng không hiểu biết mà là trừng trừng nhìn kêu bao phủ toàn bộ hoàng cung đại trận màu đỏ ngỏm cùng đột nhiên yên lặng lại q u ỷ dị thế cục chiến đấu giống như kết thúc đông nhiên không biết là ai đông nhiên mở miệng nói trần ra sẽ không phải bại a lời này vừa nói ra ở đây bên trong đột nhiên có mấy đạo thân ảnh mắt l c h ư n năm trăm linh một trần gia bị tập kích thiện áp xong thi hiện tại không ít người còn tại chú ý hoàng cung đại chiến kết quả cuối cùng ra lò thời điểm đông hoa trần gia trên bầu trời lại là đột nhiên xuất hiện mấy đạo ẩn tăng lên nhưng lại là ẩn chứa đế cảnh uy áp lão quái vật thân ảnh chỉ thấy những này đột nhiên xuất hiện tại trần gia ngoài cửa nhìn chằm chằm lão quái vật đang nhìn hướng phía dưới i ê n tĩnh trần gia thời điểm đều là mắt lộ ra vẽ tham lam trần gia xong hoàng thất khương gia lão già kia thế mà còn cất giấu một tay sớm bước vào bán thần với lại từ vừa rồi kia khủng bố dư âm đến xem nói là khoảng cách chân chính thần cảnh đều không xa cho dù trần bắc có trần h ể đối bác uyên tiểu quái vật này có thể thực lực thăng cấp như vậy cấp tốc chỉ sợ là có khác của quái lão phu nghiêm trọng hoài nghi trần gia ẩn giấu cái gì thượng cổ bảo vật cũng hoặc là là có thể thăng cấp tốc độ tu luyện thần vật cho dù là không có phát hiện món kia thăng cấp tu vi thần vật trần gia còn lại bảo vật cũng là không b i t không nói đến cái kia có lấy nhân hoàng huyết mạch trần gia phu nhân vẹn vẹn là kia hai cái xuất sinh liền hiện lộ thượng của dị tượng h ả i nhi chính là khó được bảo vật nếu là lấy dược bổ thủ đoạn đen ư ớ t tuyệt đối có thể tăng cường từ chất tu vi tăng nhiều lần này đại chiến trần gia nội bộ đỉnh tiêm chiến lực đều là dốc toàn bộ lực lượng hiện nay sợ là trong hoàng cung chết chết tàn tàn ngược lại là lưu lại một đống người già trẻ em tiện nghi chúng ta từng đạo mang theo âm lãnh t r e o tức ý cười đến n g ệ tình trên không vừa đi vừa về giao lưu quan sát phía dưới cơ h ộ không chút nào bố trí phòng vệ trần gia tựa như là thấy được một khối to lớn thịt mỡ một dạng chính như cùng câu tia kinh điện chuyện xưa nói người nào thắng bọn hắn giút a y hiện nay k ế trong quả còn chưa có đi a l i có n ư i khoảnh khắc ô n bọn hắn liền trực tiếp phá vỡ trần gia chất pháp giết tiến vào trần gia nội viện mà bọn hắn không che giấu chút nào cử động không thể nghi ngờ cũng là trong nháy mắt hấp dẫn phương xa kia từng đạo đang tại hoàng cung bên ngoài chờ đợi kết quả đế cảnh cường giả chú ý là t r ư ơ n g g i a nô g i a lệ g i a mấy cái kia láo g i a hỏa hoàng cung kết quả còn chưa đi ra mấy cái này lao bất tử liền hận không thể đi liếm khương g i a chân túi thừa dịp trần gia đình tiêm chiến lược không tại khi dễ người già trẻ em cũng liền mấy cái này hiếp yếu sợ mạnh cầu đồ vật làm ra được trong đó một vị hơi có vẻ tuổi trẻ đế cảnh cường già nhữ mày lại lạnh xì một tiếng kinh miệt ánh mắt tràn đầy khinh thường nhưng mà xung quanh những người còn lại càng nhiều là hờ hưng cùng ý đậu có thể nương theo lấy thời gian trôi qua ở đây những người còn lại lại là dần dần đã nhận ra không thích hợp chỉ vì trước da nô da lệ da mấy cái lao bất tử tiến vào trần gia sau đó lại là đột nhiên giảm thanh không để lại dấu vết không có mảy may tiếng vang chỉ một thoáng mọi người sắc mặt đều là biến đổi nhìn về phía trần gia phương hướng tựa như là nhìn thấy một tấm ăn tươi nuốt sống thâm lên miệng lớn một cố d ù n g mình cảm giác bất an bỗng nhiên tràn ngập trong không khí trần gia hậu viện ba từng k h ỏ a tùy ý vặn xuống tới đầu người bị ném đến tận một bên trực tiếp t r ồ n g chất thành một cái cỡ nhỏ kinh quan mà một đạo nhất phật thân ảnh hờ hững đứng tại tòa này kinh quan trước mặt trong đó ác thi đạo nhân tiện tay liền đem trong không khí tràn ngập mùi máu tanh xô tan tránh khỏi quấy nhiêu được hậu viện n mặc cho ai đều không có nghĩ đến trần b á c quyên rời đi thời điểm thế mà đem thiện ác song thi cho lưu tại trần gia phụ trách bảo hộ lấy toàn bộ trần gia nội bộ nữ quyến cùng hai cái hải t ử an h uy mặt đất kia bị tùy tiện vặn xuống cái đầu mấy cái thế gia lão quái vật đến chết cũng là không tin mình sẽ chết như vậy thế thảm a di đà phật bản thể thiên cơ thôi diễn coi là thật huyền diệu sớm đoán được sẽ có biến cố xuất hiện bên ngoài đem tất cả đỉnh tiêm lực lượng mang đi có thể vụng trộm lại là đưa người ta lưu lại duy nhất một lần dẫn xà xuất động giết sạch trong bóng tối thăm dò người con lựa chọc người tại nơi này trông coi vần đạo ra ngoài khám nhà diện tộc một chuyến a di đà phật thiện hai thiện hai khi ác thi đạo nhân từ trần gia đi ra thời điểm trong nháy mắt dẫn tới hoàng cung bên ngoài tất cả đế cảnh cường g i ả kinh ngạc c h ú m ụ sau đó khi thấy ác thi đạo nhân không nói một lời trần mặc hướng phía trần gia nô ra phương hướng tiến đến một bộ muốn khám nhà diện tộc tư thế trong khoảnh khắc tất cả người lần nữa lâm vào tĩnh mịch trầm mặc tối nay sợ là sẽ phải có không ít thế gia bị xét nhà diện tộc hoàng cung trần bác bên p h ả n phất đã sớm biết được bên ngoài phát sinh sự tình một dạng cũng không có mảy may lo lắng tại ngắn ngủi yên lặng tại bán thần cường đại sau đó hắn liền khôi phục lý trí sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía một bên tòa kia sừng sững sừng sững không có nhiệt độ cao đen nhánh hụt tháp chậm rãi vươn g tay nhẹ nhàng đông dương một chào và ảnh h ồ n thú tháp cái này bắt giai đế binh đúng là bị cái kia thuần túy lực lượng tùy tiện bóp nát h ồ n thú tháp bị bóp nát máy mắt một bộ đốt cháy khét đen nhánh thi thể đột nhiên rơi xuống đi ra cùng lúc đó màu máu hộ cháo bên ngoài đang cùng trần gia đại quân chém giết vô tận hồn thú trong nháy mắt đã mất đi không chết năng lực bắt đầu chia băng ly tích ngầm giống một tôn màu đỏ tươi lông tóc tựa như xài làng trong miệng cắn bảo kiếm to lớn hung thú hư ảnh trống rông xuất hiện tại trần bắc uyên trước mặt gắt gao nhìn chẳng c h ẳ hắn ngai tý một năm không thấy còn nhớ đến trần mỗ ngươi thật sự là trần bác uyên ngai không biết nên làm phản ứng gì một năm trước cái kia tu vi bất quá chiến vương liền hắn một kiếm đều cần dựa ngoại vật mới có thể ngăn trở nhân tộc tiểu tử hiện nay nghiễm nhiên đã trở thành một tôn nhân tộc bán thần bất thình lình biến hóa thật sự là để nó khó có thể tin đương nhiên là trần m ỗ tốt ôn chuyện nói đợi đêm nay chuyện làm x o n g sau lại nói yên tâm trần m ỗ đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên là còn nhớ rõ liền trước ủy khuất ngươi tại hồn ngọc bên trong tạm thời ký gửi một đoạn thời gian trần bác nguyên tử trong ngực lấy ra một viên có thể dung nạp linh hồn thể hồn ngọc đi ra ngai tý tàn hồn cũng là không có quá nhiều nói nhảm tại thật sâu nhìn hắn một cái sau. liên hóa thành một đạo màu máu lưu quang trực tiếp tiến vào tại đêm ngày xưa đưa tặng thần thông cố nhân an bài hợp lý sau đó trần bác quyên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đám người đột nhiên cười một tiếng đi thôi vợ kịch sắp kết thúc nghĩ đến chúng ta hoàng đế bệ hạ đã tại võ cực điện sốt ruột chờ chuyện tối nay cũng nên có cái kết quả chương năm trăm linh hai bệ hạ cớ gì tạo phản khi h ư ơ n g gia lão tổ vẫn lạc một khắc này n a m ở vực ngoại một chỗ tiểu thế giới bên trong một tôn thấy không rõ khuôn mặt tản ra mênh mông thần lực tựa như mặt trời kinh khủng tồn tại đột nhiên thần thân thể r u lên chỉ cảm trong h ấ y một cỗ ầ khoảnh ầ n h y ế khắc một cái dựng dục vô số sinh linh tiểu thế giới trực tiếp bị minh mông thần lực thốt vệ tại vực ngoại biến thành triệt đầu triệt để cho tàn từ đầu đến cuối tiểu thế giới này sinh linh đều không có ý thức được mình sinh tử thế mà mới chỉ là bởi vì hắn người dưới sự phẫn nộ sản vật mà cùng loại với loại chuyện này tại vực ngoại lại là tập mãi thành thói quen tại không có thần cấp thế lực thậm chí cao hơn thánh cấp thế lực che t r ở cho đại đa số sinh linh cơ hồ đều là những cường giả kia đồ chơi cùng hành hạ đến chết đối tượng cao cao tại thượng thần cảnh cường giả một cái trong lúc lơ đãng lửa giận đều có thể đưa chúng nó từ vực ngoại xóa đi không chút nào lưu Bá! bố cái Vị vẫn vào này tiện khủng thần linh thuận theo huyết mạch vẫn lạc phương hướng nhìn tùy hủy huyết diệt một tiểu thế theo giới lại, mi mạch lạc đập mà đang nhìn hướng đây bị bóng đêm vô tận bao phủ l ó a mắt trói l ọ i thế giới thời điểm nó ánh mắt tức giận lại là sen lẫn một tia tham lam cùng sợ hãi cái kia nhìn như mênh ngông khủng bố thần lực tại ở gần kia đen nhánh xương mù bao phủ hắc cám thời điểm trong nháy mắt bị thốn p h ệ liền cặn bã cũng không lưu lại loại tình huống này tùy tiện tới gần tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ sẽ bị bóng tối bao trùm thốn p h ệ một cỗ băng lanh thấu xương sen lẫn không che giấu chút nào hàn ý âm thanh đột nhiên tại toàn bộ vượt ngoại văn vọng sát hại bản hoàng tổn thất một tôn thần cảnh huyết thực xúc sinh bản hoàng đã nhớ kỹ ngươi kh Bản hoàng tất nhiên muốn đem ngươi linh hồn gian luyện n đem g kéo vào vô ụ cung cha tấn ngàn năm. Hoàng võ cực đạo ngay tại vực ngoại vị này khủng bố thần linh phát ra phẫn nộ nguyền r ù a thời điểm đang mang người tiến về võ cực điện trần bắc bên đột nhiên ánh mắt nổi lên một tia thần bí ngân sắc quan mang thiên cơ đạo pháp cái này đặc tính thiên phú đang tại phát ra một tia đ ạ i yêu ớt vừa kinh khủng dự cảnh dấu hiệu rất hiển nhiên hắn bị một vị nào đó không biết tên kinh khủng tồn tại để mắt tới đối phương hiển nhiên có, có thể uy hiếp được tính mạng hắn năng lực giới này bên trong có thể uy hiếp được ta sinh mệnh đã tiếp cận không có đó chính là vực ngoại ta chân trước giết cương gia lão tổ chân sau liền cảm nhận được uy hiếp tính mạng như thế nói đến đối phương hẳn là vị kiêm một tay thành lập đông hoa đế quốc khương gia tiên tổ khương đạo hoàng cái lao cái này vật năm đó không chỉ không chết thế mà còn có thể thông qua thủ đoạn nào đó chạy đến vực ngoại đi không có phương này thế giới vạn năm đại kiếp trói buộc hiện nay sợ là đã sớm thành thần một vị đắm chìm nhiều năm thần cảnh cường giả ngược lại là miễn cưỡng có thể làm cho ta cảm thấy uy hiếp tính mạng trần bác yên thần sắc bình tĩnh đối với mình bị một vị thần cảnh cường giả để mắt tới ngược lại là không có quá lớn ảnh hưởng s ư ơ tại trước đó giết huyết ma cướp đoạn huyết ma mảnh vỡ ký ức sau đó hắn liền biết được khương gia vị tổ tiên kia còn chưa từng vẫn lạc tin tức gia hỏa này năm đó đó là phản bội n h â n tộc cho vượt ngoại thế lực làm kẻ dẫn đường sau đó đạt được không ít chỗ tốt thậm chí bao quát rời đi giới này phương pháp cũng là không phải là không được bất quá loại phương pháp này tất nhiên là có thể ra không thể vào không phải nói phương này thế giới đã sớm lộn xộn chỉ có chờ vạn năm đại kiếp hàn g lâm đối phương mới có thể lần nữa tiến đến cùng hắn tính sổ sách nhưng vấn đề là đến lúc đó trần bắc u y ê n tất nhiên cũng thành thần đến lúc đó rốt cuộc là ai cho ai tính sổ sách buổi tối hôm nay khương gia hắn ăn chắc ai đến đều vô dụng ta nói b ảnh thiên hạ đâu có ba mươi năm thái tử ư phù hoàng ngài cũng nên thoái vị thái tử khương vân phàm nhìn trước mắt k i a phiến thông hướng võ cực điện cung môn bị trùng điệp mở ra phía trước thông đạo trong nháy mắt đập và o mi mắt tại thời khắc này hắn phảng phất thấy được mình đăng cơ thành đế chấp trưởng toàn bộ đông hoa đế quốc một màn giờ phút này đã bị quyền lợi cùng dục vọng che đậy con mắt hắn không có chút nào phát giác được người bên cạnh nhìn về phía hắn dị dạng càng không có phát giác được gan bích ngọc sau lưng tia che đậy đến cực kỳ chặt chẽ hắc bảo nhân nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một chút thương hại sau lưng mọc ra tám căn lười biếng lay động cao gầy bóng hình sinh đẹp đang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngốc manh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kỳ quái chẳng lẽ là ta tính sai không nên a hư không thần điện không phải là trong khoảng thời gian này một lần nữa hàng lâm mở ra trạch chủ tuyển chọn a làm sao sẽ một mực không có động tĩnh thần điện còn sót lại thần lực cũng không đủ rồi hoàng phi tỉ tỉ chẳng lẽ còn không nóng này sao được ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm đỉnh đầu kia hư h à o k i ự u vĩ tiểu tiên hồ cũng là dùng chân sau gãi gãi cái đầu ngáp một cái sau đó nghi hoặc nhìn lấy thiên cung chuyện ra sao chẳng lẽ lại kia lao sắc phôi lại làm cho hôn mê đi qua. dưới tình huống bình thường dựa theo kịch bản tiến độ nàng hẳn là sẽ lần nữa hiển hóa hư không thần điện tiến hành trạch chủ n h i thức có thể từ lần trước trần bác bên cho nàng cả đến một cái hư không cự thú đền bù một đợt hư không năng lượng cùng bác bên năng lượng về sau hoàng phi tại ăn no uống đã về sau có thể nói là bắt đầu bay lên bản thân bắt đầu nằm thẳng chủ nhân không vội nàng gấp cái gì về phần nói chủ nhân đời trước trước khi chết nhắc nhở cái gì con hàng này đã quên không sai bị lắm t h ư ờ n xưa một đời người mới thay người cũ người cũ nào có người mới tốt một cái chủ nhân hai cái chủ nhân một cái không có chứng d ụ n g một cái có tác dụng lớn h o à n g phim lớn đại dụng v ảnh v õ cực điện cung môn bị trùng điệp đ ẩ y ra trong sáng ánh trăng từ bên ngoài chiếu chiếu tiền đến đem hát cám xua tan một chút khi trần bắc u yên một số người bước d à i vào tòa này đế quốc quyền lực trung tâm t r i địa thời điểm đập vào mi mắt lại là một tòa c h ố n g giống đại điện cùng cái kia đạo ngồi tại cao dài trên long ỉ mặc một thân ngũ chào long bảo người cô đơn trần bắc yên gật đầu ánh mắt sáng ngời nhìn cái tia đạo vắng vẻ người cô đơn thân ảnh không có ngày xưa hăng hái trong lòng cũng là hơi xúc động vậy hạ cớ gì tạo phản Trưng 503, chỉ là thủy là thế, ta trần b á c uyên âm thanh mười phần bình tĩnh không có chút nào ý trào phúng tựa như là đang trần thuật lấy sự thật một dạng lời này vừa nói ra sau lưng mọi người đều là thần sắc khác nhau trong đó lấy khương văn phạm biểu tình quỷ dị nhất trần minh có vẻ như ngươi đem trình tự đ i đạo mà k i ê n ngồi cao tại trên long ỉ người cô đơn giờ phút này phản phất cũng là có phản ứng đồng dạng chậm rãi ngầm đầu lộ ra một tấm uy nghiêm lanh khốc khuôn mặt ánh mắt vượt qua phía dưới trần bắc bên một đ o à n người hướng phía bên ngoài nhìn lại cung điện bên ngoài đập vào mi mắt lại là lít nha lít nhít quân đội cùng khắp nơi có thể thấy được phế tích đã từng những cái kia u y hoàng kiến trúc giờ phút này đã sớm biến thành cho tàn phế tích mặt đất tấm gạch cơ hồ bị máu tơi ư nhuộn đỏ từng đạo phụ trách bảo vệ hoàng c u n g an toàn cấm quân thi thể tại mặt đất y m ắng nằm không n ú c đ h í c h mà tại cung điện bên ngoài phía trước hành lang bên trên còn có một bộ toàn thân cháy đen trên thân bốn trào thân vương phục cơ hồ hóa thành cho tàn thi hải có lẽ là đã biết được đại, chiến kết quả, các đại thế gia gia chủ. từng cái đế quốc đại lao cũng là l ạ g yên không một tiếng động tiến n h ậ p hoàng cung bắt đầu cuối cùng đứng đội toàn bộ đế quốc văn võ bá quan từng cái đại nhân vật giờ phút này đứng ở trần bắc uyên phía sau trong đó thậm chí còn có trước đó một mực trong bóng tối thuần phục lấy hoàng thất trung đ ẳ n g thế gia cùng địa phương hào tộc liền ngay cả một chút hoàng cung thái g i á m cùng cung nữ đều quỳ lấy đất giờ khác này trần bắc uyên so với ngồi cao tại trên long ỵ khương hoàng càng giống là đế quốc này chủ nhân từng cảnh tượng ấy hình ảnh đều đang không ngừng đánh thẳng vào khương hoàng vị này người cô đơn tâm thần để ống tay áo của hắn bên trong đôi tay nhịn không được nằm chặt có thể tóm khương hoàng rất mau đem run rẩy ánh mắt thu hồi ở phía dưới đám người đạo qua đầu tiên là tại an bích ngọc sau lưng cái tia đạo hắc y nhân ả n h trên thân ánh mắt dừng lại toát ra một tia phức tạp sau đó lại tại mình đại nhi t ử khương vân p h ạ m trên thân dừng lại một cái chớp mắt ra mặt vi vi run rẩy một cố l ử a giận vô hình đột nhiên từ trong lòng hiện ra đến mình nhi t ử tạo mình phản còn cố ý cho ngoại nhân dẫn đường sợ người khác tìm không thấy đường tìm không thấy hắn đồng dạng đây quả thực là tiên tổ huyết mạch thức t ì n h a dẫn đường tiên phu trực tiếp điểm đấy mà giờ khác này khương vân phản lại là phản phất giống như không nghe thấy bắt đầu mở miệ quát lớn ham cha phụ hoàng n g ư ơ i giết hại trung thần ý đồ đoạn tuyệt trần ra huyết mạch đi đảo nghịch chuyến đi đã sớm phạm nhiều người tức giận hôn trướng ngươi còn biết được cô là người phụ hoàng ngươi cái này không có dược có thể y ngu xuẩn ban đầu cô mắt bị mù thế mà lại lập ngươi là thái tử cho dù là nuôi con chó đều sẽ hộ vệ coi nhà ngươi thân là đế quốc thái tử lại là ngoại nhân mở cửa thành ra thả n g ư ơ i như cậu còn chẳng biết xấu hổ ngươi chẳng bằng con chó khương hoàng nổi giận vỗ lao ỉ tức giận mắng to khương vân phạm đầu tiên là một sợ trong đầu vô ý thực hiện ra phụ hoàng ngày thường nghi nghiêm có thể chợt nhìn trước mắt chỉ còn lại có người cô đơn lão bất tử lại là trong lòng giận、dữ. trước đó bị không ngừng áp chế phẫn nộ tại thời khắc này triệt để bạo phát thái tử ngươi cũng biết ta là thái tử thiên hạ đâu có ba mươi năm không lên tào triều không tham dự quốc sự không có quyền lực thái tử những năm gần đây phàm là chỉ cần ta cùng những đại thần kia có tiếp xúc lập tức liền sẽ lọt vào ngươi hoặc sáng hoặc tối chen ép ngươi dùng phòng trộm thủ đoạn đến phòng ta nhìn như thái tử thực tế cùng nuôi nốt heo cho có gì khác biệt loại cuộc sống này ta chịu đủ ta cũng lại không trang trần gia không phản ta đều muốn phản khương vân phàm giống như liên quảng trừ tầm lên như muốn bạo tẩu liên tiếp hơn mười năm trên ép toàn bộ thái tử phụ không biết bị sắp xếp bao nhiêu mật thám bước hắn chỉ có thể ẩn nhẫn nguy trang đi làm một cái vô hại đế quốc thái tử hắn cũng sớm đã đang điên cuồng biên giới lập ta liền cho ta quyền không cho ngươi cũng đừng lập gái điếm đều phải lập đền thờ ngươi liền kỹ nữ cũng không bằng a khương hoàng vốn nghĩ tại một khắc cuối cùng còn có thể hiện lộ một cái đế vương nguy nghiêm kết quả cũng là bị nhà mình nhi tử liền á t chủ bài đều cho đào đi ra hắn hô hấp dồn dập đôi môi chứa động muốn nói cái gì nhưng nhìn lấy đã điên cuồng nhập ma đại nhi tử đến trong miệng nói lại là không biết nên làm vì sao mở miệng chỉ vì khương vân phạm nói đều là thật những năm này hắn lại là một mực cầm giữ quyền lực không muốn b u ô n g tay kết quả lại là cuối cùng sáng tạo ra hiện nay trà con giữa thảm kịch nhưng bây giờ một mực đều đã quá m u ộ n mà mắt thấy bên trong hoàng thất xe bước xung quanh quần chúng vây xem cũng là nhìn cao hứng có thể khương hoàng hiển nhiên không có tiếp tục đánh mình mặt ý nghĩ hắn ánh mắt từ khương vân phạm trên thân rời đi tụ tập đến cầm đầu trần bắc bên trên thân trong lòng trong bóng tối thở dài lại không hy vọng chậm rãi mở miệng nói được làm vua thua làm g i ặ đều là như thế năm đó khương gia thắng khương gia liền chấp trưởng đế quốc ngàn năm cô càng là ngồi ở tòa này trên long ỵ chấp trưởng toàn bộ đông hoa hơn mười năm hiện tại trần gia thắng trần bắc uyên ngươi dự định xử trí như thế nào cô tính thế nào xử trí toàn bộ khương gia khi trần bắc uyên một đ o à n người bước vào võ cực điện đều ra người phát ngôn đứng tại hắn phía sau một khắc này liền mang ý nghĩa đại thế đã mất khương gia đã triệt đề bại khương hoàng rất rõ ràng chỉ bằng lúc trước hắn bố trí xuống rất nhiều nhằm vào trần g i a m ư u đồ mình tất nhiên là hắn phải chết không nghi ngờ liệt không nửa điểm đường sống mình kêu ngu xuẩn nhi tử sợ cũng là sống không được trong o à n Khương bộ a đều sẽ lọt vào trước chốc t a n Ngoại giới một mực nghe đồn, h tẩy. một giới mực lát tất cả người ánh mắt đều tập trung đến trần bắc quên trên thân trong những ánh mắt này có chờ mong có kích động có ẩn hối hận tất cả người phản g phất đều đang nghĩ nên biết được vị này một tay hoạch định tất cả thiếu niên nội tâm ý tưởng chân thật vậy hạ nói quá lời chuyện ngoại giới tóm lại chỉ là tin đồn thôi quốc hữu g i a n tặc hôn quân vô đạo bắc quên lần này chỉ vì thành quân chắc mà đến không co xưng đế trí tâm trần bắc uyên chậm rãi l ắ t đầu ánh mắt bình tĩnh cùng trên long ý đế hoàng mắt đôi mắt sau đó lại nhìn phía sau lưng các đại thế gia người phát ngôn nói ra hắn nội tâm chân thật nhất ý nghĩ có lẽ có một số người cho là ta trần bắc uyên cùng trần gia là lưu tạo phản tâm mới có thể mang theo quân đội đánh vào hoàng cung nhưng các ngươi tóm lại là xem thường ta trần bắc uyên cũng xem thường ta trần gia ta trần gia sừng sững đông hoa hàng ngàn năm sẽ không đi thay đổi triều đại tiến hành càng sẽ không đưa đế quốc cơ nghiệp mà không để ý hôm nay bắc uyên ngay trước đế quốc tất cả thế ra mặt chỉ lạc thủy l ạ thể ta trần bắc uyên không xóa quyền không lạm sát cuối cùng chết cũng sẽ không xưng đế cả đời đều chính là đông hoa trung thần chương năm trăm linh bốn mời bệ hạ chịu chết k h ắ c lập tân hoàng ta trần bắc uyên mặc dù xuất quân đánh vỡ đế đô cửa lớn đánh vào hoàng cung tàn sát cầm quân tàn sát hoàng tộc hành hạ đến chết thân vương đem hoàng thất lão tổ nghiền x ư ơ n g thành cho đánh thẳng võ cực điện cầm đao chiếc trên cổ bức bách hoàng đế thoái vị nhưng thực chất bên trong vẫn là đông hoa trung thần với lại vẫn là cực kỳ trung thần giờ phút này ở đây tất cả người đều là bị trần bắc uyên đây một phen nghĩa chính luôn từ nói cho cả trợn mắt hốc mồm tốt tốt tốt tốt tốt bộ dạ chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy ngươi hiện nay còn kém đem giao trước người ta hoàng đế trên cổ còn mẹ nó trung thần đúng không có thể ngươi muốn nói hắn không phải trung thần à người ta cũng không có xoán n ị c h c h i tâm muốn thay đổi triều đại thậm chí còn chỉ lạc thủy lạc thể phát thể có chết đều không xoán vị không lạm sát không xưng đế cái này để không ít người không kèm được lạc thủy tại đông hoa thần thoại hệ thống bên trong lạc thần hóa thân lại m ư ờ i phần thân cận nhân tộc đối với toàn bộ nhân tộc có sâu xa ảnh hưởng càng là có trang trọng thánh khiết chi ý chỉ lạc thủy lạc thể cử động lần này cơ hồ là bắt chức thượng cổ thánh hiển tại toàn bộ dân tộc trước mặt lập xuống trang trọng từ thượng cổ đến nay p h ạ m là lập xuống lạc thủy chi thể còn chưa có người trái với qua đây cơ hội là cầm toàn bộ đông hoa nhân tộc đạo đức danh giới cuối cùng làm đảm bảo một khi trái với cơ hội là sẽ đem đông hoa nhân tộc đạo đức danh giới cuối cùng trực tiếp kéo thấp đến tầng giới chót đến lúc đó trần bác quyên cực kỳ phía sau trần gia đều sẽ để tiếng xấu muôn đời rõ ràng đã có thể trực tiếp xoám vị nhưng lại là phát h ạ n như thế thệ n ô n đủ để thấy hắn chí thành c h i tâm chẳng lẽ lại trần bác u y ê n quả nhiên là một cái đại gian giống như trung nhân vật trong khoảnh khắc ý nghĩ này trong nháy mắt tại tất cả người trong đầu nổi lên mà một mực có c lúc, lúc này h một t á đạo giản mua lại van dội âm thanh từ phía sau xuất hiện đó là một cái tóc trắng mặt sơ khuôn mặt nghiêm túc ánh mắt sắp bén trong tay còn cầm lấy bút lông cùng sách sử lao nhân người này thình lình đến từ tại nhất trung chờ thế gia tư mã ra là đế quốc sử quan hắn chức trách chính là ghi chép đế quốc lịch lịch sử tư mã gia nhìn như chỉ là nhất trung chờ thế gia k h i tổ thượng càng là nhân tộc cầm điện quan phụ trách là nhân hoàng cầm viết nhân tộc đại điện bởi vậy có thể thấy được nó địa vị đặc thù cùng thanh quý tuy chỉ là trung đẳng thế gia nhưng đại đa số đỉnh tiêm thế gia đều sẽ đối nó lễ ngộ ba điểm chỉ thấy hắn càng đưa r a vị đi vào đại điện một bút một chữ ghi lại tốt tốt tốt hôm nay có trần gia binh sĩ chu quốc tặc thanh quân chắc nói không xoa quyền không lạm sát không xưng đế lấy lạc thư là thể cử động lần này đủ để ghi vào nhân tộc sử sách truyền tuyệt giai nói cung cấp hậu thế tử tôn chiêm ngưỡng giải rác đếm dưới n g o ọ i b ú t đi chính là trực tiếp đem tối nay trần bắc bên tất cả hành vi đều hợp pháp hóa hợp lý hóa càng là có một cái chính thống thuyết pháp bất luận ngoại giới ngày sau như thế nào tin đồn nghị luận như thế nào dù sao xét xử chính là như vậy ghi chép đây cũng là xử quan tác dụng mắt thấy tư mạ gia lão nhi tại thời khắc mấu chốt này quả quyết nhảy ra nâng trần bắc bên trần phía sau chư vị thế ra người phát ngôn kem chút cười giận dữ được rồi trước đó thanh quân chắc đánh hừng hực thời điểm liền cái quỷ ảnh cũng không thấy mắt thấy thế cục sáng tỏ ngược lại là bắt đầu xuất hiện còn liếm lợi hại như vậy trần gia binh sĩ trung quân ái quốc hộ ta đông hoa quan ả thật h đông o chi phúc, h â n lại mã a y m ắ lao nhi lại trước tự nhiên cũng là có còn lại thế gia người phát ngôn không cam lòng yếu thế bắt đầu hiện thân hóa thành liếm cầu đối với trần gia cổ liếm thuận tiện đối với khương hoàng dùng ngỏi bút làm vũ khí trong đó không thiếu có đỉnh tiêm thế gia không trách bọn hắn như thế tỏ thái độ thậm chí hiện nay trần gia thực lực tổng hợp đã vượt rất xa bọn chúng tưởng tượng không chỉ chính diện đánh bại khương t gia còn d i ệ t mấy cái thế gia thực lực như thế đã đủ để có thể so với một cái áp đảo tất cả đỉnh tiêm thế gia phía trên siêu cấp thế gia lấy trần gia bây giờ thực lực sợ là đủ để tùy tiện hủy diệt tùy ý một cái thậm chí là nhiều cái đỉnh tiêm thế gia có như vậy một cái quái vật khổng lồ tại ai dám lô mãng một chút người thông minh đã đ o á n được đông hoa đế quốc này g sau nội bộ các đại thế lực phân tán đều gia độc quyền sự tính sẽ không tồn tại tốt một đám trung thần toàn bộ đông hoa trên dưới duy cô là gian các ngươi là trung Ngồi cao trong ạ i t ê n l khoảnh ư ơ n g h khắc vừa rồi viết phê phán miệng tru âm thanh trong nháy mắt đồng loạt tiêu tán như thế quỳnh thế sợ là đế hoàng cũng không thể cùng bệ hạ cũng nhìn thấy trần gia đi là huy hoàng chính đạo đây là chiều hướng phát triển tối nay trần gia yêu cầu chỉ có một cái trần bác uyên tiến lên một bước ngựa khí bình tĩnh trừng trừng nhìn kia trên long ỉ người cô đơn mời bệ hạ chịu chết khác lập tân hoàng ẩm ẩm bầu trời đột nhiên có kinh lôi đánh xuống lóa mắt lôi quang đem mở tối v õ cực điện chiếu sáng đồng thời cũng là chiếu sáng trên long ỉ khương hoàng mơ hồ không rõ khuôn mặt giờ phút này hắn phảng phất cũng là đã biết được trần bắc uyên mục đích nhưng lại cũng chỉ có thể bồi tiếp diễn tiếp chỉ vì đây là duy nhất một tia giữ lại khương giá huyết mạch cơ hội trần khanh coi là cô sau khi chết kế tục c h i quân là ai ai có thể kế thừa đông hoa đ ạ i thống đối mặt khương hoàng vấn đề cùng nhường ra quyền chủ động trần bắc uyên cũng là không có chút nào khép ký trực tiếp một ngụm đáp ứng thân là đế quốc trung thần thao túng dưới đế quốc hoàng vị kế thừa không tính quá phận a trần mố cả gan đ ề cử một vị có thể kháng chức trách lớn hiền lương minh quân đó chính là đang nói đến một nửa thời điểm hắn tận lực dừng lại một chút lập tức dẫn tới chúng nhân c h ú m ụ mà thân là đế quốc thái tử tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay khương vân phạm càng là kích động tiến lên một bước tựa như là triển khai diễm lệ vũ dực khổng tước một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng đa tạ trần có thể sau mực khắc trần bác uyên nói lại là đem đánh rất thâm uyên băng lanh thâu xương liền ngay cả trên mặt biểu tình đều cứng ngắc ở đế quốc lục điện hạ khương vân hoa、Bá. kia vẫn đứng tại an bích ngọc sau lưng che lậy đến cực kỳ chặt chẽ hắc bảo nhân đ ỗ n g nhiên xốc lên áo bảo lập tức lộ ra một tấm cao quý trang nhã tuyệt sắc khuôn mặt t r ư ơ n g năm trăm linh năm bệ hạ băng hạ khi khương vân hoa vị này biến mất đã lâu thậm chí nghe đồn đã tử vong h i ể u do đế quốc lục điện hạ đột nhiên xuất hiện tại mọi người ánh mắt thời điểm ở đây văn võ b á quan đều là s ứ c sở chỉ có trần lão gia tử trần phụ cùng ngồi cao tại trên long ý khương hoàng còn có quá mức quen thuộc trần bắc bên thủ đoạn trên mặt người tuy có một chút kinh ngạc nhưng càng nhiều lại là bình tĩnh chỉ vì cùng loại với bộ dạng này sự tình đã cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh dù sao, ban đầu ở anh hoa quốc liền từng phát sinh qua tiền lệ nhưng ai cũng không có nghĩ đến trần b á c quên thế mà lại lựa chọn lại đến như vậy một lần phải biết cùng anh hoa quốc cái tia viên đạn dê quốc so sánh đông hoa đế quốc không thể nghi ngờ là cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ đông hoa hoàng đế hắn trên thân đại biểu giật mình trị ý vị tuyệt đối là trên cái thế giới này thân phận tôn quý nhất người một trong đó là như vậy một cái vô cùng tôn quý vị trí trần b á c quên lại muốn để một cái nữ nhân đi ngồi vừa nghĩ tới đông hoa đế quốc tương nên đến một vị đông hoa nữ đế đặc ở đám người trên đầu ở đây không ít người trên mặt vi vi cứng nở một chút tư tưởng ngoan cố thủ cựu phái đế quốc đại thần càng là thần sắc có chút khó coi nhịn không được siết chặt n ắ m đấm đây là tận kê thi thần là trộm quyền l o ạ n chính phàm là không phải trần bắc uyên hung y quân quận chỉ sợ sớm đã có người chửi mẹ mà cởi xuống một bộ hắc bảo khương vân hoa giờ phút này cũng là người mặc một bộ sớm đã chuẩn bị kỹ càng đế hoàng ngũ trào long bảo c h i t để hiện lộ tại mọi người thần s ắ c lạnh nhạt đứng tại chỗ tiếp nhận đám người phức tạp nhìn chăm chú tự tại trước đó thời điểm bắc uyên liền hướng nàng nói ra tất cả kế hoạch cũng hỏi thăm nàng ý kiến mà đối mặt cái kia trí cao vô thượng hoàn t nàng động tâm cũng không phải là bởi vì tham lam quyền thế mà là biết được mình vị trí càng cao càng là có thể có được bác quyên coi trọng cùng x g ái đồng thời nàng cũng biết từ đầu đến cuối toàn bộ hoàng thất hương g i a đều là bác quyên muốn tặng cho nàng lễ vật cứ việc phần lễ vật này nhất định nàng từ bỏ một ít đồ vật có thể có l ấ y trước đó suýt nữa tại hoàng cung bị giết cùng kiến thức phụ hoàng xấu xí một mặt cùng biết được hoàng thất hát c á m nàng tự nhiên cũng là hạ quyết tâm bác quyên bây giờ cảnh giới càng ngày càng cao đi quá nhanh muốn đuổi kịp hắn n h ữ bước tất nhiên là phải vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù ngồi lên một ít trọng yếu vị trí mới được đồng thời đây cũng là phải cho ta cùng bắc quên ngày sau hải tử trải đường nhược vi hải tử tương lai phải thừa kế trần gia vân lạc hải tử phải thừa kế lâm gia ta hải tử phải thừa kế khương gia ta khương văn hoa hải tử tuyệt đối không thể so những người khác kém thân là khí vận nữ chính một trong khương văn hoa như thế nào không có thuộc về mình dạ tâm khương hoàng vị trí nàng vào chỗ có thể cho dù là ở đây văn võ bà quan các đại thế gia lão hồ ly có thể nhịn được nhưng lại là có người nào đó nhịn không được trần bắc vn ngươi một mực đều đang đùa bớt cô trước đó tại anh hoa quốc thời điểm n g ư ơ i rõ ràng cùng cô lập xuống kết minh thệ ngôn muốn phụ trợ cô làm hoàng đế sau đó trần tại khương tổng thiên hạng ư ơ i bây giờ thế mà đổi ý nếu không phải cô n g ư ơ i h a có thể dễ dàng như vậy tiến vào cung môn nếu không phải cô tiện nhân này sớm tại trước đó thời điểm liền chết tại t r o n g cung đình bị hung hăng trêu đùa khương vân phàm giờ phút này cũng là triệt để kịp phản ứng mình vị này đế quốc thái tử thế mà làm thằng hề bị chơi đầu góc cho váng một cỗ l ử a giận vô hình đột nhiên từ trong lòng hiện hiện tựa như là nổ tung thuốc nổ một dạng trong đầu nổ tung một tia nhỏ không thể thấy ma ý cũng là im ắng tiêu tán biến thành cổ vũ lựa dẫn chất dinh dưỡng trong cơn giận dữ hắn thậm chí đều quên trần bắc uyên c ù n g bố bắt đầu có chút không lựa lời nói lên không phải liền là cái nữ nhân sao ngươi muốn cô cũng có thể cho ngươi ngoại giới không phải nghe đồn ngươi yêu thích nhân thề cô đem thái tử phi tặng cho ngươi đợi đăng cơ thành đế sau đó cho phép ngươi nghỉ đ ê m hậu cung muốn thực sự không đủ cô còn có thể thái tử điện hạ bị hóa điên đến người mang xuống h ả o h ả o trị liệu lúc nào bình thường lúc nào thả trần bắc uyên n h ũ n mày lạnh lùng nhìn trước mắt gần như nổi điên khương vân phản không thể phủ nhận vừa rồi hắn quả thật có từng tia cẩn thận động nhưng cũng giới hạn như thế thôi rất nhanh khương vân p h ạ m liền bị hai đạo trần gia chuẩn đế cường giả gắng gượng giữ lại bà vai trực tiếp cưỡng ép lôi kéo ra ngoài không không không thả ta ra thả ta ra ta là khương vân p h ạ m là đế quốc thái tử là tương lai khương hoàng các ngươi làm sao dám làm sao dám ông ngoại ông ngoại cứu cô cứu cô a bị gắng gượng chế trụ xương thì bà lôi kéo ra ngoài khương vân p h ạ m giờ phút này đ ỗ n g nhiên tỉnh táo lại ý thức được mình tiếp xuống hạ tràng sợ là sẽ phải bị l ặ n g y ê n không một tiếng động xử trí rơi hoảng sợ phía dưới hắn vội vàng hướng phía nhà mình ông ngoại lý lao ra từ cầu cứu nhưng lại là không có đạt được mảy may đáp lại vị k i a đối với hắn một mực từ h ái ông ngoại giờ phút này lại là nhắm mắt không nghe thấy liền cùng bùn bù tắt giống như cái gì đều nghe không được phu hoàng phu hoàng cứu ta cứu ta k i a ngồi cao tại trên long ủy khương hoàng thần sắc lãnh đạo có thể trong tay h á o thủ đoạn lại là đột nhiên căng thẳng nhưng cuối cùng cũng chỉ là lựa chọn trầm mặc hắn biết rõ đây là trần bắc quyên cùng hắn một trận giao dịch đông hoa có thể tiếp tục họ khương nhưng tất nhiên phải bỏ ra tương ứng đại giới trần bắc u y ê n gật đầu nhìn trên long ỵ khương hoàng ngự khí bình tĩnh nói vậy hạ lục điện hạ phẩm đức cao thượng tính tình thuần hầu đó m i là duy nhất thuộc về đông hoa đế quốc quốc vận hiện nay đang tại một chút xíu chuyển rời đến khương văn hoa trên thân trong chốc lát khương v â n hoa liền đã nhận ra trên thân dị dạng chỉ cảm thấy tự thân trong nháy mắt bước vào một cái đặc thù trạng thái trên thân khí tức trong khoảnh khắc trực tiếp từ chiến hoàng bước vào chuẩn đế đình phong suýt n ữ a tại chỗ bước vào đế cảnh nghĩ đến chỉ cần luận dưỡng mấy ngày liền có thể nếm thử đột phá đế cảnh ta thành chuẩn đế bất thình lình kịch liệt biến hóa để khương vân hoa cũng nhịn không được thân thể run lên cứ việc đã sớm nghe bắc yên kể rõ qua đế quốc khí vận r a chỉ khủng bố nhưng lại là không nghĩ đến thế mà còn có cường đại như vậy tác dụng chính c h là i ế một hơn nửa đông hoa nhân nửa đông t c cả cổ khí vận, liền ngay h thi hài đều có thể thành công luyện thành huyết hạn thần cảnh, ầ gần n công luyện đan, đến đều có vô khi ư ơ n Hoàng g m ớ chỉ được chút, có bước thể là liền đạt một vân à o đế cảnh. Một khi Một v hoa kế thừa khương hoàng vị trí đạt được toàn bộ đông hoa nhân tộc khí vận gia trì lại thêm tự thân nữ chính khí vận nhất định có thể tại đế cảnh bên trong tiến triển cực nhanh bằng nhanh nhất tốc độ đạt đến trí c ự n giả g thậm chí là bán thần trần bác uyên trong lòng thầm nghĩ hắn sở dĩ nguyện ý cùng khương hoàng lãng phí nhiều thời gian như vậy cũng không phải thương hại đối phương là chính là cái này đông hoa nhân tộc khí vận kế tiếp chỉ cần khương hoàng chết khương vân hoa liền có thể triệt để kế thừa đông h ò a khí vận cùng toàn bộ đế quốc mà vân hoa không phải liền là hắn vừa v ậ n hắn người mang nhân hoàng t h ầ n thông đối với nhân tộc khí vận cũng là có không nhỏ hứng thú ngược lại là có thể tìm cái thời gian thâm nhập nghiên cứu thảo luận bên dưới trần bác uyên tử trong ngực lấy ra cái kêu mải song sắc bén đ o à n đao nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh khương hoàng như vậy b ệ hạ cũng nên chịu chết không phải nói tân hoàng vô pháp đăng cơ tóm lại là không tốt đế hoàng có đế hoàng kiểu chết hà có thể giao dịu ra thân lấy lụi trắng rượu độc đến thương hoàng run run rẩy rẩy đứng người lên có lẽ là biết rõ h ẳ n phải chết giờ phút này hắn lại là lần đầu triển lộ ra đế hoàng nên có ba khí trần bác uyên mắt sáng lên lại là không có cự t u y ệ t phất phất tay chuẩn bị cho mình vị này tiện nghi nhạc phụ một tia cuối cùng tôn trọng b á một vị tóc trắng bạc phơ thái giám từ phía sau trong đám người đi ra trong tay nâng khay mấy tức qua đi một tiếng thê lương lanh lảnh thái giám âm thanh từ võ cực điện v a n g vọng truyền khắp toàn bộ hoàng cung bệ hạ băng hà chương năm trăm linh sáu chúng thế gia thần phục nhất thống đông hoa bệ hạ băng hà tia thê lương lanh lảnh âm thanh vang vọng toàn bộ hoàng cung trong khoảnh khắc hoàng cung chỗ sâu cái kia như cũ còn tại ngoan cố t r o n g cự hoàng thất tử t r u n g trong nháy mắt sụp đổ tựa như là bị rút đi tinh khí thần một dạng đã mất đi sống sót ý nghĩa trơ mắt nhìn mũi đao đâm vào thể nội một chút bị từ nhỏ tẩy não tử sĩ càng là không chút do dự lựa chọn tự sát mà liên tại những n à y tử sĩ quần thể bên trong lại là có một đạo cẩn thận từng ly từng tí thân ảnh lặng yên không một tiếng động hướng phía hậu cùng phương hướng điên cùng tán loạn Chịt Mắt t ra, ra, ra, đây đạo điên cùng chạy trốn tử sĩ thình lình chính là lâm thiêu hắn vốn cho là mình tìm được mấy chỗ dựa kết quả còn không có dựa vào mấy ngày thương ra ngọn núi này lên sập nếu không phải hắn chạy nhanh sợ là đã sớm cùng khương hoàng một cái hạ tràng cầm lấy lụa trắng uống vào rượu độc treo cổ đi b ậ y hạ chết b ậ y hạ chết b ậ y hạ Bậy hạ! giờ phút này hậu cung cũng là loạn thành một bảy ba nghìn mỹ nữ thất kinh tiếng gọi liên tiếp không ngừng nhưng mà giờ phút này đang tại điên cuồng chạy trốn hắn lại là không hề hay biết trật, phía trước vốn nên là không có vật gì đất trống lại là đột nhiên hiện ra một tòa hùng vĩ ba khí khắc họa lấy phượng hoàng tinh loan cung điện ba một đạo mơ hồ bạch ảnh cánh tay đột nhiên xuất hiện trực tiếp nắm lấy hắn cái đầu gắng g ư ợ n g lôi kéo đi vào、3. qua mấy tức một cây đ ấ m máu cánh tay bị tùy ý ném đi ra v õ cực điện một bộ người mặc ngũ trào long bảo thất khiếu chảy máu triệt để không có khí tức thi thể bị l ụ i trắng kéo lại cái cổ treo ở giữa không t r u n g không núp ních ngoại trừ một cái tóc trắng bạc l ơ cơ hồ lao sắp chết lao thái giám quỳ trên mặt đất kêu khóc bên ngoài toàn bộ đại điện tất cả người đều là trầm mặc nhìn trước mắt một màn một chút thế gia người phát ngôn nhìn kia lơ lửng giữa không trung đế hoàng thi thể trên mặt thần sắc đều có chút dị dạng liền ngay cả trần láo gia từ cùng trần phụ giờ phút này cũng là ánh mắt nổi lên một tia phức tạp vị này chấp tr một mực lập trí tại chèn ép danh gia vọng tộc tiến hành tập quyền lại một lần làm cả trần gia lâm vào nhiều lần hiểm cảnh đế hoàng cứ thế mà chết đi lại chết đơn giản như vậy dễ dàng như thế đây không thể nghi ngờ là để không ít người có chút h o à n g hốt mê ly phù hoàng khương vân hoa nhìn cô kia treo ở giữa không t r ú n g trung niên hoàng giả thi thể kia cao q u ý trang nhã khuôn mặt cũng là khuôn mặt có chút đ ộ n g cứ việc đã sớm hạ quyết tâm có thể giờ phút này nàng tại sắp ngồi lên vị trí này thời điểm cũng là lần đầu cảm nhận được một cỗ người cô đơn cảm giác kia nguyên bản toàn bộ tụ tập tại khương hoàng trên thân đông hoa khí vận giờ phút này đã bắt đầu nhanh chóng trôi qua hướng phía nàng trên th trong khoảnh khắc trong cơ thể nàng hòa phượng chiến hồn lại có niết bàn trọng sinh kịch liệt biến hóa trên thân khí tức bắt đầu trở nên càng phát ra nóng d ự c cường đại đáng sợ đập đập đập trần bác uyên chậm rãi đi tới nàng bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng dùng hành động cho mê mội mang nàng cổ vũ sau đó lôi kéo khương vân hoa hướng phía phía trên long ỉ đi đến tại trước mắt bao người trần bác uyên đúng là trực tiếp trước tiên ngồi lên long ỉ còn điều chỉnh bên dưới tư thế để tự mình làm thoải mái một chút sau đó liền lôi kéo khương nữ đế ngồi tại hắn trên đùi trực tiếp ôm bất thình lình một màn trực tiếp cho tất cả đế quốc đám đại thần đều cho cả bối rối trần bác uyên ôm nữ đế nhìn phía dưới còn chưa kịp phản ứng đám người trầm giọng nói hôm nay mời chúng thế ra chứng kiến tân hoàng đăng cơ cũ hoàng đã chết tân hoàng vào chỗ chư công còn không bài thấy vê anh văn võ bá quan nhìn phía trên ngồi tại trên l o nghỉ ôm nữ đế cùng lễ pháp không hợp không nhìn cưng t h ư ờ n g phạm thượng trần mỗ người khỏe miệng vi vi run r u dày tốt một cái đông hoa trung thần l i ê n ngay cả ghi chép sử ký tư mã lao nhi giờ phút này đều có chút không biết nên làm vì sao viết nội dung vê anh đúng lúc này ngoài điện bỗng nhiên xuất hiện từng tiếng tiếng văng、lạ. khỏa khỏa đầu người như mưa rơi rơi đập nhanh chóng trồng chất thành san sát kinh quan kia rõ ràng là tần gia d i ệ p gia vương gia trưng gia nô gia các tộc thi thể một ác thi đạo nhân từ trên trời giáng xuống trực tiếp đứng ở kinh quan phía trên lạnh lùng nhìn bọn hắn tại ngắn mũi trần trờ một cái chớp mắt về sau ở đây văn võ bá quan vẫn là lựa chọn túi đầu chúng ta b á i kiến tân hoàng nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn vạn t u ế chúng ta b á i kiến tân hoàng nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn bà thuế trong k h o n h khắc ngoại trừ trần lão gia tử trần phụ hai người bên ngoài toàn bộ võ cực điện tất cả văn võ bà quan tính cả đều ra đế cảnh lão tổ trực tiếp quỳ mọc xuống đất vang dội âm thanh trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ hoàng cung vang vọng toàn bộ đế đô từ mấy trăm năm trước nội bộ đế quốc cũng đã không có quỳ lệ lễ, lễ rất nhiều thế ra đối với hoàng quyền nhiều nhất chính là không mình hành lễ thôi có thể hiện nay bọn hắn lại là lựa chọn quỳ cuối cùng là quỳ vừa rồi xưng đế khương vân hoa vẫn là quỳ quyền thế ngập trời trần bắc quên mà cái quỳ này cũng là biểu thị toàn bộ đông hoa đế quốc tất cả danh ra vọng tộc thần phục khương hoàng khi còn sống vẫn muốn làm sự tỉnh giờ phút này cũng là bị trần bắc quên làm được nô m ư ơ n g nữ đế ánh mắt mơ hồ nhìn phía dưới quỳ gối một mảnh đế quốc đại thần chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm một loại nào đó dã tâm trong nháy mắt bị kích phát đi ra mà u n g nữ đế trần bắc bên giờ phút này lại là đột nhiên chỉ cảm thấy trong ngực hương vân hoa trên thân đông hoa khí vận phút chốc tăng vật lên tựa như là đạt được đ ô n g dương tăng cường một dạng mà lúc này cũng là có một bộ phận đông hoa khí v ậ n bắt đầu hướng phía hắn trên thân ngưng tụ đến keng kiểm tra đến ký chủ cải biến vốn có kịch bản đánh bại hoàng thất khương gia phạm thượng khi nhục nữ đế Lấy chương ư ờ n quyền đông g giải quyết o a ra thế cắt một h cứ p loạt năm g n trăm linh bảy khi quân k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được thuế biến sau nhân đạo thần t h ô n g nhân hoàng khí tướng nhân hoàng khí tướng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 trở nên càng thêm cường đại càng thêm d à y hơn nặng cùng lúc đó hắn khuôn mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần hoàng giả bá đạo huy nghiêm cùng siêu phàm nhập t h á n h sức cuốn hút trong khoảnh khắc toàn bộ võ cực điện tất cả đế quốc đại thần thế gia lão tổ đều cảm nhận được một cô đến từ tại huyết mạch chỗ sâu áp chế trong đầu đúng là không khỏi xuất hiện một cô không h i ể u thần phục chi ý trong đó một chút vốn còn tâm tư không giận thế gia lão tổ càng là trong nháy mắt không có oán giận không hiệu có loại nguyện vì trên long ỵ kia người đấm máu mà chết xúc động liền ngay cả đã đạt đến bán thần trần lao gia từ trần sơn hà cũng là cảm nhận được một cô khủng bố áp chế cùng sức cu lúc này h ắ n thể nội ma chủ huyết mạch đột nhiên trở nên táo bạo đem bừng tỉnh thật đáng sợ thật bá đạo thần thông lại có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng người ý chí khiến cho không tự chủ thần phục cúng bái liền ngay cả lão đầu t ử nhất thời không quan sát cũng là suýt nữa chúng chiêu may thể nội ma chủ huyết mạch sôi trào trần lao ra t ử ánh mắt biến đổi đột nhiên cảm nhận được thấy l ạ n h cả người c ủ a tới mãnh liệt nhìn về phía phía trên trần bắc quyên đợi xác định nguồn gốc sau đó trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra nếu như khủng bố thần thông nếu là ngoại nhân có được sợ là không biết có thể làm ra bao lớn nhiễu loạn nhưng nếu là người mình Vậy liền không phải nói vị này của tộc nữ đế sợ là có thể trực tiếp nào tới mà ngoại trừ trần lão gia tử an bích ngọc bên ngoài có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại toàn bộ trong đại điện cũng chỉ có giải rác mấy người có thể miễn cưỡng phát giác được dị dạng thằng đến trần bắc uyên thu thần thông ở đây tất cả nhân tài t r ầ m rãi phát giác k i ệ m phản ứng mắt lộ ra kinh ngạc nhìn trên lo n g ý khi quân trần mỗi người vốn là còn chút khẩu phục tâm không phục hiện nay lại là chỉ còn lại có cực đoan sợ hãi thế này sao lại là nhân hoàng khí tướng căn bản chính là trong tiểu thuyết vương bá chi khi à, chỉ cần khí thế vừa mở liền có người nhịn không được túi đầu liền bái đi áo tự tiến cử hận không thể máu chảy đầu rơi bày vào bày ra vì đó sợ đuổi trần bác uyên ánh mắt khẽ biến cảm thụ được thể nội thiếu một đoạn khí vận trí lực chỉ cảm thấy một trận ngạc nhiên, hiển nhiên giờ phút này hắn cũng là bị đây tiến gia nhân đạo thần thông hiệu quả dọ điều này chẳng lẽ đó là thượng cổ nhân hoàng lãnh tụ mị lực sao mặc dù hắn giờ phút này kế thừa khả năng không đến nguyên chủ một phần vạn liền có có thể so với tiểu thuyết nhân vật chính như vậy người thấy túi đầu liền bái vương bá chi khí thậm chí càng thêm khoa trương bất quá cân nhắc đến nguyên chủ là nhân tộc huyết mạch tiên tổ một trong đối với nhân tộc tác dụng sợ là sẽ phải hiệu quả nổi bật kia có vẻ như cũng là không tính quá kỳ quái khóc đúng lúc này trong n g ự c hương vân hoa trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ khủng bố đế cảnh u y áp thân thể trở nên vô cùng nóng hổi một tiếng h ỏ a phượng khóc gọi đột nhiên xuất hiện trong chốc lát trên người nàng ngũ trào long biến thành một thân đỏ tươi p h ư ợ n g bảo toàn bộ đế đô trên không phút chốc hiện ra một đạo to lớn phượng hoàng h ư ảnh nàng đúng là trực tiếp tại đông hoa khí vận ra chỉ dưới trực tiếp phá kính thành đế bình thường mà nói bất thình lình một màn nên là sẽ khiếp sợ toàn trường mới đúng nhưng vấn đề là có vừa rồi trần bắc quên kia khủng bố nhân hoàng khí tướng phía trước ở đây rất nhiều đế quốc đại thần cùng thế gia lão tổ đều sắp bị dọa đến hồn phi phách tán đâu còn có tâm tư để ý tới cái này không nghĩ đến kế bích ngọc sau đó vân hoa sẽ là cái thứ hai phá cảnh thành đế ta vốn đang coi là sẽ là nhược vi mới đúng trong chốc lát trần bác bên chỉ cảm thấy trong ngực nữ đế bên ngoài thân nhiệt độ càng phát ra khủng bố bắt đầu không ngừng tăng vọt gia tăng lên không tốt đây là đột phá đế cảnh về sau thể nội phượng hoàng huyết m ạ n h xuất hiện tiến hóa vốn có hỏa độc lập tức tăng vọt lửa công tâm xuất hiện kịch liệt phản v ệ nếu là không nhanh chóng trừ hỏa sợ là muốn xảy ra chuyện trần bác uyên ánh mắt khẽ biến giữ lại nàng thủ đoạn trong nháy mắt dò xét xảy ra vấn đề chỗ căn bản đây cũng không phải là một chuyện nhỏ một cái không tốt đầu óc đều cho hỏa độc cho đốc đốc mà giờ khác này đại điện những người còn lại hiển nhiên còn chưa phát giác được khương nữ đế trên thân không thích hợp chúc mừng bệ hạ hồng phúc tề tiên tấn thăng đế cảnh giữa lúc có người kịp phản ứng muốn chúc mừng thời điểm cũng là bị trực tiếp cắt ngang bệ hạ đột cảm giác thân thể khó chịu nhu cầu cấp bách tính dưỡng trần mỗ liền trước mang bệ hạ quay về tẩm cung tính dưỡng nghỉ ngơi một chút. chư công bãi triều ba trần bác bên mãnh liệt đứng dậy ngay trước văn võ b á q u o n mặt trực tiếp đem khương nữ đế gánh tại trên b a i nhanh chân hướng phía sau tầm điện nhanh chân đi đi nhìn kia nhanh chân nhịp bước giống như lộ ra mấy phần cấp bách chư đế quốc đại thần mấy vị lao r a tử an bích ngọc b ệ hạ thân thể khó chịu nhu cầu cấp bách tính dưỡng bọn hắn không thấy bọn hắn ngược lại là thấy được người nào đó có vẻ như rất cấp bách ba tư pháp lao nhi giờ phút này, trong tay bút đúng là không có chút nào dừng lại cồn bút là vũ đế đột phát bệnh hiểm nghèo nhiệt hỏa n ư ớ người may có trung thần bên trong quân ái quốc đứng ra tấm ừ điện hoạt động hắn này ư ơ i công ũ n tròn g tới. điện. Tầm độc Hòa c tâm khương nữ đế hiển nhiên đã bắt đầu mơ hồ đang liên cùng đánh lấy cái nào đó ý đồ khi quân vong thượng á c đ ồ vung ra cô vung ra cô ngươi làm gì vậy hạ vì đông hoa đã tội a ngươi đây là khi quân cưới Trưng 508, đến từ tại đông hoa người trả trần bắc uyên tự hỏi mình là cái trung thần chung với đông hoa chung với đế quốc bên trong tại nữ đế vậy hạ có nạn thần tử há có thể khoanh tay đứng nhìn tự nhiên làm ớn nghĩa vô phản cố đứng ra là quân phân yêu là quân kính dâng v ậ phần nói có thể hay không dính đến khi quân vấn đề đó cũng là không lo được nhiều lắm t bệ hạ chớ trách thần cũng là vì đế quốc vì đông hoa bệ hạ vẫn là nghe lời ngoan c h ú t tương đối tốt đúng thần là trung thần a n g ư ơ i bên trong thần không có vua không có cha bên trong thần n g ư ơ i rõ ràng đó là không biết lễ phép phạm thượng khi quân v o n g thượng cô muốn đánh chết ngươi vì bệ hạ an nguy thần tự nhiên là dốc hết toàn lực với lại bệ hạ mới bước lên đại bảo không có đời sau đối với đông hoa mà nói cũng không phải một chuyện tốt ta thần từng quyền tri tâm nhận nguyện chứng giám ngươi ngươi còn dám bức thoái vị kiệt kiệt kiệt bậy hạ ngươi cũng không muốn bị người khác biết chuyện này à. cao quý uy nghiêm khương nữ đế trợn mắt tròn xoe gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cả gan làm loạn trung thần không hẳn là gian thần tức phát run nhưng mà thể nội sôi trào hỏa độc càng phát ra khủng bố hỏa khí bành trướng từ hỏa độc công tâm một chút xíu vào não ảnh hưởng nàng tư duy vừa rồi mới bước lên đại vị đột phá đế cảnh liền hỏa độc lan ra tay trói gà không chặt thảm tao gian thần khi nhục uy nghiêm mất hết phà không phải nàng có đế vương tâm tính có thể ngăn chặn trong lòng kích bi vẫn cảm xúc sợ là đã sớm không chịu nổi từ xưa quân vương vì sao như vậy căm ghét gian thần quyền thần còn không phải liền là bởi vì chính mình luôn là bị hắn sợ t r ê bừa thao túng có thể lại không biện pháp gì nhưng mà giờ phút này trần bên trong thần cũng là không như trong tưởng tượng như vậy tốt hơn mấy ngàn độ thậm chí gần vạn độ khủng bố nhiệt độ cao cũng không phải đùa dỡn muốn đổi những người khác sợ là đã sớm phế đi may ý hắn chí kiên định tiêu chuẩn vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng được áp lực có thể khi quân võng thượng mà nương theo lấy lẫn nhau giao lưu vừa rồi đột phá đế cảnh hương nữ đế trên thân khí tức cũng là theo an định xuống tới thậm chí còn trở nên càng thêm thâm hậu giữa lúc hương nữ đế cùng nàng trần gian thần đang nghiên cứu đ ạ o làm quân thần thời điểm đông hoa đế quốc k ỳ biến cũng là bắt đầu ở toàn bộ nhân tộc các đại đế quốc nhất lên kinh đảo hải lãng trong đó nhất là cùng là nhân tộc siêu cấp đế quốc bạch đầu hương đế quốc cùng sợ lạ đế quốc cả hai nhận ảnh hưởng không thể nghi ngờ là lớn nhất bạch đầu hương đế quốc đế quốc cao nhất hội nghị chư vị các hạng a y tại vừa rồi có hai cái không tốt tin tức từ đông hoa đế quốc chuyển đến cái thứ nhất chúng ta quân đội chiến hạm tại ở gần bắc cảnh chi địa thời điểm bị đông hóa hải quân tập kích lạ xạ nạ đặc biệt tướng quân vị này để cấp cường giả tính cả quân đội toàn quân bị diệt mà đem so sánh với cái thứ nhất cái thứ hai không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn đế quốc đệ nhất cường giả có lôi thần danh s ư n g lại t h tổng lũ các hạ đã xác định vẫn lạc tại đông phương lại là chết tại vị kia danh s ư n g nhân tộc đệ nhất thiên tiêu trần trong tay k i n hiện t h ê n động đ i nay áo tại toàn bộ phòng bộ h vị này truyền kỳ thế mà gãy kích đông phương lại thêm trước đó kể xa lao tổ bạch đầu hưng đế quốc thế mà tại trong vòng một năm liên tục tổn thất hai đại siêu cấp chiến lược lại còn đều là chết tại đông phương cái kia siêu cấp đế quốc bên kia đây đối với luôn luôn lấy nhân tộc đệ nhất đế quốc tự xưng bạch đầu ưng mà nói là ba ba ba đánh mặt mặt mũi và lớp vải lót đều cho ném sạch sẽ l i ê n ngay cả đế quốc thực lực tổng hợp đều cho giảm xuống một đoạn song song chúng ta nhân tộc đệ nhất đế quốc danh xương sợ là giữ không được đáng chết đông hoa người bọn hắn không phải ưa thích nội đấu sao vậy liền để bọn hắn đi đấu tốt vĩ đại bạch đầu ưng tại sao phải tham dự vào không được nhất định phải thông qua nhân tộc liên minh đối với đông hoa người đơn phương phát ra kháng nghị bọn hắn loại này tàn sát trí cường giả hành vi không thể nghi ngờ là tại suy yếu nhân tộc thực lực tổng hợp trong chốc lát, toàn bộ toàn bộ đế quốc phòng họp lựu dịu âm thanh liên tiếp không ngừng mỗi người phát biểu ý kiến của mình thậm chí bắt đầu tranh đoạt hai đại t r í cường giả sau khi ngã xuống quyền lợi c h â n không đúng lúc này phòng họp cửa lớn đột nhiên bị khẩn cấp đẩy ra một đạo vội vã thân ảnh xông vào không xong chư vị các hạ đông hoa người quân đội đột nhiên xuất hiện tại đế quốc hải vực s ở là đế quốc người nói cái gì s ở là đế quốc đế quốc chi t h u ẫ n cùng đế quốc chi mâu đều vẫn lạc tại đông phương khi sợ là đại đế lấy đặc thù con đường nhanh nhất biết được tin tức này thời điểm khối nô cao lớn thân thể trực tiếp đều dừng lại đứng thẳng bất động tại chỗ cũ một đôi băng lanh hùng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nhân viên tình báo khó nén cùng nỗ ép tới đối phương cơ hồ khó mà hô hấp cả người run l y bẫy liên tục tổn thất hai vị đến gần vô hạn cảnh giới bán thần nhân tộc trí cường giả đối với s ở lạ đế quốc mà nói không thể nghi ngờ là thương cân đậu cốt vốn cho rằng là có thể duy nhất một lần cầm tới đông hoa đế quốc vừa rồi mở ra nam bộ đại lục đến tăng cường s ở lạ đế quốc thực lực tổng hợp đồng tiến đi quốc dân di chuyển lập thành cái đinh đem lực ảnh hưởng phóng xạ đến đông p ư ơ n g kết quả sợ lạ đế quốc vẫn lấy làm kiêu n ạ o hai vị trí cường giả lại là cho hắn keo đông đại cương thổ không có cầm tới mệnh cho l bất thình lình tin tức kém chút không có để sợ là đại đế tại chỗ tức n g ấ t đi nhưng mà không đợi sợ là đại đế bình phục trong lòng lựa giận khôi phục bình tĩnh một đạo khẩn cấp quân báo đột nhiên được đưa đến hắn trước mặt đại đế không xong đông hoa người quân đội cùng nhiều vị đế cảnh cường g i ả đột nhiên xuất hiện tại tết u nguyên đối với đế quốc biên cảnh địa khu tiến hành tiến công trước mắt đã có hai tòa thành thị luân hãm cầm đầu đông hoa người tuyên bố đây là tới từ ở bọn hắn vị kia vừa rồi đăng cơ khương nữ đế trả thù chính như trần bắc bên tại võ cực điện đối với ở đây tất cả thế ra nói câu nói kia một dạng chư công bãi triều câu nói này cũng không phải để cho các ngươi a i về nhà đấy đều tìm đều mẹ càng không phải là để cho các ngươi trở về ngủ ngon trần mỗ đều phải khiêng bệ hạ đi t ẩ m cung làm việc các ngươi dám về nhà ngủ ngon còn không chết đi làm việc để hai cái phương tây đế quốc mang theo quân đội đánh tới mặc dù đến đều giết chết nhưng nếu là không báo ứng phục hồi đi đó còn là đông hoa người các ngươi tích xuất cung làm việc ta tích ở lại trong cung làm việc t r ư ơ n g năm trăm linh chín gần với thần nhất nam nhân đông hoa là các ngươi cũng là bệ hạ càng là ta trần bắc yên còn không cho ta khai cương khoách thổ đi tại trải qua võ cực điện trấn nhiếp sau đó đông hoa đế quốc danh gia vọng tộc cũng không dám lại trước mặt hướng như vậy lá mặt lá trái vụ trộm đấu đến đấu đi tân m v a n thủ lạc trần lao ma thế nhưng là trong vòng một đêm đổ mấy cái đỉnh tiêm thế ra tới g i ế t gà d o a khỉ để bọn hắn biết được một việc trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ trước kia khương gia không dám động các ngươi hiện tại t r ầ n mũ lại là có thể một đao chém chết các ngươi ưa thích lưng trường đúng không ưa thích làm cỏ đầu tường đúng không ưa thích bị chém tử đúng không tại doi cùng giao c ổ vụ dưới đông hoa đế quốc danh gia vọng tộc xem như bị buộc ra tiềm lực trực tiếp bắt đầu đại quy mô trả thù cùng phản xâm lấn trở về sự thật chứng minh khi đông hoa đế quốc lại không làm nội đấu cản trở mọi người cùng tâm hợp lực thời điểm không thể nghi ngờ là khủng bố ngắn ngủi không đến nửa giờ bạch đầu hương đế quốc sợ là đế quốc hai đại siêu cấp đế quốc hải vượt trong nháy mắt bảy khắp quân h ạ m liền ngay cả sóng biển bên trên đều đứng người nhanh chân dị quốc cương thổ cùng thành thị bị cắm lên đông hoa long kỳ chỉ là hải ngoại man di cũng dám nhúng tay ta đông hoa bên trong giật mình như ta đông hoa cương thổ lão tử nhìn các ngươi là sống không kiên n h ẫ n được nữa còn tường rằng đông hoa họ không đâu hiện tại đều hắn á họ trần không để trần đẻ xuống mặt đi đông hoa đế quốc duy nhất một lần đối với hai cái ngang cấp n h â n tộc siêu cấp đế quốc độc thủ một cử động kia không thể nghi ngờ là đế q u n g càng là do người n h â n tộc liên minh ngũ đại siêu cấp trong đế quốc đông hoa đế quốc bạch đầu hưng ơ đế quốc s ở lạ đế quốc vẫn luôn là nhân tộc tối cường ba đại siêu cấp đế quốc càng là chỉnh thể nhân tộc tối cường trụ cột tinh thần mà hiện nay đông hoa đế quốc tại trải qua một trận nội đấu t r i n h biến sau đó thế mà hướng thẳng đến bạch đầu hưng ơ đế quốc cùng s ở lạ đế quốc độc thủ trực tiếp đặt xuống vài tòa thành thị chiếm cứ mảng lớn cương thổ một cử động kia trong nháy mắt để đông tây phương dân tộc đế quốc vương quốc đều cảm nhận được trước đó chưa từng có đông hoa người điên lại muốn lấy một địch h a i mà càng làm cho bọn chúng cảm thấy rung động là đối mặt đông hoa người mãnh liệt thế công bạch đầu hưng đế quốc cùng sợ là đế quốc phản ứng đầu tiên thế mà không phải phản kích mà là lựa chọn bảo thủ chống c ự phòng ngự đây là cái gì tình huống đông hoa người có thể cường thế như thế cùng là ngũ đại siêu cấp đế quốc thứ hai nhật vẫn đế quốc cùng thờ giang tư đế quốc đều trận tròn mắt mà đế quốc thực lực tổng hợp hơi có vẻ yếu đi không ít bọn chúng cũng là rất nhanh mới đến có quan hệ với đông hoa trong đế quốc chiến bộ phận tin tức mà khi nhìn đến nội dung một khắc này hai đại siêu cấp đế quốc người cầm quyền trong nháy mắt lâm vào trầm ặ c từ h u nắm giữ anh hoa quốc sau đó nàng liền một mực lấy anh hoa nước phụ thuộc nữ hoàng thân phận tiến về đông hoa bí mật một mực cùng trần quân gặp mặt nghiên cứu thảo luận anh hoa văn học văn học nghiên cứu thảo luận nhiều thu hoạch tự nhiên cũng là có phía trước đoạn thời gian một lần ngày đem nghiên cứu thảo luận cùng liên tục nhiều lần mất nước quá nhiều về sau dịp nữ hoàng cuối cùng đạt được trần quân đưa cho nàng lễ vật d ù ký nọ nên nghỉ ngơi mặc màu trắng đồ tang yêu diễm t h ủ phụ xuất hiện tại nàng sau lưng tràn đầy đau lòng cùng hâm mộ nhìn trước mắt dịp nữ hoàng cùng kia hơi nâng lên đang tại thai ngén sự sống bụng nhỏ nhân hoàng sơn cơ gia bán thần khi ông tổ nhà họ cơ khi nhìn đến đế đô có quan hệ với trần bắc u y ê n tình báo mới nhất thời điểm cũng là trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch trở mặc trước đó hắn đang bị trần bắc u y ê n tên tiểu b vốn là đem đối phương ghi ở trong lòng hiện nay biết được đối phương cùng trần ra đánh bại đông hoa hoàng thất cơ hồ đem chọn cái đế q u ố c xiết trong tay lập tức cũng là nhận lấy không nhỏ rung động nhưng mà nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không ai qua được trần bắc uyên vị này m ộ ư ơ i chín tuổi bán thần có thể nguồn gốc từ tại thực chất ở bên trong cao ngạo rất nhanh liền để hắn khôi phục tự tin chỉ là bán thần thôi vốn lao tổ cầm trong tay nhân vương trung cái này cơ ra thần khí chém giết như đồ heo chó khi trần bắc uyên vị này m ư ơ i chín tuổi nhân tộc bán thần tại tất cả nhân tộc thế lực gây nên sóng to gió lớn thời điểm chứ cứ lấy phương này thế giới bá chủ địa vị dị tộc hung thú cũng là rất nhanh biết được vị này họa lớn trong lòng vạn long đảo phương bắc long vực mút mút mút, mút. nô a huyên thế mà cũng bước vào bán thần hơn nữa còn nắm trong tay đông hoa đế quốc cái này nhân tộc siêu cấp thế lực vậy hắn chẳng phải là thành hoàng đế hóa thành long lương hình thái huyết nhiệt long đế đang một bên cẩn thận từng ly từng tí mút lấy còn sót lại không nhiều bình sữa một bên kinh ngạc nhìn trong tay tình báo sau l ư n g vốn đang hất lên hất lên màu đỏ tươi đôi rồng trong nháy mắt dừng lại bất thình lình tin tức không thể nghi ngờ là để nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ từ đoạn thời gian trước cùng a huyên cáo biệt sau đó nàng liền trước tiên quay trở về vạn long đảo triệu tập bộ hạ cũ chiếm c ứ nam phương long vực sau đó triển khai mánh liệt trả thù trong khoảng thời gian này nàng liền lấy long tộc bán thần khủng bố chiến lược cưỡng ép đặt xuống phương bắc long vực giết bắc viêm long đế toàn tộc nếu không phải bắc viêm long đế lao chó giả kia chạy đến nhanh không phải nói cũng phải chết duy nhất một lần chiếm cứ nam bắc hai đại long vực nàng không thể nghi ngờ là vạn long đảo tối cường tồn tại bởi vậy huyết nhiệt long đế cho là mình khoảng cách trở thành vạn long đảo tri chủ đi lên long sinh đình phòng lại đi đông hoa bắt á huyên làm nàng người nô đã không xa kết quả Cũng Bắc Quyên là bị ba ba Tiểu đông á n rồng. Nàng đều còn h h mặt đều k có t hoa ố n nhất vạn g l n này g đảo quả, cái cấp lực. siêu thế Kết Quyên thống nhất lại là trước một bước thống nhất đông hoa đế ô n g Hoa đ quốc cái này n không không hậu â n tộc s i cung đập đập đập h yên tĩnh cung trên đường bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân k i a cái bị tùy ý vứt trên mặt đất chảy dòng máu màu xanh lục tản ra nồng đậm hôi thối tay gãy bỗng nhiên bị nhặt được lên k i a rõ ràng là một vị thiếu niên nói người giờ phút này hắn đang hờ hững nhìn trong tay tay gãy cùng k i a gần nút tại tay gãy bên trong một k i a man i ệ m lại có thể phát hiện bản thể thủ đoạn có chút ý tứ t r ư ơ n g năm trăm mười và năm t r ư ớ c vẫn lạc nhân tộc cường giả lại có thể phát hiện bản thể thủ đoạn có chút ý tứ thiếu niên nói người hờ hững nhìn trong tay lục hết tay cụt bên trên lưu lại một tia man i ệ m không hề bận tâm ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng cùng dị dạc vốn cho rằng là một kiện đơn giản nhiệ lần này đông hoa nội chiến khương gia đã toàn diện t ă n g tác bị khương gia giấu đến lâm tiêu tự nhiên cũng là lần nữa thành chó nhà có tang trước đó sở dĩ không có động thủ chủ yếu là phải bận rộn lấy thu thập khương gia cùng tiếp nhận khương gia di sản lại thêm muốn xem một chút còn có thể hay không dẫn xuất một ít chỗ tối tồn tại mà bây giờ khương gia đã bị thu thập không sai biệt lắm như vậy tự nhiên cũng là muốn thu thập lâm tiêu đầu này có thể xưng đánh không chết tiểu cường gia hỏa này lưu lại lâu như vậy trên thân lợi ích giá trị đã bị ép không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên giải quyết hết lúc đầu trần bác u y ê n là dự định tự mình xuất thủ có thể trở ngại hiện tại có việc Cần cùng k thi h đơn đế thuần chiến lược mà nói ác thi cao hơn thiện thi có thiên cương ba mươi sáu pháp tàn thiên hắn là thực lực tổng hợp tiếp cận nhất bản thể tồn tại mà tại bản thể bước vào cảnh giới bán thần thời điểm thiếu niên nói thân người làm gốc thể chạm ra ác thi tự nhiên cũng là đạt đến bán thần tri cảnh đơn thuần chiến lược mà nói giới này bên trong hắn tuyệt đối là tối cường mấy người một trong nhưng mà khi thiếu niên nói người đổi tới nơi đây thời điểm đập vào mi mắt lại là chỉ có một cái lâm tiêu tay gãy mà lâm tiêu bản nhân lại là biến mất vô tung vô ảnh có thể giấu giếm được bản thể cảm giác đem lâm tiêu trực tiếp bắt đi toàn bộ đông hoa hoàng cung bên trong cũng chỉ có vị k i a thần bí thiếu niên nói nhân ý niệm kẽ h động một k i a ma niệm từ tay cụt bên trong xuất hiện trực tiếp dung nhập lòng bàn tay Bá. Mà coi hắn ngước mắt điểm, mắt coi ngước trước lại thời hắn nhìn v hệ thống không gian im n ắng nằm trong góc tấm kia hoàn chỉnh không thiếu sót thanh đồng mặt nạ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đợi làm song sách lược v i toàn trần bác bên giờ phút này mới chậm rãi lấy lại tinh thần chuẩn bị tiếp tục công việc đến g h i hoặc ngầm đầu nhìn đến đang muốn nói nói bị tay ép chi túi xuống đế đầu b ả n h b ả n h b ả n h thiếu niên nói người chậm rãi đi vào phượng l o n điện liền nghe được một đạo thô giáp chặt xương âm thanh từ chỗ sâu nhất chuyển đến lạnh lùng trên mặt nhữ mày lại ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh bá lúc này hắn đạo b à o trong tay háo đột nhiên bỗng dưng nhiều thứ gì b ả n h hắn nhanh chân hướng về phía trước đẩy ra tầm cung đập vào mi mắt chính là một đạo mơ hồ thần bí bạch ảnh trong tay cầm một thanh thô giáp dao mộ không ngừng vùng v ầ rơi đập tại nó trước mặt nhưng là một bộ bị sống sờ sờ chặt đức tư chi đào ra tâm can tỉ phổi thận m á u thịt bé bét như muốn bị chặt thành nhân thịt xương sườn thi hải một viên bị gắng gượng cắt bỏ chết không nhắm mắt đầu người bị tùy ý vứt ở một bên kia t ì n h lình chính là khí vận c h i tử lâm tiêu chết thiếu niên nói người ánh mắt thú lãnh đầu tiên là tại kia không ngừng cơ giao mổ thần bí bạch ảnh cùng mặt đất đầu người dừng lại một cái chớp mắt đôi mắt nhắm lại kia thần bí bạch ảnh phán g phất tựa như là không có phát giác đồng dạng không ngừng cơ trong tay giao mổ hướng phía bên trên thi hải chém tới ha ha ha yên tâm vượt ngoại thiên ma cũng không dễ dàng như vậy liền sẽ chết đi lúc này một đạo mị đến cực hạn chu một đạo nằm nghiêng tại màu vàng phượng hoàng trên giường một bộ tiên diễm trói mắt phở b à o da thịt trắng như tuyết quyến rũ cao quý nở nang thuộc phụ thân ảnh đang lười biếng nhìn hắn nàng dung mạo cùng khương nữ đế có một chút tương tự nhưng lại là càng thêm q u y ế n r ũ kiều diễm tựa như là một viên đ ạ sơm chín khiến người thèm nhỏ d a i quả thực nàng thinh linh chính là khương hoàng mẫu thân khương vân hoa n ã i n ã i đông hoa đế quốc khương thái hậu bản cung còn tưởng rằng có thể nhìn thấy bản thể không nghĩ đến đến chỉ là một bộ ác thi có thể sau mực khắc thiếu niên nói miệng người bên trong nói lại là để nàng lười biếng quyến rũ khuôn mặt vi vi cứng đờ ng có ý tứ xem ra ngươi s á t thực biết được không ít đồ vật xem ra là b ả n cung xem thường ngươi không hổ là lần này vạn năm đại kiếp được tuyển chọn khí vận chi tử so với cái này thấp kém tên giả mạo quả nhiên mạnh mẽ không phải một chút điểm từ thực lực cùng tâm tính đến xem năm đó cái kia phản đồ cũng so ra kém ngươi khương thái hậu trên mặt nụ cười tại ngắn ngủi cứng ngắc về sau lại là chậm rãi buông lỏng ra sau đó chậm rãi ngồi dậy thần s ắ c trở nên nghiêm túc lên tự tại lần trước vạn năm đại kiếp trận kia thảm bại sau khi nga xuống bạn cung liền chỉ còn lại có một tia hồn phách lưu lại nói là quỷ cũng là không sai nếu không phải đoạn thời gian trước Cảm ứng được chúng ta tộc có mới khí vận c h i tử giáng sinh phương này thế giới nhân tộc khí vận tăng cường miễn cưỡng để bản cung thần trí thức tỉnh sợ là lại không biết phải ngủ say tới khi nào chân chính khí vận c h i tử thấp kém tên giả mạo năm đó phản đồ vạn năm đại kiếp vẫn lạc thiếu niên nói người mắt sáng lên trong nháy mắt bắt được trọng điểm thần sắc khẽ biến trong đầu trong nháy mắt hiện ra trước đó thành đế thời điểm kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị n ì non vạn năm đại kiếp nham vào âm mưu phản bội nhân tộc thảm bại cẩn thận. Kẻ phản bội trong chốc lát Hắn t ẩm ẩm bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kịch liệt lôi đình tiếng vang giống như có một loại nào đó cấm kỵ bị xúc động vo cực điện thần cung trần bác uyên trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên thân khí vận cùng mệnh cách bắt đầu xuất hiện quỷ dị sao động mãnh liệt ngầm đầu trong mắt có từng tia từng sợi thần bí ngân quang nhanh chóng long lánh giờ khắc này hãn phản phất thấy được bị giấu ở dòng sông lịch sử thiên cơ chương năm trăm mười một và năm đại kiếp trần tướng nhân tộc đặt vào hy vọng khí vận c h i tử lựa chọn phản bội nhân tộc đầu nhập nó tộc ôm ấp còn làm kẻ dẫn đường đây cũng không phải là thế giới quan nổ tung vấn đề đơn giản chính là muốn tại chỗ nổ tung a cái này tương đương với trần bắc uyên đột nhiên tuyên bố phản bội nhân tộc gia nhập hung thú dị tộc cũng tự mình dẫn đường phản công n h â n tộc đánh trước đông hoa đổ chân ra lại giết mạch ra cúng thưng ơ ra lâm ra liền ngay cả tất cả người thân người nhà nữ nhân đều giết cái không còn một mạnh hảo hảo người không làm thế mà lựa chọn đi cho người ta làm cậu mắt thấy thiếu niên nói người cư nhiên như thế cấp tốc liền kịp phản ứng cũng suy đoán ra khương đạo hoàng là đời trước khí vận c h i t ử c h â n tướng khương thái hậu trong mắt v ẻ kinh ngạc càng sâu mấy phần đồng thời trong mắt dị sắc cũng là càng thêm nồng đậm tựa như là nhìn thấy một kiện hiếm thấy chân bảo một dạng ngươi quả nhiên trời sinh bất phàm c h ắ c không được có thể ngưng tụ ra c h ạ m tam thi bản mệnh thần thông đi ra đơn thuần t i ê m lực mà nói nhân tộc các đời khí vận c h i t ử bên trong ngươi có thể nhập ba vị trí đầu gần với ngươi hai vị huyết mạch tiên tổ ngươi so khương đạo hoàng cái tiêu phản đồ mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần vạn lần hai vị huyết mạch tiên tổ thiếu niên nói người con ngươi co giúp lại trong nháy mắt ý thức được cái gì thượng cổ nhân hoàng cùng thượng cổ ma chủ cũng là nhân tộc khí vận c h i tử đó là tự nhiên hai vị kia danh xưng là nhân tộc tiên tổ tiên thiên tiếp nhận nhân tộc khí vận gia thân là nhân tộc đời thứ nhất khí vận c h i tử đồng thời cũng là cực kỳ hiếm thiếu song sinh khí vận c h i tử khương thái hậu nhìn trước mắt khiếp sợ thiếu niên nói người cặp kia câu hồn ánh mắt phảng phất thông q u a đối phương thấy được kia ẩn giấu đi võ cực điện bên trong cùng đế cùng cưới bản thể ngữ khí trở nên nghiêm túc lên đã ngươi đã đạt bán thần tri cảnh đạt đến cái thế giới này t ự c hạn có một số việc tự nhiên cũng là muốn nói cho người biết ngươi nhưng có biết vạn năm đại kiếp căn bản tồn tại thiếu niên nói người nhữ mày lại hình như có chút không xác định mở miệng nói là vượt ngoại đẳng cấp cao thế lực hàn g duy s â m lấn từ hắn đạt được đủ loại tin tức đến xem cũng chỉ có khả năng này không tệ ngươi quả nhiên đoán được cái gọi là vạn năm đại kiếp chính là đẳng cấp cao văn minh thế lực đối với đẳng cấp thấp văn minh s â m lấn cùng c ấ p đoạn khương thái hậu tràn đầy tán thưởng nhìn hắn nàng mặc dù đã mười phần đánh giá cao tiểu gia hòa này nhưng đối phương luôn là có thể cho nàng liên tục không ngừng kinh hỉ a loại chuyện này tại không chỉ ở cái thế giới này không chỉ phát sinh ở nhân tộc trên thân thậm chí tại vượt ngoại đều là thuộc về ph Chư tại vượt c ngoại chư thiên vạn tộc văn minh xâm lấn cùng cấp đoạt nhìn mãi quen mắt mỗi một cái đẳng cấp cao chủng tộc trên tay đều là nhiễm lấy máu tươi mà đối mặt vượt ngoại đẳng cấp cao thế lực xâm lấn cùng cấp đoạt bị lược đoạt thế giới cùng chủng tộc cơ hồ chỉ có hai cái kết quả thủy diệt cũng hoặc là là nô dịch đương nhiên giống như là đã từng xuất hiện thành cấp thậm chí cao hơn một chút đặc thù thế giới cùng chủng tộc lại là có đặc thù nào đó cơ chế cho dù là tại xâm lấn bên trong thảm bại cũng sẽ không hủy diện mà là sẽ xuất hiện thế giới giáng cấp đến bảo hộ sinh lực chỉ bất quá loại tình huống này sẽ dẫn đến phương này thế giới đột phá hạn mức cao nhất bị nghiền ép từ thượng cổ thời kỳ sau đó n h â n tộc một mực lọt vào vượt ngoại t r ư thiên vạn tộc nhằm vào cùng xâm lấn dẫn đến phương này thế giới n h â n tộc tiềm lực hạn mức cao nhất không ngừng giảm xuống và năm trước dân tộc trực tiếp hạ thấp trở thành thần cấp chủng tộc mà loại tình huống này chỉ có nhân tộc khí vận sở trung khí vận c h i tử có thể đánh vỡ loại này x i n g xích để chỉnh thể nhân tộc một lần nữa lần nữa thăng cấp ba ngàn năm trước b ả n c u n g cùng còn lại mấy vị nhân tộc thần cảnh cường giả đã nhận ra khương đạo hoàng giáng sinh nhận định hắn là được tuyển chọn khí vận c h i tử là vạn năm đại kiếp mấu chốt lúc ấy b ả n c u n g đám người tự cho là có thể dùng mấy ngàn năm thời gian dùng toàn bộ nhân tộc nội tình đem khương đạo hoàng bồi dưỡng thành làm một tôn thần cảnh cường giả thậm chí là một tôn bán thánh cấp cường giả đến người thủ hộ tộc kết quả cái phản đồ này thế mà e ngại vượt ngoại cường đại không dám gánh chịu trên thân trách nhiệm lựa chọn phản đội vụ trộ t ạ i đây phương thế giới mở một cái lỗ hổng sớm dẫn phát vạn năm đại kiếp trận chiến kia toàn bộ nhân tộc còn chưa chuẩn bị sẵn sàng liền thảm tao vượt ngoại tập kích tất cả nhân tộc thần cảnh toàn bộ điều động thủ hộ cố thổ lấy thần huyết nhiễm t h i ê n địa nhưng cuối cùng vẫn là lấy nhân tộc thảm bại cùng phương này thế giới giáng cấp phương thức kết thúc công việc từ đó về sau phương này thế giới thần cảnh trở thành truyền thuyết tại không người nào có thể đột phá Vượt và trừ thiên tộc, ngoại, đẳng cấp trước đó không ít nghi hoặc tại thời khắc này tức thì bị thời ra không lo được lâm tiêu phía sau v ự c ngoại cường giả sẽ liều lĩnh muốn nhằm vào bản thể tư n h i ê n là duyên cớ này không lo được trong nguyên tắc hắn vừa mới đột phá thần cảnh liên lọt vào v ự c ngoại rất nhiều thần cảnh cường giả vây giết thậm chí còn có càng mạnh tồn tại trong bóng tối hạ độc thủ chỉ vì hắn tồn tại dính đến nhân tộc tương lai dựa theo ngươi thuyết pháp thượng cổ nhân hoàng cùng thượng cổ ma chủ hai vị này nhân tộc tiên tổ đều là thuộc về thánh cảnh tồn tại bọn hắn đều đã chết cũng không có thanh cảnh cường giả đã đạt đến bất từ bất diện có thể mặc toa thời gian trường hà tình trạng cũng không dễ dàng chết như、vậy. chỉ là trở ngại một chút tình huống hai vị này nhân tộc tiên tổ vô pháp chính diện hỗ trợ nghe thương thái hậu giải thích trần bác uyên không khỏi nhẹ gật đầu trong lòng đã có một loại nào đó đáp án hai vị này nhân tộc tiên tổ sợ là chặn lại vượt ngoại các tộc thánh cảnh đem mỗi một lần vạn năm đại kiếp người xâm nhập đẳng cấp đều kéo thấp đến thần cảnh không phải nói nhân tộc sợ là đã sớm xong con bê như thế nói đến nhân tộc nguyên bản lúc đầu là thuộc về thánh cấp chủng tộc phương này thế giới càng là thuộc về thánh cấp thế lực không thương thái hậu mãnh liệt cắt ngang hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy thần xác trở nên vô cùng nghiêm túc lúc đầu nhân tộc cũng không phải là thuộc về t h á n h cấp chủng tộc càng không phải là t h á n h cấp thế lực mà là t h á n h cấp phía trên tổ cấp nhân tộc đã từng là vượt ngoại t r ư thiên vạn giới cường đại nhất chủng tộc một trong chỉ vì nhân tộc đã từng xuất hiện một vị tổ cảnh cường giả vô địch đó chính là nhân t ổ quyển sách thế giới quan đã bắt đầu kéo ra không có nhanh như vậy kết thúc đặc sắc kịch bản vừa mới bắt đầu